Trong năm 59, hồ ly ấn. Kia bạch hồ tuy là nhỏ chân ngắn, lại chạy nhanh chóng, tại Mạc thiếu Thiên bên cạnh cố gắng ngửi người người. Ngươi chạy qua đi làm cái gì? Đôi lông mày nhíu lại, nhìn xem tiểu hồ ly Phượng Tiểu Vân đột nhiên đen mặt. Rụt rụt cái đầu nhỏ, rũ lấy lộ hai tiểu hồ ly lại hướng về phía áo trắng thân ảnh gọi vài tiếng, sau đó dùng đến cái mũi nhỏ tại thiếu niên khuôn mặt cọ sát. Tiểu hồ ly động tác khiến cho Phượng Tiểu Vân mặt càng đen, đứng thẳng bộ ngực ngưng lên hạ xuống, "Không được, dạng này danh con, ta không có đánh chết đã là rất nể mặt người hiện tại còn muốn lấy để ta tự hấn." ngao ngao Tiểu hồ ly nhẹ gật đầu lại nhanh chóng chạy đến vượng tiểu vân bên chân cọ sát hai con mắt to mở cực tròn không được nói cái gì đều không được người cầu ta đều không được chúng ta cùng hắn vô duyên vô cớ không thằng danh con này nhìn trộm người tắm rửa nên đem hắn tháo thành tắm khối. dơ lên cái cảm phượng tiểu vân lại lướt qua xa xa thiếu niên áo trắng kia hận hận nói dùng sức lắc đầu tiểu bạch hồi nhẹ nhàng dầm chân dáng người xinh đẹp phượng tiểu vân cũng nghiêng mặt xoay người qua nói không cứu chính là không cứu ngươi nếu là lại nháo ta liền một chân đạp chết hắn nghe tốt đây Tiểu hồ ly kia lập tức nước mắt rừng rừng, đáng thương thật nhiều, lại từ Phượng Tiểu Vân bên cạnh thân chạy đi, phóng tới Mạc Thiếu Thiên. Chỉ thấy nó tựa như cực kỳ không bỏ, lại dùng sức hút vài hơi Mạc Thiếu Thiên bên cạnh thân không khí, còn nữa chính là lại dùng ngực áp mũi tại Mạc Thiếu Thiên trên mặt cọ sát. Nhìn xem tiểu hồ ly lưu luyến đáng vẻ không bỏ, Phượng Tiểu Vân mặt liền đen càng sâu, có nói để ngươi cho nhà ta chất tử làm tiểu nàng dâu đâu, cái này còn không có lớn lên đâu, liền đối một người đàn ông xa lạ tốt như vậy. Nhà ta chất tử, nhưng làm sao bây giờ? Nghe được Phượng Tiểu Vân nói như vậy, tiểu hồ ly kia lại là nhéo nhéo đầu, dùng cái mông đối nàng Dù cho là cho dù tốt tính tình, luôn luôn bị tiểu hồ ly cho dùng cái mông đối, kia phượng tiểu vân cũng là chịu không được. Một bộ thật dài lê đất váy đỏ, một đôi yêu diễm liệt diễm môi đỏ, đứng tại bên bờ phượng kiểu vân liền chuẩn bị lại một phát lơ liễu. Sát trời càng ngày càng mở, trong không khí lưu động dần dần không tầm thường. Người nào rình mỏ, thật sự là thật can đảm, còn không cút ra đây cho ta. Nói, bình thản không có gì lạ một chân liền đập mạnh xuống dưới. Nàng giấm một cái song, cái này toàn bộ bên bờ cũng bắt đầu rung thậm chí là liên tiếp xa xa núi, tất cả đều rầm dập vang lên không ngừng. Cũng chính là lúc này, kia giữa không trung chợt rất xuống một cái bà lão đầy người ném nhăn, rất khó coi, đến rơi xuống lúc còn có chút chật vật. nhìn thấy bóng người xuất hiện, phượng tiểu vân cái cầm lại rơi lên, nơi nào đến? chỉ là hóa đan cảnh cũng dám rình mò bản tôn. lão phụ, lão phụ không dám. vị đại nhân này hiểu lầm. chỉ là tiểu tử này cùng lão phụ có một ít thủ, mong rằng đại nhân có thể đem tiểu tử này cho lão phụ, lão phụ nguyện ý cho đại nhân một chút công phẩm. tu hành thế giới, cường giả vi tôn gặp được mạnh hơn chính mình, nếu là già liền cứ gọi tiền muối, nếu là trẻ tuổi, đó chính là nhân vật khó lường, phải gọi đại nhân. cầu ba ba tất cung tất kính nằm dặm trên mặt đất, ngược lại là ngoan vô cùng tiếp tiếp con ngươi, phượng tiểu vân nâng lên về môi, sau đó nện bước đục cảm đôi chân dài, một bước lại một bước hướng về cậu bà bà đi đến, ngươi muốn thiếu nên này, nói xong, nàng liền nhìn về phía nằm mạc thiếu thiên, chỉ thấy kia mạc thiếu thiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, lại thêm trên thân nước sũng, càng là đáng thương. tại bên người của hắn, kia con tiểu hổ ly cũng làm mở to nước mắt dưng dưng mắt to, đại nhân minh dám. cái này tiểu phế vật không phải một cái tốt, hắn giết nhà ta thiếu gia, tâm tương độc, mong rằng đại nhân có thể đem hắn thưởng cho ta mang về nhà giao nộ. túi lâu xuống, kia cầu bà bà trong con ngươi tất cả đều là ánh sáng ấm lãnh một cái tay chống đỡ chân bóng cái cằm, phượng tiểu vân môi đỏ bước lên một nụ cười. Ồ, thật sao? Đúng đúng, mời đại nhân khai ân. phượng tiểu vân ngoại ý muốn phối hợp, ngược lại để cậu bà bà mừng rỡ không thôi. đạo mắt liền chuẩn bị lấy ra một chút bảo bối đến cống lên. trước mặt nữ nhân này, so với nàng nghĩ mạnh hơn rất nhiều. nếu như thế, vậy ngươi kéo dài một chút tâm điệu, phượng tiểu vân lại là treo tức nhìn một chút xa xa tiểu hồ ly, liền cút đi. dứt lời, còn không đợi nằm sắp cậu bà bà kịp phản ứng, liền một chân đạp ra ngoài. nàng một kia, nhìn như không có uy lực gì, thế nhưng là lập tức đã ra kêu cậu bà bà trực tiếp bị nện tiến xa xa trong núi. Cút đi, ta muốn bảo đảm hắn. Nếu là lại nhìn thấy ngươi, lần tiếp theo liền không chỉ là chuyên đơn giản như vậy. Cũng may cậu bà bà cũng là nhân vật sợ chết, mỗi lần bị nện vào trong núi, nghe được phượng tiểu vân nói như vậy nói, liền lập tức chạy chối chết. Còn chưa qua bao lâu, liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này phượng tiểu vân mới xoay người đi đến tiểu hồ ly trước người, túi người một cái nắm chặt nó phần gáy, hiện tại nên cùng ta trở về đi. Mỗi lần bị bắt lấy cái gáy, tiểu hồ ly kia cũng là không thể động đậy, chỉ có thể mặt lộ vẻ bị khuất. Oo thấp giọng đều. Ngươi luôn luôn như vậy, náo cũng nên đủ chứ. Hắn lại không phải là tình lang của ngươi, một cái luyện khí cảnh giới tiểu nhân vật, cả đời cũng không thể gặp lại. Ngươi như vậy muốn cứu hắn làm cái gì? Hung tiểu hồ ly, kia phượng tiểu vân cũng là rất bất đắc dĩ. Thực sự là không biết tiểu tổ tông này đồ cái gì, mỗi ngày cùng với nàng đưa khí cũng liền thôi, cái này còn muốn cứu một cái tên lưu manh, nếu không phải biết bọn hắn lần đầu gặp mặt, nàng thật đúng là coi là đây là tiểu hồ ly tình lang đầu. Quay đầu chỗ khác, tiểu hồ ly cũng không nói chuyện, dự định đưa khí đến cùng. Nhìn xem nó bộ dạng này, kia phượng tiểu vân coi liền bắt đầu đi, cũng không có nể mặt. Nhưng nàng vừa đi. Tiểu hồ Ly kia liền vươn nho nhỏ đầu lưỡi đỏ, lộ ra ngây thơ hàm răng nhỏ, làm bộ liền chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngày bình thường ăn ta, dùng ta, chọc tức lấy ta, phút cuối cùng còn muốn tìm chết uy hiếp ta. Nói đến, kia vượng Tiểu Vân chính là giận không chỗ phát tiết. Nhưng nàng vừa quay đầu trông thấy Tiểu hồ Ly Tia bộ dáng nghiêm túc, lại không cảm thấy vỗ nhẹ đầu của mình, đem Tiểu hồ Ly Tia bông xuống. Tính một cái, Lão Tử thật là sợ, coi như thiếu ngươi. Nói xong, nàng mặt đen lên đi đến mặc Thiếu Thiên bên cạnh, sau đó mở ra mình ngón trỏ trên mặt câu lên một vòng cười. Ngươi để ta cứu hắn ta liền cứu. Về phần hắn có thể hay không thụ ở chính là chuyện của hắn. Một giọt đỏ tươi đến sắp nổi lên giọt máu dưới, thuận Thiếu Niên khẽ miệng chạy đến đi. Thấy cảnh này, Phượng Tiểu Vân môi lại lần nữa nhếch lên, chỉ là đáp ý như vậy nhưng không có duy trì bao lâu, rất nhanh, nàng liền cười không nổi. Làm sao lại như vậy? Làm sao một điểm phản ứng đều không có? Tại Phượng Tiểu Vân bên chân, Tiểu Hồ Ly kia cũng là gấp không nhẹ, móng vuốt nhỏ một mực gãi nàng váy dài. Đang lúc hai người vội vã thời điểm, thiếu niên trên thân chợt xuất hiện một tia kinh khủng nhiệt độ cao, mà ghế sau quần toàn thân của hắn đốt đến cuối cùng, mặt của hắn mới khôi phục hồng nhuận, chỉ là quần áo trên người đều đã bị đốt không có. cảm nhận được mạc thiếu thiên khí tức bình thường, lựa chọn không nhìn lóa, thể phượng tiểu vân mới dơ lên cái cằm, ta liền nói làm sao có thể không dùng được sao? tốt, hiện tại cũng liền trở về, có thể đi được chưa? đỏ bừng tiểu hồ ly nhẹ gật đầu, lại liếc trộn một chút mạc thiếu thiên, sau đó một chút cắn cánh tay của hắn, lưu lại bốn quả dấu răng. thấy cảnh này, phượng tiểu vân mặt càng đen, ai ngờ cái này cũng chưa hết, tiểu hồ ly kia lại cố gắng trên mặt đất trà trà, mới đưa bẩn chân đạp tại mạc thiếu thiên trên cánh tay. thằng đến làm tốt hết thảy, mới đi theo phượng tiểu vân rời đi. Chương 60, mươi tào gia nhị huynh muội phượng tiểu vân mang theo tiểu hồ ly đi rất nhanh sợ nhà các nàng tiểu hồ ly lại muốn quay đầu trở về nuôi tiểu hồ ly này lâu như vậy bây giờ mới biết nàng so muốn thời điểm còn làm giận nàng cũng chính là tính tính tốt nếu không phải không phải tính tính tốt sớm đã đem tiểu hồ ly này ném ra nghĩ như vậy nếu lấy tiểu hồ ly phượng tiểu vân cũng liền đi càng nhanh hơn một chút rất nhanh liền biến mất ở phía thiên địa này nàng không biết là tại các nàng vừa mới rời đi một khắc này trên người thiếu niên lại bắt đầu đốt lên mà lại lần này so với một lần trước đốt còn muốn càng thêm mãnh liệt một chút liền hắn thân thể dưới đáy những cái kia còn đều đốt lên. Không chỉ như thế, tại Mạc Thiếu Thiên trên thân bắt đầu bị bỏng thời điểm, cảnh giới của hắn còn tại thật nhanh tăng lên, tựa như là ăn cái gì kinh khủng thiên tài địa bảo. Dần dần, Mạc Thiếu Thiên trên người nhiệt độ cao càng ngày càng kinh khủng, liên đối lấy bên bờ cỏ đều đã bị hắn cho đốt chọc vô cùng, qua rất lâu mới dừng lại. Mà kia sắp bị nướng cháy Mạc Thiếu Thiên cũng dần dần tiêu ngừng lại, tại trên bờ lặng lặng nằm. Thời gian một chút xíu trôi qua, một đêm vội vã đi qua, sáng sớm mặt trời mọc. Sáng sớm, một nhóm đội ngũ dừng ở bên dòng suối nhỏ cách đó không xa, bên trong các thiếu niên bắt đầu ra tới lấy nước. A Một tiếng thiếu nữ tiếng hét chói thay vạch phá chân trời, trực tiếp đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Thiếu nữ tiếng kêu lập tức hấp dẫn không ít người, rất nhiều thiếu niên đều chạy đến bên cạnh hắn. Trong đó một cái vóc người trắng kiện nam tử ngăn tại trước người của nàng, ngược lại là có chút gấp, muội muội, làm sao rồi? Nam tử vừa nói xong, liền thấy kia áo trắng thiếu nữ run rẩy chỉ hướng phía trước, "Ca, bên kia giống như có một cỗ thi thể." Thi thể sợ cái gì, đợi ta đi xem một chút." Thiếu nữ vừa mới nói xong, thiếu niên kia liền chạy đến tảo phỉ phỉ chỉ địa phương, nhìn thấy trên mặt đất nằm lỏa thể thiếu niên cái này tào đại trắng cũng chưa suy nghĩ nhiều, một chút liền dò xét bên trên mạc thiếu thiên hơi thở, sắc mặt lại biến đổi, còn có khí. nói xong, liền đem y phục của mình cởi ra, đắp lên mạc thiếu thiên trên thân, sau đó lại hướng về tào phỉ phỉ hô một tiếng, muội muội đừng sợ, không phải người chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh, ngươi đi làm lươn nước tới. cái này tào phỉ phỉ cũng là không phải cái không nhịn được sự tỉnh, nghe xong mạc thiếu thiên còn chưa chết, cũng liền yên lòng tiếp chút nước, bà bà được qua. như thế một chút, kia toàn bộ đội ngũ cũng là buông lòng xuống, mặc cho lấy kia hai huynh muội cho mạc thiếu thiên mặc quần áo đưa nước, đội ngũ kia bên trong người cũng là rất cho hai huynh muội mặt mũi gặp bọn họ kéo vào độ cũng là không nói gì thêm. Thang đến buổi trưa, Tiêu Mạc Thiếu Thiên mới yếu ớt tỉnh lại, một đôi mắt đánh giá hết thảy trung quanh, lại chỉ nhìn thấy hai người. Một cái trung thượng chi tư cô nương một cái nhìn rất là thật thà đại hán, mà hắn chính nằm trên mặt đất, mặc trên người không biết là ai áo vải. Hắn còn nhớ rõ, đêm qua hắn trung tia cầu bà bà khí lãng, sau đó lại giết kia Từ Văn Bảo, lại về sau hắn giống như liền rơi vào trong nước, chuyện kế tiếp hắn liền không có chút nào nhớ kỹ. Là các ngươi đã cứu ta. Nâng lên cánh tay, Mặc Thiếu Thiên vuốt buốt đầu còn có chút hôn mê. Chờ chút, làm sao lại như vậy? Thiếu niên động tác lập tức sừng sốt, hắn giơ tay lên, cảm ứng đến thân thể biến hóa, nhất thời có chút thất thần, làm sao lại như vậy? Hắn nặng như vậy thương thế toàn bộ đều tốt, mà lại tu vi của hắn cũng là một ngày ngày dặm, một đêm liên tục vượt hai trọng, thế mà đến luyện khí thất trọng tình trạng. Đích thật là ta cùng ca ca cứu ngươi, chẳng qua chỉ là tiện tay mà làm chi. Tao Phỉ phì chợt lên tiếng, đánh gãy Mạc Thiếu Thiên xuất thần. Trước tiêu cứu lên thời điểm còn chưa từng phát hiện, cái này Mạc Thiếu Thiên lại dáng dấp như thế phong thần đẹp trai, tựa như những đại gia tộc kia bên trong thiếu gia, dù cho là mặc áo vải, cũng khó nén khí chất. Nghe được thiếu nữ thanh âm, Mạc thiếu thiên cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng cô nương, hai người các ngươi ân tình ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngày sau hồn thỏa báo đáp một bên tào đại tráng nhìn tức đây muốn nói cái gì nhưng khi nhìn một chút tào phỉ phỉ lòng tràn đầy yêu thích dáng vẻ lại cũng không nói gì bọn hắn cứu hắn sao nháy một cái con mắt Mạc thiếu thiên nhìn một chút thân thể của mình tuyệt không nói chuyện hắn ngay lúc đó thương thế nghiêm trọng như vậy trừ phi là cái gì tam phẩm phía trên linh đan diệu dược nếu không không bảo vệ nổi mệnh đến càng kinh hoàng hơn là thương thế toàn tốt đây là anh ta tào đại tráng đã luyện khí bất trọng ta gọi tào phỉ phỉ luyện khí lục trọng đến từ tào gia không biết công tử kêu cái gì, thiếu nữ kia cũng là ân cần, đối mặt thiếu thiên ngược lại là rất nhiệt tình. nhẹ gật đầu, mạc thiếu thiên nhìn một chút tào đại tráng, ta gọi mặt thiên, vô danh tiểu tốt, vẹn vẹn luyện khí thất trọng. Mạc đại ca mới tuổi như vậy liền luyện khí thất trọng, thật sự là lợi hại, ngươi coi như không có gia tộc cũng là có thể. tào phỉ phỉ nói ngược lại là rất tốt, chỉ là trong con ngươi vẫn là khó nén một tia thất lạc. nguyên nghĩ đến là cái đại gia tộc bên trong thiếu gia, chớ thế nhưng là minh vân thành một trong tứ đại gia tộc, chỉ là cái này mặt thiên danh tự ngược lại là chưa từng nghe qua, nhìn cũng không phải cái gì quý khí người. bọn hắn ở tào gia. Vẹn vẹn một cái tiểu gia tộc, tu vi cao nhất lao tổ cũng chẳng qua là Ngưng Đan kính đỉnh phong, ca ca cùng nàng chẳng qua là bản chi, lại bởi vì ca ca thiên phú tốt, liền được tạo ra ân sủng. Chỉ là cái này tạo ra vẫn là quá thấp, nàng đời này cho ăn bệ bụng cũng chỉ chính là cái Ngưng Đan kính, nếu là có thể gả cho những đại gia tộc kia thiếu ra, nói không chính xác kim đan, có hy vọng. Nghĩ đến đây, lại nhìn về phía Mạc Thiếu Thiên tạo phỉ phỉ có chút thương tâm, không cảm thấy liền lánh lẫng chút, ca ca, ngươi bồi Mạc đại ca trò chuyện đi, ta đi cấp hắn tiếp một chút nước tới. Thấy cảnh này, kia Mạc Thiếu Thiên cùng tạo đại tráng đều có chút xấu hổ, cũng là không có lời nào dễ nói. Mạc huynh đệ không bằng trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem một chút muội muội. Sơ sơ đầu, thật thà đại tráng vẫn là không đành lòng vật Mạc Thiếu Thiên mặt mũi. Cũng may Mạc Thiếu Thiên cũng không phải là so đo người, nhẹ gật đầu liền bắt đầu tu luyện. Xem ra đêm qua cứu hắn một người khác hoàn toàn, cái này hai huynh muội làm sao cũng không lớn giống cứu hắn bộ dáng, đừng nói là có được tam phẩm trở lên linh dược, dù cho là có, chỉ sợ vị kia muội muội cũng sẽ không cho hắn một cái người xa lạ. Kia đêm qua cứu hắn là ai? Thi ân bất cầu báo, liền cái tính danh cũng không lưu lại, ngày sau sợ là liền tìm cũng không tìm tới. Thở dài thở ra một hơi, Mạc Thiếu Thiên không có nghĩ tiếp nữa. Ngược lại là tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu củng cố bạo tăng tu vi. Tuy nói cũng không phải là hai huynh muội tự hắn, thế nhưng là hai người kia với hắn cũng là có ân, đang nghe được hai người cũng muốn đi Phong Lôi trí lúc, Mạc Thiếu Thiên cũng liền đề nghị đồng hành. Hai người kia thủ hắn hồi lâu, còn cho hắn xuyên quần áo, hắn dù sao cũng nên muốn báo đáp người ta. Một đường hung hiểm, cái này Phong Lôi dãy núi yêu thú càng là hung tàn, nói không chừng lúc nào lần nữa bạo loạn, hắn ở bên người cũng có thể có một ít chiếu ứng. Đi theo tạo ra đội ngũ, Mạc Thiếu Thiên ngược lại là không có đi bao lâu, vẹn vẹn hai ngày liền đến Phong Lôi sơn. Chương 61: Phong Lôi trì trước Từ ngày đó Tào Phỉ phỉ biết Mạc Thiếu Thiên cũng không phải là con em đại gia tộc về sau, thái độ cũng lanh đạm rất nhiều, mà tao đại tráng cũng không tệ, thường xuyên cùng hắn nói vài lời, một đường cũng không xấu hổ. Đến Phong Lôi Sơn về sau, Mạc Thiếu Thiên cũng là tự tại rất nhiều, đến bất ở chỗ này không có cô kỵ nhiều như vậy, đã đem bọn hắn đưa đến, đây cũng là tùy thời có thể đi. Thân là Phong Lôi dãy núi lớn nhất một tòa chủ núi, Phong Lôi Sơn tất nhiên là cao ngất vô cùng, lại thêm trên núi kia cây rừng um tùm, càng có khí thế. Tại đạp lên Phong Lôi Sơn ngày đầu tiên, Mạc Thiếu Thiên cùng Tào gia huynh muội liền gặp phải không ít người, còn có không ít gương mặt quen chỉ là mạc thiếu thiên tận lực che lại thân hình, ngược lại là hết thảy đều cho tránh ra. Thứ nhất là mình thanh danh chật vật, nếu là tại cái này bị nhận ra, chỉ sợ là đến không được cái gọi là Phong Lôi trì, còn nữa chính là bởi vì kia cậu bà bà, lúc này còn không biết ở nơi nào chờ hắn. Phong Lôi Sơn dù đến, nhưng một núi cuối cùng quá lớn, dù cho là bọn hắn ngày đem đi đường, cũng cần 4-5 ngày thời gian. Ven đường cái này mấy ngày, tao gia đội ngũ lại lung lạc bên trên một nhà khác cố gia, hẹn nhau kết bạn mà đi. Kia cố gia cũng là minh Vân thành một cái không lớn không nhỏ gia tộc, không sai biệt lắm cùng tao gia đồng dạng địa vị chỉ là cố ra mộ tổ bên trên không biết làm sao bước lên khói xanh, lại ra một cái ngưng đan cảnh tử tôn. tuy nói là ngưng đan cảnh, nhưng cũng là gần như hơn 20 tuổi người, tiềm lực đều muốn hao hết, càng không được sách cùng lâm vũ thi dạng như vậy thiên tài so sánh. xem ra lần này tiến về phong lôi trì người cũng không phải ít. thừa dịp ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, mặc thiếu thiên cũng là không khỏi thả lòng một chút. mấy ngày nay đến, tào gia đội ngũ đều đang liều mạng đi đường, cũng là không có làm sao hào hào tu luyện, chẳng qua hắn hiện tại thiếu cũng không phải tu vi, qua đời thì chẳng, hắn hiện tại nên thật tốt củng cố mới là. đúng vậy à chỉ hy vọng chúng ta cũng có thể có cái kia phúc phận, tại kia phong lôi chỉ bên trên tranh cái một chỗ vị trí, dạng này cũng liền có thể một bước lên trời, giống chúng ta dạng này không có căn cơ người, cũng có thể trở thành các đại gia chủ thượng khách. Ngồi tại Mạc Thiếu Thiên bên cạnh, một mặt thật thả tào đại trà ứng hòa nói, "Phong lôi chỉ không chỉ là một lần ngâm ao tư cách tranh đoạt chiến, càng là chứng minh tiềm lực của mình thời khắc. Giống một chút người của tiểu gia tộc, đều sẽ ngay tại lúc này đột nhiên xuống tới, làm một con người ồ, dạng này cũng có thể bị đại gia tộc xem trọng, đạt được đối phương giúp đỡ." Lắc đầu, Mạc Thiếu Thiên niên lặng túi đầu, chỉ sợ chưa chắc Người khác có thể hay không bị đối đại như thượng khách hắn không biết, nhưng là chính hắn là tuyệt đối không có khả năng. Những gia chủ tiên nếu là phát hiện hắn đi, chỉ sợ hận không thể đem phong lôi chỉ cho hủy. Còn phụng hắn vì thượng khách, nằm mơ đi. Ai? Mạc huynh đệ không muốn tự coi nhẹ mình, mặc dù ta đều không có một cái tốt xuất thân, nhưng giàu gì cũng là muốn liều một phen. Vỗ nhẹ mặc thiếu thiên bà vai, tao đại tráng an ủi hắn. tao đại ca nói có chút đạo lý, lẽ ra là nên thật tốt liều một phen. Nói, mặc thiếu thiên ngẩng đầu, không cẩn thận liền liếc về kia tào phỉ phỉ, chỉ thấy lúc này tào phỉ phỉ chính nuềnh tình giống như nước cùng cố gia ngưng đàn cảnh nam tử chính trò chuyện vui vẻ. Nam tử kia tên là Cố Hổ, sinh cũng là mạnh mẽ hoành phòng, tráng kiện vô cùng, chẳng qua cùng Tào Đại Tráng tráng lại không phải đồng dạng tráng. Tào Đại Tráng là tự thân thật thà loại kia tráng, mà kia Cố Hổ thì là giống trưởng kỳ luyện võ đưa đến. "Chậc, Mạc Thiếu Thiên con ngươi ngưng lại, dừng ở Cố Hổ bên hông ngọc bội phía trên. Mạc huynh đệ, ngươi không nên hiểu lầm, phỉ phỉ chỉ là có chút hiếu khách thôi." Thuần mặt Thiếu Thiên con ngươi nhìn sang, Tào Đại Tráng cũng là có chút xấu hổ. Nhà bọn hắn muội tử trước hết nhất là đối cái này mà huynh đệ ân cần thật nhiều. Thế nhưng là phát hiện đối phương không phải một cái quý thiếu gia về sau cũng liền lãnh đạm, cái này Mạc huynh đệ chẳng lẽ đã đối nàng muội tử có cái gì suy nghĩ đi? Bị tao đại tráng dạng này vừa gọi, Mạc Thiếu Thiên mới hồi thần lại, ngược lại là có chút xấu hổ, sẽ không. Khối ngọc bọn kia, có chút cổ quái." Chờ lấy Mạc Thiếu Thiên quay đầu đi về sau, kia Cố Hổ cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong hai tròng mắt lộ ra một tia trào phúng, "Phỉ nhi, người kia sợ không phải người hái mộ ngươi a?" Luyện khí thất trọng, cũng không tệ. Hổ ca nói nói gì vậy chứ? Chẳng qua chỉ là luyện khí thất trọng tôi, liền cái gia tộc đều không có, chỗ nào có thể cùng Hổ ca so sánh? lướt qua mạc thiếu thiên, tao phỉ phỉ vội vàng giải thích nói, nói xong, nàng lại sửa sang thái dương, xấu hổ cúi đầu, tại phỉ nhi trong lòng, chỉ có hồ ca người như vậy mới có thể xem như thiên chi tiêu tử, hồ ca sợ là so trong đại gia tộc thiên tài đều mạnh hơn đâu. tao phỉ phỉ vừa nói xong, kia cố hồ tất nhiên là đắc ý rất nhiều, tay không tự chủ liền sờ lên bên hông huyết sắc ngọc bội. người kia không có gia tộc, làm sao cùng các ngươi tiến tới cùng nhau? đã cảm thấy hơn người một bậc cố hồ hỏi, khoe mắt thấp hẹp, tao phỉ phỉ cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh thường đều là ca ca đấy lòng thiện lương, gặp hắn choáng trên đường, cũng liền cứu hắn ai ngờ hắn lại lại ở chúng ta, chết sống cũng không chịu đi. Thế mà còn có dạng này không biết xấu hổ chó nhà có tang. Thuận Tiêu Tảo Phỉ Phỉ câu chuyện nói ra, Cố Hổ rất có muốn thay mỹ nhân bài ưu giải nạn ý tứ. Nhưng ai biết kia Tảo Phỉ Phỉ tay lại lập tức đè lại hắn, mặt lộ vẻ không đành lòng, vẫn là được rồi, đã là cái người đáng thương, liền cùng nhau đuổi theo đi. Nhiều nhất chính là thụ thụ chúng ta bảo hộ. Phỉ Nhi, ngươi thật đúng là thiệt lương. Nhãn Châu xoay động, Cố Hổ một cái nắm chặt Tảo Phỉ Phỉ chân mềm tay nhỏ. Trong lúc nhất thời, hai người liền đối với bên trên mắt, mà kia Phỉ Phỉ thì là lập tức đỏ bừng mặt, lại cúi đầu. Nơi xa mà không biểu tình, mạc thiếu thiên yên lặng túi đầu, liền chuẩn bị đi đả tỏa tu luyện. Khúc, mạc huynh đệ, thiên ngai nơi nào không có thơm. Ngày sau ta nếu là gặp gỡ tốt một tử, nhất định sẽ làm mai cho ngươi. Tào đại tráng cũng không phải cái kẻ ngu, nhìn xem mạc thiếu thiên cái này dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhất định là thụ muội muội của hắn tình tổn thương. Nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, mạc thiếu thiên cũng không có nhiều lời. Từ khi tào phỉ phỉ cùng cố hổ cùng một chỗ về sau, hai nhà này người cũng là bảo trì một loại ngầm thừa nhận trạng thái, ngay sau đó chính là bắt đầu các loại ép buộc mạc thiếu thiên. Cũng không biết là bởi vì cái gì, mạc thiếu thiên thật tốt liền bị các loại nhầm vào cũng may thời gian qua cũng nhanh còn chưa bao lâu kia phong lôi chỉ cũng đến phong lôi chỉ rất lớn tuyệt không phụ lòng phong lôi sơn nổi danh sinh ở đỉnh núi lại cường đại vô cùng tạo ra một đoàn người chỉ tới phong lôi trì bên ngoài liền bị người phía trước cho chắn không cách nào tiến lên cũng chính là ở thời điểm này mặt thiếu thiên mới đi theo tào đại tráng chào từ biệt hắn đã không thể đi tiếp nữa nếu là lại đi sợ là bị nhận ra thật sẽ liên lụy tào gia biết được mặt thiếu thiên muốn đi tào đại tráng cũng là có chút không bỏ nhưng xem xét tào phỉ phỉ dáng vẻ lại không tốt lại giữ lại cứ như vậy tại phong lôi chỉ bên ngoài mặt thiếu thiên lặng yên rời đi tiến vào một chỗ rừng tây nhỏ chương 62 mươi mũ rộng bènh thiếu niên cái này phong lôi chỉ tranh đoạt cũng không phải nói là mở liền mở mỗi lần đều có người đặc biệt đến giám sát dự phòng bất công dù sao một cái phong lôi chỉ mỗi lần chỉ có thể dung nạp mười người mỗi cái gia tộc đều muốn để nhà mình tử tôn đi vào luôn luôn phải gìn giữ công bằng cho nên mỗi một lần phong lôi chỉ đều là định tốt ngày lần này tạo ra đến chính là vừa vặn lại có một ngày cũng chính là phong lôi chỉ so tải một ngày thời gian trôi mau rất nhanh liền đi qua về phần buổi hồi tại phong lôi chỉ phía ngoài những người kia phần lớn là hưng phấn ngủ không được rất nhanh ngày thứ hai mặt trời mọc toàn bộ phong lôi chỉ bên ngoài chính là ẩm ỉ không ngớt, ngược lại là phá lệ náo nhiệt. tuy nói cái này phong lôi chỉ luôn luôn không khỏi một chút người ngoài sống tới cùng nhau tranh đoạt, nhưng nói chung bên trên vẫn là minh vân thành thế lực muốn càng nhiều hơn một chút, cho nên trên cơ bản đều là một chút người quen tại trở tốt. tại phong lôi chỉ bên cạnh, còn thiết thật dài hàng rào, chính là nghiêm phòng một chút không tuân quy củ người chuẩn em đi vào. tại kia hàng rào lối vào chỗ, còn có không ít người chắn giữ, chính là vì đề phòng những cái kia không hợp phép tắt người đi vào. muốn nói đi vào, cũng là đơn giản, chỉ cần là 21 tuổi trở xuống ngưng đang kính tâm trọng, cũng liền toàn bộ đều có thể đi vào. về phần cái khác đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Cái này tại Phong Lôi chỉ bên ngoài trông coi người, ngược lại là rất nhiều, trong đó còn có một hai cái kim đan kỳ ở nơi đó trông coi. Dù sao cũng nên tìm một số cao thủ phòng bị. Chẳng qua đều là Minh vân thành người, không nệ mặt mũi cũng không dễ nhìn lắm, cho nên cũng không có xông vào. Dù sao việc quan hệ một thành chi lợi ích, ai cũng không nghĩ phạm trúng nộ. Đợi đến phần lớn người đều chuẩn bị kỹ càng, kia Phong Lôi chỉ cũng coi là nghiêm chỉnh bắt đầu. Từng cái thiếu niên tại những thủ vệ kia trước mặt phóng xuất ra tu vi của mình, mà những thủ vệ kia thì phụ trách dò xét bọn hắn cốt linh. Khẩn trương có thứ tự đám người bắt đầu phong lôi trì chuyến đi, không ít thiếu niên lục tục đi vào. Tại một chỗ dễ thấy địa phương, bị chúng tinh phủng nguyệt lên lâm ra nhưng vẫn là lù lù bất động. Tất cả mọi người đang nhìn cái kia xuất thần thiếu nữ, Khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, cũng đã để thiên địa thất sắc, càng không cần nhắc tới thân phận của nàng. Tại minh vân thành tất cả gia tộc tới nói, đó chính là thiên chi tiểu nữ. Nơi xa, tiến lên tảo cố hai nhà cũng nhìn thấy màn này, cũng không khỏi dừng lại. Nếu là có thể đạt được dạng này nữ tử, sợ là nằm mơ đều sẽ cười tình Nương chân, thất thần cố hổ không khỏi nói ra một câu như vậy. Thế nhưng là hắn vừa nói ra miệng liên nhìn thấy bên cạnh tảo phỉ phỉ ánh mắt tuấn toán cùng đối kia lâm vũ thi ghen ghét nhìn xem tảo phỉ phỉ dáng vẻ cố hổ không cảm thấy ghét từ đó đến cũng liền không nói gì thêm trực tiếp rời đi cố hổ vừa đi kia tảo phỉ phỉ cũng không khỏi dầm chân liền vội vàng đuổi theo hắn vẫn là không có đến nhìn xem hơn phân nửa người đều đã đi vào lâm vũ thi thở dài một hơi từ khi cùng thiếu thiên phân biệt về sau bọn hắn cũng gặp phải không ít người những người kia đều nói thiếu thiên gặp phải nàng mới biết được thiếu thiên bị bao nhiêu ngăn trở những người kia muốn chẳng qua đều là trên người hắn bả bối may mà hắn trốn qua đi chẳng qua tại gặp được bọn hắn lâm ra về sau lại bị đuổi đi. Tỷ tỷ, vẫn là chạy nhanh đi. Đứng tại Lâm Vũ Thi bên cạnh, Lâm Vũ Uyên đã hơi không kiên nhẫn, nàng thực sự là có chút không hiểu tỷ tỷ. Vì cái gì mỗi một lần đều như thế tin tưởng Mặc Thiếu Thiên cái tên xấu xa kia, rõ ràng kia Mặc Thiếu Thiên chính là vì lừa nàng mới làm nhiều như vậy, nàng hết lần này tới lần khác vẫn là tin. Không nghĩ ra Lâm Vũ Uyên rất là bực mình, có thể thấy được lấy Lâm Vũ Thi bắt đầu hướng phía trước động, nàng cũng lập tức cùng đi theo. Tại Lâm gia thiếu niên tiến phong lôi trì về sau, càng nhiều người cũng là lục tục đi vào. Đúng lúc này, một cái thân mặc áo trắng thân ảnh cũng đi từ từ tiến đám người. Vừa nhìn thấy cái áo trắng thân ảnh. Không ít người con người đều sáng. Theo bọn hắn biết, kia Mạc Thiếu Thiên cũng xưa nay thích mặc áo trắng, mà lại thân hình này cùng Mạc Thiếu Thiên cực kỳ giống nhau. Chỉ là kia áo trắng thân ảnh trên đầu còn mang theo một phương mũ rộng vành, che khuất mặt mũi của hắn, ngược lại để người thấy không rõ. Chẳng qua mặc dù là như thế, cũng không ít thân ảnh tại ngo ngoe muốn động. Mạc Thiếu Thiên không chỉ là có cái kia có thể phòng yêu thú bà bối, còn giết bọn hắn nhà nhiều người như vậy, những cái này thủ như thế nào là có thể tùy tiện đi qua. Mặc Thiếu Thiên là bọn hắn cộng đồng tiểu nhân, mặc kệ trong bóng tối đều muốn chơi chết tội tại tại áo trắng thân ảnh càng đi càng gần thời điểm, những gia tộc kia bên trong người cũng là ngao ngoe muốn động. hẻm núi bên ngoài còn có nhiều người như vậy trông coi, hắn không trốn thoát được, cũng chỉ có nơi này mới có thể tránh đi bọn hắn hết thảy mọi người. các người của đại gia tộc đều hướng về kia cái áo trắng thân ảnh di động đi qua, dù sao coi như không phải mặc thiếu thiên, bọn hắn cũng phải tận mắt nhìn mới có thể chết tâm. mang theo màu đen mũ rộng bènh thiếu niên tựa hồ là cảm thấy không giống động tĩnh, cũng là tăng tốc tốc độ, ai ngờ hắn một nhanh, sau lưng những người kia cũng đi theo nhanh. mặc thiếu thiên cửu nhân cũng không phải là một cái hai cái, mà là minh vân thành đại đa số gia tộc. Cho nên bọn hắn khẽ động, cái này cả đám người cũng bắt đầu tao loạn cả lên. Cũng chính là lúc này, mang theo mũ rộng vành thiếu niên càng thêm nhanh, thừa dịp đám người lại loạn, lập tức chạy trốn tới thủ vệ trước mặt. Gỡ xuống người mũ rộng vành. Hai cái thủ vệ nhìn chăm chú lên mắt, sau đó đem thiếu niên áo trắng ngăn cản. Bọn hắn có thể ở đây làm thủ vệ, hôn đến ngưng đang kính tu vi, làm sao cũng đều là cái nhân tình. Cái này thiếu niên áo trắng bị nhiều như vậy gia tộc người bao vây chặn đánh, nhìn tựa như là có rất nhiều mờ ám bộ dáng. Nếu là bọn họ thật đem cái này thiếu niên áo trắng đem thả đi qua, về sau tại cái này Minh Vân thành sợ là không dễ lăn lộn xuống dưới bị ngăn lại thiếu niên áo trắng bóp bóp nắm tay sau đó đưa tay sờ tại mình mũ rộng bèn phía trên ta nhớ được không có cái quy củ này mang chút thanh âm khàn khàn từ áo trắng thân thể thiếu niên bên trong phát ra ngược lại để người nghe không ra số tuổi người dông dài cái gì hiện tại liền có cái quy củ này nhanh lấy xuống người mũ rộng bèn thủ vệ kia cũng là buồn bực đằng sau sắp xếp người còn rất nhiều ho nhẹ một tiếng thiếu niên áo trắng vẫn là chậm rãi để lộ đỉnh đầu mũ rộng bèn tại hắn để lộ một nấy mắt hai cái thủ vệ cũng là không khỏi thở nhẹ một tiếng bị cái này thiếu niên áo trắng tướng mạo cho chân đến đang lúc đám người nghi hoặc thời điểm chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia thản nhiên xoay người qua, bình tĩnh nhìn một vòng. tại hắn quay tới một nháy mắt kia, tiếng kinh hô cũng là nổi lên bốn phía, còn có người đều quay mặt. tại kia dáng người thẳng tắp trên mặt thiếu niên, từng đầu xấu xí vết sẹo ngay tại phía trên mương kết, nhìn khủng bố dị thường. được rồi đi, ngươi đã là hợp cốt linh, liền mau mang theo ngươi mũ rộng vành đi vào đi. nhìn thấy áo trắng thân ảnh cái bộ dáng này, mấy cái kia thủ vệ đều là có chút mất hứng. nguyên là nghĩ đến giúp những cái này gia tộc bắt người, không nghĩ tới lại bắt lấy cái mặt mũi tràn đầy là tổn thương, đây cũng là không may. một lần nữa mang tốt mũ rộng vành, thiếu niên áo trắng cũng không nhiều lời lập tức liền đi vào. Chương 63: Trong ao sự tỉnh. Tại thiếu niên áo trắng tiến vào phong lôi trì về sau, hết thảy tất cả cũng yên tĩnh trở lại, những người còn lại cũng có thứ tự đi vào. Sau khi đi vào ngược lại là rộng rãi vô cùng, tại ở giữa nhất, một cái nóng hồi ao tại ở ngược ngực ngực bước hơi nóng. Kia một hơi ao rất lớn, đừng nói là ngâm 10 người, liền xem như pha được 100 người, chỉ sợ cũng là dư xài. Chỉ tiếc bên trong năng lượng cũng sớm đã sắp bị tiêu xài xong, chỉ có thể để 10 người đi vào, trong này còn có một chút ngưng đan cảnh cửu trọng thủ vệ trông coi, chính là vì cam đoan công bằng. Đi tới thiếu niên áo trắng nâng đỡ mũ vọng lại, Nhìn về phía kia một hơi sôi trào ao lớn, chỉ thấy kia ao bên trong còn chợt có nhỏ xíu hồ quang điện lấp loé. Đợi đến hắn lại đi trước gần một chút, mới nhìn đến trong hồ toàn cảnh. Sôi trào màu bạc canh dịch ở trong ao nóng hổi, càng đến gần chỉ tâm, canh kia dịch nhan sắc liền càng là nồng đậm, nhưng càng đi chỉ tâm, uy áp liền càng là khủng bố, lôi hồ cũng càng nhiều. Cái này nguyên bản chẳng qua là một cái bình thường ao suối nước nóng, đằng sau nên là lâu dài bị sét đánh, cho nên mới có mặt sau này đủ loại kỳ dị đi. Xuyên thấu qua mũ rộng vành, thiếu niên thanh khàn khàn đến cực điểm, nói lại là chắc chắn. Có điều, những cái này cũng là có thể gia tăng một chút kháng tính nếu là thật sự chịu đựng lôi kiếp, sợ là cũng sẽ có thể lên bên trên tác dụng không nhỏ. đợi đến hắn tại cái này bên cạnh ao xem hết, mới xoay người đi xem những cái kia canh giữ ở bên trong thủ vệ. tuy nói chỉ là mấy cái ngưng đan cảnh cửu trọng tồn tại, nhưng ở cái này phong lôi chỉ bên trong nhưng cũng là nhân vật vô địch, quản giáo một chút ngưng đan kính tam trọng trở xuống, sợ là dư sải. chợt thiếu niên áo trắng con ngươi dừng lại, tại lâm ra một đoàn người trên thân dừng lại một chút, lúc này mới thu hồi con ngươi. nhưng hắn vừa thu hồi con ngươi, lại thoáng nhìn cách đó không xa người quen, là bọn hắn. tại hắn mấy chục mét chỗ. Mạc gia thiếu niên chính đều ở nơi đó tập kết, Mạc thiếu Vũ cùng Mạc Phong đều tại kia một chỗ đứng. "Ai, các ngươi mau nhìn, kia là Lâm gia cùng Mạc gia, cùng bọn hắn tương đối chính là Triệu gia, cái này Minh Vân thành tứ đại gia tộc đều đến ba cái, chỉ là bọn hắn liền có thể chiếm nhiều thiếu ghế, nơi nào còn có phần của chúng ta." "Cũng không thể nói như vậy, không thử một chút làm sao biết đâu." "Lại nói cái này Phong Lôi chỉ cũng là công bằng a, đây không phải còn có người nhìn xem sao." "Quên đi thôi, chúng ta cùng người ta điểm xuất phát đều không giống, liền Mạc gia tên phế vật kia thiếu chủ, hắn hoang 10 năm, nghe nói lần thứ nhất lộ bộ mặt thật đều là luyện khí tam trọng." Tại Mạc Thiếu Thiên sau lưng, từng bầy thiếu niên bắt đầu kích cha lên, những người này phần lớn là không có gia tộc tồn tại, cho nên lẫn nhau báo đoàn. Lúc đầu, mang theo mũ rộng vành thiếu niên áo trắng không tiếp tục nghe tiếp, mà là tiếp lấy nhìn về phía loẻn lôi hồ áo lớn. Đã tất cả muốn tham gia phong lôi chỉ thí luyện người đều đã đến đủ, vậy các ngươi liền bắt đầu đi. Hai tay phía sau, đứng tại cái này phong lôi chỉ bên cạnh chỗ cao nhất, một cái có chút khí thế nam tử trùng nhiên nói. Tại hắn nói xong, phía dưới coi như sôi trào. Bắt đầu là có ý gì? Để chúng ta toàn bộ đều đánh sao? kia những đại gia tộc kia người không phải chiếm tiện nghi? Đúng a? chúng ta những cái này người không quyền không thế chẳng phải là trực tiếp liền bị vanh ra ngoài rồi nghe được cái này dối bởi thanh âm nam tử trung niên móc móc lỗ thai của mình ta nói chính là để toàn bộ các ngươi hạ đến phong lôi chỉ bên trong đi không cho phép hấp thu lấy thân xác chống đỡ nhận ở một nén hương người lưu lại cái gì đều hạ đến phong lôi chỉ bên trong đi trước kia không có quy định như vậy a trước kia không đều là thu xếp đơn đả độc đấu sao cái này phong lôi chỉ năng lượng nếu như bị hao hết sạch làm sao bây giờ mà lại không cần linh lực hấp thu vẻn vẹn là thân xác chống cự sợ là thân xác sẽ bị sụp đổ đi nam tử trung niên vừa nói xong không ít phản kháng thanh âm liền tuôn ra phiền chán nam tử trung niên liếc nhìn một vòng trên thân linh quang đại tác khí thế phi phàm cảm thụ được hắn khí thế trên người những cái kiểu nào người không tự chủ ngậm miệng lại lần nữa móc móc lỗ tai của mình nam tử trung niên nói tiếp nói để các ngươi xuống dưới liền xuống dưới nếu là dám vụng trộm hấp thu vậy liền trực tiếp ném đúng ra nhìn xem trung niên nam tử kia đã nói như vậy không ít người cũng là cắn răng liền đi hướng cái ao lớn kia tử bịch bịch từng đạo rơi xuống nước cấm thanh liên tiếp lên tới gần phong lôi chỉ bên cạnh người đã nao nao nhảy xuống ngay sau đó chính là cách xa những người kia a đau nhức cứu mạng a như là như giết heo tiếng kêu lập tức hô lên trực tiếp che lại đằng sau những người kia rơi xuống nước câm thanh từng cái nhảy vào ao nước thân ảnh đều là đau khổ không chịu nổi trên mặt dữ tợn vô cùng có liền trung bình tấn đều đâm không ngừng liền trực tiếp tại phong lôi chỉ bên trong la lộn. dù cho là như là lâm vũ thi người như vậy cũng là đang nhảy xuống dưới về sau suýt nữa chịu không nổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều thành bạch thấy cảnh này mang theo mũ rộng vành thiếu niên cũng nhảy xuống tại hắn nhảy đi xuống một cái mắt bọt nước khắp nơi sôi trào ao nước tại da thịt của hắn bên trên bị bỏng đến không hết nhỏ bé lôi hồ bắt đầu hướng trong thân thể của hắn chui còn chưa qua một hơi, trên người hắn liền đã toàn bộ biến đỏ, liền như là là tiến nổi con tôm. nương theo lấy loại này đỏ, tự nhiên là cực hạn đau khổ, vô số lôi hồ tựa như là từng cây nhỏ gián động ở trên người hắn không ngừng tán xé. băng sơn đụng, may mà hắn đang nhảy trước đó trước hết làm một chút chuẩn bị, vừa đưa ra cũng liền nhanh chóng sử xuất băng sơn đụng, vững vàng đâm vào cái này phong lôi chỉ cả chỗ. băng sơn đụng mới ra, da của hắn tựa như lập tức dậy mấy tầng một loại, liên đối lấy những cái kia đến không hết lôi hổ cảm giác đau liền không phải như thế rõ ràng, mà tại hắn quên mình, còn nhiều lăn lộn không ngừng thiếu niên, từng cái đau kêu cha gọi mẹ, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy đau khổ không chịu nổi. Mà mang theo ngũ rộng vành thiếu niên áo trắng lại vững vàng ở nơi đó đánh lấy ngồi, đóng chặt hai con người, không có một tia lay động. Cũng may hắn những ngày kia tu tập băng sơn đụng, nếu không hôm nay sợ là cũng phải chật vật một chút. Nhìn xem thiếu niên áo trắng đứng trung bình tấn như thế có công hiệu, không ít người cũng là nhao nhao bắt chước, thế nhưng là bọn hắn còn chưa đứng lên, liền vừa đau tại kia trong hồ la lộn. Cả một cái ao, cũng cũng chỉ còn lại có hơn 20 người có thể đứng, người còn lại chẳng qua đều tại trong ao la lộn. Từng đạo lăn lộn thân ảnh, ngược lại là có chút thú vị, tại bên cạnh ao nhìn nam tử trung niên cười không ngừng. Không được Ta không được, ta muốn lên đi. Liền hai hơi thời gian cũng chưa tới, liền có người bắt đầu hể ngoại kêu to. Vừa nghe đến cái này kêu to thanh âm, lập tức liền có ngưng đan cảnh cửu trọng người bay qua, đem hắn lập tức vứt ra tới. Ta cũng không được, cứu ta. Ta không muốn tham gia cái này tranh đoạt. Từng đạo từ bỏ thanh âm liên tiếp vang lên, liền trung niên nam tử kia cũng bắt đầu chuyển động, chẳng qua hắn cũng không phải là vứt không được, mà là vứt vụn trộn hấp thu. Chương 64, lưu mười người. Chờ lấy chu lên người toàn bộ đều vứt ra ngoài, kia một hơi ao lớn bên trong cũng thừa không có bao nhiêu người, chỉ có trước hết nhất vững vàng tính toán 20 mấy người nhìn xem vậy còn dư lại hai mươi mấy người tại phong lôi chỉ bên trong đã là định số nam tử trung niên cũng không có tái xuất qua tay ngược lại là tại bên cạnh ao thành thơ nhìn xem tại phong lôi chỉ bên trong kim trung bình tấn lâm vũ thi cũng không nhẹ nhõm khuôn mặt nhỏ nhắn đều là tái nhợt tỷ tỷ ta giống như sắp nhịn không được tại lâm vũ thi bên cạnh lâm vũ nguyên cũng là đầu đầy mồ hôi đến mở biên giới chuẩn bị sụp đổ nguyên bản giống nàng dạng này luyện khí bắt trọng có thể chống đến hiện tại đã là đúng là không dễ những cái kia đến tham gia náo nhiệt luyện khí lục thất trọng đều đã ngay lập tức liền bị làm ra ngoài cấm đoán con ngươi mở ra Lâm Vũ Thi nhìn một chút run không ngừng Lâm Vũ Viên, ngươi không phải thích kia một bộ tụ kiếm sao? Chỉ cần ngươi có thể tại cái này phong lôi chỉ bên trong chống đỡ xuống dưới, ta liền đem bộ kia tụ kiếm đưa ngươi. Tuy nói Lâm Vũ Thi cùng Lâm Vũ Viên đều là Lâm gia tiểu thư, nhưng thiên tài cùng người bình thường đãi ngộ lại là khác nhau rất lớn, tựa như rất nhiều thứ đều sẽ trước tăng cường Lâm Vũ Thi. Nghe được Lâm Vũ Thi thanh âm, kia có chút lay động áo trắng thiếu nữ cũng là không khỏi giậm chân, cắn răng lại chống đỡ xù dưới. Bịch, một tiếng vang lên, tại cái này phong lôi chỉ bên trong nhấc lên không nhỏ động tĩnh. Dù sao chúng thần kinh người đều tại căng thẳng hiện tại chính là một chút xíu gió thổi cỏ lây, chỉ sợ đều có thể đem bọn hắn dây cung cho điều động. Lại là một cái luyện khí bắt trọng đổ xuống, xem ra lần này luyện khí bắt trọng phổ biến đều không được à? Ngồi tại bên cạnh ao, nam tử trung niên ngược lại là nói ngược lại là nhẹ nhõm, lại nói tiếp hắn ánh mắt liền dừng ở thiếu niên áo trắng trên thân. Một cái luyện khí thất trọng, cư nhiên như thế vững vàng, ngược lại là có ý tứ. cảm nhận được bị nhìn chăm chú, thiếu niên áo trắng cũng là giật giật lỗ thay, sau đó mở ra con ngươi, nhìn về phía cách đó không xa tàu đại trắng. tuy nói là hắn muốn so một loại luyện khí bắt trọng càng thêm kém một chút, nhưng càng thêm cứng cỏi, dù cho là đau nhức cũng là một mực cảnh nhẫn. Đứng tại Phong Lôi trì bên trong, hai chân run run Tào Đại Tráng đã toàn thân là mồ hôi, chỉ là một mực kìm nén một hơi, làm sao cũng không chịu vung ra. Nhìn thấy Tào Đại Tráng cái bộ dáng này, thiếu niên áo trắng kia cũng là chần chờ một chút, sau đó nâng lên chân của mình. Tại hắn giơ chân lên ngay mắt, tất cả áp lực nháy mắt bộc phát, vô số lôi hồ đều đặt ở một cái chân khác bên trên. Một chân thiên quân lực lượng, mà thiếu tiên nháy mắt trợn nhìn mặt, thậm chí là liền thân tử đều có chút cong. Nhưng chính là vào lúc này, hắn chân hung hăng giống một cái, đại đạo đều chấn động, lên không ít bọt nước. Chính là hắn dạng này một động tác đông nhiên đem tầm mắt mọi người đều cho dẫn dắt đi qua, vô số đạo ánh mắt đều nhìn về hắn. Bành, lại là một chân rơi xuống đất, vô số chấn động văng lên, tại trước mắt bao người, thiếu niên kêu bước một bước về phía trước. đừng nói là ao bên ngoài người cảm thấy chân kinh, liền trong hồ đều là bị cái này thiếu niên áo trắng bị dọa cho phát sợ. bọn hắn tại cái này phong lôi trì bên trong, biết rõ nơi này khủng bố, mà cái kia luyện khí thất trọng thiếu niên không chỉ là tại cái này phong lôi trì bên trong ngừng lại, còn bước ra một bước, hắn muốn làm cái gì? đạo thân ảnh này là thiếu thiên sao? chật vật đi lòng vòng đầu đôi môi không có huyết sắc lâm vũ thi nháy một cái con mắt, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, không có khả năng, thiếu thiên sao có thể đi vào nơi này, hắn rõ ràng là luyện khí tứ trọng, mà người này lại là luyện khí thất trọng, thừa nhận phong lôi chỉ bên trong lớn lao áp lực, lâm vũ thi cảm thấy mình khả năng đã xuất hiện một chút ảo giác, tại bên người của nàng, nghe được câu này lâm vũ nguyên cũng là quay đầu, nhìn thấy kia cực kỳ tương tự áo trắng thân ảnh, cũng là lắc đầu, không có khả năng, coi như thân hình giống như vậy cũng không có khả năng, tên phế vật kia rõ ràng là chín mệnh cung, hắn làm sao lại đến luyện khí thất trọng đâu? à, tại Lâm Vũ Huyên mánh lắc đầu nháy mắt, trong lúc nhất thời hạ bản bất ổn, đột nhiên liền rơi xuống. khi tiến vào phong lôi trì nháy mắt, vô số đạo hồ quang điện liền xung kích tại trên người nàng, đưa nàng trực tiếp đau kêu lên. cứu ta, cứu ta, ta không muốn tham gia thí luyện. tại Lâm Vũ Huyên rơi xuống nháy mắt, cũng là cực nhanh liền hô đình chỉ. Lâm Vũ Huyên rơi xuống, ngược lại là tại trong lúc nhất thời hấp dẫn phần lớn người con người, cũng không có người xen vào nữa kia mang mũ rộng vành thiếu niên áo trắng. cũng chính là vào lúc này, thiếu niên áo trắng lại là mạnh mẽ bước ra một bước, hướng về phía trước lại rời một bước. Từng kia ánh mắt bị lần nữa hấp dẫn, đều muốn nhìn một chút thiếu niên mặc áo trắng kia là phải làm những gì? Loại người sao? Một cái nho nhỏ luyện khí thất trọng, cũng dám như thế tú? Chính là chính là, hắn thật là chán sống, ỉ vào mình có tí khuôn vật tại kia phong lôi chỉ bên trong ở lại cũng chính là, hết lần này tới lần khác còn muốn đại xuất danh tiếng, một hồi có hắn đẹp mắt, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, nói chung đều là từ trong hồ vất ra tới người nói, chua vô cùng. Tại thiếu niên áo trắng thời điểm ra đi, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy bất mãn, mà tại phong lôi chỉ bên trong, thiếu niên áo trắng còn tại một bước lại một bước đi lên phía trước, gian nan mà dài dằng mỗi một bước đều giống như trải qua một trận mưa lớn, trên thân nước súng, gian nan dị thường. Tất cả mọi người muốn biết hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì, bao quát Lâm Vũ Thi. Nàng cũng biết Mặc Thiếu Thiên không có khả năng xuất hiện ở đây, chỉ là chính là có kia một loại cảm giác, thiếu niên mặc áo trắng này cùng Thiếu Thiên chính là một người. Dạng này hoang đường ý nghĩ vừa ra tới, liền Lâm Vũ Thi mình giật này mình. Rốt cục, thiếu niên mặc áo trắng kia dừng lại thân ảnh, chân cũng bình an rơi vào phong lôi chỉ bên trong. Tại hắn một bước chỗ, là cái kia còn tại cố nén chất phát đại hán, Dơ lên tràn đầy mùi hôi con ngươi, thiếu niên áo trắng thanh âm càng là khản khàn vô cùng. Ngươi muốn tại cái này Phong Lôi Chỉ bên trong tiếp tục chờ đợi sao? Xảy ra bất ngờ hỏi một chút, khiến cho kia Tào Đại Tráng kém chút đều muốn dọa sợ. Hắn là biết cái này Phong Lôi Chỉ bên trong động tĩnh, cũng biết kia luyện khí thất trọng thiếu niên rất là thần kỳ, thế nhưng là hắn vì sao lại hỏi mình vấn đề như vậy. Đây người mồ hôi rơi xuống nước, hai cố run run Tào Đại Tráng đã lung lay sắp đổ, liền không lo được suy nghĩ nhiều, nghĩ. Đột nhiên một tiếng hô lên, liên đối lấy thiếu niên áo trắng mồ hôi trên người cũng cùng nhau rơi xuống. Ngay sau đó, chính là chợt một tiếng chấn động từ thiếu niên lòng bàn chân truyền đến, vô số lôi hồ lên, thậm chí đều có hỏa hoa nổi lên. Băng sơn động trong máy mắt, toàn bộ phong lôi chỉ tựa như đều bị thiếu niên tiếng la cho chấn động. tại vạn chúng chú mục phía dưới, chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia đột nhiên lại là vừa nhấc chân, chỉ thấy lại là vô số lôi hổ tối lên. mà tại kia tàu đại tráng quanh mình, áp lực chợt giảm, cả người liền như là bị cách ly. là hắn, nhất định là hắn. tại cách đó không xa, nhìn xem bộ này chàng diện Lâm Vũ Thi không khỏi run lên một cái thân thể, trừ thiếu thiên, nói chung không có người sẽ làm như vậy. tại Lâm Vũ Thi quanh mình, còn có một đôi mắt cũng đang ngó chưởng thiếu niên áo trắng. luyện ký thất trọng, cứu tàu đại tráng, là hắn. chương 65 trong ao gần sóng Cách không xa Cố Hổ tất nhiên là phát hiện trong đó mờ ám, hắn Ngọc Đội cũng là láo liên không ngừng. Hắn gặp qua cái kia luyện khí thất trọng tiểu tử, cũng liền chỉ thường thôi, rất bình thường. Ai biết vậy mà sẽ mạnh như vậy? Tại phong lôi chỉ bên trong quấy làm phong vân. Đố Kỵ lựa giận từ Cố Hổ hai con ngươi tràn ra, trong mắt đều là thiếu niên áo trắng kia thân ảnh. Cố Hổ, Cố Hổ, nghĩ biện pháp tiếp cận hắn, để ta tới gần hắn, trên người hắn có có thể làm ta khôi phục đồ vật. Bên hông huyết sắc Ngọc Đội không ngừng chấn động, một đạo huyết quang xông vào Cố Hổ đầu bóc. Cũng là tại lúc này, nguyên bản hết sức chuyên chú mặc thiếu thiên rời con ngươi quay đầu nhìn về phía một bên cố hổ, hai con ngươi khiêng người. Thế nhưng chính là nhìn cái nhìn kia, rất nhanh, Mạc thiếu Thiên liền khôi phục bình thường. Bịch, bịch, lại là hai đạo rơi xuống đất thanh ngâm vang lên, toàn bộ phong lôi chỉ bên trong chỉ còn lại 15 người còn tại đứng. Thời gian một nén nhang đến. Nhìn hồi lâu, trung niên nam tử kia ngược lại là cũng không rống dài, lập tức liền tuyên bố kết quả. Sau đó hắn liếc nhìn một vòng, lần nữa đứng chắp tay, đã chỉ còn lại các ngươi 15 người, liền không cần lên, ngay tại cái này phong lôi chỉ bên trong đánh đi, dù sao cuối cùng chỉ cần 10 người, ta mặc kệ là các ngươi ai ra ngoài lần này phong lôi chỉ tranh bá nhắc tới cũng là dễ dàng quy tắc càng là đơn giản sáng tỏ chính là muốn xem ai có thể tại cái này phong lôi chỉ bên trong dừng lại nam tử trung niên vừa nói xong phong lôi chỉ bên trong đám người đều đổi sắc mặt nguyên bản tại cái này phong lôi chỉ bên trong chống đỡ xuống dưới liền đã không dễ hiện tại còn phải lại kiên trì khu trục ra năm người sợ là càng thêm gian nan nhìn một chút phong lôi chỉ bên trong nóng hổi nước rồi lại nhìn bên trong không chút kiên kỵ lôi hồ đám người sắc mặt cũng không khỏi lạnh lạnh. sau đó lại nhìn nhau đối phương bắt đầu lẫn nhau đề phòng bây giờ tại trận này bên trên chỉ còn lại 15 người muốn đổi ra một phần ba như vậy ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng dù sao cái này phong lôi chỉ ngâm núi ngày sau rất có ích lợi còn nữa đến nói có nhiều thứ vốn là thuộc về bọn hắn làm sao có thể chuyển tay người khác tại còn lại 15 người bên trong ba cái triệu gia người ba cái lâm gia còn có chính là mạc gia mạc phong cùng thiếu niên áo trắng cố hổ cùng tào đại trắng bên cạnh còn có năm cái không biết lai lịch thiếu niên tại trận này bên trên ngược lại là chỉ có lâm vũ thi nhỏ tuổi nhất cũng chỉ có nàng như thế một cái nữ hài tử còn lại chính là triệu gia hai cái ngưng đan cảnh nhất trọng còn có triệu gia thiếu gia triệu cao là ngưng đan cảnh nhị trọng tu vi mà lâm gia thay một nước ngương đan cảnh nhất trọng bọn hắn chẳng qua cũng là duy lấy lâm vũ thi như thiên lôi sai đầu đánh đó mặc ra Mạc phong đứng tại trong nước một thân cơ bắp triển lộ ngược lại là hung thần vô cùng tuy là một người nhưng cũng là cường hoành ngưng đan kính nhị trọng để người không dám trêu trọng nhìn một chút bên cạnh thân tạo đại tráng Mạc thiếu thiên lại rời qua đầu đi xem cố hổ, ánh mắt luôn luôn không tự chủ trượt đến huyết sắc ngọc bội phía trên khối ngọc bội kia hắn luôn luôn cảm thấy có chút cổ ái bên trong luôn luôn truyền ra một số không giống bình thường tiếng vang nghĩ đến ánh mắt của hắn lần nữa rời lại bỏ vào quanh mình năm cái tán tu trên người thiếu niên. Dù cho là kia năm cái trung niên số nhỏ nhất cũng là 19. Tại giữa bọn hắn, tu vi cao nhất cũng chính là một cái kia ngưng đan cảnh nhất trọng, còn lại chính là luyện khí tiểu trọng. Mặc dù không biết bọn hắn năm người này là từ đâu đến, nhưng có thể thấy được những người này đều là báo đoàn. Tại cái này trong hổ, Triệu gia cùng Lâm Mạc hai nhà đều là lẫn nhau không đối phó, chỉ cùng Hàn gia giao hảo, mà kia Triệu gia lại là Phong Lôi Chỉ bên trong tất cả trong đội ngũ mạnh nhất. Cái này Phong Lôi Chỉ bên trong đã có rõ ràng phân công, riêng phần mình vì trận. Mạc Minh, không biết cố mô nhưng có may mắn cùng người kết mình. Dẫn đầu đánh vỡ đây hết thể chính là cố hổ. Hắn ngược lại là cái nhân tình, vừa nhìn thấy Mạc Phong chỉ là một thân một mình, lại vẫn là trận này bên trong mạnh nhất, lập tức liền có giao hảo tâm tư. Nguyên bản Mạc Phong cũng là trướng mắt cái này cố hổ, nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút, tại cái này Phong Lôi chỉ bên trong, cho dù hắn là mạnh, thế nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nếu là bị kia Triệu gia cho liên hợp vây quanh, sợ là muốn bị thiệt lớn. Nghĩ như vậy, Mạc Phong liền nhìn về phía cố hổ, khách sáo nói, vui lòng cực kỳ. Trong lúc nhất thời, kia Mạc Phong liền cùng cố hồ bắt đầu dựa vào, toàn bộ Phong Lôi chỉ bên trong thế cục càng thêm rõ ràng. Kể từ đó, chận này bên trên tốt nhất hạ thủ chính là luyện khí thất trọng hắn cùng luyện khí bắt trọng tạo đại tráng. Chư vị, phàm thiên tài địa bảo đều có người tài có được, chúng ta vẫn là trước đem một chút đục nước béo cò đuổi đi ra, lại đến tranh đi. Miễn chúng ta đã sinh đặt tử, ngược lại để cho người bên ngoài nhặt được chỗ tốt. Nhìn xem tâm tư của mọi người đều tại Mặc Thiếu Thiên trên thân hai người, kia Cố Hổ cũng là nghiêm túc, đứng ra liền muốn đem Mặc Thiếu Thiên cho ép buộc ra ngoài. Dù sao hắn nhất định phải mượn cớ cùng kia Mặc Thiếu Thiên tiếp xúc một chút, nếu là không đánh lên, làm sao có thể tiếp xúc đến đối phương? Cố Hổ vừa mới nói xong, ở đây thiếu niên đều là nhẹ gật đầu. Nhao nhao ma quyền sát trưởng liền muốn nghĩ đến Mạc Thiếu Thiên hai người rời đi. Vị huynh đệ kia, ngươi tại cái này phong lôi chỉ bên trong để ta chờ lâu trong chốc lát, ta rất cảm kích, thế nhưng là bởi vậy liên lụy ngươi, ta cái này trong lòng thực sự băn khoăn, ta hay là mình ra ngoài đi. Vừa nhìn thấy đám người nhao nhao hướng về bọn hắn mà tới, kia Tào đại tráng cũng là do dự. Nếu không phải là bởi vì hắn, cái này náo tráng huynh đệ cũng sẽ không như thế làm náo động, cho tới bây giờ còn bị nhiều người như vậy để mắt tới. Dấu ở mũ rộng vành hạ khuôn mặt khẽ nhúc đích, Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, cái này cùng ngươi không quan hệ, mạnh được yếu thua, vốn là thiên địa pháp tắc. Vô luận ta có giúp hay không người, bọn hắn cũng sẽ tìm đến tu vi yếu nhất. Ngươi chỉ cần phải chiếu cố tốt mình liền có thể. Chiếu cố tốt mình liền có thể. Đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này áo trắng huynh đệ còn dự định muốn đem những người này đều ngăn trở sao? Cảm thấy không chắc tào đại trắng không ngừng nhìn về phía thiếu niên áo trắng, càng xem càng cảm thấy đạo thân ảnh này vô cùng quen thuộc, cực giống mấy ngày nay sớm chiều trung đụng mạc huynh đệ. Cái này tu vi giống như cũng cùng mạc huynh đệ xứng đáng. Đứng tại mạc thiếu thiên bên cạnh thân, tào đại âm thầm nói thầm nói, chỉ là mạc huynh đệ làm sao mang mũ rộng vành? Thế đạo này lại không thế nào dễ lăn làm sao lại có người thật tốt tại cái này? Phong Lôi chỉ bên trong cứu hắn đâu? Nếu là có, đó nhất định là quen biết mạc huynh đệ. Ngươi thế nhưng là mà huynh đệ, thực sự không thể đình chỉ. Tào Đại Tráng vẫn là hỏi ra trong lòng hoang mang. Nghe được Tào Đại Tráng tra hỏi, Nguyên Bản tập trung tinh lực mạc Thiếu Thiên cũng chỉ có thể nghiêng người sang, đối hắn nhẹ gật đầu, còn lại không cần hỏi lại. Hắn vừa nói xong, vậy còn dư lại người đều hướng phía hắn vọt tới, từng cái trên người linh lực đều đang nổi lên. Vẹn vẹn là một khắc, lôi hồ toát lên, không ít thân ảnh đều hướng về Thiếu niên áo trắng đánh tới, ngoan lệ mà nhanh, cách ta xa một chút. Tại mọi người đang không thời điểm, kia Mạc Thiếu Thiên chợt hô to một tiếng. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tao đại tráng lập tức lách mình lưu lại, mà kia từng đạo thân ảnh cũng đến trước người hắn. Băng thiên đụng. Trong lúc nhất thời, lôi hồ toé lên, toàn bộ phong lôi chỉ ám lưu trào lên. Chương 66, Cố hồ khiêu chiến. Đám người công kích nhau nhau rơi xuống, bóng ánh dị thường. Mà Thiếu Niên mặc áo trắng kiệt nhưng cũng không có ngồi chờ chết, một chiêu băng sơn đụng sử xuất, luyện khí thất trọng linh lực ở trên người hắn ngưng tụ. chẳng qua hắn nhưng không có đánh về phía những người kia, mà là trực tiếp nổ vàng phong lôi chỉ. Phế vật chịu chết đi. Chết đi từng đạo thanh âm vang lên, khắp nơi đều là kêu đánh kêu giết thanh âm. mặt không đổi sắc mạc thiếu thiên bị đám người bao vây vào giữa, cũng không để ý tới những cái kêu đánh tới công kích, mà là không ngừng dùng đến băng sơn đụng nổ vàng phong lôi chỉ. Tựa như là cậu mình, hắn môi hướng về phong lôi chỉ công kích một lần, kêu phong lôi chỉ bên trong sôi trào lôi hồ liền vọt lên một lần. băng thiên đụng, lại là một lần nặng nghề va chạm, băng thiên đụng công thức đã bị mạc thiếu thiên vận dụng cực kỳ thuần thục, mười đầu khí kình nứt ná tại hắn lòng bàn chân của hắn, cùng trận trận lôi hồ cùng nhau cùng ứng. vừa mới nói xong, chính là vô tận khói động vang lên, tất cả mọi người bị dạng này xảy ra bất ngờ động tĩnh ngay sau đó chính là bành, bành, bành, tiếng vang từ phong lôi chỉ nội bộ truyền ra. Tại mọi người muốn phát ra linh lực thời điểm, chỉ nghe tia đáy nhau đột nhiên một cái tiếng vang, toàn bộ phong lôi chỉ đều rung động dữ dội. Mượn lực đánh lực, hắn làm mượn lực đánh lực. Trong ao người nháy mắt biến sắc, tại tất cả công kích cũng còn chưa rơi vào mạc thiếu thiên trên thân thời điểm, chỉ thấy đáy nhau tràn lan lôi hồ phun trào. Ngay lập tức tất cả mọi người bị nổi lên lôi hồ cho chân lên, doanh ở giữa không trung, lại đến cuối cùng toàn bộ đều bịch bịch rơi vào trong nước, không ngừng dùng đến băng thiên đụng kích lấy đai nhau. Mạc Thiếu Thiên mượn dùng lấy Phong Lôi Chỉ lực lượng tới đối phó lấy đám người. Đến không hết lôi hồ lấp loé, vô tận oanh kích lực lượng từ lôi chỉ bên trong truyền đến, tất cả mọi người bị trấn ngã trên mặt đất. Tuy là như thế, lại vẫn là có người cực nhanh phản ứng lại. "Tản ra, chúng ta nhanh tản ra. Cái này tiểu tạp toái làm công pháp tại cái này Phong Lôi Chỉ công chính dễ dàng khắc chế chúng ta. Mau mau tản ra." "Đúng, chỉ cần chúng ta tản ra, hắn cũng liền tục không thành như thế lực." Từng đạo thanh âm vội vàng truyền ra, không ít người đã bắt đầu dây rủa lấy lui lại. Tại cái này Phong Lôi Chỉ bên trong, mỗi ở lâu một khắc liền đều là dày vò thân thể sẽ bị cái này lôi hồ cho không ngừng công kích, đây cũng chính là hiện tại có thể vận dụng linh lực, cái này còn tốt một chút. nhìn xem đám người tản ra, mặc thiếu thiên cũng đình chỉ sử dụng băng thiên đụng, bắt đầu thở dốc. cái này băng thiên đụng mỗi lần chỗ tiêu hao linh lực đều rất nhỏ, chỉ cần thôi động trong thân thể những cái kia khí kình là được, nhưng mặc dù là như thế, tại cái này phong lôi chỉ bên trong sử dụng vẫn là không thoải mái. vẫn nhìn đám người, thiếu niên con ngươi kiên nghị phi thường, chỉ là lại không ai có thể nhìn thấy hắn màu đen mũ rộng vành phía dưới khuôn mặt. à, Chư vị, xem ra có ít người không phải là muốn bằng mượn hắn những cái kia tiểu thủ đoạn ở chỗ này. Tại trong ao đám người nộ khí trùng thiên thời điểm, một thân bưu tử thịt cố hổ đứng ra ngoài, ánh mắt lấp lóe. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người nộ khí càng sâu, hắn không thể đem cái này để bọn hắn mất mặt thiếu niên áo trắng cho thiên đao và quả. Bọn hắn những người này, nói thế nào cũng là minh vân thành thanh niên tài tuấn, hết lần này tới lần khác là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh. Tại cái này phong lôi chỉ bên trong, càng đem một cái luyện khí thất trọng không làm gì được. Chỉ cần bọn hắn khẽ rửa gần thiếu niên áo trắng, kia phong lôi chỉ lôi hổ liền sẽ tăng mạnh. Cái này thiếu niên áo trắng chính là biết đạo lý như vậy, mới có thể mượn lực đánh lực, đem bọn hắn toàn bộ đều cho đánh vào trong ao. Xin đủ thật là sỉ nhục. Nếu bọn họ không thể rửa sạch cái này sỉ nhục, ngày sau còn thế nào tại cái này mình vân thành hốn. Dù sao trên bờ còn có nhiều người như vậy nhìn xem, đều biết đám người bọn họ liền một cái luyện khí thất trọng đều không làm gì được. Nhìn xem cố hổ đứng ra, mạc thiếu thiên ngược lại là lệnh một chút đầu, ánh mắt lướt qua bên hông hắn huyết sắc ngập bụi. Một chân bước ra, cố hổ cũng nhìn về phía mạc thiếu thiên. đã như vậy, vậy ta liền tới làm cái này ác nhân, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? cố hổ một chạm ra ngoài, tất cả mọi người con ngươi đều sáng. bọn hắn là không thể cùng lên một lốt đi, đơn độc đi lên, kia phong lôi chỉ uy lực liền sẽ không mạnh như vậy mà lại liền xem như bọn hắn tùy tiện một người đi lên, đều có thể đem thiếu niên áo trắng đánh ra chóp thì bong. Hừ hừ, có ít người liền biết sử dụng một chút tiểu thủ đoạn, như thế nào? Hiện tại hết biện pháp đi, không dám đáp ứng đi. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chúng ta có thể để ngươi bình yên rời khỏi. Có chút đê tiện người, luôn luôn Newton cầm tới những cái kia không thứ thuộc về hắn, thật sự là ý nghĩ hao huyền, liền cùng mặc ra tên phế vật kia đồng dạng, con luôn nghị ăn thị thiên nga. Trừ Lâm gia đội ngũ, còn lại trong ao người đều mang ra. Vừa mới thiếu niên mặc áo trắng kia, thực sự là quá không lấy vui để bọn hắn ném lớn như vậy mặt thật là phế vật ta Liên cung mạc ra mạc thiếu thiên đồng dạng, mạc thiếu thiên chính là tu vi thấp, lại mưu toan trèo cao minh vân thành thiên chi tiểu nữ, mà cái này thiếu niên áo trắng là địa vị thấp, lại dám can đảm lấy hạ phạm thượng. mà những cái này trong ao người chỗ nâng lên lâm vũ thi minh vân thành thiên chi tiểu nữ, ngay tại lôi hồ ở giữa do dự. Nếu là ta ra mặt bảo vệ cho hắn, dựa vào giống như vậy thân hình, những người kia không chỉ sẽ không bỏ qua hắn, nói không chính xác còn làm trầm trọng thêm, cởi xuống hắn mũ dọc vành. thiếu nữ thành trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, một đôi tú tay thật chặt nắm chính mình linh kiếm. Nhưng nếu là ta không ra mặt ngăn cản, vậy hắn nếu là bởi vì nhất thời khí phách liền đáp ứng đối phương tiêu chiến, chẳng phải bị đánh thảm sao? Con ngươi khép lại, thiếu nữ cắn răng, "Được rồi, bị đánh đi ra dù sao cũng so nhận ra một tốt." Dọc theo con đường này, nàng thế nhưng là nghe nói Mạc Thiếu Thiên phong quang thành tiểu vĩ đại, hắn tại phong lôi dậy núi không biết đắc tội bao nhiêu đại gia tộc, mà lại cái này bên cạnh ao bên trên còn có không ít những gia tộc kia người. Nếu là Thiếu Thiên thật bị nhận ra, sợ là sẽ phải quần tình xúc động, tất cả mọi người sẽ lấy mạng của hắn. Lập tức quyết định, Lâm Vũ Thi mới nhìn hướng Mạc Thiếu Thiên, "Trong con ngươi vẫn là lo lắng không thôi." về phần phía sau nàng hai người kia không có Lâm Vũ Thi lên tiếng cũng là không dám lọt động dù sao bọn hắn là người của Lâm gia về sau muốn tại Lâm gia kiếm ăn bị vạn chúng chú ngụ, mặc thiếu thiên trừng mắt lên âm điệu lại là bình thường thông dong ngươi muốn khiêu chiến ta đúng phế vật liền phải ở tại phế vật nên ở địa phương về phần phong lôi chỉ không phải ngươi có thể tiêu nghĩ cố hổ cũng là lưỡi ngược ngẩng đầu vinh vang đắc ý ngươi muốn khiêu chiến ta dựa vào cái gì ngươi có tư cách sao nhăn nhặt lời nói từ thiếu niên môi mỏng thổ lộ như vậy lời nói lại là hắn lời nói thật đi qua những năm kia rất nhiều người hận không thể tránh hắn đi Hiện tại tốt, lại có thể có người muốn khiêu chiến hắn. Khiêu chiến liền khiêu chiến, ngươi nếu là không tiếp, lão tử liền trực tiếp đưa ngươi hoành ra ngoài. Bị Mạc Thiếu Thiên nghe được lời này kích thích có chút bực bội, Cố Hổ thuận tay vỗ tay, đứng dậy đánh phía Mạc Thiếu Thiên, khí thế phi phàm. Chương 67, kịch chiến Cố Hổ. Mắt thấy liền phải xông lại Cố Hổ, Mạc Thiếu Thiên cũng là bắt đầu rút lui, bên cạnh rút lui còn bên cạnh bức ra linh lực của mình. Cố Hổ đến nhiều nhanh, căn bản không có để lại cho hắn thời gian phản ứng, trên thân khí thế như cầu đồng, một cái ngoan lệ móng liền đối hắn chém bổ xuống đầu. Máu có trào. Đi chết đi. Tiểu tập ái. Tại cố hổ lòng bàn tay, từng giọt huyết thủy bị bực ra, chỉ gặp hắn toàn bộ bàn tay đều biến thành xương hình, còn lại da thịt đều biến khô gắt, thật chặt dính chặt tại cốt trưởng bên trên. Từng đạo khí lang từ máu xương trên tôn ra, liên tiếp phong lôi chỉ bên trong nước đều bị thổi ra, tất cả mọi người không tự chủ dùng mình một cái. Cái này cố hổ mặc dù chỉ là nhỏ người trong gia tộc, thế nhưng là cái này máu cốt trào lại là uy lực vô cùng, ít nhất nhị phẩm thượng trời võ học, sư tử bác thọ cũng dùng toàn lực, chỉ là không hề nghĩ tới, hắn vậy mà như thế hung tàn, ngay từ đầu liền đối kia luyện khí thất trọng phế vật làm dạng này sát chiêu. Nhìn xem đi. Tên phế vật kia liền một chiêu đều chống đỡ không xuống. Ha ha, thật sự cho rằng người nào đều có thể đến kiếm một chén canh sao? Tại phong lôi chỉ bên trong, cả đám đều chờ lấy nhìn thiếu niên áo trắng trò hề. Chỉ có cái kia khuynh thành thiếu nữ, một đôi cầm kiếm tay còn đang do dự. Mắt thấy cố hổ máu cốt chảo từng chiêu đánh tới, mặt thiếu thiên cũng không khỏi điều động lên thái thanh cựu cung bộ. Bắt đầu ở cái này phong lôi chỉ bên trong không ngừng chạy khắp. Toàn bộ phong lôi chỉ liền như là hắn chế tạo riêng đồng dạng thái thanh cựu công bộ dù cho là tại phong lôi chỉ cũng không nhận nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại là như cá gặp nước, một điểm mũi chân điểm nhẹ không nhiễm nửa phần vận sóng, tại cái này phong lôi chỉ bên trong chạy khắp như thường. về phần cố hổ những cái kia máu cốt chảo, tuy là linh mẫn ngoan lệ, nhưng đối với bước chân của hắn đến nói, lại là căn bản không dậy nổi cái tác dụng gì. nhìn thấy mạc thiếu thiên lần này biểu hiện, không chỉ là cố hổ bị tức bên trên đầu, liên tiếp người còn lại cũng là nói không ra lời, đương nhiên là bị tức. tiểu tạp ái, thật sự là tạp ái, chẳng lẽ coi là dạng này liền có thể chạy trốn sao? quần đầu cũng không thành, đơn đấu cũng không chạy nổi cái này sẽ chỉ đuổi nghịch mánh khoẹt tạp thật muốn đi lên chém chết hắn, sao có thể có dạng này không muốn mặt tồn tại đâu? lại không chịu quang minh chính đại cùng người đánh một cái, chỉ biết trốn đi chỗ tới. Phong lôi chỉ đấy đây đều là ám hiệp, từng cái trẻ tuổi nóng tính thiếu niên, nơi nào chịu đựng được ủy khuất như vậy. Bộ pháp này giống như ở nơi nào gặp qua. Tại Lâm Vũ Thi sau lưng, một thiếu niên đột nhiên lên tiếng. Chỉ tiếc những người kiệt nhưng không có không để ý đến hắn, ngược lại là Lâm Vũ Thi xoay người, một đôi sâu kín con người quét mắt nhìn hắn một cái. Bị dạng này xem xét, thiếu niên kia trên thân tràn đầy mồ hôi, bật điệu ngẩm lại. Bên hông huyết sắc ngọc bội không ngừng chấn động, bị mặc thiếu thiên khí đỏ chổng mắt cố hổ trên thân khí thế càng thêm hung mãnh, bộ pháp ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao? huyết mâu chợt hiện, cố hổ tăng cao khí thế dừng lại, sau đó hóa thành một tia chớp, hướng về mạc thiếu thiên bắt đầu đổi theo. lôi động tuyệt ảnh bước, chỉ nghe cố hổ quát to một tiếng, toàn bộ phong lôi chỉ bên trong lôi hổ cũng bắt đầu nổi lên, tại lòng bàn chân của hắn động tác, mà kia cố hổ lại thật biến như là lôi đỉnh đồng giảm nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp màu xanh mạc thiếu thiên, một cái máu cốt chảo lại bị hắn đánh ra ngoài. không nghĩ tới cái này cố hổ mặc dù thân phận thấp, nhưng cái này chuyển thừa còn được, bộ pháp này dù cho là liền tứ đại gia tộc cũng không có đi. lôi đỉnh tuyệt thành bước, thật sự là tên rất hay. Lần này nhìn cái kia chỉ đùa mánh khẽ tiểu tạp toái còn thế nào trốn. Từng cái lời tuy là chua vô cùng, nhưng bọn hắn vẫn là không có quên cùng chung địch nhân, cũng chính là cái kia luyện khí thất trọng phế vật. Cố Hổ đồ vật cho dù tốt, lớn không trong chốc lát ra ngoài để hắn giao ra liền có thể, thế nhưng là tên phế vật kia lại dám rơi mặt mũi của bọn hắn, cái này cũng chỉ có máu tươi khả năng rửa sạch. Mắt thấy đuổi theo Cố Hổ, mặc Thiếu Thiên lại là không kín thông thả, ngược lại là còn nhiều dư nhìn một chút Cố Hổ bên hông ngộ bộ, sau đó là đầu. Bạo Lôi Quyền. Hét lớn một tiếng, chỉ thấy nguyên bản thân ảnh màu xanh bỗng nhiên dừng lại kháng khí thế trên người bắt đầu bạo tăng, tùy theo mà tặng còn có thực lực của hắn. Chỉ thấy thiếu niên áo trắng kia ổn định đứng tại phong lôi chỉ bên trong, từng đạo lôi hồ ở trên người hắn phát hiện, tới mà đến còn có kia bạo tăng thực lực. Từng quyền từng quyền bị thiếu niên cho hây ra, mà thiếu thiên không còn tránh né cố hồ, ngược lại là hướng về hắn đánh qua. Chỉ ngay bảnh một tiếng, máu cốt chảo cùng bạo lôi quyền đồng thời gặp phải, mà kia hai cái thân ảnh cũng bắt đầu nhau nhau lưu lại. Thẳng đến đứng vững thân hình, mà thiếu thiên mới lại lắc đầu. Ngươi nếu là chỉ có những thủ đoạn này, vậy ngươi vẫn là ra ngoài đi. Hắn vừa nói xong, toàn bộ phong lôi chỉ bên trong đều xôn xao. Cái này luyện khí thất trọng phế vật nói là lời gì a? Thế mà còn dám nói Cố hổ không được. Hắn sợ là không biết mình dùng cái gì mành quấy a. Hiện tại thế đạo này thật là biến, một cái cũng không biết là địa vị gì luyện khí thất trọng, thế mà còn dám nói ra lời như vậy. Thật là cho hắn mặt, không có chút nào biết trời cao đất rộng. Chẳng qua chỉ là cầm một điểm thành cửu, liền bắt đầu dương dương tự đắc. Đúng đấy, ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thật coi là người nào đều có thể khiêu chiến luận cấp sao? Nói thật, bọn hắn vừa thấy được như thế tùy tiện mạt tiểu thiên, liền muốn xông tới chém chết hắn. Cố Hộ, còn không ngoa động thủ sao? đúng đấy, không động thủ vẫn chờ làm gì đâu, giết hắn. vừa nghĩ tới đây, liền không khỏi thúc dục lên bên kia cố hổ lên. nghe được thanh âm của mọi người, cố hổ cũng không khỏi ngẩng đầu lên, một đôi huyết mâu âm trầm vô cùng, vượt cấp bạo tăng công kích công pháp sao? ngươi cho rằng ta liền không có sao? hàn khí dần lên, lôi hổ phía trên, cái kia tên là cố hổ nam tử thân hình đại biến, ở trên người hắn, từng dọa huyết thủy bắt đầu chảy xuống, nhìn ngược lại là dọa người vô cùng. huyết thần kinh đệ nhất biến, song chảo trung điệp, từng đạo huyết sắc khí trụ tại cố hổ trên thân phun ra, liên đối dưới chân hắn lôi hổ đều đã nhiễm lên không ít huyết sắc. Ngươi biến hóa như thế tất nhiên tiếp tục không được bao lâu, cái này một môn công phu chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chiêu số, vẫn là sớm đi quên đi thôi. Nhìn xem đầy người chạy máu cô hổ, thanh âm khàn khàn mạc thiếu thiên nói, hắn thực sự nói thật, cái này bộ huyết thần kinh hắn trước kia gặp qua cao cấp hơn, có thể đổi một cái đại cảnh giới giết người, sử dụng cái này vẫn là một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng dù cho như thế, vị thiên tài kia cũng nằm nửa năm mới chậm lại. Cao cấp còn như vậy, cũng chi là hắn cái này không hoàn toàn công pháp đâu. Thử chết đi. tập ái. Ngươi cho rằng ngươi nói ta liền sẽ tin sao? Ngươi chẳng qua là sợ hãi đi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Cũng không tin tưởng Mạc Thiếu Thiên nói tới cố hổ vẫn là vào tới, bạo tăng công kích một cái bắt số dưới, một móng vuốt đem Mạc Thiếu Thiên đỉnh đầu mũ rộng vành trò cáu nát. Thiếu niên áo trắng kia mặt thật đống nhiên biểu diễn tại trước mặt mọi người, gây nên từng đợt kinh hô. Chương 68, huyết thần kinh đệ nhị biến. Hắn làm sao trưởng thành cái dạng này? Đây cũng quá xấu đi. Bản thiếu gia cơm hôm nay đều muốn ăn không trôi. Thật sự là xấu. Đồ ngươi khẩu vị a. Đồ ngươi khẩu vị. Từng đạo thanh âm vang lên, vô số ánh mắt tại thiếu niên áo trắng trên mặt lướt qua, vô luận là trong ao vẫn là hồ bên ngoài. Vừa nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên mặt, đều là không khỏi vừa quay đầu. Trừ thiếu nữ kia, một đôi mắt bên trong đều là không hiểu, làm sao có thể? Rõ ràng chính là Thiếu Thiên, thế nhưng là gương mặt kia làm sao sẽ khác nhau? Nhìn xem thiếu niên áo trắng trên mặt đạo đạo vết sẹo, còn có kia khe danh mắt mồ, không tin không chỉ là Lâm Vũ Thi, còn có Mạc Thiếu Thiên đối diện Cố Hổ. Đây không có khả năng. Nhìn thấy mặt của hắn, Cố Hổ cũng hơi không khống chế được. Hắn rõ ràng đều đã đoán được là dây dưa cái kia tiểu tiện nhân Mạc Tiên, làm sao lại không phải đâu? Giống như vậy thân hình, hắn còn cứu Tào đại tráng. Tại Cố Hổ chờ thời điểm, Mạc Thiếu Thiên thừa cơ nổi lên, một quyền đánh phía bụng của hắn. Bành, một tiếng vang lên, tuy là đánh lén, nhưng Mạc Thiếu Thiên theo dự liệu sự tình nhưng không có phát sinh. Nắm đấm của hắn đánh vào cố hổ trên thân, liền như là đánh vào thép tấm phía trên, làm sao đều không thể xuyên đấu. Hóa ra là dạng này. Hóa ra là dạng này. Nhìn xem cố hổ bụng dưới ở giữa huyết quang lưu truyền, Mạc Thiếu Thiên con ngươi mới đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt cái này huyết thần kinh ở giữa huyền bí, cái gọi là huyết thần kinh, chẳng qua là kích phát huyết mạch bên trong tiềm lực, lấy tiềm lực điều động tác chiến, làm toàn thân máu huyết dịch đều biến mất thời điểm chỉ còn lại khô căn huyết nục. Vốn là huyết nục hộ bên ngoài thể, hiện tại huyết thần kinh vừa vận đem bọn hắn đều đánh một cái lật, coi như không có huyết dịch thịt toàn bộ biến khô, gắt gao dính chặt tại xương cốt phía trên lúc, đó chính là mạnh nhất. Chẳng qua ngươi chỉ là một cái người bình thường, có thể tiêu hao mấy lần huyết thần kinh. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại của hổ, Mạc Thiếu Thiên trên mặt đã biến nghiêm túc lên. Cái này huyết thần kinh nên là đại tộc công pháp, cũng không thích hợp với thường nhân, trừ phi. Mạc thiếu Thiên đang nói, kia Cố Hổ lại là tức giận đến cực điểm, mặc cho dù ai cũng không cách nào chịu đựng như thế một cái nạn giả thần giả quỷ nói hắn công pháp không được đi. Giả thần giả quỷ tập mãi, đi chết đi, ta hiện tại liền phải ngươi đi chết. Một chảo bị hắn đánh ra, một cái móng khắc thật chặt bắt Mạc thiếu thiên tay, gắt gao không chịu buông ra. Lúc này, Mạc thiếu thiên cũng không yếu thế, một tay bị bắt, một cái tay khác biến trưởng thành quyền, cùng cố hổ một chảo đụng vào nhau, đôi bên cũng không chịu lui lại. Hai người đều là đi cùng bão gió, cũng không tiếp tục nhiều lời, một cuốn ở cùng một chỗ, liền bắt đầu điên cuồng đối đánh. Cái này cho cái kia một chảo, cái kia cho cái này một quyền, lại thêm thân thể hai người đều có thể gánh lợi hại, lại nhất thời nửa cây lại với nhau. Mặc thiếu thiên tuy là dùng đến bạo lôi quyền đánh lấy cố hữu nhưng thân thể lại là dùng băng thiên đụng thủ cho trông coi, mà kia cố hổ, một cái máu cốt chảo bị hắn đuôi nghịch dày công tôi luyện, lại thêm bộ kia bị huyết thần kinh rèn luyện ra tới thân thể, hai người đánh ngược lại là khó bỏ khó phân, lập tức đều không cách nào tử đem hai người cho tách ra. cái này xấu hàng vậy mà như thế không biết trời cao đất rộng, sớm nhận thua cũng sẽ không ăn nhiều như vậy vị đắng. hết lần này tới lần khác vẫn là muốn cùng cố hổ đánh lên. hắn muốn chết, vậy liền để hắn chết tốt, chẳng qua là bảng môn tà đạo, ta cũng phải nhìn hắn có thể chống đến bao lâu. cho neo, tại thực lực chân chính trước đó, hết thảy chẳng qua đều là phế vật. Tuy nói cố hổ cũng không tính là bọn hắn người của đại gia tộc, nhưng giờ phút này cùng kia xấu hàng so sánh, vẫn là cố hổ nhìn càng thêm thuận mắt một chút. Tại những người kia vừa mới nói xong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, băng thiên đụng, công, bành, bành, một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm bay ngược tại phong lôi chỉ lôi hồ bên trong, toé lên huyết thủy khiến cho quanh mình lôi hồ đều nhiễm lên yêu tạ nhẫn sắc. Nhìn thấy cái kia bay rất ra ngoài bóng người, toàn bộ phong lôi chỉ đều là lặng ngắt như tờ. Lại nhìn hồ bên trên đứng bóng người, chính là tất cả mọi người chán ghét thiếu niên áo trắng, trên mặt của hắn còn có đạo đạo vết sẹo mất máy khoe môi, Mạc thiếu thiên trên mặt càng thêm rất lạnh, huyết thần kinh tuy tốt nhưng nó vẫn là quá vừa, càng là vừa, liền càng dễ dàng gãy. Huyết thần kinh khiến cho hưởng thụ người thành một cái chính thể, cho nên có thể đủ vừa gây bất khuất, vô luận hắn dùng bạo lôi quyền như thế nào đánh đều đối cố hồ không tạo được tổn thương gì, nhưng là vừa gây dễ cong, mà vừa vặn, băng thiên đụng chính là vì băng vừa gây chi vật, nếu là âm mềm cũng liền coi như, hết lần này tới lần khác là vừa không được, một chút đều không muốn nghe mặt thiếu thiên nói chuyện, cố hồ trầm thấp gầm rú tại lòng bàn tay của hắn, những cái kia giọt máu bắt đầu ngưng kết, từng cái cấu kết thành cơ. Tại Cố Hổ bên hông, viên điêu huyết sắc ngọc bội còn đang không ngừng phát ra ánh sáng yếu ớt, phản phất là đang thúc dục gấp rút lấy thứ gì. Nhìn xem lúc này Cố Hổ, lại nhìn lướt qua bên hông hắn ngọc bội, mặt Thiếu Thiên lắc đầu, thật sự là hại người rất nặng. Hắn vừa nói xong, liền trông thấy đã ngã xuống đất Cố Hổ đột nhiên nổi lên, khí thế trên người càng thêm hung mãnh. Huyết thần kinh đệ nhị biến, lần nữa quát to một tiếng, chỉ là lần này Cố Hổ lại không giống lần trước như vậy nhẹ nhõm, trên mặt của hắn đầy đều là dự tợn vẻ thống khổ. Tràng qua cũng càng là như thế, khí thế của hắn mới càng mạnh, trên thân đã có ngưng đàn cảnh nhị trọng cảm giác. Thấy cảnh này đám người cũng không có cách nào lại giữ vững bình tĩnh, không đúng, là vẫn luôn chưa từng bình tĩnh qua. Thiếu niên áo trắng kia từ vừa mới bắt đầu đem Cố Hổ văng ra ngoài một khắc này, lửa giận cũng đã tràn ngập hai con mắt của bọn họ, bây giờ thấy Cố Hổ lại nhảy lên tới Ngưng Đan cảnh nhị trọng, bọn hắn càng là không cách nào ngồi xuống. Nguyên Lai tưởng rằng cái này Cố Hổ là cái phế vật, thậm chí ngay cả một cái luyện khí thất trọng đều đánh không lại, hiện tại hắn lại có thể sánh vai Ngưng Đan cảnh nhị trọng, xem ra là kia xấu hàng tính toán quá nhiều, hại hắn lật trong mương. Không nghĩ tới cái này Cố Hổ còn có thủ đoạn như vậy, xem ra vẫn là chúng ta xem thường hắn đợi đến ra ngoài, nhưng là muốn thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút. Thảo luận tất cả mọi người đem ở đây hai cái Ngưng Dan Cảnh Nhị trọng người cho đánh thức, con người đều tại cố hổ trên thân dò xét. Cái này cố hổ mặc dù xuất thân là kém chút, chỉ khi nào có được Ngưng Dan Cảnh Nhị trọng thực lực, vậy liền có có thể tại phong lôi chỉ cùng bọn hắn tranh đoạt tư cách, không thể không phỏng. Chỉ thấy kia cố hổ trên thân khí thế phóng đại về sau, cái thứ nhất chính là nhìn về phía mạc thiếu Thiên, trầm thấp giống động lên, huyết mâu càng thêm ngoạn lệ. Tiểu tạp vãi, ta ngươi nhất định phải chết. Đi chết đi. Nói xong, không nhảy lên, nhảy đến Mặc thiếu Thiên trước mặt, một cái nắm chặt hắn cổ áo. Sau đó một đôi huyết trào đặt ở thiếu niên trên đầu. Nhìn thấy màn này, không ít người mặt đều quay qua, dù sao cố hộ thực lực đều đã đến ngưng đan cảnh nhị trọng, lúc này lại nói những cái này còn có ý gì đâu. Nếu là cái đẹp mắt người, vậy bọn hắn còn vui lòng thưởng thức một chút tử, nhưng hết lần này tới lần khác thiếu niên áo trắng kia dáng dấp như thế làm người ta sợ hãi. Chương 69, Huyết Ngọc chi hồn. Đối với người khác quay đầu nháy mắt, kia Lâm Vũ Thi lại là kìm lòng không được hướng về phía trước đi một bước, tại lòng bàn tay của nàng còn có không ít mồ hôi, đem kiếm nắm thật chặt. Nương Dan cảnh nhất trọng cũng liền thôi. Nương đang cảnh nhị trọng thực lực chính là Thiếu Thiên không thể tiếp nhận. Nếu là bỏ mặc hắn cùng cố hổ đánh xuống, sợ là muốn chết người. Vũ Thi tiểu thư, tại Lâm Vũ Thi xuất thần lúc, sau lưng một thanh âm chợt nhớ tới, nhắc nhở lấy nàng. Lúc này nếu để cho Lâm Vũ Thi tiến lên, sợ là bọn hắn Lâm gia cùng kia mạc Thiếu Thiên đều sẽ trở thành chúng nuôi tiên trì. Lúc kia liền xem như Lâm Vũ Thi thiên tài đi nữa, cũng xong quyền nan địch tứ thủ a. Bị dạng này vừa gọi, Lâm Vũ Thi cũng thanh tỉnh rất nhiều, nghiêm túc nhìn xuống. Tại phong lôi chỉ chính giữa, cố hổ một chảo bắt mạc Thiếu Thiên đầu, mắt thấy liền phải lập tức đem nát. Thế nhưng chính là ngay tại lúc này kia mạc thiếu thiên nâng lên con người, ngươi thất bại đồng tu vì không quan hệ, chỉ là công pháp thiếu hụt thôi. cho tới bây giờ đều chỉ là công pháp thiếu hụt, cùng cố hổ là tu vi gì nửa điểm quan hệ đều không có. thế nhưng là cố hổ cũng không nguyện ý ngay mạc thiếu thiên bộ này thuyết tử, sau đó một khác, liền chuẩn bị vồ nát thiếu niên áo trắng kia đầu. hắn tay bắt đầu đột nhiên có vào, thế nhưng là trong dự liệu góc nước toát thanh âm nhưng lại chưa truyền đến. cố hổ ngạc nhiên, túi đầu nhìn lại, đã thấy thiếu niên kia vẫn là lù lù bất động, một đôi mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. tại sao có thể như vậy? Nhìn xem mạc thiếu thiên lại nhạt, cố hữu cả người đều muốn tức điên. Huyết hồng con ngươi trừng cực lớn, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy thiếu niên kia bắt đầu động lên. Trầm rãi động tác tại dưới con mắt của hắn bắt đầu phát sinh, thiếu niên ánh mắt sắc bén vô cùng, để hắn đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Văng thiên đụng, mấy chục đầu khí kình xuất hiện tại thiếu niên bên hồng, sau đó chỉ gặp hắn lệch một chút thân thể, liền hướng về kia cố hữu bắt đầu phóng đi, đụng nhau hai người cùng nhau ngã về phía sau. Bành, bành, vô số bọt nước văng lên, sôi trào hơi nước cùng với lôi hồ lấp lẻ, hết thảy đều bị che chắn, tất cả mọi người thấy không rõ đấy ao cảnh tượng chỉ có thể nghe được từng cái quyền kích tâm thanh phế vật này muốn song nhìn xem đi liền xem như hắn dùng đến những cái kia tiểu thủ đoạn đem cố hổ đụng xuống dưới nhưng thì tính sao cuối cùng vẫn là chạy không khỏi một cái chết để hắn không biết lượng sức dám cùng chúng ta đối nghịch cố hổ làm thật đúng là tốt kia xấu hàng vốn là không nên lưu tại trên đời ai còn nói không phải đâu tiếp xuống chúng ta chỉ cần lại đuổi đi bốn cái liền có thể tuy là đối đáy lao cảnh tượng cũng không hiểu biết nhưng tất cả mọi người vẫn là đối cố hổ rất là tin tưởng nhưng đang cảnh nhị trọng thực lực đánh một cái luyện khí thất trọng người Hoàn toàn chính là không cần tốn nhiều sức a thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền cười không nổi. Một trận gió chậm rãi tập đến, hơi nước tảng ra, lộ ra cái kia đáy ao đứng lên thân ảnh. Là hắn? Làm sao có thể? Cái này cô hổ cũng quá mức tuổi mục đi. Quả thực so mặc ra tên phế vật kia còn muốn tuổi mục. Thế nào lại là hắn thắng rồi? Cái này không hợp với lẽ thường. Làm sao có thể chứ? Từng đợt tẩu ảo thanh âm truyền đến, liền hồ bên trên cái kia nam tử trung niên đều nhìn có chút kinh. Thật sự là ngoài dự liệu a. Đứng tại ao nước chính giữa, thiếu niên áo trắng kia đỉnh lấy một mặt vết sẹo, mặc dù chỉ có luyện khí thất trọng khí thế nhưng lại để người cảm thấy có chút sợ hãi. tại thiếu niên dưới chân, đội phế cố hổ que miệng chảy máu, đang không ngừng miệng lớn thở hổn hển. máu tươi tại phong lôi chỉ bên trong chảy xuôi, chờ cố hổ vết thương đều phá vỡ thời điểm, vô số lôi hổ bắt đầu trọn tiến trong cơ thể của hắn. a a cứu ta nhanh cứu ta. vẹn vẹn một khắc đồng hồ, liền giống như bị thiên đao vạn quả một loại đau khổ, cố hổ trên mặt đều tràn ngập thống khổ. tại hắn bắt đầu tiêu thời điểm, những cái tiêu trên bờ người liền bay tới, đem hắn vớt. giáp băng tại cố hổ rời đi phong lôi chỉ một khắc, chỉ gặp hắn bên hông huyết ngọc cứng thanh mà đứt, liền rơi vào mạc thiếu thiên trước mặt. Vô số lôi hồ lấp loé, thiếu niên áo trắng tóc bên trên còn nước chảy, chỉ là hắn nhưng không có động, nhìn xem trong ao kia một khối huyết ngọc bất động. Thật sự chính là tập tâm bất tử. Chẳng lẽ thật nghĩ hồn phi phách tán không thể, nếu như thế, ta liền thỏa mãn ngươi." Vô duyên từ nói ra một câu nói như vậy, sau đó thiếu niên kia liền túi người xuống, nhặt lên trong ao kia một khối huyết ngọc. Mà tại hắn nhặt lên một cái mắt, một đạo huyết quang chợt hiện, lập tức xông vào trong đầu của hắn. Ngay ngay mắt, mặt thiếu thiên trên mặt vẫn là lạnh như vậy thành, chỉ là ngọc bội trong tay đã bị hắn ném xuống dưới, một trận nát. Hồn sao? Chuyên môn ôn dưỡng linh hồn đồ vật, đáng tiếc nói giáo cho giặc. nói xong hắn nâng lên chân chỉ thấy khối kia huyết ngọc đã hóa thành vỡ nát theo nước mà di chuyển lúc này mạc thiếu thiên mới xoay người đi đến tàu đại tráng trước mặt lại đảo mắt một vòng lần này chúng ta lưu tại nơi này hẳn là không có cái gì dị nghị đi hắn nói xong tất cả mọi người yên lặng trên mặt cũng cực kỳ không dễ nhìn nếu là chịu phục tự nhiên là không thể nào chỉ là kia cố hổ mặc dù là phế nhưng dầu gì cũng có sánh vai ngưng đan cảnh nhị trọng thực lực mà cái này thiếu niên áo trắng đánh bại hắn còn đấu lại không được đơn đấu chọn có điều cái này còn có cái gì dễ nói liền xem như bọn hắn lại không tình nguyện nhưng cũng không có biện pháp gì. Trên trận dù cho là có hai cái ngưng đang cảnh nhị trọng, đi nhất định có thể bắt giữ cái này tiểu tạp loại, chỉ là nếu là bọn họ khé động, cái này toàn bộ phong lôi chỉ cũng liền loạn, căn bản không đáng. Đám người vừa nghĩ như thế, cũng liền tổng cộng một chút, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới kia năm cái liên hợp lại tán tu bên trên. Mà lúc này Mạc Thiếu Thiên, chính nhắm mắt ở nơi đó nghỉ ngơi. Tuy nói là nghỉ ngơi, chẳng qua cũng chỉ là đổi một cái chiến trường thôi, tại trong đầu của hắn, còn tiến vào một cái linh hồn. Hỗn đản, người tên tiểu xúc sinh này, cũng dám hủy mặt của ta thân chi ngọc. Tại trong đầu của hắn Một đạo huyết sắc hùng ảnh chính bừa bãi tàn phá, dự định xâm chiếm ý thức của hắn. Một giới cô hồn giả quỷ cũng xứng gọi ta tiểu xuất sinh. Xem ra ngươi là khi dễ thường nhân lâu, quên mình là như thế nào chết đi. Thiếu niên thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem tiêu huyết ảnh cho giận này mình. Ai? Ai? Trong này sao có thể có người phát hiện bản tôn? Một cái hóa đan cảnh tu sĩ cũng dám tự xưng là tôn rồi. Chẳng lẽ ngươi thật cho là mình muốn lên trời không thể? Nói xong, một cái phiên bản thu nhỏ mạc thiếu tiên xuất hiện tại huyết ảnh trước người. Là ngươi? Là ngươi tên tiểu xuất sinh này làm ta sợ. Tiểu xuất sinh thật là chán sống tiếp xuống ta liền để ngươi chết, ngươi bộ thân thể này sau đó sẽ phải là ta, chết đi, tiểu xúc sinh. nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên xuất hiện, Tiêu Huyết Ảnh mới lỏng ra tâm đến, biến càng thêm tùy tiện. thế nhưng chính là lúc này, tại trước người hắn Mặc Thiếu Thiên đống nhiên biến vừa cao vừa lớn, tràn ngập hắn toàn bộ con người, sợ hãi chiếm cư tinh thần của hắn. chương 70, đánh đại ao lôi cầu. đợi đến Mạc Thiếu Thiên thanh lúc tỉnh lại, liền thấy những người kia thương lượng xong, dư thừa bốn cái người đã bị đá ra ngoài. mặc dù là sớm có đoán trước, nhưng Mặc Thiếu Thiên vẫn là nhìn thoáng qua kết quả cuối cùng. lúc này còn lưu ở trong ao 10 người, theo thứ tự là Lâm Gia ba người triệu ra ba người, Mạc Phong, Hán, tao đại tráng cùng năm người kia trong liên minh một cái. Hắn biết tao đại tráng sẽ lưu lại, nhưng không nghĩ tới năm người kia liên minh bị bại dạng này thảm, quả thực chính là giống đại tộc hảo môn đồ chơi, nếu không phải là 10 người đã đủ, sợ là những cái kia đại tộc người còn muốn đem còn lại người kia cho đổi giết đến cùng không thể. Các ngươi những người này đã kinh làm ra lựa chọn, đồng thời thành công lưu tại chiến trận, đó chính là sau cùng bên thắng, Phong Lôi chỉ đem thuộc về các ngươi, chẳng qua ta cảnh cáo cần phải nói trước, cái này Phong Lôi chỉ không tốt tiến, các ngươi cần phải nghĩ lại cho kỹ. Nam tử trung niên lần nữa đứng ra, Chẳng qua nói chút đều là đám người không muốn nghe. Dù sao tất cả mọi người đợi lâu như vậy, chính là vì đến xem liếc mắt nơi này biến hóa, nghĩ đến nhìn Phong Lôi chỉ cỡ nào kỳ dị, kết quả lại ở đây đợi lâu như vậy đều không bắt đầu, thực sự là muốn đem người đều cho gấp chết. Liếc nhìn một vòng, nhìn xem đám người không kiên nhẫn dáng vẻ, trung niên nam tử kia mới túc túc thần sắc, các ngươi đều gấp cái gì, có biết cái này Phong Lôi chỉ cỡ nào hùng hiểm sao? Từ Phong Lôi chỉ hình thành đến nay, cái này đạo vi lực tuy là hàng yếu không ít, nhưng cũng không phải là người bình thường liền có thể chịu, nếu là không biết sâu cạn, cứ ép xông vào trong ao chỗ sâu, vậy liền sẽ mạnh mẽ đem mình nó no bạo, lượng sức mà đi. Đứng tại trước mắt mọi người, trung niên nam tử kia ngược lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Nói xong, liền triệt để thanh trận, đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, toàn bộ phong lôi chỉ bên cạnh chỉ còn lại 10 người kia. Tuy nói là nam tử trung niên mang theo đám người đi ra ngoài, nhưng trong hồ những người kia cũng sẽ không thật liền nghĩ như vậy. Dù sao phong lôi chỉ lập tức kết thúc, nếu là vào lúc này ra nhiều loạn liền không tốt, cho nên trung niên nam tử kia nhất định sẽ tại một góc nào đó nhìn xem, chẳng qua là không quấy rầy bọn hắn thôi. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người rất là vận, tại chuẩn bị dùng tốt linh lực hấp thu trong ao năng lượng thời điểm, đều không nói một lời. Riêng phần mình đều chọn một cái cực tốt vị trí, quan hệ tốt phần lớn gần không xa, cứ như vậy, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nương theo lấy người đầu tiên bắt đầu, tất cả mọi người nhắm lại con người, dù sao như vậy một cái ao, còn muốn có 10 người cộng đồng đoạn, ai cướp nhiều tự nhiên là được lợi nhiều nhất. Từng đạo linh khí xoáy từ đáy ao dâng lên, tất cả thiếu niên đều tại giành giật từng giây hấp thu, dạng này cảnh tượng ngược lại là có chút thú vị. Lúc này thiếu niên áo trắng ngay tại ao một góc đi tới, trên người hắn đều là màu xanh linh khí xoáy, chẳng qua dạng này linh khí xoáy so sánh người bên ngoài cũng liền kém rất nhiều. Nhưng mà thiếu niên áo trắng lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại là tiếp tục đi lên phía trước. Vẫn còn có chút yếu, tòa này ao giống như có chút không đúng. Khẽ to mày, một bộ áo trắng thiếu niên ngừng ngay tại chỗ, tựa như là đang suy nghĩ thứ gì. Mà tại hắn cách đó không xa, tất cả thiếu niên đều đã bắt đầu điên cuồng hấp thu, căn bản không từng có người chú ý nơi này. Chỉ thấy kia từng cái trên người thiếu niên tách ra đủ loại công pháp, tựa như là tại ganh đua so sánh. Lúc này, một đạo thanh linh con ngươi lặng yên mở ra, nhìn về phía còn đang ngẩn người thiếu niên áo trắng, con ngươi không khỏi chỉ trệ. Thiếu Thiên dường như thời gian tu luyện cũng không lâu, hiện tại nếu là cùng người so đấu hấp thu công pháp sợ là có chút khó thiếu nữ vừa mới nói xong, kia mạc thiếu thiên thân thể chật động, bắt đầu hướng về phía trước tiếp tục đi. nguyên bản cái này phong lôi chỉ ngoại vi nước cũng không sâu, chỉ là đến đám người lực ngực, thế nhưng là thiếu niên áo trắng càng đi về phía trước, nước cũng càng cao, dần dần không có qua cổ của hắn. mặc dù là như thế, thiếu niên áo trắng kia vẫn như cũ là dáng vẻ đó, quyết chí tiến lên. phong lôi chỉ bên trong sôi trào ao nước không ngừng dâng trào, lôi hổ cũng biến thành càng thêm hung mãnh, cho đến đem thiếu niên kia nuốt mất. áp lực vô tận bắt đầu hướng về mạc thiếu thiên vọt tới, dù cho là trên người hắn những cái kia linh khí xoáy không ngừng xoay trở lấy, cũng suýt nữa muốn nhịn không được. Hắn cuối cùng đã rõ trung niên nam tử kia ý tứ. Nguyên lai like cái gọi là nguy hiểm cũng không phải là tại kia đáy cạn lớn cận, mà là tại cái này chỗ sâu. Càng là hướng tới gần trong ao tâm địa phương đi, áp lực liền sẽ càng lớn. Nhưng tương tự, tại chỗ sâu cũng có thể hấp thu càng nhiều hơn năng lượng. Cảm thụ được thân thể áp lực, vô số ao nước đem hắn bao bọc, mặt thiếu thiên quay đầu, phía sau là quanh quần lôi hồ, đem hết thảy đều cho che chắn. Ra đi. Tiểu cung tâm pháp. Đông nhiên, chỉ nghe đáy lao quát to một tiếng, thiếu niên áo trắng trên thân xuất hiện vô số luồng khí xoáy. Sau đó những cái này luồng khí xoáy bắt đầu chậm rãi kết hình thành một cái to lớn vô cùng con quái thú ấy, đến không hết lôi hổ bị thu hút trong đó. Tại cạn bên cạnh ao, một đám nhắm mắt thiếu niên ngay tại trầm rãi hưởng thụ lấy phong lôi trí năng lượng, chỉ có kia hai cái ngưng đan cảnh nhị trọng thiếu niên mới cách chỉ tâm lần cận một chút. Chính là vào lúc này, chợt từ đáy ao truyền ra một thanh âm vang lên động, mọi người đều kinh, nhao nhao từ trong tu luyện ra tới, nhưng lại nhìn đáy ao, lại cái gì cũng không có. Mất hứng chúng thiếu niên nhao nhao lần nữa nhắm lại con người, sau đó bắt đầu tiếp tục tu luyện. Bầu không khí cực kỳ quỷ dị, các thiếu niên vẫn như cũng là nhắm mắt lại, mà tại bọn hắn linh khí xoế dưới, lôi hổ lại càng ngày càng ít đứng tại tới gần trì tâm vị trí, Mạc phong khắp khuôn mặt đầu là mồ hôi, chỉ là hắn như cũ kiên trì hướng về phía trước đi tới. Mặc thiếu thiên, phế vật, nhìn ta lần này từ phong lôi chỉ bên trong sau khi trở về làm sao đánh chết ngươi? Cương tráng mạc phong thừa nhận áp lực lớn lao, để trần cánh tay đã có thể nhìn thấy nổi gân xanh, lúc này trong mắt của hắn chỉ còn lấy cựu hận chẹo trống. Hắn từ khi còn bé đến hiện tại, trên đường đi đều là xôi gió xuôi nước, nếu không phải là mạc thiếu thiên tên ngu xuẩn kia năm lần bảy lượt cho hắn nhã, hắn làm sao lại có chút ngăn trở? Tại mạc phong cách đó không xa, triệu cao cũng cũng không tốt đẹp gì. Hắn cùng mạc phong đều là ngưng đang cảnh nhị trọng. Nếu là đánh lên hoàn toàn chính xác khó phân thắng bại, cho nên hắn lúc này cũng so mạc phong không khá hơn bao nhiêu. Tại mọi người chưa từng chú ý tới thời điểm, nhỏ xíu lôi hồ bắt đầu càng ngày càng ít, thuận dòng nước địa phương đến phong lôi chỉ chỗ sâu. Ở nơi đó, một cái bị màu xanh linh khí đoàn bao bọc thân ảnh như ẩn như hiện, tại đạo thân ảnh này quên mình, còn ngưng kết vô số lôi hồ, cuốn giao cùng một chỗ, liền tựa như một cái chân chính lôi cầu. Chỉ là cái này một viên lôi cầu lại là uy lực to lớn, dù chỉ là chạm đến một kia, chỉ sợ một cái luyện khí cảnh giới đều có thể cho nháy mắt cho bụi. Tập một hồ lực lượng tạo thành, chỗ tạo tự nhiên phi phàm thế nhưng là bị chi bao bọc thiếu niên lại là dáng người gầy gò, làm cho không người nào có thể đem hắn cùng kia lôi cầu liên hệ tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một kia lôi hồ tiến vào bề mại màu xanh linh đoàn bên trong, cuối cùng toàn bộ đều biến mất tại hư vô. chương 71, đái ao phong quang. không biết là trường nào thì bắt đầu, toàn bộ phong lôi chỉ bên trong lôi hồ cũng dần dần bình phục sao động, thậm chí dần dần biến ít, liền những cái kia sôi trào ao nước cũng bắt đầu lạnh xuống tới. mà những cái kia còn trầm mê tại phong lôi chỉ bên trong thiếu niên, nho nhau, nhau mở ra tròng mắt của mình, toàn bộ đều phun trào ra lửa giận. chuyện gì xảy ra? Phong Lôi chỉ bên trong làm sao hấp thu không đến năng lượng rồi? Vì cái gì ta cũng hấp thu không đến kia lôi lực rồi. Sao lại có thể như thế đây? Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Phong Lôi chỉ năng lượng làm sao có thể nhanh như vậy liền bị hao hết? Phong Lôi chỉ bên trong ổn nào? Tất cả mọi người đang tìm lấy quỷ dị nguồn suối. Dù sao Phong Lôi chỉ bên trong năng lượng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Tại bàn sơ nhìn thời điểm, kia Phong Lôi chỉ bên trong vẫn là có không ít lôi hổ. Những cái kia lôi hồ chất trồng thêm, đừng nói là bọn hắn 10 người hút lên ba ngày ba đêm, liền năm tiếp theo Phong Lôi chỉ đều có thể chống đỡ xuống tới đang lúc mọi người tại phong lôi chỉ bên trong phát ra lửa lúc tại phong lôi chỉ chỗ sâu một đạo thân ảnh màu xanh mở mắt thiếu niên trên thân đều tràn ngập một cuồng bạo hương vị như có thế xét đánh lôi đỉnh một đôi mắt như có điện quang lấp lóe thiếu niên trên mặt đã là mấp mô liền y phục đều bị lôi hồ cho tổn thương rách rách dưới dưới khi một hơi mặt thiếu thiên mới hướng về phía dưới nhìn lại nơi đó vẫn như cũng là lôi hồ lấp lóe chỉ là nơi đó lôi hồ tựa như là mọc dễ làm sao cũng sẽ không nổi lên nghĩ như vậy thiếu niên liền có động tác bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới đi tại hắn càng đi lấy phía dưới đi trên người áp lực cũng liền càng lớn mà những cái kia tại phong lôi chỉ dưới đáy lôi hồ càng là hung tàn, đem hắn ép căn bản không thở nổi. Cũng chính là vào lúc này, Mạc thiếu thiên lui về phía sau một chút, sau đó quát to một tiếng, các ngươi còn không mau nhanh chóng lui ra. Tại hắn nói xong trong nháy mắt, trên thân đột nhiên có vô số lôi hồ như hiện, từng đạo màu xanh linh khí chợt hiện. Lúc này, những cái kia ngưng kết cùng một chỗ lôi hồ lại nhau nhau tối lui, tựa như là gặp chuyện kinh khủng gì. mắt thấy con đường đã không, Mạc thiếu thiên lúc này mới điều chỉnh hô hấp của mình, hướng về bên trong xông vào. tại cái này phong lôi chỉ chỗ sâu nhất, có vô số lôi hồ tại á. Liên tiếp những cái kia sôi trào ao nước đều trở nên càng khủng bố hơn. Nơi này hết thể đều có chút quỷ dị, chỉ sợ cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình, xem ra vẫn còn có chút xem thường cái này Phong Lôi trì. Càng đi đi vào trong, Mặc Thiếu Thiên cảm xúc cũng càng sâu. Hắn lúc trước cũng chẳng qua là cảm thấy cái này Phong Lôi trì chẳng qua là một cái thiên nhiên suối nước nóng, chỉ là bởi vì trong này ao nước có chút kỳ dị, mới có thể tại gặp xét đánh về sau biến thành cái dạng này. Bây giờ chờ đến hắn tự mình hạ đến Phong Lôi trì đấy lại nhìn, mới phát hiện ở trong đó có thể là có khác kỳ quặc. Nghĩ như vậy, Mạc Thiếu Thiên con ngươi lại lóe lên một cái. Sau đó hướng về chỉ tâm mật tới, trải qua từng đạo lôi hồ, Mạc Thiếu Thiên mới đỉnh lấy áp lực dưới đến chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, vô số lôi hồ phun trào, sôi trào ao nước đã diễn biến thành kinh khủng nhiệt độ cao, khắp nơi đều tràn ngập chính là làm người sợ hãi không khí. Đi lòng vòng đầu, Mạc Thiếu Thiên nhìn về phía trong ao tâm, ở nơi đó có một cái bị bao khóa đồ vật, liền ở trước mặt của hắn chiếu lấp lánh. Nhìn thấy cái kia lóe ánh sáng đồ vật, Mạc Thiếu Thiên mới hướng phía trước tiến mấy bước, sau đó đến kia lóe ngân quang viên hạt châu trước mặt. Nhìn xem viên kia viên châu trên thân nợ rậu ngân quang, lại thêm bên trong đủ loại kỳ dị, thiếu niên áo trắng con người mới phát sinh biến hóa. Hóa ra là dạng này. Nói xong, hắn mới xoay người, bắt đầu hướng phía trên bơi đi. Mà lúc này, phía trên đám người cũng đã loạn làm một đoạn. Tại Mặc Thiếu Thiên thỏ đầu ra một khắc, ao nước nhẹ nhàng xuất hiện gợn sóng, hết thảy đều đang lặng lẽ biến hóa. Đám người tuy là trầm mặc không nói, lại là sóng ngầm mấy liệt. Nếu là nói sau một khắc sẽ đánh đầu rơi máu chảy đều không có người sẽ hoài nghi. Đợi đến mạc Thiếu Thiên thân thể từ trong nước hồ triệt để ra tới một khắc này, mới nhìn đến mỗi người ánh mắt bất thiện. Tiệu gia cùng mạc Phong đã đứng chung với nhau, liên đối lấy còn lại cái người của tiểu gia tộc cũng là cùng bọn hắn đứng chung với nhau, toàn bộ đều là hận không thể muốn ăn hắn bộ dáng mà tại một bên khác, Lâm Vũ Thi cùng Tào Đại Tráng chính đứng chung một chỗ, không ngừng cho hắn ra hiệu suy nghĩ thần. Mặc dù tại Lâm Vũ Thi sau lưng, kia hai cái người Lâm ra cũng không tình nguyện, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cùng Lâm Vũ Thi đứng chung một chỗ. Tiểu phế vật, ngươi tại Phong Lôi chỉ đấy đến tột cùng làm cái gì? dẫn đầu đứng ra chính là Triệu Cao, chỉ gặp hắn toàn thân nộ khí, một đôi mắt bên trong đều là hung quang. Cái gì làm cái gì? Ta chẳng qua là cùng các ngươi cùng một chỗ hấp thu Phong Lôi chỉ năng lượng thôi. Mới từ đấy ra tới mạc Thiếu tiên một mặt không hiểu, căn bản cũng không biết phát sinh thứ gì. Hắn chỉ là vận dụng cựu cung tâm pháp đến hấp thu phong lôi chỉ áp lực, còn lại liền cũng không có làm gì. Chẳng lẽ là cựu cung tâm pháp xảy ra vấn đề sao? Nghĩ đến, Mặc Thiếu Thiên liền đem con ngươi ném đến Lâm Vũ Thi trên thân. Chỉ gặp nàng một thân trên dưới vẹn vẹn có hơi lôi hồ lấp lóe, tu vi cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Lại nhìn những người khác, giống như cũng là như thế. Lúc này Mặc Thiếu Thiên giống như mới sáng tỏ thứ gì, còn không đợi hắn mở miệng, liền thấy kia triệu cao đứng dậy, hướng về hắn đi tới. Thật sự là ti tiện phế vở, không nghĩ tới ngươi là nghĩ như vậy muốn tìm chết. đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mạc Thiếu Thiên một người liền đem phong lôi trì đồ vật hấp thu xong toàn, hại tất cả mọi người là mất cả trí lẫn trải, cái này nhưng cũng không phải là việc nhỏ. Nói thế nào không được đem Mạc Thiếu Thiên đánh cái gần chết khả năng giải mối hận trong lòng a. Mắt thấy Triệu Cao bắt đầu động tác, còn lại những người kia cũng bắt đầu đi lên phía trước. Dù sao bọn hắn cũng đã gặp qua cái này tiểu phế vật cho xiếc, nếu không phải là hắn, Cố hổ làm sao lại bị đuổi ra phong lôi trì đâu. Bọn hắn lần này đã quyết định ra tay, liền không có quyết định lại cho phế vật kia lưu lại bất kỳ sinh cơ. Mắt thấy khí thế hung hăng đám người, Mạc Thiếu Thiên còn chưa nói chuyện, kia một bóng người xinh đẹp liền đứng ra ngoài, ngăn tại trước mặt của hắn. Lâm Vũ Thi, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Nhìn thấy thiếu nữ kia, Triệu Cao không khỏi nhíu mày. Tuy nói cái này Lâm Vũ Thi vẻn vẹn ngưng đan cảnh nhất trọng, nhưng nàng bản thân lại là cực kỳ không dễ trọng, chỉ sợ thực lực đều tương đương với ngương đan cảnh nhị trọng. Nhìn thấy Triệu Cao không vui, Lâm Vũ Thi cũng là chưa từng lùi bước, ngược lại là lại đi trước một bước. Cùng các ngươi Triệu gia không qua được sự tình, tự nhiên liền cùng ta có quan hệ. Lâm Mặc hai nhà giao hảo, mà hàng triệu hai nhà giao hảo, mà cái này Lâm Mặc cùng hàng triệu lại là lẫn nhau không đối phó, cho nên mỗi lần gặp mặt đều là tranh đấu không ngừng, ai cũng không chịu nhường cho. Ngươi lại vì cùng ta đối nghịch, liền tự thân lợi ích đều không để ý, nhất định phải thiên vị như thế một cái tổn hại tất cả mọi người lợi ích tiểu tử." Lâm Vũ Thi vừa thốt lên xong, liền đem kia triệu cao cho khí một cái không thích hợp, dẫn cái này Lâm Vũ Thi một điểm tiền đồ đều không có. Chương 72, đối chiến Mạc Phong. Nhìn xem Triệu Cao dáng vẻ, Lâm Vũ Thi lại kéo ra cười đường cong, "Có thể để các ngươi Triệu gia không vui, cớ sao mà không làm đâu?" Tại Lâm Vũ Thi sau khi nói xong, kia Triệu Cao ngược lại là càng phát tức giận. Mà ở phía sau hắn, cương tráng Mạc Phong lấp lóe con ngươi, "Triệu mình, Lâm tiểu thư đã làm muốn cả ngươi, vậy ngươi liền cùng hắn đánh một trận chính là về phần tên phế vật kia, tự nhiên có chúng ta để giáo hơn hắn. nếu nói là ngày bình thường, lại mượn Mạc Phong mấy cái lá gan, hắn cũng không dám cùng kia triệu cao đứng chung một chỗ. nhưng bây giờ khác biệt, cái kia tiểu phế vật lập tức cướp đi tất cả mọi người lợi ích, dù cho là bốn nhà quan hệ lại làm sao không tốt, cũng ngăn không được giết một cái hủy cộng đồng lợi ích người. Mặc Phong vừa mới nói xong, liền thấy Lâm Vũ Thi thẳng lắc lư con người rơi vào trên người hắn. Lâm Vũ Thi, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi lại xen vào việc của người khác. triệu cao lúc này đã khó thở, nơi nào có cái này thời gian dối có thể cùng Lâm Vũ Thi ở đây nói chuyện tào lao. Tại hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp nhấc lên mình linh đao, bắt đầu hướng về Lâm Vũ Thi chém tới. Xen vào việc của người khác là muốn trả giá đắt, ngươi có thể thử xem, nhìn ta trước đem ngươi đánh chết ở chỗ này, lại đem đầu kia phế vật đánh chết cần thời gian bao nhiêu. Trên người linh lực cuồn cuộn, triệu cao bắt đầu bộc phát. Lúc này Lâm Vũ Thi cũng là không thua bao nhiêu, nhắc lên kia một thanh nhị phẩm thượng trở linh kiếm liền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Rất nhanh, hai người liền chiến đấu lại với nhau, đánh ngược lại là khó bỏ khó phân, chỉ là dư vi là đủ đem tất cả mọi người rung động. Đứng ở một bên, mặt Thiếu Thiên nhìn xem hai người chiến đấu, một đôi mắt ngược lại là không vui không buồn. Phế vật, ngươi còn đang nhìn cái gì? Chẳng qua là lập tức tới ngay ngươi, làm phế vật liền phải làm phế vật nên làm sự tình. Đối mặt hướng đi Mạc thiếu thiên, Mạc phong trên thân đều là nộ khí. Hắn ngàn dặm xa xôi đến cái này phong lôi dây núi, chẳng qua chỉ là vì ngâm cái phong lôi chỉ, sau đó rèn luyện mình thể phách, từ đó tiến vào ngưng đan cảnh tâm trọng. Thế nhưng là bởi vì tên phế vật này, hết thể đều cho hủy. Càng là đi hướng Mạc thiếu thiên, kia Mạc phong cũng liền càng khí. Ngươi biết không? Ngươi rất chán ghét, cùng nhà chúng ta một cái phế vật đồng dạng, ngươi cùng hắn đều rất làm cho người ta chán ghét nói, mặt phong trên thân đều là lên chán ghét thần sắc. Cái này xấu hàng cùng Mạc Thiếu Thiên đồng dạng, chỉ cần là ở trước mặt của hắn, hắn liền muốn đem bọn hắn cho toàn bộ giết chết. Chẳng qua Mạc Thiếu Thiên tên phế vật kia, đời này cũng không thể tiến vào ngưng đan cảnh, cảnh giới càng không khả năng nhanh như vậy liền đến luyện khí thất trọng. Nghe Mạc Phong nói, Mạc Thiếu Thiên sắc mặt ngược lại là có một tia quái gì. Hắn ngược lại là nên không biết làm sao cùng Mạc Phong, giảng, hắn chỗ chán ghét kia hai cái đều là cùng một người, chỉ là như hắn biết, sợ là sẽ phải tức điên đi. À, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Cố Hổ, cho nên liền có ở trước mặt ta phách lối tứ bản, liền có thể không nhìn ta thật sao? Nhìn xem Mạc Thiếu Thiên một mặt bình tĩnh, Mạc Phong càng thêm tức hồn hận. Tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có Mạc Thiếu Thiên mới cùng cái này xấu hàng đồng dạng làm cho người ta chán ghét. Lúc đầu, Mạc Thiếu Thiên trên mặt vẫn là không có gì thay đổi, ta tuyệt không không nhìn ngươi, chỉ là ngươi cùng cố hồ so sánh, thật không có gì khác biệt. Vẻ mặt thành thật nói ra, Mạc Thiếu Thiên cũng không muốn nói láo lửa gạt Mạc Phong, chỉ là bọn hắn hai cái thật không có gì khác biệt. Mạc Thiếu Thiên vừa mới nói xong, kia Mạc Phong liền lập tức hét mà lên, trên thân linh khí bướt phía hướng về Mạc Thiếu Thiên phóng đi. Sắp chết đến nơi, ngươi thế mà còn phải lại dính miệng lưỡi chi dũng, nếu như thế vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính, để ngươi biết luyện khí thất trọng cùng ngưng đan cảnh nhị trọng trên lệnh. Mạc phong lần này là thật tức giận, hắn nếu là không đem kia miệng tiện xấu hàng cho phế, chỉ sợ đều khó mà xả được cơn hận trong lòng. Nói xong, trên người hắn lôi quang đại tác hóa thành mấy bước hướng về mạc thiếu thiên bộ tới. Lôi quang trưởng, đi chết đi, phế vật! Nếu nói kia Mạc phong, cũng coi là ngưng đan cảnh nhị trọng hảo thủ. Tuy nói là bộ pháp không kịp mạc thiếu thiên, nhưng là kia một thân tu vi ngược lại là cao, để người khó mà ngăn cản. Hắn lôi quang trưởng mới ra, ngược lại là đánh mạc thiếu thiên một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng qua may mắn phản ứng của hắn cực nhanh, kia một cái lôi quang trưởng ngược lại là cùng hắn gặp thoáng qua. Went xoẹt kia một cái ra ngoài, tuy là chưa từng đánh vào Mạc Thiếu Thiên trên thân, nhưng cũng chưa từng thất bại, mà là đập vào một bên phong lôi chỉ bên trong, một chút lôi hồ chẳng ra, nóng hồi nước sôi bị ném lên không trung. Nhìn xem Mạc Phong lôi quang trưởng dư uy, Mạc Thiếu Thiên cũng là đi lòng vòng con ngươi, xem ra ngươi so Cố Hổ mạnh hơn một chút, ân. Với hắn mà nói, chẳng qua chỉ có hai loại người, một loại là có thể đánh thắng hắn, một loại khác là đánh không lại hắn. Cho nên mạnh hoặc là không mạnh, với hắn mà nói không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ là Mạc Phong sẽ không hiểu. Ngươi sai, ta không chỉ mạnh hơn hắn, ta còn có thể đưa ngươi cái này tiểu phế vật đánh cũng không dám lại khẩu suất của nôn. Ngươi chết, tự nhiên là không biết nói chuyện. Tại Mạc Phong trong con ngươi, một tia ngoan lệ trước mắt là qua, mà hắn đối diện thiếu niên kia lại trùng hợp nâng lên đầu, con ngươi chớp chớp, sát khí. Vốn chỉ là đơn giản một sự kiện, thế nhưng là không nghĩ tới kia triệu cao cùng Mạc Phong căn bản không cho hắn một điểm giải thích cơ hội, liền trực tiếp vào lên. Mà kia Mạc Phong hiện tại còn đối với hắn lên sát tâm, đi lòng vòng con ngươi, mặt thiếu thiên nâng lên nằm đấm, phía trên lôi quang cũng tại mơ hồ lấp lóe nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên trên thân sung mãn lôi quang, Mạc Phong càng thêm khó thở, khó trách ngươi đoạt tất cả mọi người năng lượng, nguyên lai chính là vì quyển pháp của ngươi, thật sự là đồ chó, hiện tại ngươi còn dám đưa nó lộ ra đến, thật là muốn chết. nhìn xem Mạc Thiếu Thiên nằm đấm, kia Mạc Phong chỉ cảm thấy trướng mắt vô cùng, chỉ muốn đem kia xấu hàng cho tới một cái thiên đạo và quả. dường như ý thức được Mạc Phong cựu hận đến từ nơi nào, Mặc Thiếu Thiên túi đầu nhìn một chút năm đấm của mình, kia một đôi trên nắm tay thật giống như bị độ một tầng ngân huy, rất là chói lọi. đây là bạo lôi quyền tiểu thành, là bởi vì những cái kia lôi hồ phát hiện những vật này, Mạc Thiếu Thiên cũng là có chút dở khóc dở cười. Khó trách nhiều người như vậy đối với hắn muốn đánh muốn giết, không nói là bởi vì lợi ích, chỉ là đồ kỵ cũng đầy đủ giết chết hắn. Nhìn thấy xuất thần Mạc Thiếu Thiên, Mạc Phong đã tức hoàn hận, lần nữa sách chính mình lôi quang quyền liền hướng về hắn vọt tới. Đi chết, đi chết. Tiểu tạp bãi, ta nhất định phải giết ngươi. Tại Mạc Phong nổi giận ném mắt, Mạc Thiếu Thiên cũng không có ngồi chờ chết. Bạo lôi quyền, đệ nhất biến. Tại hắn hô xong trong ném mắt, khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá ngưng đan cảnh giới hạn, thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm cường tráng tuy nói là cùng mạc phong đến so là có chút không được nhưng nhìn cũng không có trước kia gầy gò chỉ là sâu kiến cũng như toàn muốn dung chuyển đại thụ thật là nói chuyện viển vông hôm nay ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính chương 73, kịch chiến dứt lời mạc phong liền hướng về mạc thiếu thiên vọt tới tại hắn tiến lên mấy mắt trên thân cũng đột nhiên thêm lên công kích một tay vị quyền một tay hóa trưởng man nhu quyền đi chết đi tiểu tạp bái hắn những năm này tu luyện cũng không phải bất tài chỉ cần kia xấu hàng dám đón hắn man nhu quyền hắn nhất định sẽ đem kia xấu hàng đánh ra chóc thì bong Nhìn xem khí thế hung hăng Mạc Phong, Mạc Thiếu Thiên cũng triển khai tư thế, văng thiên đụng khí kỉnh tại eo của hắn giữa bụng lưu chuyển. Thật sự là không biết lượng sức, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể chống cự Ngưng Đan cảnh nhị trọng tồn tại sao? Cái này Mạc Phong há lại cố hổ tên phế vật kia có thể so sánh. Chẳng qua là đại gia tộc cho chơi, không nghĩ tới hắn thế mà còn làm thật, thật cho là mình có thể địch nổi Ngưng Đan cảnh sao? Bên này Mạc Phong cùng Mạc Thiếu Thiên đang ở nơi đó đánh lấy, mà một bên mấy người ngược lại là dành đến Hoàng. Đừng nói là kia hai cái triệu gia tử tôn, liền Lâm gia hai cái cũng là cực kỳ không tin Mạc Thiếu Thiên. Bọn hắn vũ thi tiểu thư dạng này giữ gìn tên phế vật này, có thể là bởi vì tên phế vật này là Mặc Thiếu Thiên, mà Mặc Thiếu Thiên cố ý lừa gạt nhà bọn hắn tiểu thư, còn hại chết Lâm Gia hai người, bọn hắn tại sao phải giúp Mạc Thiếu Thiên? Hết thảy mọi người bên trong cũng chỉ có Tào Đại Tráng một người còn tại lo âu Mặc Thiếu Thiên chết sống. Về phần Lâm Vũ Thi, chỉ sợ liền nàng tự thân đều có chút khó đảm bảo. Triệu Cao cũng không phải là một cái bình thường ngưng đan cảnh nhị trọng, ở trên người hắn không chỉ có lấy Triệu gia cao cấp công pháp, còn có những cái kia chân quý linh bảo. Lúc này Lâm Vũ Thi căn bản không có không đi cứu Mặc Thiếu Thiên, mà kia cường hành man quyền đã gần trong gan tấc. Thái Thanh Cựu cung bộ, bước thứ hai, lên như diều gặp gió. Trong ngay mắt, kia Mạc Thiếu Thiên cũng đã làm ra phản ứng, một cái lượn vòng chuyển, liền gặp hắn nghiêng người tránh đi Mạc Phong Man Ngư Quyền, sau đó lăng việt đến giữa không trung phía trên. Tốc độ nhanh chóng, liền Mạc Phong đều chưa kịp phản ứng. Phế vật, ngươi cũng sẽ chỉ trốn ở nữ nhân sau lưng cùng chạy trốn sao? Bị Mạc Thiếu Thiên động tác dẫn đến, một kích thất bại Mạc Phong càng thêm thẹn quá hóa giận. Nếu không phải là Lâm Vũ Thi một mực che chở lấy tên phế vật này, hắn cùng Triệu Cao sớm đã đem cái này xấu hàng đánh biết lợi hại. Không biết vì cái gì, Lâm Vũ Thi luôn luôn đối đám rác rưởi này đồng dạng đồ vật rất là đồng tình nghĩ đến, Mạc Phong liền cảm thấy mình muốn chọc giận ổ, vươn nắm đấm liền hướng về mạc Thiếu Thiên điên cuồng đánh tới. Nếu như là Cố Hổ cùng Mạc Phong đánh, nếu là Cố Hổ không sử dụng cái kia đạo huyết sắc linh hồn thể lực lượng, đoán chừng Mạc Phong có thể đem Cố Hổ đánh hoại nghi nhân sinh. Cố Hổ sở dĩ có thể đến ngưng đan cảnh nhị trọng chiến lực, dựa vào đều là bộ kia tên là huyết thần kinh công pháp, đằng sau hắn mặc dù bị rèn luyện qua thân thể, nhưng vẫn là bù không được huyết thần kinh tiêu hao. Sau đó từ nơi này ra ngoài, sợ là liền phải triệt để phế. số hàng, ngươi nếu là hiện tại quỳ xuống đến cầu ta, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nhưng ngươi nếu là lại nói tiếp trôn xuống dưới. Chờ ta bắt đến ngươi lúc, ngươi liền sẽ sống không bằng chết. Từng nhát Man Nhu quyền bị Mạc Phong điên cuồng đánh ra, đánh phía Mạc Thiếu Thiên bốn phía. Ngươi xác định hiện tại ta nhận lầm, ngươi liền sẽ bỏ qua ta sao? Bốn phía né tránh, Mạc Thiếu Thiên bình thản hỏi lên. Hắn mặc dù cùng cái này Mạc Phong không hiểu nhiều, nhưng cũng biết đối phương là một cái có thủ tất báo hạ người, tuyệt không phải là cái gì tốt sống chung nhân vật. Tự nhiên, ngươi nếu là tức thời hiện tại chịu quỳ xuống hướng ta nhận lầm, ta tất nhiên sẽ không lấy mệnh của ngươi. Dừng lại bước chân, Mạc Thiếu Thiên rất là nghiêm túc nhìn về phía Mạc Phong, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng về hắn đi tới. Xem đi cái gì như bức hông hông phế vật hiện tại còn không phải ngoan ngoan thần phục sao thật sự là không có gan a đúng a luôn luôn như thế đã biết mình muốn thần phục lúc trước còn làm nhiều như vậy không phải liền là chuyện thiếu lâm sao tại mặt thiếu thiên đi qua khẽ hở gần như tất cả mọi người khinh thường nhìn xem hắn nghe thấy những nghị luận kia thanh âm mặt thiếu thiên cũng không để ý đến mà là tại cách Mạc phong hai bước thời điểm ngừng lại ta ra tới chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ngươi man nhu quyền đánh mệnh mọi sao cái gì nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thiếu niên áo trắng mặc phong trực giác phát giác có có cái gì không đúng ý của ta là nếu như ngươi đánh mệnh mỏi như vậy liền nên ta ra đi bạo lôi quyền tại mạc phong còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền trông thấy một đạo lóe ngân quang năm đấm thẳng tắp hướng về hắn đánh tới mà hắn căn bản đều không có làm một điểm phòng bị ngay sau đó chính là đến không hết năm đấm bắt đầu chiếu vào hắn trực tiếp đánh tới hắn cái này dảo loạn hạng người lại tại trêu đùa hắn những thủ đoạn kia ta hiểu lúc trước hắn một bước trốn chính là vì tiêu hao mạc phong lực lượng dù sao mạc phong không giống với cố hổ hắn nhưng là thực sự ngưng đan cảnh nhị trọng a tại mọi người thấy mạc thiếu thiên đem tiêu mạc phong cho đánh ra không xa lúc trừ từng đạo tiếng kinh hô chính là đối cái này thiếu niên áo trắng kinh thường ại bọn hắn lẽ thường bên trong, cho tới bây giờ đều không thể vượt mấy giai vượt cấp chiến đấu, trừ phi là đại gia tộc siêu cấp thiên tài, thế nhưng là thiếu niên áo trắng kia ngược lại là đem bọn hắn ảo tưởng cho toàn bộ hủy. Một cái sẽ chỉ dựa vào tiểu thủ đoạn đến đánh bại đối thủ người, sẽ chỉ làm người khinh thường, mọi người thích là cường giả chân chính. Nhìn thấy một bên tình hình chiến đấu, kia một mực mỏi mệt không chịu nổi Lâm Vũ Thi cũng yên lòng, một đôi trong đôi mắt đẹp đều là đối thiếu niên kia vui mừng. Thiếu Thiên hắn vẫn luôn so ta nghĩ muốn càng thêm ưu tú. Nàng còn nhớ rõ lúc trước nàng đã từng nói, Thiếu Thiên nhất định là bởi vì bất đắc dĩ nguyên nhân mới có thể giả ngu, không nghĩ tới sẽ là thật. Nhìn xem Lâm Vũ Thi trên mặt lộ ra nụ cười, chịu cao đúng là tâm phiền không thôi. Hừ, ngươi thế mà còn có tâm tình cười, chẳng bằng quan tâm quan tâm chính ngươi đi." Dứt lời, hắn cũng không nghĩ lại đi theo Lâm Vũ Thi tiếp tục dây dưa tiếp, trong tay bảo đao ra khỏi vỏ, thẳng tắp liền chiếu vào Lâm Vũ Thi bổ tới. Mà tại một bên khác, Mạc Phong cũng phản ứng lại, mặc dù tạm thời ở vào phía dưới, nhưng cũng đã có thể bắt đầu phòng ngự, cũng không phải là bị động như vậy. "Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, tiểu số sinh, ngươi lại bởi vì ngươi sự rốt nát của mình mà đau đến không muốn sống. Ngươi lấy vì sao ngu xuẩn đều có thể khiêu chiến vượt cấp sao?" Bị động bắt đầu phòng ngự. Kia Mạc Phong trong lòng kìm nén rất lớn khí. Lắc đầu, Mạc Thiếu Thiên nói ra, cho nên có thể đủ khiêu chiến vượt cấp đều không phải ngu xuẩn. Mạc Thiếu Thiên nói rất chân thành, ngược lại là kém chút không có đem phía dưới những người kia chết cười. Ngược lại thật sự là là da mặt dày vô cùng, sẽ chỉ đánh phá miệng, hắn không phải phế vật, vậy ai là phế vật, thật đúng là buồn cười a. Đây là bảng công tử năm nay nghe qua buồn cười nhất, phế vật nói mình không phải phế vật, đến tụt cùng là ai cho dũng khí của hắn. Ngươi đã hao hết ta đối với người kiên nhẫn, tiếp xuống, ngươi liền đi chết đi. Con người màu đen bên trong xuất hiện một tia điên cuồng. Mạc Phong trên thân bộ phát ra huy thế rất lớn, một thanh tam xoa kích chậm rãi xuất hiện. Chương 74, tam xoa kích. Nhìn thấy Mạc Phong trong tay kia một thanh màu đen tam xoa kích, tất cả mọi người đổ hít một hơi linh khí. Đây là tam phẩm linh bảo. Thế mà là tam phẩm linh bảo, thế mà lại xuất hiện ở đây. Mặc ra quả nhiên là đại gia tộc, cũng thật sự là bỏ được dốc hết vốn liêu A. Chỉ là giữa đồng đối tranh đấu, mặc ra lại xuất động một cái tam phẩm linh bảo, tên phế vật này hắn chết chắc. Tranh luận âm thanh liên tiếp vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía hung mãnh vô cùng Mạc Phong, trong con ngươi không biết là cực kỳ hâm mộ vẫn là đố kỵ. Nhìn xem Mạc Phong trong tay kia một thanh màu đen tam sao kích, cảm thụ được phía trên hàn quang, Mạc Thiếu Thiên con ngươi chớp chớp, lại có tam phẩm linh bảo. Không nghĩ tới kia đại trưởng lão thật đúng là bỏ được dốc hết vô liếng, lúc đầu một cái bình thường ngưng đan cảnh làm sao có thể có được dạng này linh bảo, đừng nói là trong gia tộc không có, liền xem như có, hắn cũng không khởi động được. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này, Mạc Phong thế mà lại có cái này, đại trưởng lão cũng không sợ hắn bị người cho đoạn, dù sao liền kim đan cảnh một chút người đều không có dạng này linh bảo. Ba vật phẩm tại cái này, minh vân thành vẫn là hiếm có vật, một khi xuất hiện tại phòng đấu giá đều sẽ bị xào thượng thiên giá. Tam phẩm tam kích nhiệm một câu, mặc thiếu thiên trên mặt đều là nghiêm mặt. một cái mạc phong tuy là khó chơi, lại vẫn là có thể ứng phó. nhưng nếu là để hắn tăng thêm một cái tam phẩm linh bảo liền có chút khó nói. làm sao? phế vật, ngươi sợ sao? chẳng qua coi như hiện tại ngươi chịu quỷ xuống đến dập đầu cũng không hề dùng, ta sẽ đem ngươi đánh huyết nhục bóc ra. dẫn theo tam xoa kích mạc phong trên thân lại có mơ hồ khói đen mờ mịt, lại thêm thanh âm của hắn vốn là lệ tâm hàn, nói như vậy ra tới, ngược lại để người ở chỗ này đều run lẩy bẩy. màu đen tam xoa kích phát ra kinh khủng linh mang chấn áp phong lôi chỉ khí tức, mặc phong dáng người trắng diện, chỉ gặp hắn nhanh chân một bước, liền hướng về mạc thiếu thiên đâm tới. Phế vật, sợ là ngươi còn chưa bao giờ thấy qua tam phẩm phía trên linh bảo đi. Cũng thế, ngươi nghèo như vậy chưa tồn tại, còn không biết là từ đâu đụng tới, làm sao có thể kiến thức đến linh bảo vật như vậy? À, chẳng qua hôm nay kiến thức về sau, ngươi khả năng không thể cùng người bên ngoài nói khoác, bởi vì ta muốn mạng của ngươi. Dứt lời, một thanh màu đen tam xoa kích vạch phá giữa không trung, hướng về mặc thiếu thiên điên cuồng đâm tới. Vô số lôi hồ chợt hiện, mặc thiếu thiên bắt đầu thả người né tránh. Tại Tam Xoa kích sẹt qua nháy mắt, vô số ánh lửa chật lóe, tất cả đều là Tam Xoa kích dấu vết lưu lại. Phế vật, đi chết đi, ngươi biết không? Ta công pháp tu luyện đặc thù, cho nên có thể đủ cùng cái này trôi Tam Xoa kích chỗ phù hợp. Tam Xoa kích, Phiên Sơn Đảo Hải. Nhìn thấy vẫn không ngừng tránh né mặc thiếu thiền, mặc phong vừa mới không thoải mái ký ức lại bị kích phát ra đến, lúc này càng thêm tức giận, liền bắt đầu thi triển chân chính thủ đoạn. Mơ hồ hắc khí từ hắn trên Tam Xoa kích bắt đầu tứ tán, kinh khủng uy áp ngay tại thành thế. Phiên Sơn Đảo Hải, giết hắn a! Phế vật, đi chết a! Lúc này phong lôi chỉ cũng là gần hoàn hôn làm tam xoa kích ngay từ đầu phát uy thời điểm vô số người đều bắt đầu im lặng. toàn bộ phong lôi chỉ cũng bắt đầu lăn lộn chẳng qua lại không phải là vì mạc phong công pháp mà là trôi này tam xoa kích chỉ là tam phẩm linh bảo thuần túy đây lực lượng bị lăn lộn phong lôi chỉ cho vớt thân thể mạc thiếu thiên không khỏi lưu lại thế nhưng chính là vào lúc này kia hung mãnh vô cùng tam xoa kích cũng đâm tới mà lần này thiếu niên kia tránh cũng không thể tránh hai người đều đã đánh thật lâu không nói là mạc thiếu thiên có thể hay không chống đỡ ở liền mạc phong cái kia ngưng đan cảnh nhị trọng người đều đã đầu đầy mồ hôi nhìn thấy mạc phong ra chiêu trong nháy mắt đó rất nhiều người đều không có lại nhìn tiếp. Dù sao kết quả đã rõ ràng, bị Tam phẩm linh bảo cho giết chết, chỉ sợ cũng xem như hắn vinh quang, dù sao một cái phế vật đời này có khả năng liền ngưng đan kính đều không thể đột phá, càng không được sách tiếp xúc tốt như vậy linh bảo. Đúng đấy, chết như vậy thật sự là tiện nghi tên phế vật này. A! Rít lên một tiếng chợt vang lên, đánh vỡ tất cả mọi người thảo luận, mọi người nhao nhao nhìn về phía Mạc Phong hai người. Vô số bọt nước rơi xuống nước, nương theo lấy không ít lôi hồ toái lên, che chắn lấy tầm mắt mọi người. Nhưng đây cũng chỉ là một lát, trong mấy mắt, bọt nước rơi xuống, lôi hồ tự tán. Đây không có khả năng. Hắn làm sao lại không có chết? nhất định là chúng ta hoa mắt. Hắn kỳ thật đã là nọ mạnh hết à? Đúng. Hắn coi như cả lại, cũng khẳng định đầy người đều là tổn thường, căn bản chống đỡ không được bao lâu, nhìn xem đi, hắn lập tức liền xe đổ. Tiếng ồ nào tại Mạc Thiếu thiên vang lên bên tai, một giọt mồ hôi từ gương mặt bên cạnh trượt xuống, trong mắt của hắn bên trong bắt đầu có hào quang. Ở trước mặt của hắn là một thanh thật dài tam sao kích, chẳng qua lại vừa vặn kẹt tại bộ ngực của hắn trước đó, khó mà tiến thêm nửa phần. Tam phẩm linh bảo sao? Đích thật là rất lâu chưa từng gặp qua. Lạnh lạnh nói một câu như vậy, liền thấy trong mắt của hắn chợt sáng, hung manh khí thế từ trên người hắn bắt đầu bộc phát bạo lôi quyền băng thiên đụng hét lớn một tiếng liền thấy cả người hắn đều trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước chống đỡ đi bắt đầu đổ đẩy tam xoa kích hướng phía trước đi chỉ thấy cả người hắn đều như là hung mãnh chiến thần vô song hướng mạc phong đi đến tam xoa kích trên thân thoát ra vô số hắc khí liên tiếp những hắc khí kia cũng bắt đầu giống mạc thiếu thiên lồng ngực chui vào thế nhưng là như cũ chống cự không được hắn bước chân tiến tới cái này cái này sao có thể cái này lại là cái gì hạ lưu thủ đoạn tên phế vật này làm sao có thể ngăn cản tam phẩm linh bảo đâu hắn không phải hẳn là bị đánh chết sao công pháp là công pháp của hắn có vấn đề. Công pháp của hắn là tử thủ công pháp, hắn sắp chết thủ luyện đến cực hạn, cũng liền có thể thủ được Mạc Phong công kích. Nghe kia từng đạo thanh âm, Mạc Thiếu Thiên cũng là có chút đồng ý cuối cùng người kia vẫn là có mấy phần kiến giải, hắn Băng Thiên Đụng Nguyên bản là không tầm thường đồ vật, nếu là thật sự luyện đến cực hạn, thủ một cái linh bảo tính là gì, liền xem như vượt qua hai cái đại giai cũng có thể thủ được. Mở to hai mắt Mạc Phong cũng bắt đầu lùi về, kinh ngạc nhìn xem không ngừng tới gần Mạc Thiếu Thiên, không. Đây không có khả năng. Người rõ ràng hẳn là chết. Thế gian này vốn cũng không có cái gì hẳn là sự tình, Linh Bảo Cường đại cũng không đại biểu ngươi, Húng chi ngươi còn có thể phát ra dạng này vài chiều. Lát đầu, mặt thiếu thiên trên mặt vẫn như cũ là như thế bình thản. ta, ta không tin. nhất định là ngươi làm thủ đoạn. nhìn xem trước mặt thiếu niên áo trắng, Mạc phong đã chán ghét đến cực hạn, trong con ngươi đều là điên cuồng thần sắc. ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ đùa nhị sao? ta cũng được, đã dạng này, vậy chúng ta liền chết chúng đi. tam xoa kích, người kích hợp nhất. Mạc phong ra chiêu cực nhanh, dùng liều mạng đấu pháp, cũng không có cho mặc thiếu thiên cơ hội phản ứng. tuy nói mặc thiếu thiên bộ pháp cực nhanh, nhưng đối mặc phong đánh lén như vậy vẫn là không có cực phản ứng nhanh, đợi đến hắn lách mình thời điểm. Tam xoa Kích đã đến cổ của hắn trước. Chương 75, thân phận bại lộ. Hàng Quang lên, kinh khủng uy áp nháy mắt rơi vào Mạc Thiếu Thiên trên đầu, trong nháy mắt, mồ hôi rơi như mưa. Hết thể đều tại trong chớp mắt, không ai có thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế, tựa như bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng kia có thể ngăn cản tam phẩm linh bảo đồng dạng. Mạc Phong động tác nhanh đến để người vội vàng không kịp chuẩn bị, hung chi trong tay hắn dẫn theo còn không phải là phàm vật, mà là một thanh tam phẩm linh bảo. Liên tiếp một bên Lâm Vũ Thi cũng bị nơi này hấp dẫn chú ý, bị tìm được cơ hội triệu cao cho lập tức đánh bay, lăn trên mặt đất. Dù vậy, trong mắt của nàng vẫn là nhìn về phía mặt thiếu thiên kia một chỗ. thân là lâm gia đại tiểu thư, không có người sẽ so với nàng hiểu rõ hơn tam phẩm y lực của linh bảo. dù cho là nàng, cũng vô pháp điều động tam phẩm linh bảo, chỉ sợ tại nhấc lên một nháy mắt liền bị hút thành người khô, mà kia mạc phong lại có thể hai cái chiêu thất tới. hắn muốn mạnh hơn mình, ánh lửa bắn tung tóe, ánh sáng chói mắt khoảng cách ánh mắt của hắn chỉ còn lại một điểm khoảng cách, nhưng gần như vậy, lại là bị hắn mạnh mẽ tránh khỏi. Từ một cái tiếng rên dị vang lên, tại hắn nhắm mắt tránh thoát chí mạng trong nháy mắt một khắc này, mặt nhưng không có may mắn thoát khỏi. hắn mang trợ hiện, tại hắn tràn đầy mặt sẹo xấu xí trên mặt sẽ qua ảnh, một cái nhúm máu sự vật rơi xuống trên mặt đất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đây là cái gì? Nhìn thấy kia một đoàn mặt nạ thời điểm, Lâm Vũ Thi đã có một loại linh cảm không lành. Không có người sẽ so với nàng biết chuyện này tính nghiêm trọng, dù cho là các nàng người của Lâm gia, liền xem như có nàng áp chế, cũng không có chịu bỏ qua Mạc Thiếu Thiên. Dù sao một cái có thể làm cho yêu thú lui tránh linh bạo rất là hấp dẫn người, cho dù là phụ thân biết, sợ là cũng sẽ không bỏ qua Thiếu Thiên. Ngay tại Lâm Vũ Thi lo lắng thời điểm, chỉ thấy Thiếu niên áo trắng kia đột nhiên nổi lên, hướng về phía trước Mạc Phong lập tức vọt tới tại hắn còn không có phản ứng từng quyền đập tới, bạo lực vô cùng, căn bản không cho kia Mạc Phong hoàn thủ cơ hội. nhìn xem thiếu niên áo trắng hung tàn bóng lưng, không ít người đều nuốt nước miếng một cái, hướng về sau rụt rụt thân thể. thật mẹ nó hung tàn a, hắn có phải là ăn cái gì bạo tăng linh lực đan dược? tại sao có thể như vậy? ta mẹ nó là con mắt hoa đi. thiếu thiên hắn sò so ta nghĩ mạnh hơn, ngây ngốc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, là vũ thi trong con ngươi đều lưu chuyển lên không giống tia sáng. lúc này Mặc Thiếu Thiên như là chiến thần tái thế, mà cái kia một mực thụ ngược Đãi Mặc Phong thì giống như là một cái vừa mới bắt đầu tu luyện tiểu hải tử bị hành hung mạc phong không ngừng hướng về sau lui về mà mạc thiếu thiên cũng bắt đầu điên cuồng bộc phát người thích dạng này thật sao mang theo thanh âm khàn khàn vang lên mạc thiếu thiên trên mặt nhưng vẫn là như thế bình thản một tấm trắng đón trên mặt còn có một đạo vết máu vang thiên đụng bành một tiếng vang lên mạc phong bị mạc thiếu thiên cho lập tức đụng bay trên mặt đất miệng đầy máu tươi mắt lạnh nhìn rơi xuống đất mạc phong thiếu niên áo trắng đứng ở hoàng hôn phía dưới bóng lưng kéo thật dài mặt của hắn làm sao quen thuộc như vậy gương mặt này là mạc thiếu thiên nhìn xem thiếu niên bên mặt đám người bỗng nhiên có một đạo vang lên mạc thiếu thiên thế mà là mạc thiếu thiên thế nào lại là hắn? người kia vừa mới hô xong, đám người liền trực tiếp nổi ra. mặc thiếu thiên có thể tính được toàn bộ phong lôi dãy núi danh tiếng nhất lực người, dù sao khắp nơi đều là người tìm hắn, toàn bộ đều là tin tức liên quan tới hắn, có thể làm cho yêu thú không công kích bảo bối, ai không muốn muốn, ai không muốn tung hành toàn bộ phong lôi dãy núi. nghe được thanh âm của mọi người, mặc thiếu thiên xoay người qua, nhìn về phía đám người, nhìn thấy tấm kia có một đạo vết máu mặt, đám người liền loạn càng thêm lợi hại. mặc thiếu thiên, thế mà thật là hắn, hắn ở đây, nhanh, mau đi ra, thông báo trong tộc những người kia tìm đến đem Mạc Thiếu Thiên cho bắt. Nhìn thấy thật là Mạc Thiếu Thiên, không ít người đều là cuồng hỉ không ngừng, hoàn toàn đem đối Mạc Thiếu Thiên kia cỗ chấn kinh cho rửa sạch xuống dưới. Bọn hắn những người này đều là nghe qua liên quan tới Mạc Thiếu Thiên truyền ngôn, liền xem như bọn hắn hiện tại đánh không lại Mạc Thiếu Thiên, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy, luôn có có thể đánh thắng được cái này Mạc Thiếu Thiên a. Nếu là đem Mạc Thiếu Thiên cho cầm trở về, kia bọn hắn một nhà cũng chính là triệt để quật hởi, có thể làm cho Yêu Thú không công kích bà bối, ai không có thèm. Tại bọn hắn nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên một cái mắt, liền bắt đầu hướng ra chạy, hướng về Phong Lôi chỉ bên ngoài chạy đi. Lúc này, gia tộc nào trước hết nhất xông tới bắt lấy Mạc Thiếu Thiên, gia tộc nào cũng chính là phát. Mạc huynh đệ, nhìn thấy tất cả mọi người nhao nhao chạy ra ngoài, Tào đại Tráng vẫn là một mặt ngẫm, không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn trước kia là nghe qua Mạc Thiếu Thiên nghe đồn, cũng biết Mạc Thiếu Thiên là chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn Mạc huynh đệ làm sao hảo hảo biến thành Mạc Thiếu Thiên? Mạc Thiếu Thiên không phải Mạc gia thiếu chủ sao? Hắn thế mà kết bạn Mạc gia thiếu chủ, sao lại có thể như thế đây? Nhìn xem Tào đại trướng thần sắc, Mặc Thiếu Thiên lắc đầu, không cần hỏi nhiều, đuổi mau chạy đi, đừng bảo là ngươi biết ta. Tao đại tráng vốn chính là cùng chuyện này không quan hệ, bị hắn không hiểu thấu cho kéo vào, hắn vẫn là tổn một tia ấy nấy. A, bị Mặc Thiếu Thiên cái này không có do đầu lời nói bị dọa cho phát sợ, tao đại tráng vẫn còn có chút không hiểu, nhưng nhìn lấy mạc Thiếu Thiên thần sắc nghiêm túc như vậy, cũng không dám lại kéo. Không tiếp tục do dự xuống dưới, tao đại tráng liền lập tức liền xông ra ngoài. Nhìn xem tào đại tráng bóng lưng dần dần từng bước đi đến, mạc Thiếu Thiên mới yên tâm xoay người, nhìn về phía trên đất mạc phong. Thế mà là ngươi tên phế vật này, Khoe miệng bốn phía lấy máu tươi, nằm trên mặt đất mạc phong bi vẫn đan không thể hiện tại liền lên đi ăn sống nuốt tươi trước mặt thiếu niên áo trắng. Phúc, lại là một ngụm máu tươi bị hắn phun ra, Mạc Phong lần nữa có quắp ngã trên mặt đất, triệt để không có bao nhiêu khí lực, thế mà là ngươi? Hắn không nghĩ tới, hắn ghét nhất xấu hàng rất Mạc thiếu thiên thế mà là cùng một người, đều là bị hắn ghét nhất, làm sao liền có thể là cùng một người đâu? Nhìn xem trên đất Mạc Phong đã thoi thoát, Mạc thiếu thiên lúc này mới chuyển qua con ngươi, nhìn về phía một bên chính đồng dạng nhìn về phía hắn triệu cao. Tuy nói là hắn vừa mới đánh bại Mạc Phong, nhưng cùng là ngưng đan cảnh nhị trọng triệu cao lại không có chút nào khiếp ý, ngược lại là xoay người qua tràn đầy phấn khởi nhìn xem hắn. Có thể làm cho yêu thú không công kích bà bối, ta Triệu ra cũng muốn đâu. Cặp mắt Đào Hoa nhắm lại, Triệu Cao tại không đánh thời điểm vẫn là cực kỳ âm nu. Có nhiều thứ, muốn cũng phải cân nhắc một chút mình, nhìn xem có hay không mệnh tiếp được. Một mặt bình tĩnh Mạc Thiếu Thiên túi đầu xuống, không tiếp tục đi xem hắn, thế nhưng lại là hướng về phương hướng của hắn đi tới. Toàn bộ phong lôi chỉ bên trong người đều chạy, cũng liền chỉ còn 3 người bọn hắn, cho nên khi Mạc Thiếu Thiên đi hướng Triệu Cao thời điểm, lại có một tia quỷ dị. Nhưng tại bọn hắn muốn tiếp xúc thời điểm, Mạc Thiếu Thiên cùng Triệu Cao sượt qua người, đi hướng phía sau hắn, vươn trắng tay. Chương 76, hãm sâu đây. Tại Mạc Thiếu Thiên vươn tay về sau, một con băng thanh ngọc khiết tay khoác lên Mạc Thiếu Thiên trên tay, sau đó từ dưới đất bắt đầu đứng lên. Đà tặng ngươi. Thiếu nữ đứng vững thân thể, buông ra Mạc Thiếu Thiên tay. Ban đầu Lâm Vũ Thi bị Triệu Cao đả thương trên mặt đất, Lâm gia hai người kia theo đám người đồng loạt chạy, cũng không tiếp tục quan tâm nàng, lập tức chỉ có Mạc Thiếu Thiên đi qua đưa nàng trò đỡ lên. Liễm Liễm con ngươi, Mạc Thiếu Thiên cũng không muốn kéo dài thời gian, ngươi cũng mau mau rời đi đi. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ vây quanh nơi này. Nghe được Mạc Thiếu Thiên nói như vậy, Lâm Vũ Thi càng thêm không nguyện ý rời đi, ta nếu là đi, vậy ngươi làm sao? Mặc dù hôm nay thiếu thiên đã vượt quá dự liệu của nàng, so với nàng tưởng tượng mạnh hơn, nhưng chuyện kế tiếp nhưng tuyệt không phải là như là cố hổ đơn giản như vậy. Quét Lâm Vũ Thi lên mắt, mặt thiếu thiên nhìn về phía triệu cao, trên thân linh khí khẽ nhúc đít. Ngươi nếu là rời đi, ta còn có thể chạy trốn, nhưng ngươi nếu là lưu lại, sẽ để cho ta phân tâm. Một bên nhìn trước mắt triệu cao, vừa đi theo bên cạnh Lâm Vũ Thi nói chuyện, mặt thiếu thiên ngược lại là nhất tâm nhị dụng. Mắt đẹp mày ngài trên mặt đều là nghiêm túc, thân thể tùy thời muốn bắn ra đi thi công. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Lâm Vũ Thi bạn còn muốn nói thêm gì nữa, thế nhưng là vừa dự định mở miệng, liền bị mặt thiếu thiên chặn lại. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta một lần." Thiếu niên trên mặt đều là nghiêm túc tia sáng, đem Lâm Vũ Thi cho thuyết phục. Vẹn vẹn cuối cùng nhìn thiếu niên kia lên mắt, Lâm Vũ Thi trực tiếp thẳng rời đi. Nàng biết Mạc Thiếu Thiên tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì, chỉ là Thiếu Thiên nói không sai, hai người cùng một chỗ cũng là chuyện vô bổ, cho dù nàng là Lâm gia tiểu thư, đánh không lại những cái kiêng ngưng đan cảnh bát cửu trọng, cũng chẳng qua là một cái liên lụy. Nhìn thấy Lâm Vũ Thi rời đi, Mạc Thiếu Thiên trong con người lại xuất hiện một tia tiêu tan. Nếu là Lâm Vũ Thi thật lưu lại, vậy hắn ngược lại là thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ xong, hắn liền vừa quay đầu, nhìn về phía một bên triệu cao triệu cao vẫn như cũng là một mặt trêu tức, đứng sợ vai. Mạc gia thiếu chủ sao? Nghe nói ngươi là một cái phế vật, mà lại đoạn trước thời gian vẫn là luyện khí tâm trọng, không phải như vậy, ngươi sợ dĩ biến thành bộ dạng này, hẳn là dựa vào trên người ngươi bảo bối kia đi." Đối với hắn mà nói, giết chết một cái phế vật xa xa không có đạt được Mạc gia thiếu chủ trên người bảo bối phải hữu dụng. Bước một bước về phía trước, Mạc thiếu thiên không có nửa phần mượn bộ, cho nên ngươi cũng muốn đi thử một chút. Vừa mới cố hổ cùng Mạc Phong đã thua ở trong tay của hắn, cho nên hắn cũng không ngại lại nhiều một cái triệu cao. Chỉ là luyện khí thất trọng, chẳng lẽ ta sẽ sợ ngự như thế một cái tiểu phế vật sao? Chẳng qua là thủ đoạn của ngươi rất nhiều, sợ là một hồi muốn chạy, cho nên ta chỉ dùng nhìn xem ngươi liền có thể. Đối với Triệu Cao đến nói, hắn lần này tới cũng không phải là một người đến, còn có Kim Đan cảnh trưởng lão đi theo, chỉ cần hắn có thể kéo tới Kim Đan cảnh trưởng lão tới, vậy cái này bảo bối chính là bọn hắn triệu ra. Cho nên ngươi là nhất định phải ngăn đón ta. Không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặt thiếu thiên trên mặt vẫn như cũng là quặng cu é vô cùng. Kỳ thật liền xem như Triệu Cao không ngăn hắn, hắn cũng chạy không được, cái này toàn bộ phong lôi chỉ đều là bị vây lên. Những người kia một khi nghe nói hắn ở đây, chỉ sợ đều sẽ liên hợp phong sơn. Căn bản không cho hắn lưu nửa điểm đường sống, tương phản, cái này phong lôi chỉ ngược lại là nơi an toàn nhất. Mạc thiếu thiên không thèm để ý để triệu cao có chút buồn bực, không do hắn lực lượng ở nơi nào, ngươi đều không muốn ra ngoài sao? Một chút đều không muốn trốn sao? Yên lặng lắc đầu, Mạc thiếu thiên tại phong lôi chỉ bên trong ngâm đứng người lên. Cái này phong lôi chỉ bên trong mặc dù là không có lôi hồ, nhưng cái này nóng hổi lao nước cũng là một cái tốt, tối thiểu nhất ngâm có thể làm cho người bình tâm tinh khí. Nhìn thấy động tác của hắn, triệu cao cười lạnh một tiếng, mặt thiếu thiên, ngươi sẽ không là bởi vì biết mình không có cái gì sống hy vọng, liền bắt đầu cam chịu đi. Kỳ thật ngươi muốn làm ta lại không phải là không thể đủ lý giải, ngươi nếu là đem bảo bối cho ta triệu ra, vậy chúng ta chịu ra có thể cho ngươi lưu một cái mạng chó." Mắt lạnh nhìn Mạc Thiếu Thiên, Triệu Cao khỏe miệng kéo ra một nụ cười. Mạc Thiếu Thiên chẳng qua là một cái phế vật, hiện tại cũng chính là đang giáng trống đỡ thôi, hắn vẫn là sợ Triệu gia thực lực, chỉ cần thoáng cho hắn tạo áp lực, liền sẽ giao ra kia bảo bối đến. Đợi đến Triệu Cao nghĩ chính đẹp thời điểm, ngẩng đầu một cái, liền thấy mặt không biểu tình Mạc Thiếu Thiên, chợt cảm thấy lên cơn giận dữ. Lặng lặng lơ lửng tại phong lôi trì bên trong, Mạc Thiếu Thiên còn tại điều chỉnh lấy trạng thái của mình. Dù sao vừa mới một trận đại chiến xuống tới, Linh lực của hắn cũng hao tổn không ít, mà lại một hồi còn có một trận đại chiến muốn đối mặt. Ngươi biết ngươi một hồi cần trải qua thứ gì sao? Cái này phong lôi chỉ bên ngoài khắp nơi đều là muốn bắt ngươi người, Chứ muốn trên người ngươi bảo bối, chỉ sợ còn muốn muốn mạng của ngươi. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên như thế nhàn nhã, Triệu Cao vẫn không thể nào yên tĩnh, nhịn không được mở miệng chăm trọng nói. Nháy nấy mắt, Mạc Thiếu Thiên biết Triệu Cao nói không có sai, thật sự là hắn là đắc tội rất nhiều gia tộc, mà lại đều là động thủ giết người cái chủng loại kia, chỉ sợ rất khó thiện. Nghĩ đến, Mặc Thiếu Thiên vẫn là nhấc một chút con người để mắt tới Triệu Cao. Ngươi nếu là không an phận, có lẽ ta trước tiên cũng có thể đưa ngươi phế. Trong chẻo lạnh lùng thanh âm từ Phong Lôi trì bên trong vang lên, khiến cho Triệu Cao đều đánh run một cái. Hắn nhưng là thấy tận mắt Mạc Thiếu Thiên xuất thủ, tuy nói là đùa nghịch nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng vẫn là đánh bại cùng là ngưng đan cảnh nhị trọng Mạc Phong. Hắn mặc dù là có thể đánh bại kia Mạc Thiếu Thiên, thế nhưng là để cho an toàn, vẫn là không nên động, nhìn xem Mạc Thiếu Thiên cho thỏa đáng. Đi lòng vòng con ngươi, Triệu Cao không nói gì thêm, ngược lại là một mực điều động lấy trên người linh khí. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua hai cái lẫn nhau không đối phó người lại cái này phong lôi chỉ bên trong duy trì đáng sợ bình tĩnh. Mạc thiếu thiên, thật là hắn. mau nhìn. mặt thiếu thiên ở nơi đó, thật là tên phế vật này. hắn vậy mà đến luyện khí tất trọng sao? xem ra những người kia nói không sai, bởi vì bảo bối kia, hắn một cái phế vật đều có thể thăng cấp. là Mạc thiếu thiên. nhanh lên. còn chưa bao lâu, từng đạo bóng người từ phong lôi chỉ bên ngoài chạy vào, mỗi cái đều là nổi giận đùng đùng, tựa như là muốn đem kia trong hào thiếu niên áo trắng cho ăn sống nuốt tươi. Đến không hết thân ảnh bắt đầu tuôn ra, đem toàn bộ phong lôi chỉ cho bao vây lại, lập tức nguyên náo không thể vãn hồi. Khắp nơi đều là thanh âm nguyên náo, chỉ có thiếu niên mặc áo trắng kia còn tại an tĩnh tổ tức. Một tia lôi hồ tỏa lên, thiếu niên mở mắt. Nơi mắt nhìn thấy, đều là bóng người, những người kia hắn cũng không nhận ra, thế nhưng là mỗi người trên thân đều mang hung thần ác sát hung vị, liền kém đem hắn trò chiên ăn ăn. Giối bởi thanh âm khiến cho thiếu niên nhiều những mày, chẳng qua lại là thoáng qua mà qua. Mặc Thiếu Thiên, tử kỳ của ngươi đến, còn không mau giao ra bà bối, chúng ta có thể để ngươi chết dễ chịu một chút." "Đúng rồi, Mặc Thiếu Thiên, tranh thủ thời gian giao ra." Chương 77: Xâm nhập cầu bà bà. Liên tiếp không ngừng thanh âm vang lên, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào thiếu niên áo trắng trên thân, tựa như muốn đem hắn ăn. Đứng tại phong lôi trì chính giữa, mặt thiếu thiên trên thân đều là giọt nước, chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng động tác của hắn. Thiếu niên nữa ngẩng đầu, bình thản con ngươi đảo qua toàn trường, đôi môi khẽ mí môi, không nói một lời. Từ hắn tiến vào cái này phong lôi dãy núi về sau, liền khắp nơi bị quản chế, gặp phải các loại truy sát, khắp nơi đều là muốn bắt hắn người. Vì có thể làm cho yêu thú lui tránh bảo bối sao? Nhưng hắn chính mình cũng không biết kia bảo bối là cái gì, chẳng lẽ muốn đem linh hồn của hắn giao ra sao? Mạc Thiếu Thiên còn không mau giao ra. Dạng này có thể để ngươi chết càng thêm thống khoái một chút. Hừ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, mọi người cùng nhau xông lên, trước hết giết hắn, lại chưa đều bảo bối. Đối với mọi người tới nói, bà bối này tự nhiên là muốn bắt, mà cái này Mạc Thiếu Thiên cũng là muốn giết. Mạc Thiếu Thiên tuy là cái phế vật, nhưng cũng là Mạc gia thiếu chủ, nếu là không đem Mạc Thiếu Thiên cho chém tận giết tuyệt, ngày ấy sau bị người truy cứu tới, Mạc gia khẳng định thiếu không được cùng bọn hắn tính sổ sách. Nghe tiếng loạn thanh âm, Mạc Thiếu Thiên nắm chặt dao găm trong tay. Thanh âm huyên náo không ngừng, sao động tâm không cách nào kiềm chế tất cả mọi người chuẩn bị bổ một cái mà lên, trong nháy mắt đem thiếu niên áo trắng kia cho xé thành bã vụn. Lít nha lít nhít người đứng tại bên cạnh ao, khắp nơi đều là kêu đánh kêu giết thanh âm. Đứng tại chỗ, Mạc Thiếu Thiên vẫn như cũ là không nói một lời, cùng bên cạnh ao hình người thành chênh lệch rõ ràng. "A, Mạc Thiếu Thiên, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào đùa nghịch tiểu thông minh?" Ta giữ tận triệu cao khỏe miệng tươi cười, từ trong đám người dần dần đi ra, tại bên người của hắn, còn có một cái kim đan cảnh trưởng lão. mặc Thiếu thiên giờ mới hiểu được Triệu Cao lực lượng chỗ, chẳng qua sắc mặt của hắn cũng vẫn chưa biến hóa sắp chết đến nơi còn có thể bảo trì như thế chấn định, ngươi mạc thiếu thiên thật đúng là để bản thiếu ra giật mình a, chẳng qua cũng chỉ tới vì thế đi. đợi đến ta đưa ngươi đầu vặn xuống tới, nhìn ngươi còn thế nào giả vờ tiếp. từng bước một tiến về phía trước đi tới, triệu cao cũng càng ngày càng hưng phấn. thế nhưng là bên cạnh ao những người kia cũng không nốc, nhìn thấy triệu cao động tác, những người còn lại cũng lập tức động tâm tư, bắt đầu hướng về mạc thiếu thiên phương vị di động. hết thảy giống như hết sức căng thẳng, cả tòa phong lôi trì đều triệt để kiềm chế xuống dưới, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều nhanh muốn nghe không đến. mắt thấy tất cả mọi người muốn đi vào phong lôi trì chỉ nghe một trận chói tai, âm thanh xé gió nổi lên, không ít người quay đầu nhìn lại. nơi xa, còn xuống bà lao tay thuận sách một chảy máu thiếu niên tật không mà đến, bà lao kia đẩy người nộ khí, khí lãng ngập trời, chỉ là nhìn xem liền để người sợ hãi. Hóa Đan Cảnh, thế mà là Hóa Đan Cảnh, đây là nơi nào đến Hóa Đan Cảnh? nàng đến chúng ta còn thế nào đoạn? một viên đá dây lên ngàn cơn sóng, bà lao xuất hiện đem mọi người đều cho dọa cho phát sợ. nguyên bản là tranh đấu giữa bọn họ, cuối cùng kia bảo bối hiệu chết vào tay ai còn rất khó nói, nhưng mặc kệ như thế nào, mỗi nhà đều vẫn là có cơ hội. hiện tại đột nhiên có một cái Hóa Đan Cảnh xông vào. Sợ là bọn hắn liền nước canh đều uống không đến. Nhìn xem đột nhiên tiến đến hóa đan cảnh bà lao, không ít người đều trong lòng chột dạ, lại còn không chịu tránh ra. Nghe được thanh âm của mọi người, Mạc Thiếu Thiên cũng không khỏi nhìn về phía lao ẩu kia, Con người chắp lên, cậu bà bà. Thế mà là nàng, lại như thế âm hồn bất tán. Hắn giết từ vân bảo, cùng cái này cậu bà bà đã kết thành tử thủ. Nếu là bị cậu bà bà bắt được, sợ là không có kết quả gì tốt. Ngay tại Mạc Thiếu Thiên suy nghĩ thời điểm, kia cậu bà bà cũng nhìn thấy hắn, trong lúc nhất thời càng là khí diễm phất lối, trực tiếp liền đem trong tay thiếu niên kia cho ném xuống đất. Tiểu Súc Sinh, ngươi quả nhiên ở đây. Vừa nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên, cậu bà bà đều hận không thể trực tiếp xé đi lên. Cậu bà bà khí thế hùng hổ, hóa đan cảnh khí tức càng là khó mà che giấu, lệnh không ít luyện khí cảnh giới thiếu niên đều run lập cập, liền xem như Ngưng Đan tính đều rụt rụt. Hóa đan cảnh tại bọn hắn Minh Vân Thành đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, liền xem như có, cũng là trong tứ đại gia tộc lão tổ tông, cái này khiến bọn hắn làm sao không sợ hãi. Mà cái này đột nhiên xông tới bà lão, dường như cùng tứ đại gia tộc đều không hợp. Vị tiên bối này, không biết ngài hành vi này gì. Tại mọi người còn chưa quyết định chủ ý lúc, kích sống lương triệu cao đi ra, nhìn về phía cậu bà bà. Cái này mặc thiếu thiên trên người bảo bối bản đều là bọn hắn minh vân thành định tốt lắm, hiện tại đột nhiên xông vào một cái ngoại lai hóa năng cảnh, đây chẳng phải là không có bọn hắn cái gì phần rồi. Nghe được triệu cao thanh âm, bà lao kia đều tâm tình đi phản ứng hắn, vẻn vẹn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vô chi tiểu nhi, còn không mau nhanh chóng lan đi. Dứt lời, lòng bàn tay linh lực phun trào, phiên sơn đảo hải khí thế ở trong đó ấp ủ, chỉ là chiến trận kia cũng đã đem những người còn lại dọa cho lùi không biết Tiền bối, vô luận đi đâu đều muốn giảng phép tắc đi. Cái này Phong Lôi chỉ là chúng ta Minh Vân Thành phát hiện, ngài muốn ở chỗ này làm việc, cũng phải cùng chúng ta thương lượng một chút đi, tại hạ Triệu Cao, là Minh Vân Thành người triệu ra. Tuy là bị cậu bà bà chiến trận hù đến, nhưng kia Triệu Cao vẫn là tại biến một chút sắc mặt về sau lại đi về phía trước mấy bước. Vốn là bọn hắn Minh Vân Thành sự tình, nếu là nhắc lên cái này hóa đan cảnh cử giả, vậy bọn hắn thế nhưng là thật uống không đến nước canh. Triệu Cao vẻ mặt tươi cười, ai ngờ kia cậu bà bà căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, liền nhìn đều chưa từng nhìn, liền trực tiếp vô ra. Phốc, nhưng đan kính Triệu Cao nơi nào là cậu bà bà đối thủ? Tuy là có phía sau hắn Kim Đan cảnh trưởng lao phản ứng kịp thời, thế nhưng bị cậu bà bà một trường này đập không nhẹ, khỏe miệng chảy máu. "Ồ nào tiểu bối, tất cả mọi người mau mau rời đi, không đi người chết." Một trường đánh ra, cậu bà bà càng là thô bạo, hoàn toàn không ban quan nữa, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Nghe được nàng nói như thế, sắc mặt của mọi người đều biến, cũng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặt mày xanh lét. Nhìn thấy đám người không chịu rời đi, kia cậu bà bà trên thân nổ khí càng nặng, không khỏi cười lạnh một tiếng, "Hừ, xem ra là các ngươi đều chẳng sống, cũng được, lão phụ kia trước giải quyết các ngươi lại làm kia tiểu tạp bài." Nàng một tiếng rơi xuống, không tình nguyện mọi người mới nhịn xuống kia cô xúc động, bắt đầu hướng về Phong Lôi Chỉ bên ngoài chậm rãi di động. Đám người rời đi cũng làm vẫn không có phản ứng Mạc Thiếu Thiên bóp bóp nắm tay, lông mi run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía kia cậu bà bà. "Tiểu xuất sinh, thật sự là thật ác độc tâm tư, vậy mà ám hại nhà ta thiếu chủ." "Ngươi yên tâm, lão bà tử sẽ không để cho ngươi tùy tiện chết, ta sẽ đem ngươi mang về nhà tộc, quất ngươi hồn, lột da của ngươi, lại giòi ngươi thi. Ác độc thần sắc tại cậu bà bà trên mặt lấp lóe, nàng bắt đầu hướng về Mạc Thiếu Thiên đi đến. Người bên ngoài đều là bắt đầu rời đi Phong Lôi Chỉ, mà kia cậu bà bà thì là từng bước một đi vào. Không đội chỉ có thiếu niên áo trắng kia vẫn đứng tại kia một chỗ. Tiểu Súc Sinh, chuẩn bị chịu chết đi. Nếp nhăn trên mặt chen càng sâu, cậu bà bà trực tiếp lang việt mà lên, hướng về trong ao tâm mạc thiếu thiên đánh tới, khí lăng rõ người. Cũng chính là vào lúc này, một tia lôi hồ từ đáy ao nhảy ra. Chương 78, nổ tung đi. Phong Lôi Chỉ. Tại này quỷ dị Phong Lôi Chỉ bên trong, trận hiện linh cung giống như một đầu cá bơi, chợt chống giống mà lên, đảo loạn Phong Lôi Chỉ kiềm chế. Nhỏ bé lôi hồ im hơi lặng tiếng, lại trong nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người nhảy vọt lôi hồi tại không trung đánh một cái xoáy, ngay sau đó chính là một cái khác lôi hồi nhảy lên, một cái tiếp theo một cái. Đây là cái gì? Phong Lôi chỉ không phải đã bị phế vật kia cho hút khô sao? Che lấy vết thương, lão đảo Triệu Cao cũng là kinh ngạc đến cực điểm. Trước hết nhất bọn hắn đến Phong Lôi chỉ chính là vì đem những cái này lôi hồi hút vào trong cơ thể, thế nhưng lại bị kia Mạc Thiếu Thiên cho đéo nuốt, bọn hắn căn bản là không có đạt được nửa điểm, làm sao hiện tại những cái này lôi hồi lại xuất hiện rồi? Nhìn thấy những cái này linh cung, không chỉ là Triệu Cao kinh ngạc, liền kia mặt mũi nhăn nh cậu bà bà đều ngừng lại, lộ ra vẻ ngờ vực thật tốt ao làm sao lại có lôi hồ lực lượng tung ra tiểu súc sinh nhưng lại là người dợ trò quỷ chẳng qua trước thực lực tuyệt đối hết thảy đều là phế vật chuẩn bị kỹ càng đi chết sao nhìn xem không ngừng nhảy vọt mà ra lôi hồ tiêu cậu bà bà cũng chỉ là chần chờ một chút rất nhanh liền lại nhìn về phía mặt thiếu thiên từ nhìn thấy mạc thiếu thiên đến nay tiểu súc sinh này liền một mực trêu đùa các loại thủ đoạn lần này bắt được hắn trước phế hắn đăng điện nhìn hắn còn như thế nào lường nghịch thủ đoạn nghe cậu bà bà mặt thiếu thiên vẫn là trong trẻo lạnh lùng đến cực điểm sau đó ngẩng đầu đảo mắt một vòng tại cái này phong lôi chỉ bên trong cũng chỉ còn lại có cầu bà bà cùng một chút chậm chạp không nguyện ý rời đi người con người vẫn là ở trên người hắn đổi tới đổi lui, phản phất là đang tìm cái gì thời cơ. tuy nói là sợ hóa đan cảnh cầu bà bà, nhưng bọn hắn cũng muốn kia mặc thiếu thiên trên người bảo bối a. người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lớn không được có thể liên thủ lại, đem cái này hóa đan cảnh lao phụ nhân cho xử lý. dù sao bọn hắn cũng có mấy cái kim đan cảnh, lại thêm cái này đẩy dao ngưng đang kính, còn làm không xong cái này một cái lao bà từ sao? an tính gì thường phong lôi chỉ đấy, lôi hồ đang ngẩng vội, hết thảy mọi người cũng là tâm tư gì biệt. Nhìn xem những người kia chậm chạp không chịu rời đi, kêu cầu bà bà cũng không phải cánh gốc, tất nhiên là đoán ra tâm tư của bọn hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lão bà tử ta tung hoành nhiều năm như vậy, vẫn còn không có sợ qua, nếu là có không sợ chết muốn làm tiền, vậy liền làm tốt đi chết chuẩn bị, đừng nói một cái hai cái, liền xem như các ngươi cùng tiến lên, cũng chẳng qua là cái phế vật. Mang theo khàn khàn chói hai tiếng vang lên, tại Phong Lôi chỉ bên trong lưu truyền. Cũng chính là tại nghe xong về sau, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Bọn hắn trước đó cũng không cùng Hóa Đan cảnh đánh qua, chỉ biết Kim Đan cảnh đánh ngưng đan kính như là giết gà đơn giản như vậy, về phần cái này Hóa Đan cảnh nên là càng thêm hung tàn đi. Tại tất cả mọi người đang suy tư cậu bà bà lúc, chỉ có Mạc Thiếu Thiên Tâm Tư chạy, một đôi mắt đặt ở không ngừng nhảy vọt mà ra lôi hổ phía trên. Quả là thế, xem ra nơi này lôi hổ cũng không có đơn giản. Đôi môi khé mở, Mặt Thiếu Thiên thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu động tác, hắn hướng về cậu bà bà phương hướng đi một bước. Cũng chính là như vậy khé động, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc một chút, cả tòa phong lôi chỉ đều loạn cả lên. Mặt Thiếu Thiên, phế vật này muốn làm gì? Hắn sẽ không làm muốn trốn đi. Nghĩ gì thế? Phế vật này khẳng định là sợ hãi, hắn đi hướng tiêu hóa đang cảnh lão phụ nói không chừng là chuẩn bị đầu hàng. Tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, vang vọng tại thiếu niên kia bên mình. Nhưng thiếu niên kia nhưng không có lo lắng nhiều như vậy, tựa như cái gì đều nghe không được, vẹn vẹn là nhìn về phía kia cầu bà bà. Thiếu gia của ngươi muốn tới giết ta, ta mới có thể động thủ giết hắn. Tại động thủ giết người thời điểm, liền nên nghĩ kỹ mình đầu một nơi thân một mẹo một ngày. Giáng người thon dài thiếu niên mặc một bộ áo trắng, đứng cô đơn ở phong lôi trì trung tâm, lộ ra trong trẻo lạnh lùng dị thường, chỉ là hắn một đôi mắt sáng tỏ dị thường, lại mang theo mấy phần bất phàm vị. Tiểu súc sinh còn dám dọa biện, nhà ta mới bảo giết người chính là giết người vốn là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi dám to gan lấy hạ phạm thượng, đoạn mất hắn một tay, cuối cùng còn chiếm tính mạng của hắn, quả thật là tiểu xúc sinh. liền nên rút gân lộ ra, tràn đầy hận ý bộc lộ, cậu bà bà đều kém chút trực tiếp một quyền đập tới, để mạc thiếu thiên đầu một nơi thân một nẻo. thế nhưng chính là vào lúc này, thiếu niên kia nháy một cái con mắt, sau đó lắc đầu, hóa ra là từ cây liền xấu, thượng bất chính hạ tác loạn, không nên giết hắn, giết ngươi liền tốt. một lời ra, toàn trường xôn xao, rất nhiều người con ngươi đều rơi vào mạc thiếu thiên trên thân, sau đó toàn bộ lộ ra mai thần sắc. nghe nói phế vật này trước kia làm mười năm đô đần. Nguyên lai còn tưởng rằng hắn là giả vờ, không nghĩ tới là thật ốc. Đúng a? Là cái thật nốc tử, diễn hóa đa cảnh, liền xem như một trăm cái hắn cũng không đủ tư cách đi. Đầu năm nay liền đồ đần cũng dám phát ngôn bừa bãi sao? Quả nhiên là ủy vào mình nốc, liền cái gì còn không sợ a? Nhất tụ lấy từng câu trả phúng, mà Thiếu Thiên sắc mặt cũng chưa từng biến qua, thậm chí là chưa từng xem bọn hắn lưỡi mắt. Sắp chết đến nơi, tiểu xúc sinh còn dám mạnh miệng. đã như vậy, vậy liền trước hết để cho nguyên thử lao bà tử sự lợi hại của ta. Hát phóng trưởng, đi chết đi. Mặc Thiếu Thiên khiến cho cậu bà bà càng là phẫn nộ, trực tiếp phóng người lên tử. Hướng về mạc thiếu thiên đánh tới, vô số hắc phong tại lòng bàn tay của nàng lưu chuyển. Đến không hết khí lưu điên cùng đánh tới, hướng về cậu bà bà lòng bàn tay phong đi, cũng chính là tại đồng thời, một đạo to lớn trưởng ấn ở giữa không trung ngưng kết. Bàn tay khổng lộ như là vô số châu chấu tạo thành, âm phong trận trận, để người không rét mà run. Nhìn thấy bàn tay kia xuất hiện, không ít người đều bắt đầu tự dắt cách mạc thiếu thiên rất xa. Một bộ áo trắng bởi vì gió mà lên, thiếu niên sắc mặt vẫn chưa biến hóa, chỉ là một chân đã dơ lên. Bang, trời! Mấy chục đạo khí kình quấn quanh ở thiếu niên trên đùi, như là mấy chục cây dây gai tầng tầng bao bọc, cực kỳ cường tráng hữu lực. Tại tầm mắt mọi người dưới, không biết tự lượng sức mình Mạc Thiếu Thiên một chân giẫm lên phong lôi trì bên trong, từng vòng từng vòng gợn sóng xuất hiện. Ngay sau đó, một chân lại một chân, chấn động lên vô số gợn sóng. Lại là một chiêu này, lại là một chiêu này. Cháy mau. Nhìn xem tại Mạc Thiếu Thiên quanh mình những cái kia lôi hồ, không ít tại phong lôi trì thiếu niên hồi tưởng lại ban sơ gặp phải, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn đã sớm nên nghĩ tới, cái này Mạc Thiếu Thiên cũng không phải là đồ gì tốt. Lúc đầu cái này phong lôi chỉ đều làm Tại sao lại xuất hiện lôi hồ? đều là mạc thiếu thiên tên phế vật này, quả thực liền là kẻ gây hỏa tinh. Cái này phong lôi chỉ bên trong lôi hồ cùng một chỗ, hắn dùng một lát một chiêu kia, tất cả mọi người phải bị hắn chấn lật không thể. Trong ao người đều nghĩ đến chạy đi, cũng chỉ có kia giữa không trùng cầu bà bà chẳng thèm ngó tới. À, giả thân giả quỷ tiểu xuất sinh, lại nghĩ đùa nghịch thủ đoạn, vẫn là chết đi. Nói xong, một cái lao xuống liền vọt xuống dưới, hướng về mạc thiếu thiên đánh tới. Cũng chính là vào lúc này, thiếu niên kia ngẩng đầu lên, không còn sử dụng băng thiên đụng, mà là lật tay đánh ra một cái chỉ pháp. Ra đi, chân chính phong lôi chỉ, nổ tung đi. Chương 79: Thiên lôi lật hồ đức. Thiếu niên áo trắng hét lớn một tiếng, chỉ thấy kia một tòa phong lôi chỉ tại trong khoảnh khắc liền quay cuồng lên, đến không hết lôi hồ từ đó nhảy ra. "Độc phụ, ngươi nhìn đây là cái gì?" Trong tay trưởng ấn tung bay, Mạc Thiếu Thiên cũng là lập tức bắn lên, mũi chân đặt lên phong lôi chỉ trên nước, ngón tay kia hướng thanh thiên. Bị hắn một tiếng này gầm rú cho kinh động, nguyên bản muốn đánh tới cậu bà bà dừng lại thân thể, sững sờ một khắc. Mà những cái kia chuẩn bị rút lui phong lôi chỉ người cũng toàn bộ đem con ngươi rơi vào mặt Thiếu Thiên trên thân, một khắc cũng chưa từng rời đi. Vẹn vẹn trong mắt, phong vân biến ảo, thanh thiên đổi màu bóng tối bao trùm toàn cái phong lôi chỉ đỉnh chót có sấm sét vang dội chợt hiện Mên ngông giữa thiên địa kia một bộ áo trắng thiếu niên điểm đủ mà đứng trường bào theo gió múa tại trên đỉnh đầu của hắn từ lôi lao vụt rất có hủy diệt hết thảy khí thế tiểu xuất sinh ngươi đang làm gì nhìn thấy trên trời kia quân bạo từ lôi cậu bà bà cũng là có chút dự cảm không tốt lập tức gầm thét lên tiếng trong tay chỉ ấn chưa từng đình chỉ mặt thiếu thiên vẫn tại không ngừng động tác ngón tay kia hướng thanh thiên trên trời lôi đình và quân có phá vỡ hết thể hung mãnh từ điện phi nhanh tại đỉnh đầu của mọi người tới lui chỉ là nhìn thấy hình ảnh này không ít người chân đều mềm trên mặt càng là tái nhợt một mảnh, cái này mẹ nó là cái gì a? cái này lôi sẽ không bổ số a? tên phế vật này lại là đang đùa hoa chiêu gì? đối với bọn hắn những người này mà nói, nửa đời trước cũng liền chỉ gặp qua hóa đan cảnh là mạnh nhất, nơi nào thấy qua như thế lớn tư thế, dù cho là gặp qua thì lôi cũng không có nhận qua thiên lôi tại đầu trên đỉnh cảm giác a. dạng này một khắc tất cả mọi người đều có chút hoảng hốt, trên trời tử lôi không giống làm bộ, khiến người run rẩy khí tức ngay tại đỉnh đầu, chỉ cần bị thổi lên một điểm liền sẽ tan thành mây khói, không, có lẽ bị nổ liền cho đều không thừa, phế vật, ngươi đến tận cùng muốn làm gì? không, không cần còn hắn, chạy mau a! Hốt hoảng mọi người dãy rỗi lấy chạy ra phong lôi trì, thế nhưng là một đạo lại một đạo lôi hồi nhảy vọt, đánh vào đám người trên thân, khiến cho không ít người đều trượt chân tại phong lôi trì bên trong. Bịch, bịch, thanh âm liên tiếp vang lên, tại dạng này một bộ màu đen bức tranh bên trong, càng thêm khiến người hoảng hốt. Tiểu súc sinh, ngươi lại tại đuổi nghịch thủ đoạn, còn muốn lấy cùng lão bà tử ta cùng đến chỗ chết? Thật sự là nằm mơ, ngươi bây giờ liền đi chết đi! Trong lúc nhất thời, cậu bà bà nếp nhăn đầy mặt đều gấp lên, mặt mày giữ tận hướng về mặt thiếu thiên phóng đi, làm lòng người giật mình không thôi. Nhìn thấy sông lại cậu bà bà, một mực bất động Mạc Thiếu Thiên mới hung hắc dầm chân một cái, dẫn, lôi, quyết. Thiếu niên vừa mới nói xong, trên tay chỉ ấn cũng dừng lại, trực tiếp hướng về không trung đánh tới. Một đạo dẫn lôi quyết, đồ ma giữa sinh tử. Tại Mạc Thiếu Thiên mũi chân phía dưới, không ngừng lăn lộn phong lôi chỉ cũng đình chỉ xong gió, khiêu động lôi hồ biến kiềm chế, toàn bộ phong lôi chỉ đều rất giống thành một đầm nước động, bị phong tồn. Dẫn lôi quyết. Cái gì dẫn lôi quyết? Cậu bà bà cũng là người giả thành tinh tồn tại, nghe được Mạc Thiếu Thiên thanh âm thứ nhất khắc, liền lập tức hét lên một tiếng. Nhân lực như thế nào thảm thiên? Hùng chi đây là thiên lôi một đạo xuống tới cơ bản cũng liền toàn bộ đều bị nổ nát vụn. dù cho là hóa đan cảnh lại như thế nào, người như thế nào cũng trời tranh, từ sắc lôi đình uốn lượn hữu lực, trong phút chốc in lên mạc thiếu thiên đánh ra cái kia đạo chỉ ấn, bắt đầu thuận chỉ ấn rơi xuống. tiểu súc sinh, ngươi thật đúng là người chuyên gây họa, lại dùng dẫn lôi quyết làm ra thiên lôi đến, xem ra thật là không thể lưu ngươi. cắn răng, cậu bà bà trong mắt dẹt qua một vòng mắt lệ, sau đó liền tăng tốc tốc độ. nguyên bản nàng còn muốn lấy lưu tiểu sinh này một cái mặt chó, chờ mang về trong tộc mới hào hảo vấn. ai ngờ tiểu súc sinh này bất an như vậy phần đã dạng này, vậy liền không thể lưu hắn. Giết hắn, cái này dẫn lôi quyết cũng liền sợ mặt, đúng, nhanh giết mạc Thiếu Thiên, đừng để hắn dẫn lôi thành công. Không phải tất cả mọi người muốn chết, nhanh giết mạc Thiếu Thiên. Lúc này đám người mới phản ứng được, nhau nhau lại quay lại, hướng về Thiếu Niên áo trắng kia ra tay. Từng đạo lóa mắt linh lực bị đánh ra, tại kia mênh ngông tử lôi phía dưới đều biến ảm đạm phai mở, canh giữ ở trung tâm, chỉ có cái kia lẻ loi trơ trọi Thiếu Niên áo trắng. Nhìn thấy tất cả công kích đều tiến đến, Thiếu Niên trên mặt mới có một tia biến hóa, dường như mang theo một chút thương xót sau đó chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra mấy quả linh thảo, một cái nhét vào trong miệng cái này phong lôi chỉ dưới có một tòa dẫn lôi đài, cho nên thường xuyên gặp xét đánh. về sau bởi vì lâu năm tích tụ, dẫn lôi đài bị biến mất, ta nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế mở ra nó. hắn một mực là muốn đợi đến phong lôi chỉ kết thúc về sau lại chuẩn em tiền đến, bởi vậy dẫn lôi, từ đó thắp sáng đạo thứ nhất mệnh cung, ai có thể nghĩ tới, những người này căn bản không cho hắn cơ hội. ăn như hổ đói lấy những dược thảo kia, thiếu niên nhưng lại có nói không nên lời thong dong cùng bình tĩnh, một đôi mắt tại tầng tầng mây đen phía dưới lộ ra càng là sáng tỏ. chỉ là hắn dạng này lạnh nhạt để rất nhiều người đều không thoải mái, thật không thể lập tức nhào tới giết hắn. dẫn lôi đài là cái gì? dẫn lôi thạch hóa đài chính là dẫn lôi đài, cho nên vô luận hắn dẫn lôi quyết được hay không được, cái này lôi đến, đều sẽ hạ xuống. nhanh, Màu trốn a! tiếng ồn nào nổi lên bốn phía, tiếng sấm chấn động, tất cả công kích đủ số mà tới, mà kia một đạo tử sát thiên lôi cũng từ trên trời giáng xuống. trong ngay mắt này, giống như thời gian đều bị đông cứng, bối rối chạy trốn đám người, còn có cái kia bị vô số công kích bao bọc thiếu niên. Mà anh, vẹn vẹn một khắc, toàn bộ phong lôi chỉ liền triệt để nổ tung, to lớn chấn hưởng thanh mang tới chính là vô biên yên tĩnh. tại trong khoảnh khắc, gào thét qua đi. Khắp nơi đều là chân cột tay đứt, máu tươi thấm đầy chỉnh và phong lôi chỉ. Tất cả lôi hổ như là hút nó no bụng, xuất hiện cường đại trước nay chưa từng có, mà lại trải qua máu tươi tầy lễ, bọn chúng còn mang theo một cô huyết sắc quỷ bí. Ở vào tử lôi nổ vang trung tâm, thiếu niên mặc áo trắng kia sớm đã không biết tung tích, tại kia trung quanh, khắp nơi đều là xác chết thôi, đến không hết huyết dịch. Khoảng cách thiếu niên gần đây chính là cái kia mặt mũi nhăn nhó lão phụ, nàng lúc này nám đen khắp người, hai tay đã bị nổ máu thịt be bé bết, một đôi mắt bên trong đều là sợ hãi. Điên, điên, cứu mạng a. Giết người, giết người một chút tại phong lôi chỉ biên giới người trở về từ coi chết đấm máu thân thể vọt lên bắt đầu điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn tại trên mặt của bọn hắn chỉ có tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi một tòa phong lôi chỉ trong nháy mắt biến thành một tòa tĩnh mình huyết chỉ mà dẫn đến đây hết thảy thiếu niên lại không biết tung tích tại sau một lát cái kia kịp phản ứng cậu bà bà lập tức bay ra phong lôi chỉ mang theo nỗi kiếp sợ vẫn còn trốn ra khỏi nơi này Mạc thiếu thiên đâu Mạc thiếu thiên đâu ma quỷ hắn chết hắn chết bà bối cũng chết không bảo bối đâu tại phong lôi chỉ bên trong khắp nơi đều là còn sót lại điên cuồng ngữ liệu 80 mà thiếu thiên chết rồi mây đen dày đặt phong lôi chỉ bên trên một đạo mới tử lôi như cũng đang nổi lên chỉ là tại kia tử lôi phía dưới nguyên bản tụ tập mọi người đã lắc đắc không có mấy tại phong lôi chỉ bên trong khắp nơi đều là chân cụt tay đức, nệ vọt huyết sắc lôi hồ đang không ngừng xâm lược huyết trường phóng xuất ra cường đại trước này chưa từng có mau trốn a con sẽ có lôi đỉnh xuống tới đúng a mau trốn lưu lại người không có công phu đi bi thường, toàn bộ đều mang sợ hai hướng ra chạy một tí đều không muốn lưu lại tới tòa này phong lôi chỉ đã không thể nhận trốn mau trốn Bị thương triệu cao không ngừng lắc đầu, liều mạng hướng ra bỏ, sợ sau một khắc kia tử lôi lại rơi xuống, đem hắn cho đánh cho máu thịt bể bét. Chưa qua bao lâu, toàn bộ phong lôi chỉ lần nữa tĩnh mịch xuống dưới, lần này là chân chính tĩnh mịch, đầy hồ huyết tinh, không còn một điểm âm thanh. Mà kia ngay từ đầu liền gặp xét đánh thiếu niên áo trắng cũng không biết tung tích, toàn bộ phong lôi chỉ bên trong đều là huyết chi xịn xịn, sau đó liền bừa bãi tàn phá huyết sắc lôi hồ. Trên trời mây đen không tiêu tan, thành hình về sau tử lôi lần nữa hạ xuống, tại phong lôi chỉ bên trong lại vang lên to lớn anh tạc thanh âm, vang ầm ầm, một đạo lại một đạo. Mỗi một đạo tử lôi rơi xuống đều cách không nhỏ thời gian, tại Phong Lôi Chỉ bên trong nhấc lên to lớn của sóng. Chỉ là kia nguyên một tòa Phong Lôi Chỉ đều như là một đầm nước động, vô luận như thế nào đều không có một tia động tĩnh, vẹn vẹn yên lặng nhận thụ lấy trên trời tử lôi cuồng bạo. Tại Phong Lôi Chỉ phía dưới, vô số xác chết trôi quanh mình, có một đạo không giống thân ảnh, trên người hắn máu thịt bé bè, sớm đã thấy không rõ dáng vẻ vốn có, chỉ là tất cả lôi hồ cũng không dám tới gần hắn. Phản phất là cùng cái này Phong Lôi Chỉ rời, đạo thân ảnh kia tồn tại ở thế ngoại. Thẳng đến một đạo tàn bạo tử lôi lần nữa đánh xuống, đánh vào cái kia đạo máu thịt bè bé bè thân ảnh phía trên. Lúc. Hết thể mới xuất hiện biến hóa, đạo thân ảnh kia từ trong đến ngoài lộ ra một cô ánh sáng nu hòa, đem bao bọc. Tiếp theo phía sau chính là điên cuồng tử khí tuôn ra, cùng những cái này ánh sáng nu hòa lẫn nhau thôn phệ. Hết thể đều tại yên tình y mắng ở giữa, không ngừng gặp lại, giống như không có một cái cuối cùng. Một lần lại một lần, mỗi khi một đạo tử lôi rơi xuống, thiếu niên kia trên thân cũng liền càng là tản tạn, liên tiếp những cái kia ánh sáng nu hòa đều trở nên có chút tạm đạm. Trên trời tử lôi dường như phát điên, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng bạo, một đạo lại một đạo, càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng để người e ngại. Dần dần máu thịt bé bét thiếu niên bắt đầu rơi xuống dưới, trên người hắn bắt đầu chảy máu, từng giọt máu tản mạn ra, còn lại lôi hồ cũng bắt đầu chạy trốn, không dám ở thiếu niên kia quanh mình dừng lại thêm. Tại sao có thể mạnh như vậy? Không, có lẽ là cô thân thể này quá yếu, chẳng lẽ đây hết thể liền phải kết thúc rồi à? Phong lôi chỉ bên trong, một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài vang lên, dường như không tâm lòng. Ha ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại sao? cường đại như vậy linh hồn lại như thế nào? Ngươi yếu như vậy thân thể, thế mà còn dám đi dẫn lôi, hiện tại muốn chết đi cái này lôi không được xong là sẽ không dừng lại ngươi liền đợi đến cô thân thể này nổ tung đi tại thiếu niên đầu bên trong một đạo bị áp chế huyết ảnh không còn nản nhẫn phát ra chảo phúng thanh âm nghe được huyết ảnh thanh âm mặc thiếu thiên lại không để ý đến mà là đang suy tư làm sao bây giờ cái này đạo huyết ảnh chính là cái kia một mực đi theo cố hộ linh hồn nguyên bản hắn nghĩ đến trước giữ lại huyết ảnh có tác dụng lớn khác không nghĩ tới cái này huyết ảnh như thế không an phận làm sao ngươi cũng sẽ sợ hãi ngươi bị bản tôn dung thân chỗ hiện tại ngươi chỗ sống nhờ thân thể cũng phải hủy đã như vậy vậy chúng ta liền cùng chết đi ngươi cho bản tôn chôn cùng Nhìn xem Mã Thiếu Thiên bây giờ căn bản không nghĩ để ý tới hắn, kia huyết ảnh càng ngày càng hung hăng náo ngược, nói tới nói lui càng là không khách khí. Phàm là linh hồn thể, căn bản không cách nào đơn độc sống sót quá lâu, dù sao thiên địa có quy củ. Nếu là bọn họ không có có thể sống nhờ linh hồn dụng cụ, kia qua không được liền sẽ tiêu tán, vô luận cường đại cỡ nào cũng sẽ không có ngoại lệ. Sẽ không, nhất định còn sẽ có biện pháp. Kinh Tuyết Thủ còn không có báo. Khí tức trên thân càng ngày càng yếu, liên tiếp cựu cung tâm pháp chỗ phóng thích ra tia sáng cũng càng ngày càng yếu, thiếu niên mới dãy rụa mở mắt ra. Bạo Lôi Quyền Trang ngập lôi đình khí tức nắm đấm tại Thiếu Niên trên thân ấp ủ, thế nhưng vẹn vẹn trong đáy mắt, rất nhanh, ngưng kết bạo lôi quyền liền hoàn toàn tiêu tán, rốt cuộc kêu gọi không ra. Ha ha ha. Liên linh lực đều giá không được, ngươi còn như thế nào bảo vệ mình? Cố thân thể này đã là rầu hết đen tắt, vẹn vẹn lại đến một đạo lôi, liền triệt để hủy diệt. Tại Mạc Thiếu Thiên trong cơ thể, cái tiêu đạo huyết ảnh cũng càng thêm điên cuồng. Lúc đầu hắn liền theo Mạc Thiếu Thiên có thủ, lại thêm bị bắt được về sau, hắn cũng không nghĩ tới lại sống xuống tới, còn không bằng qua qua miệng tại hắn ý nghĩ bên trong cái này mạc thiếu thiên chính là có bệnh thật tốt nhất định phải dẫn lôi tuy nói không dẫn lôi bọn hắn bị người vây quanh cũng sống không được nhưng cũng so với mình đùa chơi chết mình tốt mở to nặng nghề con người thiếu niên đầu đã có chút không thanh tỉnh khinh tuyết tại hắn gọi xong sau trước mắt lại thật xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh có được mỹ lệ tư thái một gương mặt càng là tinh xảo không thôi thiên ca ca ngươi muốn tới tìm ta sao thiên ca ca ngươi còn muốn nghe tuyết nhi cho ngươi thêm đánh đàn sao thiên ca ca về sau về sau ngươi đều không cần lại cùng tuyết nhi tách ra được không chúng ta cùng một chỗ cả một đời Tràn đầy vết máu trên mặt móc ra trên vạn năm đến cái thứ nhất nụ cười, chỉ là rất nhanh, hắn lắc đầu. Không được, không tốt đẹp gì. Tha thứ Thiên Ca ca không thể đi cùng ngươi. Bạo Lôi Quyền. Tuyết Nhi, ta có thể cùng ngươi đi nghỉ ngơi, chỉ là ta không thể chịu đựng người thương tổn ngươi ở trong nhân thế này tiêu giao tự tại. Bạo Lôi Quyền. Ra tới. Một đạo khàn cả giọng tiếng quát vang lên, thiếu niên dùng hết trên thân chút sức lực cuối cùng, khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt. Cửu Cung Tâm Pháp. Ánh sáng lưu hỏa cũng nên âm thanh mà ra, cuốn quanh ở thiếu niên bên mình, bắt đầu không cam lòng phản kháng. Tại Mạc Thiếu Thiên bốn xong, trên trời tử lôi cũng lần nữa hạ xuống chỉ là lần này tử lôi muốn so trước đó tất cả đều cường đại hơn tráng kiện tử lôi mang theo quần quẩn khí thế tại trên người của nó mang theo hủy diệt hết thể hương vị trong nháy mắt rơi xuống đánh vào thiếu niên kia trên thân tích ba vô số máu tươi tung tóe ánh sáng nhu hòa cũng không còn xuất hiện tàn tạ không chịu nổi thiếu niên suy yếu tới cực điểm liền hô hấp đều là như có như không thân thể của hắn bắt đầu rơi xuống dưới xem đi đây chính là muốn chết hậu quả ngươi lợi hại như vậy còn không phải muốn chết rồi thân thể phế thành cái dạng này ai còn có thể cứu ngươi ha ha ha bành lại huyết ảnh sau khi nói xong, tia thân thể thiếu niên cũng là triệt để rơi xuống tại đáy ao, không, có một tia âm thanh. Ngay sau đó, cái tia đạo huyết ảnh cũng bắt đầu đảm đạo. Hết thảy, Liên phải kết thúc rồi hả? Không, ta không cam tâm. Một máy mắt, thiếu niên trên thân tách ra hảo quang màu đỏ rực, cực nóng nhiệt độ trong nháy mắt đem phong lôi chỉ cho đốn rồi. Chương 81, Lâm Vũ thi phản ứng. Phong lôi sân dưới, một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ đang bị người bao bọc vây quanh, tay cầm ánh sáng kiếm kiếm, nàng tình xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đều là sắc mặt giận dữ tại trước người của nàng đều là nàng chỗ quen thuộc thân nhân, chẳng qua giờ phút này lại đều tại ngăn đón nàng tránh ra, thả ta đi qua. Ánh sáng xanh trên thân kiếm hàn khí lắm, lâm vũ thi lại trước tiến lên một bước. thế nhưng là nàng khé động, kia vây quanh nàng đám người kia cũng cùng nhau di động, đưa nàng bao lấy cực kỳ chặt chẽ, quyết định không để nàng đi chủ ý đại tiểu thư, ngài vẫn là không muốn đi qua cho thỏa đáng, coi như ngài đi cũng là không làm nên chuyện gì. mặc thiếu thiên chuyện này nhiều nhất chúng ta không tham dự chính là, nhưng ngài tuyệt không thể tới thứ hắn. khó xử nhìn xem lâm vũ thi, lâm gia mang đội trưởng lão cũng là khó xử vô cùng. Sớm biết hắn lúc trước liền nên để trong tộc thiếu niên đem kia mạc thiếu tiên cho giết, vĩnh viễn trừ hậu họa, cũng tốt hơn hiện tại để đại tiểu thư nhất định phải chạy tới cứu hắn. Nhìn thấy Lão giả nói chuyện, Lâm Vũ Thi càng là sinh khí, đôi mắt đẹp bên trong đều mang hỏa khí, phong lão, ta coi là chỉ là bọn hắn lợi ích hơn tâm, hai họa ân nhân cứu mạng, không nghĩ tới ngài cũng là không phải không phân. Bị Lâm Vũ Thi vừa nói như vậy, kia phong lão mặt cũng là cứng một chút, đại tiểu thư, ngài liền xem như nói lại nhiều, Lão phu cũng không có khả năng để ngài đi qua, chúng ta đây đều là vì ngài tốt, ngài về sau liền biết. Đúng đấy, tỷ tội gì khổ như thế chứ? Cái kia lừa đảo chẳng qua là vì lừa ngươi thôi, hắn phải bị người đánh chết. Đứng tại phong láo bên cạnh, một bộ áo trắng Lâm Vũ Huyên càng là bi phẫn, vì lấy tỷ tỷ của mình bên vực kẻ yếu. Ban sơ nàng liền đối cái này Mạc Thiếu Thiên không có cảm tình gì, về sau cái này Mạc Thiếu Thiên đối với các nàng tỷ muội không sai, nàng mới miễn cưỡng tin tưởng hắn. Ai ngờ kia tốt cũng là lừa gạt ra tới, chỉ là vì được đến tỷ tỷ cảm kích. Kia Mặc Thiếu Thiên hại ta lâm ra hai đầu nhân mạng, vốn là đáng chết. Tỷ tỷ, chúng ta không bỏ đá xuống giếng đã là thật tốt, làm sao còn có thể đi cứu hắn một cái lừa đảo? Lâm Vũ Huyên cũng là một cái tính tình bên trong người, càng nói càng tức. Hận không thể mình chạy lên núi đi cho kia mạc Thiếu Thiên đến bên trên một đạo. Nhìn thấy liền Lâm Vũ huyên đều nói như thế, Lâm Vũ thì mới hoàn toàn thất vọng. Trong tay nắm chắc ánh sáng xanh kiếm đều có chút mềm. Nguyên lai like các ngươi đều là dạng này, không chịu tin tưởng ta, cũng không chịu tin tưởng hắn. Bất quá vô luận nói như thế nào, hôm nay ta đều nhất định phải đi. Tránh ra. Ánh sáng xanh kiếm ảnh lên, thiếu nữ trên thân bắt đầu đủ thế, ngưng Đan kính nhất trọng khí thế nháy mắt bộc phát, mắt thấy liền phải cùng người phía trước thật đánh lên. Nhưng vào lúc này, từ phong lôi sơn bên trên vội vàng trốn xuống tới vài bóng người, hướng về cái này một mảnh chạy tới lúc này mới làm Lâm Vũ Thi dừng động tác lại, chỉ nghe mấy người kia vừa đi nên bên cạnh nói liên miên lại nhại hô hào, rất có chút kinh hãi quá độ ý vị. Điên, Mạc thiếu thiên điên, phế vật, đều do tên phế vật kia. Chạy a, chạy mau a, máu, đều là máu, khắp nơi đều là máu, giết tên phế vật kia. Không, đừng. Nghe được những người đó, Lâm Vũ Thi thân thể cũng là chấn động, không tiếp tục để ý tới ngăn lại nàng người, mà là rút kiếm đem những cái kia trốn qua người tới chặn lại. Cái gì mặc thiếu thiên? xảy ra chuyện gì? Ánh sáng xanh kiếm quét ngang, hàng quang lên. Mấy cái vừa mới trở về từ coi chết thiếu niên liền bị dọa đến đặt mông ngồi trên đất. Nhìn thấy mấy người kia không cố gắng dáng vẻ, Lâm Vũ Thi càng là nóng độ, lại đi đi về trước một bước, mũi kiếm nhắm ngay mấy người. Lúc này, nhìn thấy Lâm Vũ Thi tư thế, những người kia càng là sợ run lên. Phía trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải đi vây quét Mạc Thiếu Thiên sao? Mạc Thiếu Thiên đâu? Long Như lửa đốt Lâm Vũ Thi chỗ nào có thể chờ cùng nhiều như vậy, thật không thể toàn bộ toàn bộ hỏi xong. Mạc Thiếu Thiên, Mặc Thiếu Thiên. Hắn là Ma Quỷ. Ma Quỷ, chính là hắn. Hắn giết tất cả mọi người. Không được qua đây, không được qua đây. Giết Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên, hắn hại tất cả mọi người, hắn đang chết. Nghe mỗi người nói lời, Lâm Vũ Thi càng là không hiểu ra sao, trực tiếp nắm chặt lên một thiếu niên cổ áo, đầy người hàng khí. Ngươi nói, từ đầu tới đuôi nói, nếu là nói không rõ ràng, ta có thể để ngươi lại chết một lần. Những người này đầy người huyết tinh, lại thêm kia chạy trốn tư thế, không khó suy đoán trước đó xảy ra chuyện gì, chỉ là nàng không biết đến tuột cùng là ai đem bọn hắn đánh thành cái dạng này. Chẳng lẽ là Thiếu Thiên sao? Cái này sao có thể? Trong đầu vừa tung ra ý nghĩ kia, Lâm Vũ Thi liền ngay cả bận bịu lắc đầu, rất nhanh liền phủ định chính mình suy đoán. Thiếu Thiên hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, làm sao có thể đánh nhiều người như vậy đâu? Cái này liền không cần nghĩ. Mặc Thiếu Thiên, là Mặc Thiếu Thiên bị Lâm Vũ Thi dọa đến ra một thân mồ hôi. Thiếu niên kia run rẩy nói, là hắn. Chúng ta lúc đầu tại bao quanh hắn, sau đó đột nhiên đến một cái lao bà tử, cái lao bà tử kia nhất định phải mang đi Mạc Thiếu Thiên, sau đó Mặc Thiếu Thiên liền buồn bực. Hắn, hắn dùng dẫn nuôi quyết. Cái gì? Dẫn quyết? Nghe thiếu niên Lâm Vũ Thi cũng bị kinh đến, trong lòng càng là thất vọng. Dẫn Lôi quyết là làm gì, nàng tự nhiên là rõ ràng vô cùng, chỉ là loại vật này nàng chỉ nghe qua, chưa từng gặp qua, Thiếu Thiên làm sao lại có vật như vậy? Dẫn Lôi quyết là cấm kỵ chi vật, liền xem như người bên ngoài có, cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Dẫn Lôi quyết uống vào lôi đến, tất nhiên là bổ vào thi chú người trên thân, cái này ai có thể nhận được rồi. Đang lúc Lâm Vũ thi cảm thấy bối rối thời điểm, liền nghe được Thiếu Niên kia lại tiếp tục nói, hắn gọi Dẫn Lôi quyết còn không tính, Phong Lôi chỉ dưới đấy còn có Dẫn Lôi đài, nơi đó lôi một khi bị dỡ tới, sẽ không ngừng, hắn giết tất cả mọi người. Phong Lôi chỉ, Phong Lôi chỉ đã biến thành một toa huyết trì thiếu niên trong con người đều là sợ hãi, nói đến càng là vô cùng kích động. chỉ là hắn môi nói một câu, Lâm Vũ Thi liền kinh hãi một chút, căn bản không biết nên làm phản ứng gì. dẫn lôi quyết, dẫn lôi đại, hắn muốn làm gì, mặt thiếu thiên đâu, hắn còn sống sao? trận nắm chặt thiếu niên kia cổ áo, Lâm Vũ Thi đều có chút gấp, hắn chết, hắn chết, hắn là cái thứ nhất chết, hắn bị nổ liền cho đều không thừa. phong lôi chỉ cũng thay đổi thành huyết chỉ, hiện tại còn có lôi, sẽ một mực vô xuống, không có trốn tới người đều vĩnh viễn chết hai mắt chống rồng thiếu niên chỉ còn lại sợ hãi, một hồi nhớ lại cảnh tượng lúc đó đều mồ hôi đầm đìa. nghe được thiếu niên, Lâm Vũ Thi mới bông ra cổ áo hắn, chưa phát giác có chút thất thần, liền ánh sáng xanh kiếm đều rất xuống đất, hắn chết rồi. đây không có khả năng, thiếu thiên làm sao lại chết đâu? thiếu thiên hắn còn còn trẻ như vậy, tỷ tỷ, hắn chết không phải rất bình thường sao? một cái đại ác nhân, mình chết còn chưa đủ, còn kéo nhiều người như vậy chôn cùng hắn, ngươi chẳng lẽ còn phải vì hắn đau lòng sao? ở một bên nghiêm túc nghe Lâm Vũ nghe được đây hết thảy, cũng là không khỏi mở miệng chăm nói không để ý đến Lâm Vũ uyên lời nói, nắm chặt nắm đấm Lâm Vũ thì yên lặng xoay người qua, một bước lại một bước chậm rãi đi tới chương 82 không tin hắn chết Minh Vân Thành bóng đêm thâm trầm một trong tứ đại gia tộc mạc gia lại sáng như ban ngày trong phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng thật cao ngồi tại chủ vị phía trên mặt Vạn Hùng trên mặt âm tình bất định liên đối lấy cả gian trong phòng bầu không khí đều là kiểm chế đến cực điểm tại mạc Vạn Hùng phía dưới mạc Vạn Hổ thì là mặt mũi tràn đầy ngượng ai khoẹt mắt còn toát ra mấy phần đắc ý chơi lấy trên tay bát chỉ mạc Vạn Hổ chân đều nhanh vịnh đến trên trời tại phòng nghị sự phía dưới cùng còn đứng lấy túi đầu ngũ trưởng lão Ngươi vừa mới nói cái gì? Thiên Nhi làm sao rồi? Thấp giọng Mặc Vạn Hùng tay đập vào trên ghế, nhưng không có truyền đến bất kỳ tiếng vang. Thiếu chủ chết, chết tại Phong Lôi sơn lên. Tuy là trên mặt do dự, nhưng Tiêu Ngũ trưởng lao vẫn là nói ra. Hắn tự mình mang theo Mặc gia thiếu chủ đi luyện luyện, kết quả nhưng không có đem người mang về, không chỉ không có trở về, người còn chết rồi. Đây chính là đại tội a. Hắn cũng không nghĩ tới kia Mặc Thiếu Thiên như thế có thể dày vò, không hảo hảo ở tại Phong Lôi sơn bên ngoài, ngược lại là chạy đến kia Phong Lôi chỉ bên trong cái làm phong vân, cuối cùng đem mình cho tìm được chết. Hắn là thế nào chết? Thanh âm càng thêm trầm thấp, Mạc Vạn Hùng nắm chặt cái ghế tay cũng càng ngày càng gấp. Đi qua trong 10 năm, bởi vì Mạc Thiếu Thiên là cái kẻ ngu sự tỉnh, Mạc Vạn Hùng gia chủ này làm cũng cực mất mặt, ở trước mặt mọi người đều không có cái gì uy nghiêm. Nhưng hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, mặc dù Mạc Vạn hổ cường thế, nhưng cái này cả một cái gia tộc cuối cùng định truy quyền còn tại Mạc Vạn Hùng trong tay. Cho nên khi Mạc Thiếu Thiên vừa chết, Mạc Vạn Hùng cái này thái độ âm tình bất định, ngũ trưởng lão cũng bị dọa đến có chút không nhẹ. Thiếu chủ cho nếm tiến phong lôi chỉ. Phong Lôi chỉ bên trong đều là mỹ nhân. Nghe nói thiếu chủ dùng dẫn lôi quyết, dẫn hạ một đạo thiên lôi, đánh chết không ít người. Thiếu chủ là dẫn chủ, liền thi cốt đều không có lưu lại. Thấp thỏm nói xong, ngũ trưởng lão tâm đều treo đến cổ họng. Nói thế nào Mạc Vạn Hùng cũng là nhất gia chi chủ, mặc thiếu thiên mặc dù là không được sủng ái, nhưng cũng là hắn thân nhi tử. Cái này Mặc Vạn Hùng nếu là phát giận, vậy hắn nên làm cái gì? Một đôi con ngươi đen nhánh nâng lên, Mạc Vạn Hùng nhìn trầm trầm phía dưới ngũ trưởng lão. Vậy ngươi vì cái gì không thương hắn? Hắn là ta Mặc gia thiếu chủ. Ngươi dám để một mình hắn đi Phong Lôi chỉ? Phong Lôi chỉ kia là địa phương nào? Bọn họ cũng đều biết, một cái nguy hiểm đến không thể nói địa phương, không nói trước Thiên Nhi là thế nào có năng lực đi vào, lại nói hắn làm sao ở bên trong dẫn lôi. Tâm loạn như ma mạc vạn hùng đã không chỉ làm như thế nào suy nghĩ, chỉ có thể chống đỡ thân thể đứng lên, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, ngũ trưởng lão không cần đo ta, thiếu thiên là cái dạng gì ta vẫn là biết đến, hắn sẽ không chết. Nhà bọn hắn Thiên Nhi cái gì trình độ hắn vẫn là biết đến, tại Phong Lôi dãy núi bên ngoài sống sót đều có chút khó khăn, còn có thể đi vào Phong Lôi dãy núi nội bộ sao? Không có khả năng. Nhà bọn hắn Thiên Nhi là một thiên tài, chỉ là cảnh giới thấp, tuyệt sẽ không dễ dàng chết." Nhất định là Ngũ Trưởng lão đang gật người. Ngũ Trưởng lão, ngươi thế nhưng là bởi vì làm mất Thiên Nhi mới vung xuống dạng này gì thiên đại hoang? Nắm chặt cái ghế, Mạc Vạn hùng nghiêm nghị hỏi. Hắn hỏi như thế, kia Ngũ Trưởng lão cũng là khó xử đến cực điểm, không biết nên như thế nào đáp lời. Vừa đúng lúc này, ngồi ở một bên Mạc Vạn hồ đứng lên, đi tại Ngũ Trưởng lão trước người, "Đại ca, ngươi đây cũng quá ngang ngược đi. Thiên Nhi gặp nạn chúng ta đều rất bi thương, chỉ là ngươi không thể đem cái này lửa phát tại Ngũ Trưởng lão trên thân đi, dù sao cũng là Thiên Nhi mình muốn làm người thiếu chủ này, cũng là hắn đồng ý đi nguy hiểm phong lôi dãy núi." Ngăn tại ngũ trưởng lão trước người, mặc vạn hổ trên mặt không gặp bất kỳ bi thương chi tình, ngược lại còn mượn cơ hội này bắt đầu lung lạc ngũ trưởng lão. Bị mặc vạn hổ dạng này một kích, kia mặc vạn hùng hai con ngươi phun lửa, toàn thân đều là nộ khí. Tốt, thật đúng là tốt. Rốt cục bị ngươi bắt đến cơ hội thật sao? Hôm nay nếu là ngươi nhi tử không có trở về, ngươi còn có thể nói lời như vậy. Đại ca đem ta nghĩ thành người nào, Thiên Nhi cũng là cháu ta. Hắn gặp nạn, ta tự nhiên cũng là bi thương, chỉ là người chết không thể phục sinh. Huống chi là Thiên Nhi thực lực mình cũng tốt, chẳng trách người khác. Đại ca, ngươi dù sao cũng là nhất gia chi chủ à? người lạnh một tiếng, Mạc Vạn Hổ hoàn toàn không sợ người gia chủ này. Dù sao Mạc Vạn Hùng gia chủ cũng làm không được mấy ngày, lại trải qua thêm một tháng chính là tộc hội, tới lúc đó, Mạc Vạn Hùng không có nhi tử, cái này Mạc gia cũng chính là hắn. A, thật đúng là muốn cảm tạ kia muốn chết tiểu xúc sinh a. Chết thật sự là vừa đúng. Nhìn xem càng phát ra ngông cuồng Mạc Vạn Hổ, vừa mới tiếp nhận mất con thống khổ Mạc Vạn Hùng cũng không khỏi lui lại một bước, thân thể càng là lung lay sắp đổ, chỉ là hắn lại một mực lắc đầu. "Sẽ không, Thiên Nhi sẽ không chết. Ông trời của ta Nhi không có dễ dàng chết như vậy." Phái người đi tìm nhìn xem mạc vạn hùng bộ dáng này, người phía dưới cũng là tâm tư dị biệt. Trần Bã là trực tiếp đi đến phía trước đem mạc vạn hùng cho đỡ dậy, mà kia mạc vạn hổ thì là thờ ơ lạnh nhạt. đúng vậy à, kỳ thật ta cũng không tin Thiên Nhi sẽ chết. Đại ca nói muốn tìm, vậy liền phải mấy người đi xem một chút đi. xoay chính mình ban chỉ, mặc vạn hổ lại an nhàn ngồi xuống. hừ, mặt thiếu thiên sẽ còn sống. liên như thế phế vật, mình dẫn xét đánh, sợ là liền thứ cận bã cũng sẽ không thừa còn có thể trở về sao? về sau cái này mặc ra chính là bọn hắn, đã cái này đại ca thích nổi điên, vậy liền để hắn lại điên một lần tốt. à. Thật sự là ngu xuẩn, thế mà trông cậy vào một cái phế vật. Lúc này hai người, một cái đắc ý đến cuối cùng, một cái khác thì giống như là già đi 10 tuổi. Vị Mạc Vạn Hùng Trần Bá cũng là bi thương không thôi, chỉ là lúc này lại không thể biểu lộ. Gia chủ, thiếu chủ như thế thông minh, nhất định không có việc gì, có lẽ kia lôi xuống tới thời điểm, hắn vừa lúc tránh thoát. Bị Trần Bá dạng này vừa an ủi, Mạc Vạn Hùng chỉ cảm thấy đáy lòng càng thêm thế lương. Dùng dẫn lôi quyết, còn có thể không bị xét đánh sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Nhưng hắn Thiên Nhi làm sao lại làm dẫn lôi quyết? Làm sao tiến vào phong lôi chỉ? Thiên Nhi sẽ không chết nhất định sẽ không chết. Càng nghĩ càng thấy phải không có khả năng, Tiêu Mạc Vạn hùng lại giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, liếc nhìn một vòng, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau phái người đi tìm. Người phía dưới nguyên bản xem náo nhiệt nhìn chính ra sức, chợt bị dạng này một hấn, chợt cảm thấy trên thân lắc một cái. Lúc này gia chủ vừa mới mất con, cũng không dễ trêu chọc hắn, liền nhao nhao đều lui ra ngoài. A, để chúng ta xuống dưới tìm. Một cái phế vật, chết liền chết rồi, đáng ra không. Đúng đấy, mình không biết lượng sức, còn muốn cho chúng ta đi tìm hắn. Chết thì chết. Sweet. Im lặng vẫn là muốn cấp gia chủ một điểm mặt mũi. Nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm rất nhỏ, Mạc Vạn Hổ khỏe môi không khỏi câu lên, "À, thật sự là có ý tứ. Tương đổ mọi người đầy a, phế vật chính là phế vật. Đánh bại con của hắn thì thế nào? Hiện tại còn không phải đem mình đùa chơi chết sao? Hai cốt không còn, thật đúng là tốt." Chương 83, Mạc Vạn Hổ chủ tính. Từ Mạc Thiếu Thiên tin chết truyền về về sau, Mạc gia liền yên lặng thật lâu, đại đa số người đều bị điên cuồng Mạc Vạn hùng cho phái đi ra tìm Mạc Thiếu Thiên. Mặc dù chuyện này một trận gây nên Minh Vân thành chúng gia tộc chế nhạo, chẳng qua cũng không người nào dám tại ngoại sáng đã nói Dù sao hiện tại Mạc gia vẫn là một trong tứ đại gia tộc, mà Mạc thiếu Thiên chết, hoặc nhiều hoặc ít cùng chúng gia tộc đều có một ít quan hệ. Chẳng qua nhưng không có một cái gia tộc bởi vậy cảm thấy ấy nấy, ngược lại là còn hận không được đem tia Mạc thiếu Thiên thi thể tìm cho ra, quất một phen. Dù sao Mạc thiếu Thiên thế nhưng là để bọn hắn tổn thất rất nhiều, lúc trước vì vây quét Mạc thiếu Thiên, từng cái gia tộc không biết phái bao nhiêu thanh niên tài tuấn đi qua. Cái này Mạc thiếu Thiên cũng là đầy mình ý nghĩ xấu, phái đi ra nhiều người như vậy, đều bị hắn ám toán chết rồi, đây là Mặc thiếu Thiên cùng theo chết rồi, nếu là hắn không chết, còn có náo đâu chẳng qua chỉ là đáng tiếc như thế một cái bảo bối rơi vào mạc thiếu thiên trong tay, cuối cùng mạc thiếu thiên trực tiếp bị anh thành cắn bã, kia bảo bối cũng không biết như thế nào. chẳng qua liền xem như như thế, vẫn như cũng là có không ít người muốn qua tìm vận may. tại kia phong lôi chỉ bên cạnh vừa đi vừa về đi dạo, thế nhưng là kia phong lôi chỉ trên đỉnh còn có thỉnh thoảng rơi xuống thiên lôi, cũng không có cách nào áp quá gần. hừ, liền một phế vật như vậy, cũng có thể đem các ngươi đuổi nghịch xoay quanh, các ngươi đều là ngu xuẩn sao? được rồi, hiện tại truy cứu nhiều như vậy cũng là là chuyện vô bổ, các ngươi cũng đi kia phong lôi chỉ bên cạnh lắc lắc, nếu là có khả năng liền đem kia bảo bối lại mang về. Tại từng cái trong gia tộc đều truyền ra cùng loại thanh âm, trước là không tin một cái phế vật có thể làm ra như thế sự tình, còn nữa chính là đối kia bảo bối không tán tâm. Dù sao mỗi cái gia tộc cũng đều là bỏ công sức ra khá nhiều, thế nào lại là dễ dàng buông tha tồn tại. Cũng chính là tại thời điểm như vậy, từng cái gia tộc đội ngũ lại lần nữa xuất phát, lại tiến phong lôi sơn bên trong. Mặc gia đội ngũ là vì tìm Mạc Thiếu Thiên một phế vật như vậy, mà nó gia tộc của hắn thì là vì tìm cái kia hư vô mờ mịt bà bối. Thật sự là không biết gia chủ là thế nào nghĩ, cái này Mạc Thiếu Thiên đều bị đánh liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn, kia bảo bối còn có thể lưu lại sao? lời này cũng không phải nói như vậy, kia mạc thiếu thiên là cái phế vật, nhưng bảo bối này không phải cái phế vật à? Vạn nhất bảo bối lưu lại, còn bị chúng ta tìm tới, kia ngươi ta huynh đệ hai người ra mặt ngày liền đến. Nói cũng đúng à, nhưng ngươi nhìn cái này, phong lôi chỉ bên trên lao có thiên lôi rơi xuống, chúng ta căn bản vào không được, làm sao tìm được bảo bối à? Cái này lôi còn có thể bổ bao lâu? Chẳng qua bổ xong cũng liền tán, chỉ cần chúng ta thủ tại chỗ này rất nhanh liền có thể đi vào nhặt bảo bối. Tại phong lôi sơn bên trong, như là loại này còn có không ít, tất cả đều là đối phong lôi chỉ ôm lấy mỹ hảo, hảo tưởng các thiếu niên tại bản thân ăn đuổi. Chẳng qua cho dù tốt án ủi tại lần lượt thất vọng trước đó cũng chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh, những người kia nhiệt tình đều bị giật tắt. Cùng lúc đó, tại một trong tứ đại gia tộc Mạc gia bên trong, cũng nhấc lên một cỗ sóng gió, tất cả đều là vì chuẩn bị sắp đến tập hội. Về phần những cái kia bị phế đi ra tìm Mạc Thiếu Thiên các thiếu niên cũng bởi vì chậm chạp vào không được phong lôi chỉ mà được vây hồi, dù sao liền xem như đi vào, đoán chừng liền kia Mạc Thiếu Thiên thi thể khối cũng không tìm tới. Mạc gia, tu luyện thất Lớn như vậy tu luyện trong phòng, chỉ có một cái mồ hôi đầm địa nam tử trung niên, chỉ gặp hắn để trần thân trên, bắp thịt toàn thân căng cứng xem xét chính là mới vừa từ trong trạng thái tu luyện ra tới. đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. nhị gia, là ta. kia bị vây nhiều trung niên nhân nguyên là cực kỳ không vui, nghe được âm thanh này lại sẽ nộ khí ép xuống. tiến đến. thanh âm vừa dứt, liền có một đạo áo đen thân ảnh trượt vào, ngược lại là cực kỳ cẩn thận. nhìn thấy thân ảnh này, mặc vạn hổ trực tiếp xoay người qua. ngươi tới làm cái gì? để ngươi làm sự tình làm xong chưa? hồi nhị gia, tất cả đều dựa theo phân phó của ngài làm tốt, liền đại thiếu gia cũng tới tin nói sẽ mang học viện sư phó trở về. túi lầu xuống, cái kia đạo áo đen thân ảnh cũng là cực kỳ nghe lời. Rất rõ ràng, trả lời như vậy lệnh Mạc Vạn Hổ vui vẻ không ít, đều xoay người qua. Trên mặt đều là ý cười, tốt. Ta nhìn lần này hắn còn thế nào tránh, có như thế một cái phế vật như tử, vị trí gia chủ của hắn đã sớm nên lui ra đến. A, Mạc Thiếu Thiên. Chẳng qua là một phế vật, chín cái chết mệnh cũng phế vật, đời này đều tiến không được ngưng đăng cảnh, chẳng qua chỉ là nương tựa theo một chút bị ội thủ đoạn mới có thể thắng hắn Vũ Nhi, cuối cùng còn không phải lộ ra nguyên hình sao? Chẳng qua không thể không nói, Mặc Thiếu Thiên tên tiểu tạm chủ này, chơi lên bị ội thủ đoạn cũng là có chút bản lĩnh, vậy mà tại Phong Lôi chỉ bên trong nhấc lên lớn như vậy sóng gió chẳng qua cũng chỉ tới mới thôi, từ nay về sau, cái này mặc ra liền đều là ta, mặc thiếu thiên, mặc Vạn hùng, chẳng qua đều là trò cười. đứng chắp tay, khuất bóng mặc vạn hổ tràn đầy đắc ý, phảng phất là thư thái đến cực hạn. nhị gia, kia trong tộc còn lại trưởng lão làm sao bây giờ? nhìn xem Mạc vạn hổ vui vẻ dáng vẻ, người áo đen kia nói cũng đúng có chút thất vọng. chính vào Mạc vạn hổ vui vẻ, hắn hiện tại đưa lên không phải muốn chết sao? quả nhiên chính là, hắn vừa nói xong, mặc vạn hổ mặt liền kéo lại đi, thừ lạnh một tiếng. những lao già kia, thật đúng là không biết điều. chẳng qua chở lãng nhi mang theo sư phó của hắn trở về. Những người này liền sẽ biết làm như thế nào đứng đội. Nếu là không biết tốt xấu, vậy liền để bọn hắn toàn bộ đi nông thôn trang tử dưỡng lao đi. Giết cũng không phải kế hoạch lâu dài, dù sao hắn vẫn là muốn làm nhất gia chi chủ người. Đã những người kia không biết điều, vậy liền đem bọn hắn đan điền đều phế, lại cho đến nông thôn đi xem mạch khoáng. Nghe mặt vạn hồ nói xong, người áo đen đều run lập cập, đối mặt vạn hồ càng là e ngại, không còn dám nhiều lời. Một cái bất kính tục lão, thí huynh đoạt vị người có thể có bao nhiêu lòng dạ ác độc, hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Vạn nhất nói sai cái gì bị hố, vậy liền được không bù mất. Hừ, mặc thiếu thiên, chẳng qua là cái phế vật thật đúng là coi là có thể cứu vị trí gia chủ sao? thật sự là si tâm vọng tưởng à? đây hết thảy cuối cùng không đều là cha con chúng ta ba người sao? sơ lấy cầm của mình, Mạc vạn hổ trong con ngươi hiện lên một kia ngoan lệ, đúng, ta để ngươi cùng lâm gia nói ngươi nói sao? hồi nhị ra, đều nói, lâm gia cũng đồng ý, dù sao chúng ta thiếu lang thiếu gia mới là cái này mặc gia thiên tài nhất người, mắt nhìn xuống đất, mạc vạn hổ nói chuyện, hắc ý nhân kia liền lập tức đáp, vậy thì tốt rồi, lần này ta muốn để hắn mạc vạn hổ cảm thụ một chút đức không xứng vị còn muốn chiếm lấy tư vị, hừ hừ, cái này mặc gia sớm nên ta nói nói, mặt vạn hổ thì càng thêm thư thái. Nghe được hắn nói, người áo đen kia cũng là liền vội vàng gật đầu. Đúng, nhị gia ngài nói đúng lắm, ngài lợi hại như vậy, cái này mặc gia đã sớm nên của ngài, vị trí gia chủ trừ ngài cũng không có có thể làm tốt. Đêm, lặng yên mà qua. Chương 84, Trần Trùi thiếu niên hiện. Phong Lôi Chỉ bên trong, mây đen tế nhật, sấm sét vang dội. Mà tại Phong Lôi Chỉ bên ngoài, thì là từng bảy thiếu niên tại sửa ấm, dựa vào nói chuyện phiếm giết thời gian. Liên ở sau lưng của bọn họ, kia sấm sét vang dội Phong Lôi Chỉ trận xuất hiện một tiêu biến hóa. Nguyên bản vừa bãi tàn phá huyết sắc lôi hồ xuất hiện chỉ chốc lát nương trệ, sau đó trong nháy mắt nhau nhau chạy trốn, dường như cái gì cảm thấy được cái gì kinh khủng độ vật. Mà ngay tại lúc đó, tại Phong Lôi Chỉ trên đỉnh, kia xoay quanh tử lôi cũng càng thêm hung mãnh, khí thế phóng đại, điều phát hiện tử lôi tại Phong Lôi đỉnh lần nữa chướng hơn hai lần. Nghe được sau người truyền đến động tĩnh, những cái kia canh giữ ở Phong Lôi Chỉ bên ngoài thiếu niên đều run run người, hướng về đằng sau vụng trộm liếc một cái, sau đó lại rụt cổ một cái, vừa quay đầu. Cái này lôi lúc nào là cái đầu a, mỗi ngày bổ, cũng không thấy ngừng đám người ở trong chợ xuất hiện một đạo thanh âm non nức, đầy bụng bực tức, lại gây nên không ít người bạo động. đúng thế, cái này quỷ thời gian lúc nào là cái đầu a. mỗi ngày nghe xét đánh xuống tới, gia chủ cũng vậy, đều lâu như vậy, còn không chịu hết hy vọng. liền kêu mạc ra người đều không tìm, tất cả đều bị triệu hồi đi tham gia tập hội, làm sao chúng ta chính là không thể trở về tộc a? tìm bảo bối tìm bảo bối, mỗi ngày canh giữ ở cái chỗ chết tiền này, nơi nào có bảo bối có thể ra tới a? có cũng bị đánh cho hại quất không còn. từng đạo đầy cõi lòng đoán tiếng đọc vang lên, nguyên bản trong đêm đen lại có mấy phần sinh khí, chỉ là cái này nói nói. Nguyên bản nộ khí cũng đều biến vị, mọi người bắt đầu tìm được kẻ cầm đầu bắt đầu mắng. Nói tới nói lui còn không đều là quái cái kia Mạc Thiếu Thiên, đã được không nên có được đồ vật, giao ra cũng chính là, còn dẫn xuất như thế lớn mầm hai vạn. Kia Mạc Thiếu Thiên chết thì chết, còn nhất định phải dẫn lôi, nếu không phải hắn dẫn lôi xuống tới, lại phát hiện cái này đáy nào dẫn lôi đại, chúng ta cũng không đến nỗi tổn thất nhiều người như vậy. Phế vật này bị xét đánh, hắn là chết rồi, nhưng chúng ta mẹ chết à, mỗi ngày còn muốn tìm bảo bối kia, canh giữ ở cái này Phong Lôi Sơn bên trên, nhịn đói chịu đói. Vừa nhắc tới Mạc Thiếu Thiên, mỗi người khí đều là không đánh một chỗ đến. Hận không thể tìm ra kia mạc Thiếu Thiên thi cốt đến lại cốt một lần. À, phế vật kia cũng chính là chọn cái tốt kiểu chết, liền cái thi cốt đều không để lại, không phải sớm đã bị người chặt thành mấy vạt thối. đúng đấy, như thế phế vật còn sống lãng phí linh bảo, chết còn để người buồn nôn. thật sự là không nên xuất hiện. nếu là kia mạc Thiếu Thiên không chết liền tốt, rơi xuống trong tay của chúng ta, nhất định phải cho hắn biết biết cái gì gọi là lợi hại. âm âm, bành, thảo luận âm tiết cứng rắn đi xuống, chính là một đạo lôi điện lớn trực tiếp đánh xuống, lần nữa đánh vào phong lôi chỉ bên trong, kích thích vô số lôi hồ chấn động, được không rung động chẳng qua kia phong lôi chỉ bên ngoài các thiếu niên cũng bị cái này đột nhiên rơi xuống lôi cho dọa cho phát sợ tất cả đều rụt rụt thân thể sau đó hướng về phong lôi chỉ nhìn lại chỉ thấy kia phong lôi chỉ bên trong càng là náo nhiệt một đạo tử lôi rơi xuống vô số huyết sắc lôi hồi mẹo vọt nung cùng vô cùng khắp nơi đều là lôi hồ tránh huyết quang để đầu người đều có chút lớn đúng lúc này kia phong lôi chỉ trên mặt nước khuấy động lên vô số gợn sóng tất cả lôi hồ đều lui tán trốn đến góc nhỏ bên cạnh run lẩy bẩy cư nhiên như thế quỷ dị cái này phong lôi chỉ bên trong sẽ không cần phát sinh cái gì dị biến a nhìn trước mắt phát sinh hết thảy vẫn là có người sợ hãi Hắn vừa nói xong, kia phong lôi chỉ bên trong chấn động âm thanh cũng càng lúc càng lớn, liên tiếp trên đỉnh đầu đám mây đen kia cũng bắt đầu chậm rãi lui tán, dần dần tan biến tại không. Mây đen tán, không có lôi lại rơi xuống. Thật tán, chúng ta có thể đi vào cướp đoạt bảo bối. Không biết là ai nói một câu nói, cái này vừa mới dứt lời, nguyên bản còn tập hợp một chỗ đám người nhao nhao đổi sắc mặt, bắt đầu kéo ra chút khoảng cách, tất cả đều bắt đầu để phòng lẫn nhau. Cũng mọi người ở đây kéo dài khoảng cách thời điểm, những cái kia lấp lánh huyết sắc lôi hồ không còn lần nút, ngược lại là điên cuồng hướng về bên cạnh ao Dũng Mãnh lao tới, tựa như là đang chạy nạn. Mặc dù là như thế, cũng không có bỏ đi đám người suy nghĩ, ngược lại là để người càng thêm kích động. Nghe nói kia bảo bối có lệnh yêu thú tránh lui bản lĩnh, nói không chính xác cũng có để lôi hồ sợ hại năng lực, cái này Phong Lôi Chỉ bên trong, có lẽ thật sự có bảo bối kia. Nhìn xem những cái kia dần dần tới gần lôi hổ, đám người càng là hăng hái. Từng cái ma quyền sát trưởng, chuẩn bị hướng về Phong Lôi Chỉ bên trong xuất phát. Đêm đã khuya, nguyệt hắc phong cao, lóe huyết quang Phong Lôi Chỉ bên trong hàn khí bức người. Cũng chính là vào lúc này, kia Phong Lôi Chỉ bên trong trận truyền ra một đạo lốt tiếng vang, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay sau đó, chính là một trận lại một trận tiếng vang cái này phong lôi chỉ sẽ không có vấn đề gì a cuối cùng vẫn là có một chút người nhắc gan, dù lại đầu chuẩn bị lui về sau đi, kết quả vừa thối lui đến một nửa, lại bị người hướng phía trước đã tới, hừ, đồ hèn nhát, cái này phong lôi chỉ có thể có vấn đề gì, chẳng lẽ còn có oan hồn lấy mạng hay sao? đúng đấy, sợ cái gì? tranh thủ thời gian xông đi lên, liền xem như có oan hồn, đoán chừng cũng bị cái này lôi cho đánh cho ngay cả cặn cũng không còn. người bên cạnh cùng nhau phụ họa, nhau nhau bước vào phong lôi chỉ bên trong, băng lanh ao nước thấu xương, nguyễn tiến về phía trước một bước liền phát ra rất nhỏ tiếng vang nhìn xem càng ngày càng gần chỉ tâm đi ở trước nhất người kia cũng là ý lòng xoay người qua cười đáp ý nói à cái gì oan hồn lấy mạng còn không đều thành mảnh vụn tàn bã cái này phong lôi chỉ nơi nào có cái gì tà dị sự tình thật sự là một đám đồ hèn nhát ha ha bảo bối này lập tức chính là lão tử nghe nói cái này mặc thiếu thiên chính là tại chỉ tâm dẫn hạ lôi đến hừ thật sự là phế vật à sau khi nói xong dẫn đầu người kia càng là đắc ý chớ mặc thiếu thiên chẳng qua tại dẫn đầu người kia sau khi nói xong dứt lên một tiếng liền vạch phá đêm dài bị tiếng thét chói tai của hắn giật mình Hết thể mọi người cũng đều nhìn về phía trước, sau đó trong nháy mắt đổi sắc mặt. Mạc Thiếu Thiên, Mạc Thiếu Thiên, hắn là người hay quỷ? Quay lưng lại người dẫn đầu nhìn thấy đám người bộ dáng, càng thêm kinh thường, "Thử, cái gì Mạc Thiếu Thiên, sớm đã bị đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, thật sự là đồ hèn nhát." Nói xong, hắn liền thẳng tắp xoay người qua, sau đó kia còn chưa khép lại nói thẳng tiếp định chủ. Bởi vì ở trước mặt bọn họ, cũng chính là chỉ tâm vị trí, đứng một cái toàn thân trần trụi thiếu niên, thiếu niên kia sợi tóc lộn xộn, đầy mặt hảng hoảng, trong đêm tối này càng là rợa người. Mặc Thiếu Thiên lại là một đạo tiếng sét chói tai, ngay sau đó chính là bịch bịch rơi xuống nước âm thanh liên tiếp vang lên, không ít người đã bị dọa đến ngồi tại trong hồ. Chân chùi thiếu niên run run người, một trận lôi hồ sục sôi, sau đó hắn mới hướng về phía trước đi đến, một bước lại một bước, thẳng đến đi đến người dẫn đầu kia trước mặt, lúc này mới túi xuống thân thể. Thiếu niên đầy người trong trẻo lạnh lùng, nguyên bản mắt đẹp mày ngải khuôn mặt bên trên lại thêm mấy phần cương nghị, lúc này hắn thân thể không xuống nhìn người, lại có một loại vô hình áp bách rõ rị ra. "Lata, ngươi gọi ta nhưng có sự tình Chương 85, đêm tối một tiếng giống. Trên trời nguyệt nhi treo cao, trên đất cơn gió thấu xương. Tại bị Trần Chùi Thiếu Niên hỏi một khắc, người dẫn đầu kia chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều muốn ngưng kết, chớ. Mạc Thiếu Thiên, ngươi là người hay quỷ? Bị dạng này hỏi lại, Trần Chùi Thiếu Niên sáng mắt du lên, sau đó rất chân thành méo méo cánh tay của mình, lạnh giọng nói, người. Hắn như thế quang minh chính đại nói xong, đem người dẫn đầu kia đều dọa cho gần chết. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi không phải đã sớm chết sao? Nhiều như vậy đạo xét đánh xuống tới, ngươi làm sao có thể bất tử? Nhất định là ta nhìn lầm. Không chỉ là hắn, đang nghe Mặc Thiếu Thiên nói mình là người về sau, những người còn lại cũng là cho dọa cho phát sợ. Mạc Thiếu Thiên làm sao có thể còn sống? Lớn như vậy rồi, đừng nói là một cái luyện khí cảnh giới, liền xem như kim đan cảnh cũng đều bị đánh liền cặn bã cũng không dư thừa. Không có khả năng. Cái này trái ngược lẽ thường a. Mạc Thiếu Thiên vốn là đáng chết. Không, không đúng. Có khả năng. Mạc Thiếu Thiên trên thân có bảo bối kia, là bảo bối kia năng lực. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Cũng không biết là cái nào điên, cứ như vậy xách đầy miệng, trực tiếp dẫn đốt toàn cái phong lôi chỉ. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi tiến cái này phong lôi chỉ là vì cái gì? Trong này ngốc lâu như vậy lại là vì cái gì? Cho nhiều ngày như vậy lại là vì cái gì? Không đều là vì Mạc Thiếu Thiên trên người bảo bối kia sao? Vốn cho là Mạc Thiếu Thiên chết rồi, kia tìm bảo bối liền như là mỏ kim đáy biển, nhưng bây giờ Mạc Thiếu Thiên còn sống, bọn hắn muốn tìm bảo bối, không phải chỉ dùng bắt Mạc Thiếu Thiên liền có thể sao? Từng đôi con ngươi nhau nhau sáng lên, tại kia Trần Chuỷ thiếu niên trên thân bao quanh. Ngay sau đó, những cái này nguyên bản ngồi trên mặt đất người toàn bộ đều lên tinh thần, liên tiếp đứng lên, sau đó hướng về kia Trần Chuỷ thiếu niên đi tới. Nhìn thấy dạng này một màn, nguyên bản túi người thiếu niên cũng đứng thẳng người lên, sau đó lập đầu. Mạc Thiếu Thiên a Mạc Thiếu Thiên Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngươi nói ngươi nguyên bản chết thì chết, còn nhất định phải xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, đi, mình đem bảo bối giao ra đi. Đúng rồi. Nhanh. Nếu là đem bảo bối giao ra, còn có thể để ngươi chết thống khoái điểm, nếu không phải như vậy, vậy coi như đừng trách chúng ta nhẫn tâm. Mạc Thiếu Thiên, chết phế vật, để chúng ta đợi lâu như vậy, chờ một lúc cần phải ngươi cũng ăn một chút đau khổ. Ban sơ ngồi dưới đất những người kia, hiện đang từng bước hướng về Trần Chuỷ Thiếu Niên đi đến, bắt đầu biến ngông cuồng vô cùng. Mà kia đã bị đám người coi là vật trong bàn tay Thiếu Niên lại như cũ đứng ở nơi đó, vẹn vẹn chuyển cái đầu đã mắt một vòng, chỉ thấy đem hắn ngăn ở Phong Lôi chỉ những người kia, toàn bộ đều là ngưng đan kính nhị tam trọng người, còn nữa chính là chút luyện khí cựu trọng thiếu niên. Cái này cũng có thể tưởng tượng, nguyên bản tiến vào cái này Phong Lôi chỉ tìm bảo bối liền không cần khí lực lớn đến đâu, trong gia tộc những cao thủ kia cũng không phải là không có địa phương đi, cũng không thể đều lãng phí ở tìm một cái hư vô mở mịt bảo bối trên thân. Nhìn thấy những người này đi tới, Trần Chuỷ thiếu niên một mực mặt lạnh cũng có chút làm dịu. Hắn có thể muốn có ý phục mặc. mặc thiếu Thiên, tại sao không nói chuyện? Là sợ sao? Vẫn là bị đoạn sợ rồi? chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra, chúng ta là sẽ không làm có ngươi. Hừ, cùng một cái phế vật nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp bên trên, đoạt là được. Không biết thế nào, đến từ từng cái gia tộc người một đôi lấy Mạc Thiếu Thiên liền đoàn kết không được. Đám người dần dần tới gần, Mạc Thiếu Thiên cũng không còn trầm mắt xuống dưới, mà là lần nữa nâng lên hắn chân. Ra đi. Băng Thiên đụng. Một tiếng hô xong, hắn một chân cũng đập mạnh trên mặt đất, 99 đầu khí kình leo lên tại trên đùi của hắn, như là trên trăm năm rễ cây già. Nguyên bản hắn Băng Thiên đụng cái này đầy hao lôi hỗ trợ giúp nhưng bây giờ lôi hồ chạy mất trên đùi của hắn thế mà mình tung ra không ít lôi hồ mà lại căn bản không kém gì những cái kia ở trong áo huyết sắc lôi hồ nhìn thấy mạc thiếu thiên một chiêu này ra tới không ít người đều đổi sắc mặt lại là một chiêu này lại là một chiêu này đây chính là hắn dẫn lôi trước dùng chiêu kia cháy mau cháy mau dù sao hắn không có khả năng cả một đời đều ở chỗ này phong lôi chỉ nói chuyện đến dẫn lôi rất nhiều người đều bắt đầu chồ lên dù sao mạc thiếu thiên mặc dù là cái tiểu phế vật nhưng hắn cái kia dẫn lôi quyết không kém à đều có thể đem kim đan cảnh cho đánh thành cho cặn bã ừ mạc thiếu thiên ngươi chờ, chờ ra phong lôi chỉ lại thu thập ngươi, còn có người cũng là tầm lớn, vừa chạy vừa quẳng xuống ngoan thoại. chẳng qua dù cho là bọn hắn chạy lại nhanh, cũng không có lôi hồ tốc độ nhanh. Bành, bành, bành bành, từng đạo bị lôi hồ đánh bại thanh âm vang lên, còn chưa bao lâu, toàn bộ phong lôi chỉ đều chỉ còn lại cái kia trần trụi thiếu niên còn tại đứng, toàn bộ ao đều chỉ còn lại những cái kia nằm xuống người, tất cả đều đều ôm lấy thân thể tại ngẹn nào, căn bản không có khí lực lại đứng lên. mặt thiếu thiên, ngươi chờ, chúng ta trong tộc trưởng đỗi nhất định sẽ tới truy sát ngươi, chỉ cần ngươi còn sống, liền sẽ một mực đến giết ngươi không chết không thôi đúng rồi ngươi nếu là dám đụng đến chúng ta một con tóc gãy trong tộc trưởng lao nhất định sẽ không bỏ qua ngươi nguyên bản kia trần chủi thiếu niên chính vô tâm vô tư đi lên phía trước nghe được một tiếng này một tiếng kêu to lúc này mới chuyển đầu sang chỗ khác nhìn về phía những người kia bị mặc thiếu thiên dạng này xem xét mấy người cũng là có chút sợ nhất thời liền đóng miệng thế nhưng đúng lúc này kia mặc thiếu thiên chợt hướng về bọn hắn đi tới trời tối người yên thật cao phong lôi sơn bên trên càng là rét lạnh chưa qua bao lâu tại phong lôi chỉ bên ngoài chợt xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh thiếu niên kia toàn thân hàn ý nhưng lại mang theo mấy phần cung bạo Chẳng qua dường như bị ngăn chặn, một bộ áo trắng ra thân, hắn bắt đầu hướng về dưới núi đi đến. Giống, giống, một đạo vạch phá toàn bộ phong lôi sơn tiếng giống vang lên, nguyên bản phải xuống núi thiếu niên đống nhiên dừng lại, âm thanh này có gì đó quái lạ, có thể giống làm cho cả phong lôi sơn đều chấn động yêu thú, cái này một cái phong lôi dãy núi có thể có mấy cái, liền xem như con kia tại thú triều bên trong thống ngự toàn thú con kia cựu anh thú, chỉ sợ cũng làm không được trình độ như vậy. Hiện tại đống nhiên truyền đến dạng này một tiếng giống, cái này phong lôi sơn bên trên hẳn là có đại sự phát sinh. Nói xong, trên mặt của hắn phát lạnh quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Còn người chớp lên. Có lẽ vài ngày trước thú triều chính là có liên quan với đó. Nhưng nếu là đi, còn không biết sẽ phát sinh thứ gì. Tại hắn cùng Lâm Gia đội ngũ ở lại đêm hôm ấy, nguyên bản không nên có thú triều loại vật này, nhưng đêm đó lại thật sự rõ ràng phát sinh, còn có con kia chỉ ở hai họa phát sinh lúc mới xuất hiện cựu anh thú. Lại nháy một cái con mắt, thiếu niên kia mới quyết định chú ý, lúc này xoay người qua, hướng về ban sơ vị trí đó lao đi. Đêm dài đằng đẵng, kia một bộ áo trăng thiếu niên đang đuổi đường, dưới chân thái thanh cựu cùng bộ vận dụng đến cực hạn, tại trong đêm tối này lưu lại một vòng nhăn sắc. Chương 86, đánh đêm tần lực. Đêm kia, một đạo mạnh mẽ thân ảnh tại núi rừng bên trong cực tốc đi tới, ánh sáng xanh lấp lóe, chẳng qua cũng là cực nhanh liền biến mất tại không. Tại đạo thân ảnh này tiến lên thời điểm, cũng tương tự có hai đạo nhân ảnh tại tương đối mà đi, chỉ là cái này hai đạo nhân ảnh nhìn cực kỳ chật vật, toàn thân đều bị thương, tựa như là vừa vận trải qua một trận đại chiến. han mạc, nếu là một hồi nữa nhân kia đuổi tới, ngươi liền dẫn đồ vật đi trước. Tuy là cuống quýt chạy trốn, nhưng một người trong đó còn thỉnh thoảng trở về nhìn xem. Bị người này tên là một chút, cái kia đồng dạng tại chạy trốn mập mạp sừng sốt một chút, còn mang theo một kia chần chừ, tần thiếu, muốn ta mang theo đi sao? Hừ, nếu là ngươi lưu lại cản nữ nhân kia, sợ là trực tiếp không cần trốn, ngươi Hàn gia lần này được ta tần gia chỗ tốt, cùng nhau lên núi tìm đồ vật, nếu là ngươi đem đồ vật mang theo chống trốn, chính là bất nghĩa, diệt ngươi toàn tộc lại như thế nào. Đối kia Trần chờ Hàn Chí, tần lực trên mặt đều là vẻ trầm trọng. Thật sự là kẻ hèn nhát, có tà tâm nhưng không có tà đảm, chú định cả một đời bị người ức hiếp. Dù cho là để hắn cầm bọn hắn tần gia đồ vật chạy, hắn dám sao? Một khi ra ngoài, liền đem Hàn gia toàn tộc cho hắn diệt. Nghe thấy tần lực nói như thế, Hàn Chí trên mặt cũng là có chút cứng đờ, không tự chủ bóp bóp nắm tay, chằn đầy ở nhẫn. Tần gia cùng Hàn gia hợp tác, nói là có chút ít chỗ tốt, kỳ thực là lấy lớn hiếp nhỏ. Nếu là bọn họ không đồng ý, Đoan trưởng trực tiếp liền bị Tần gia diệt môn. Đồng ý về sau lại muốn ra người xuất lực, mang nhiều người như vậy ra ngoài, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ chạy ra, không biết gây dài bao nhiêu lão. Tần thiếu, ngài nói nói gì vậy chứ? Ta làm sao lại chạy? Ngài nếu là đem đồ vật giao cho ta, ngài cho thời điểm là dạng gì? Nó lúc trở về chính là cái gì dạng? Dù cho là tâm không cam tình không nguyện, nhưng hàng chí vẫn là ẩn nhị xuống, lại thay đổi định nọ dáng vẻ. Chỉ là kia định nọ dáng vẻ quả thực không thích hợp hiện tại, Tần Lực cũng không phải là rất thích. Hắn vừa nói xong, tần lực liền thu hồi con người, bắt đầu chuyên tâm hướng phía trước trốn. Một lao cùng kim lão ngăn trở lão đầu tử kia, còn không biết có thể hay không thoát thân. Chúng ta nhanh trốn, không phải nữ hải tử kia đuổi đi theo, chúng ta căn bản ngăn không được. Nói, hắn lại đẽo xuống trong mắt một chút lệ khí. Tần thiếu nói rất đúng, chúng ta chạy nhanh đi. Nếu là một hồi nữ tử kia thật tới, kia. Mặc thiếu thiên. Nguyên bản Hàn Chí chính cùng tần lực nói vừa vặn, lúc này mạnh mẽ ngẩn đầu, liền nhìn thấy kia đúng lúc chạy về đằng này tới Mặc thiếu thiên. Ba người đứng đối mặt nhau, cách mấy chục mét khoảng cách, lại đủ để khuấy xuất trong đó khí tức không giống bình thường. Mạc Thiếu Thiên, là tên phế vật kia, hắn không phải chết sao? Thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho tần lực lấy làm kinh hãi. Hắn nhớ kỹ cái kia không tức thời phế vật ngày đó mạnh mẽ rơi mặt mũi của hắn, lại sau đó liền Hàn Chí nói cho hắn tên phế vật kia đã mình đùa chơi chết chính mình. Nhìn xem Mạc Thiếu Thiên, kia Hàn Chí cũng là có chút không dám tin tưởng, đây không có khả năng, tin tức truyền đến nói hắn chết tại Phong Lôi Trì, vẫn là chính hắn dẫn hạ lôi, bị đánh hải cốt không còn. Hừ, bây giờ không phải là nói loại chuyện này thời điểm, vẫn là thật sớm đem hắn giải quyết, nhanh chạy đi mới là chính sự. Tuy là chán ghét lấy Mạc Thiếu Thiên, nhưng tiêu tần lực vẫn là có mấy phần lý trí. Bọn hắn hiện tại chính là đào mệnh thời điểm, bất kể hắn là cái gì Mạc Thiếu Thiên có chết hay không, liền xem như không có chết, cũng phải đem hắn cho thật chơi chết. Đứng tại cách đó không xa, nghe được hai người trò chuyện thiếu niên áo trắng vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt thân sắc, chẳng qua là hắn vẫn là bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước. Hắn ban sơ chính là bị cái kia đạo thú giống thanh âm hấp dẫn, còn không biết cái này Phong Lôi Sơn bên trên chuyện gì xảy ra, làm sao có thể bỗng nhiên bỏ dở dự trừng. Chết phế vật, rõ ràng đều đang chết, hiện tại còn ra tới chặn đường, đã ngươi trước kia thích chết. Vậy bây giờ liền để ngươi thật chết một lần. Nhìn xem Mạc Thiếu Thiên không coi ai ra gì tiếp tục đi tới, kia tần lực cũng là khó nén mặt mày bên trong nội khí. Nguyên bản hắn tại cái này phong lôi dạy đuối bên trong mang mấy tháng, vốn là không có gì tốt khí, lại thêm tối nay phát sinh sự tình, nơi nào còn có sự dễ dãi cùng Mạc Thiếu Thiên nói chuyện, chỉ muốn lập tức đem hắn đánh chết được rồi. Nghĩ như vậy, tần lực lại nhìn một chút bên người mập Mạc, trong con ngươi cũng là xẹt qua một tia khinh thường, ngươi cũng là một cái phế vật, liền một cái công nhận phế vật đều giải quyết không được. Nếu là cái này hàn chí dùng tốt, hiện tại không cần hắn động thủ, trực tiếp để hàn chí ra tay chính là thế nhưng là kia Hàn Chí bị Mặc Thiếu Thiên cho làm nắm sấp qua, trong tay nắm đấm nắm càng chặt, Hàn Chí đều sinh mấy phần ghen ghét, nhưng vẫn là bị ép xuống, không nhanh không chậm đi lên phía trước, Mạc Thiếu Thiên một mặt lạnh nhạt, tựa như căn bản chưa từng nhìn thấy hai người này, phế vật chẳng lẽ bị dọa sợ rồi, trực tiếp quay lại đây nhận lấy cái chết sao? Thư lệnh một tiếng, kia Tần Lực cũng bắt đầu hướng về Mạc Thiếu Thiên đi tới, từng bước đều là bá đạo vô cùng, nhìn xem còn có chút khiến người lùi bước. Tần Lực mỗi bước ra một bước, hán khí thế trên người liền tăng cường một điểm, còn chưa bao lâu, đợi cho hắn cùng Mặc Thiếu Thiên cách xa nhau chỉ còn mấy chục mét lúc. Toàn thân đều tràn ngập ngưng Đan Cảnh Nhị trọng khí tức, nhìn xem ngưng Đan Cảnh Nhị trọng tân lực, Mạc Thiếu Thiên lúc này mới dừng lại thân thể, sau đó nhìn một chút cách đó không xa Hàn Chí, chỉ thấy kia Hàn Chí khắp khuôn mặt mặt tối ám, vô cùng kinh khủng. Có cái gọi Hàn Quỷ, hắn nói mình là Hàn gia người, là ngươi phái tới sao? Lâm Chiến trước đó, kia mạc Thiếu Thiên không cùng tân lực nói chuyện, ngược lại là hỏi hướng Hàn Chí, thế nhưng là để Hàn Chí đều có chút không có kịp phản ứng. Chẳng qua cũng chỉ là một lát, rất nhanh, Hàn Chí trên mặt liền xuất hiện vài tia hỏa khí, phải thì như thế nào? Không nghĩ tới hắn thế mà không có đưa người cho giết. Thật là một cái ngu xuẩn, hắn bây giờ ở nơi nào? Nháy một cái con mắt, Mạc Thiếu Thiên cũng không trả lời hàn trí vấn đề, mà là trực tiếp thu hồi con người. Phế vật, Di luôn nói xong sao? Vậy ngươi hãy chết đi. Lúc này tần lực chỗ nào có thể chịu được Mạc Thiếu Thiên như thế không nhìn, một quyền nhấc lên, liền hướng về Mạc Thiếu Thiên đánh tới. Phế vật, chết đi cho ta. Đại lực sao ban quyền. Tại tần lực trên tay, xuất hiện một tia ánh sáng, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đánh ra, hướng về Mạc Thiếu Thiên mặt trực tiếp đánh tới. Chẳng qua liền xem như như thế, thiếu niên mặc áo trắng kia vẫn không có động tác. Thẳng đến cái kia đạo quyền ảnh nhanh nhanh bên trên mũi của hắn, mới thấy một đạo lôi hồ lói ra. Vậy anh, vẹn vẹn một quyền, một bóng người liền trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Nhìn thấy cái kia bay ra ngoài bóng người, tại đối diện nhìn hàng chí trực tiếp mắt tròn váng. Cái này sao có thể? Ngươi không phải mạc thiếu thiên. Ngươi không phải mạc thiếu thiên. Trong miệng tràn ra máu tươi, tần lực bị đánh vào trên mặt đất, làm sao đều dây rùa không dậy. Nhàn nhạt quét trên đất bóng người kia lên mắt, mạc thiếu thiên co cảng liền chuẩn bị rời đi. Ngươi xong, chúng ta tần gia sẽ diệt ngươi cả nhà. Phế vật, chúng ta sẽ diệt ngươi toàn tộc. Chương 87 gặp lại thiếu nữ. Tần lực gào thét quanh quần tại giữa núi rừng, ngăn lại đã xoay người Mạc thiếu thiên. Ta cùng ngươi không oán không kiều, thế nhưng là ngươi lại một lòng muốn tính mạng của ta. Vừa quay đầu, mặt thiếu thiên lại bắt đầu trở về thối lui. Một cây trùy thủ xuất hiện trên tay hắn, trùy thủ màu đen ra khỏi vỏ, tại yên tĩnh trong đêm phát ra âm ủ tĩnh mịch hàn quang. Thấy cảnh này, kia Tần Lực cũng là càng thêm hoảng hốt. Mạc thiếu thiên, ngươi dám? Nguyên nghĩ đến phế vật này là dùng cái gì khác thủ đoạn đánh bại hắn? Nhiều nhất là hù dọa một chút, cũng liền sợ hãi, không nghĩ tới hắn sẽ còn làm trầm trọng thêm, cũng dám lên ý đồ giết mình. Ngươi có biết ta là ai không? Ta không phải Minh vân thành người. Ta đến từ cao quý tần gia, ngươi nếu là giết ta, toàn bộ mạc gia đều muốn vì ngươi trôn cùng. Nhìn xem mạc thiếu thiên từng bước một đi tới, tần lực cũng là cuốn quít lui về phía sau. Thế nhưng là hắn bị mạc thiếu thiên một chưởng đánh cho thương thế cực nặng, căn bản không động đậy đi nơi nào, rất nhanh liền bị mạc thiếu thiên gần thân. Giáng người thon dài thiếu niên áo trắng không có nửa phần chần chờ, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, một chút liền đem thủy thủ cắm vào trong cơ thể của hắn. Nếu là hôm nay không có ai biết ta xuất hiện ở đây, cũng sẽ không có hậu họa. Vừa mới nói xong, thiếu niên rút đau, máu tươi bắn ra mà ra, lại không có một chút ở tại trên thân mặc thiếu thiên hành động như là nước chảy mây trôi, nhanh đến hàn chí nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. ngươi giết hắn, ngươi thế mà thật dám giết hắn, không thể tin hàn chí nhìn xem đã mất đi khí tức tần lực, trên đầu lập tức ra không ít mồ hôi. ngu xuẩn. ngươi đúng là ngu xuẩn. bởi vì ngươi, chúng ta đều sẽ chết. ngươi căn bản không biết tần lực lưng sau có lấy cái gì, kia là ngươi loại phế vật này vĩnh viễn nghị không ra. chúng ta xong. đều sẽ chết. trên mặt giữ tợn nhất đô, chỉ là lúc này hàn chí nhưng không có nửa phần vui cảm giác, ngược lại là sợ hãi không được. chẳng qua cũng chỉ là một lát, rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Có cẳng liền bắt đầu hướng mặt ngoài chạy, nhìn thấy Hàn Chí động tác, mạc Thiếu Thiên cũng là một cái lắc mình liền đuổi tới, dưới chân Thái Thanh Cựu Cung bộ vận dụng đến cực hạn, vẫn chưa tới một hơi, mạc Thiếu Thiên chủy thủ liền chỉ bên trên Hàn Chí lưng, Hàn quỷ chết rồi, ta vô ý cùng các ngươi dây dưa, ngươi lại không dung tha, nếu như thế, vậy ngươi liền đi cùng hắn đi. Hắn mới vừa từ phong lôi chỉ bên trong ra tới, chỉ là trùng hợp trên đường đụng phải hai người này, không nghĩ tới đối phương liền phải lấy tính mệnh của hắn, hắn mặc dù không nghĩ để ý tới, nhưng cũng không thể mặc trò khi dễ, nếu là tần gia người tìm tới, hắn cũng không sợ, chỉ là liên lụy mặc gia liền không tốt, nghĩ đến. Mạc thiếu thiên chủy thủ cũng thẳng tắp đâm vào hàn trí trong cơ thể. cũng chính là vào lúc này, trong rừng dập lại chuyển tới một thanh âm rất nhỏ. Mạc thiếu thiên rút ra chủy thủ, nhìn về phía trước. tại rừng rậm ở giữa, một đạo mông lung thân ảnh như ẩn như hiện, người tới tựa như là cái cô nương trẻ tuổi, đầu đội mục trâm, trên mặt còn mang theo một tầng lụa mỏng, chỉ lộ ra một đôi đẹp mắt con ngươi. nhìn thấy thân ảnh này, Mạc thiếu thiên con ngươi cũng là lấp lóe, là ngươi. cái cô nương này chính là lần kia hắn từ trong sơn động ra tới lúc bản thân nhìn thấy cái kia, không nghĩ tới lại ở đây gặp nhau lần nữa. thế mà là ngươi thiếu nữ con ngươi chấn động, đầu tiên là quan sát một chút trên đất tần lực, lúc này mới nhìn về phía mạc thiếu thiên, còn mang theo một tia giận mình, luôn mà múa, thiếu nữ nhưng vẫn là duy trì như thế dáng vẻ thanh hoa dị thường. ngươi mau mau rời đi đi, phía trước phát sinh một chút không được đại sự, một khi cuốn bảo, sợ hải cốt không còn. lại liếc mắt nhìn mạc thiếu thiên, thiếu nữ mới chậm rãi nói một câu như vậy. tại nàng sau khi nói xong, lúc này mới hướng phía trước tiếp tục đi, vòng qua mạc thiếu thiên, tại tần lực bên cạnh thi thể ngồi xuống, bốn phía lục lọi, phía trước đến tận cùng sinh chuyện gì, không rõ thiếu nữ kia ý đồ, mạc thiếu thiên vẫn là nghiêm túc hỏi một chút. Tại tần lực trên thân tìm tòi tay dừng lại, thiếu nữ quay đầu, giả quang hạ lộ ra đẹp mắt con ngươi, chỉ là lại ẩn ẩn mang theo hàm ý, là chút không được tốt sự tình, ngươi không nên hỏi nhiều, nếu không sẽ vì gia tộc của ngươi đưa tới tai họa. Nói xong, thiếu nữ kia liền không tiếp tục để ý Mạc Thiếu Thiên, mà là dò xét bên trên tần lực tay, từ phía trên gỡ xuống viên kia không gian chấp nhẫn. Không được tốt sự tình. Thu hồi truy thủ, Mạc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục nhìn thiếu nữ kia, quay người liền chuẩn bị rời đi, liền định dọc theo đường cũ trở về. Hắn cùng nữ tử này không oán không kỷ, đối phương cũng không giống là người mang ác ý người, đã đối phương đã khuyên hắn con đường phía trước hiểm thán tuy là không sợ nhưng cũng không cần thiết trôi quá nhiều vũng nước đủ vẫn là nhanh chóng trưởng thành cho thỏa đáng. Biển linh lực màu xanh lam xuất hiện tại thiếu nữ đầu ngón tay giống như khiêu động tinh linh mộng ảo vô cùng. Từng đạo linh lực đan vào lẫn nhau tại thiếu nữ đầu ngón tay chậm rãi thành hình cuối cùng hóa thành một cái ấn phủ bị thiếu nữ đánh vào tần lực trên mặt nhẫn. Phu này ấn pháp ra lam ấn, nguyên bản đang định rời đi mà thiếu thiên trận dừng lại, con ngươi rơi vào thiếu nữ kia trên thân. Lúc này mới nghiêm chỉnh nhìn về phía nữ hải tử này chỉ thấy thiếu nữ kia tóc dài tới eo da như mỡ đông dáng điệu chuyển trên người có không cốc lan khí chất để người không đành lòng kinh nhận. Mạc Thiếu Thiên vừa nói xong, thiếu nữ kia trực tiếp quay lại, con ngươi thật chặt khóa lại Mạc Thiếu Thiên, ngươi biết giả lam ấn. Nhận biết. Mà lại ta còn gặp qua cái trước sẽ sử dụng giả lam ấn người, không nghĩ tôi nó no không có thất truyền. Nói câu nói này thời điểm, Mạc Thiếu Thiên trên mặt còn xuất hiện một tia sầu não. Giả lam ấn tiến hành tu hành cực kỳ phức tạp, không chỉ đối với tu hành người thiên phú cùng nội tính có yêu cầu, còn muốn cực kỳ thể chất đặc biệt khả năng tu tập, đương nhiên, dạng này công pháp cũng là cực kỳ cường đại. Năm đó Tuyết Nhi cũng là tu tập môn công pháp này, cho dù là hắn không ở bên người cũng có thể bảo vệ tốt mình, chỉ là không có nghĩ đến sẽ gặp phải nam cung mình. Giáp băng, ngay tại hai người trò chuyện ở giữa, tần lực không gian chấp nhẫn cũng là nứt ra, đồ vật bên trong toàn bộ đều nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Nhìn xem kia một chỗ đồ vật, thiếu nữ con ngươi rơi vào cái hai viên trắng bóng trứng bên trên. Cái này người dù sao cũng là ngươi giết chết, trừ kia hai viên trứng, ngươi nếu là muốn lấy đi cái gì khác, đều lấy đi, đều có thể tính tại trên đầu của ta. Nhìn thấy kia hai viên mặt trứng, thiếu nữ thần sắc cũng có chút hỏa hoán. Nhìn xem trên đất kia một đống đồ vật, mà thiếu thiên lại không có động tĩnh, ngược lại là đem ánh mắt cũng rơi vào kia hai viên trứng bên trên. Sau đó là đầu, ngươi muốn cái này hai viên trứng? Không được, đây cũng là mục đích chuyến này của ta. Không rõ Mạc Thiếu Thiên ý tứ, thiếu nữ kiết nhưng cũng là hộ đồ vật cực kỳ, đi đầu hai viên trứng ôm lấy, làm sao cũng không chịu buông tay. Thấy thiếu nữ bộ dáng này, Mạc Thiếu Thiên mặt cũng nhịn không được đen một chút, ta cũng không phải là muốn ngươi trứng, mà là coi như ngươi lấy đi cái này hai viên trứng, cũng vô dụng, bọn chúng không ấp ra đến. Chương 88, ta và ngươi. Hai viên trứng không ấp ra đến. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Cái này hai viên trứng làm sao lại không ấp ra đến? Thiếu nữ nước mắt, trên mặt còn mang theo một tia nộ khí. Nàng lần thứ nhất thấy Mạc Thiếu Thiên lúc, chỉ cảm thấy cái này người tâm địa thiện lương, trên thân còn mang theo nàng cũng nhìn không thấu bí mật. Gặp lại lúc, Mạc Thiếu Thiên giết kia hai cái trộm chứng tặng, ấn tượng ngược lại không tốt không kém, chỉ là hắn hiện tại mở to mắt nói lời địa đạt, linh nàng không thích. Nhìn một chút thiếu nữ trên tay còn chưa biến mất giả lam ấn với tàn, Mạc Thiếu Thiên vẫn là tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này nên là mãng trứng. Hắn nói không nhanh không chậm, ngược lại để thiếu nữ kia cho kinh ngạc một chút, dù cho là người may mắn đoán đúng lại như thế nào. Ngươi dựa vào cái gì nói cái này hai viên mãng trứng không ấp ra đến? Cái này hai viên trứng dường như vừa sinh hạ không lâu vốn là suy yếu vô cùng, lại thêm một phen tranh đoạn, như thế dày vò, lại không có ngô mãng chăm sóc, cho dù ấp ra đến cũng là chết hiểu trí tướng. Cách không xa, mặt thiếu thiên con ngươi như cũ rơi vào kia hai viên mãng trứng phía trên, sau đó có chút giơ tay lên một cái, nhưng lại chưa đụng vào đi lên. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Kia mang theo mạng che mặt thiếu nữ cầm trong tay mãng trứng đem thả dưới, lần nữa đối đầu mặt thiếu thiên con ngươi. Sáng trong dưới ánh trăng, một thiếu niên dáng người to dài, một thiếu nữ mông lung nguyệt chuyển, cả hai nhìn nhau mà đứng, ngược lại là có loại nói không nên lời cảm giác. Có điều, rất nhanh, thiếu niên liền rời con ngươi nếu ngươi không tin, có thể dùng con mắt của ngươi mình nhìn, không một hạt bụi chi thể cũng không phải là ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. không chỉ có thể nhìn rất xa, còn có thể nhìn sinh tử kiếp. cái gì? thiếu nữ vi kinh, còn mang theo một kia không tín nhiệm. Điểm ngươi huyễn hội âm cùng huyễn thái dương, sau đó lại nhìn kia hai viên trứng, chẳng qua cũng chỉ là một lát, ngày sau còn muốn ngươi tu luyện tới nơi đó mới được. có chút ngồi xuồng người xuống, kia mạc thiếu thiên từ thiếu nữ trong tay lấy đi hai viên trứng, sau đó nâng ở trên tay, lặng lặng chờ lấy thiếu nữ kia mở mắt đến xem, trong thấy mạc thiếu thiên cái này tư thế thiếu nữ kia từ nguyên bản không tin cũng thay đổi thành chần chừ, tạm thời tin ngươi một lần. Thiếu niên này tuyệt không không có nhiều có thể, còn giống như là một người tốt, trọng yếu nhất chính là trên người hắn có một chút làm sao đều nhìn không thấu đồ vật. Nghĩ như vậy, thiếu nữ liền trực tiếp giơ tay lên, biển linh lực màu xanh lam nâng lên, đồng thời điểm hướng đáy trổ cùng mặt trời hai huyệt cũng chính là tại đồng thời, thiếu nữ tinh xảo con ngươi một chút sáng rõ lên, đánh vào hai viên mãng trứng phía trên, Biển linh lực màu xanh lam lan tràn khắp nơi, tại đen nhánh núi rừng bên trong lộ ra ngược lại là càng thêm thanh hoa vô cùng. Đây là nhìn xem kia hai viên mãn trứng thiếu nữ kia trên mặt cũng là càng thêm phức tạp, tại sao có thể như vậy? tiếng nói của nàng vừa dứt, đầy dường biển linh lực màu xanh lam tiêu hết, lui vô tung vô ảnh. một lát linh lực phong thích, khiến cho trên trán của nàng đều ra một chút mồ hôi dịp, chỉ là cái này tuyệt không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. như lời ngươi nói, cái này hai viên mạng trứng bên trong tiểu xà đều là suy yếu vô cùng, tất cả đều là thoi thóp chi tướng, nhưng ngươi lại là làm thế nào biết? thiếu nữ kia lúc này cũng không còn băng lãnh, ngược lại là khôi phục mới gặp lúc kia cô ngây thơ nghiêm túc dáng vẻ. khớp xương rõ ràng ngón tay phụ tại mạng chứng phía trên, mặc thiếu thiên mới lên tiếng, chẳng qua là rất sự tình đơn giản. Nghe thay tức là được, ngươi nếu là thật tốt tu luyện giả làm vấn, không lâu sau đó cũng có thể làm đến. Ngươi vì sao so ta còn hiểu hơn ta? Trên trán ra mồ hôi dịn còn không có tiêu lại, thiếu nữ vấn đề ngược lại là ngay thẳng vừa đúng. Chỉ là đối diện nàng thiếu niên kia một mặt bình thản, vẫn như cũng là không mặn không nhạt đáp trả, chỉ là vừa lúc thôi. Vậy bây giờ như thế nào lo liệu? Cái này hai viên mãng chứng còn có thể cứu sao? Sau khi trở về nếu là cầm linh dịch ôn dưỡng lấy được chứ? Được thiếu niên trả lời như vậy, thiếu nữ cũng cảm thấy có chút không thú vị, lại phải đem ánh mắt lại đặt ở hai viên mãng chứng phía trên nhưng nàng vừa nói xong, kia Mặc Thiếu Thiên liền lắc đầu. Lúc này bọn chúng đã là mạng sống như treo trên sợi tóc, nơi nào có thể chịu đựng được dự tính, trừ phi là Tử Sinh Bạch Cốt Đại Dược mới có thể khởi tử hồi sinh, nhưng như thế Đại Dược một khi dùng tới, bọn chúng liền sẽ tại chỗ khí tuyệt. Mặc Thiếu Thiên vừa nói xong, còn đem tiểu cô nương kia cho giật này mình, kia phải làm sao? Không phải ta lấy về cho sư phó nhìn, hắn nhất định sẽ có biện pháp. Vô dụng. Nhìn xem thiếu nữ kia, Mạc Thiếu Thiên con ngươi cũng là cực sáng. Làm sao ngươi biết vô dụng? Sư phụ ta rất lợi hại. Thiếu nữ một mặt nghiêm túc, cùng Mặc Thiếu Thiên ngược lại là cực kỳ thuận phác. Bởi vì trên đời này có thể cứu cái này hai viên mãng chứng chỉ có hai người. Mạc Thiếu Thiên một mặt thản nhiên, nói cũng đúng cực kỳ chắc chắn. Chẳng qua hắn lúc này vẫn còn có chút mặt đen, tuy là nói lời nói thật, nhưng dù sao có chút đang gạt người cảm giác. Thiếu nữ kia vẫn như cũng là một mặt nghiêm túc, toàn vẹn không biết Mạc Thiếu Thiên sau đó phải nói cái gì chuyện kinh thiên động địa. "Người cùng ta." nhàn nhạt nói ba chữ, Mạc Thiếu Thiên trên mặt lại bình thản như nước, cùng bình thường không khác nhau chút nào. Dù cho là hắn đối diện cái kia nghiêm túc thiếu nữ đều bóp bóp nắm tay, dự định trực tiếp động thủ đánh đi lên, không mang dạng này gạt người đi. Nàng như thế tin thiếu lên này Không nghĩ tới thiếu niên này lại như thế nào lắc lư nàng, không một hạt bụi chi thể cùng thể chất của ta thích hợp nhất cứu nó. Ngươi nếu là không chịu tin tưởng, liền coi như. Ngón tay xoa lên kia mang trứng, một viên lôi hồ thoát hiện, tại vỏ trứng phía trên nhảy vọt. Chỉ là kia nhảy vọt lôi hồ còn chưa làm sao dạy vỏ bừa bãi tàn phá, trong nháy mắt liền dịu dàng ngoan ngoãn xuống dưới, nhẹ nhàng dán tại lôi hồ phía trên, hóa thành một đạo lôi dịch, chậm rãi biến mất. Ngươi đang làm cái gì? Thấy cảnh này, tiểu cô nương kia cũng là có chút gấp. Nguyên bản mãng xà này chứng liền yếu ớt vô cùng, hiện tại lại dám cho ăn nó lôi hồ, đây không phải sợ nó bất tử sao? Tại thiếu nữ âm tiết cứng rắn đi xuống thời điểm, kia lôi hổ đã toàn bộ biến mất, chỉ là kia hút lôi dịch mãng vợ trứng lại tỏa sáng một tia sinh khí. Đây là vì cái gì? Phong Lôi Sơn bên trên nhiều nhất chính là lôi, nơi đây sinh vật, phần lớn là lôi thú, mãng xà này trứng chi mẫu nên cũng thế, cho nên mỗi ngày lấy lôi dịch ôn dưỡng, cùng mẹ của nó không khác nhau chút nào, cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Hai người trò chuyện ở giữa, mặc Thiếu thiên lại tại một viên khác phía trên hóa chút lôi dịch. Lúc này, nhìn thấy đây hết thảy thiếu nữ mới có hơi tin Mạc Thiếu Tiên, kia muốn ta làm những gì? Không một hạt bụi chi thể là thế gian tinh khiết nhất thể chất, nếu là ngươi chịu đưa chúng nó đặt vào trong cơ thể ấp trứng, ôn dưỡng, lại thêm những cái kia lôi dịch, không lâu thuật tiện. Mặt không biểu tình nói xong, mặt thiếu thiên đem đưa cho đối diện thiếu nữ. Vậy phải như thế nào đặt vào trong cơ thể? Mặt đen nói xong câu đó, thiếu nữ kia mới đưa hai viên trứng ôm lấy, động tác có chút cứng đờ. Ta có thể dạy ngươi, còn có thể cho ngươi linh dịch, có điều, ta có một cái điều kiện. Dạ quang phía dưới, thiếu niên kia nói chứng trạng đàng hoàng lại thêm trên người kia tập áo trắng, càng là thêm mấy phần nghiêm túc. Điều kiện gì? Ngươi nói. Nếu là có thể đem cái này hai viên mãng trứng cứu sống, ta có thể đáp ứng ngươi. Chương 89, thiếu nữ đế thanh hoan. Nếu là cái này hai viên mãng trứng có thể ấp ra đến, ta muốn chọn một. Đứng tại thiếu nữ đối diện, mặt thiếu thiên trên mặt không có nửa phần nói đùa dáng vẻ. Cái gì? Mặc Thiếu Thiên điều kiện cũng là để kiêng nghiêm túc thiếu nữ trừng ánh mắt lên, dễ nghe thanh âm đều mang một tia ý vị không rõ cảm giác. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền túi lầu xuống, bóng loáng cái cầm ở dưới ánh trăng chết xạ ra đẹp mắt đường cong, nàng đang trầm tư. Nếu là không có người này, nói không chính xác cái này hai viên mãng trứng đều sống sót không được, như thế chính là mất cả chỉ lẫn trại thiếu nữ con ngươi tại hai viên mang trứng bên trên sẽ qua, đôi mắt sáng lấp lóe, trừ điều kiện này, tiếng nói của nàng vừa dứt, Mạc thiếu thiên liền xoay qua thân, không nói một lời bắt đầu dọc theo lúc đầu đường trở về trở lại. mặc thiếu thiên động tác còn như nước chảy mây trôi, đều không có chút nào nhưng chỗ thương lượng, tựa như là thật muốn từ bỏ. hắn ban sơ liền chỉ là bởi vì già lam ấn mới lưu lại, nhưng thiếu nữ kia dù sao không phải hắn tuyệt nhi, nói cho nàng kia hai viên mang trứng có vấn đề chính là đầy đủ, về phần cái khác cũng coi như. chờ một chút, nếu là ngươi thật sự có thể đem cái này hai viên mang trứng ấp ra đến, dù cho là cho ngươi một cái lại như thế nào ngón tay trắng non chụp tại mãng trứng phía trên, thiếu nữ kia cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nàng nói xong, kia mặt thiếu thiên cũng không hàm hồ nữa, lần nữa chuyển trở về, liền bắt đầu tại thiếu nữ trước mặt hoạt. Lấy khí vị quyển, lấy linh làm bút, cánh tay của thiếu niên đang không ngừng huy động, màu trắng áo choàng không ngừng xoay một vòng, sữa linh lực màu trắng cũng tại cái này đem tối tách ra đặc hữu thế sáng. Từng đạo linh lực chắp vá mà lên, thiếu niên kia ở giữa không trung lưu lại cái này đến cái khác ký tự, hòa lẫn. Đây là nguyên pháp, rằng chính là dưỡng linh chi đạo, là thích hợp nhất nạp vật nhập thể công pháp. Lấy thiên phú của ngươi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ nhập môn một mạch mà thành, thiếu niên thu tay lại, bồi nguyên pháp, dưỡng linh chi đạo, sư phó chưa hề nói cho ta biết cái này, nhìn xem kia từng cái loé sáng ký tự, thiếu nữ trong con ngươi vẫn là lộ ra mấy phần không tin ý vị. tuy nói nàng đồng ý thiếu niên kia điều kiện, lại cũng chẳng qua là không có cách nào, dù sao cũng là tận mắt thấy kia hai viên mảng chứng tình huống, mà trùng hợp thiếu niên này sẽ còn sử dụng lôi dịch, cắn cắn môi cánh, thiếu nữ đem trong ngực mảng chứng ôm chặt hơn một chút, cái này thật có hiệu quả sao? hoặc là không tin, hoặc là tin hoàn toàn, nếu là không có dùng, ta lại có chỗ tốt gì? Mạc Thiếu Thiên trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là mang theo nhàn nhạt xa cách, nói nói như thế, thế nhưng là cái này sư phó cũng không cùng ta nói qua. vụng Trộn quan sát một chút Mạc Thiếu Thiên, thiếu nữ vẫn là có chút không yên lòng. Mạc Thiếu Thiên tu vi thực sự là có chút thấp, trên thân mặc dù là có nàng nhìn không thấu địa phương, nhưng cuối cùng là để người không thể tin được. Được rồi, tạm thời thử một lần. Dù sao là hai người chúng ta. Cắn răng, Tiêm nghiêm túc thiếu nữ bắt đầu xem lên giữa không trùng những cái kia chữ viết, vừa nhìn còn vừa bắt đầu khoa tay. Tại nàng bắt đầu lúc tu luyện, kia Mạc Thiếu Thiên cũng không có lãng phí thời gian mà là tại một bên treo lên ngồi, bắt đầu lắng động phong lôi chỉ bên trong đoạt được. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ước chừng là qua hai canh giờ, thiếu nữ kia liền dừng lại động tĩnh, mà một bên mạc Thiếu Thiên cũng mở mắt. Thiên Phú cư nhiên như thế tốt, chẳng lẽ là trừ không một hạt bụi chi thể còn có cái gì? Nhìn xem kia dừng lại thiếu nữ, mạc Thiếu Thiên con ngươi cũng là xuất hiện một tia dị dạng. Ta giống như đã nhập môn, hiện tại nên như thế nào? Đem cái này hai viên trứng trực tiếp hút đi vào thuận tiện sao? Dừng lại tu luyện, thiếu nữ đi đến Mặc Thiếu Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thế nhưng là kia một mặt nghiêm túc, đều không sinh ra nửa điểm cảm giác cát bách một đạo lôi hồ từ Mạc Thiếu Thiên đầu ngón tay, ngay sau đó là một đạo lại một đạo, cuối cùng toàn bộ ở giữa không trung hóa thành lôi dịch, chỉ là phía trên khí tức cuồng bão vẫn tồn tại như cũ. Người trước đem những cái này lôi dịch hút đi vào, sau đó lại thả kia hai viên mãng trứng đi vào. Không một hạt bụi chi thể, không thấu minh linh, vốn là cực tốt nạp linh chi thể, người bên ngoài có lẽ không thể, nhưng thể chất của ngươi nhất định có thể. Nhìn xem Mạc Thiếu Thiên trong tay linh dịch, thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo rụt rụt, sau đó mới tiếp nhận tay, đem chậm rãi hút vào trong cơ thể. Bình tĩnh nhìn đây hết thảy, lại nhìn xem kia hai viên trắng bóng mãng trứng bị thiếu nữ vào, Mạc Thiếu Thiên mới cúi đầu lại là đếm không hết lôi hồ từ trên người hắn vọt lên, còn chưa ngông cuồng bao lâu, liền bị hắn lập tức hóa thành lôi dịch, tại trong lòng bàn tay lẳng lặng lơ lửng. cứ như vậy, thổi phồng tiếp lấy thổi phồng, thiếu niên kia cùng thiếu nữ đều là không sợ người khác làm phiền, thẳng đến tiếp cận bình minh, thiếu niên mới ngừng lại được. hẳn là đủ, ta đã khử trừ những cái này lôi dịch bên trong cuồng bạo, chỉ cần kia hai viên mãng chứng tại cái này lôi dịch bên trong không ngừng ngâm, lại có không một hạt bụi chi thể ôn dưỡng, nên sẽ không lại ra cái vấn đề lớn hơn gì. néo néo cánh tay thiếu nữ trừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, vậy cái này phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài? nhanh. Một tháng liền có thể tốt. Nhìn xem thiếu nữ bằng phẳng bụng dưới, mặt Thiếu Thiên một mặt lạnh nhạt. Chẳng qua không nhìn vài lần, hắn lập tức liền đem đầu cho chuyển quá khứ, nhưng ta còn có việc gấp, chỉ sợ chờ không được bao lâu. Kia nếu là ấp ra đến, ta muốn thế nào cho ngươi? Vẫn như cũng là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thiếu niên kia, thiếu nữ cái cổ móc ra mê người đổ cong, chỉ là chính nàng lại toàn vẹn không biết. Thiếu niên kia cũng là không hiểu phong tình nhân vật, trong mắt vẫn như cũng là trong trễ lạnh lùng vô cùng, chỉ gặp hắn từ dưới đất đứng lên, đến lúc đó đi Minh Vân Thành Mạc ra tìm ta thuận tiện, ngươi chỉ dùng nói tìm Mạc Thiếu Thiên, liền có thể tìm tới ta. Minh Vân Thành Mạc ra mạc thiếu thiên nhẹ nhàng lặp lại một lần thiếu niên danh tự thiếu nữ kia môi đỏ nhẹ vẹn nếu là cái này hai viên chứng thật tấp ra đến ta nhất định sẽ tìm ngươi ngay tại hai người trò chuyện ở giữa núi rừng bên trong lại truyền ra động tác chỉ thấy một con tiên chỉ hạc lèm mà lèm mề xuyên qua rừng rậm bay tới nó vừa bay đến đầu tiên là chiếu vào thiếu nữ kia xoay một vòng vòng sau đó liền bắt đầu không lửa tự đốt là sư phó hạt giấy hắn tại gọi ta xem ra ta cũng phải đi vừa nhìn thấy kia hạt giấy bay tới thiếu nữ khuôn mặt nhỏ liền lập tức kéo căng vẹn vẹn thu thập một chút thiếu nữ liền chuẩn bị rời đi cùng mạc thiếu thiên báo biệt đúng ta gọi đế thanh hoan, phút cuối cùng, thiếu nữ kia vẫn là tại sắp biến mất thời điểm lưu lại một câu nói như vậy, nói xong, bóng lưng liền trực tiếp chui vào trong rừng rậm, rốt cuộc nhìn không thấy tăm hơi. đế thanh hoan, lấy đế làm tên, khó trách sẽ là không một hạt bụi chi thể. chân chờ một chút, mặc thiếu thiên mới xoay người, thu thập trên đất tàn cuộc, lúc này mới tốc độ rời đi cái chỗ kia. dù sao thiên tướng bình minh, nếu để cho người nhìn thấy thân ảnh của hắn, sợ là sẽ phải nhắc lên chuyện không tốt. rất nhanh, thiếu niên thân ảnh cũng động tác lên, dần dần biến mất tại tòa này phong lôi sơn bên trong. chương 90 mươi, hội bắt đầu trước đổ ước. Tại phong lôi chỉ tranh đoạt về sau yên lặng thật lâu Minh Vân Thành cũng lần nữa náo nhiệt. Tới gần cửa hải cuối năm các đại gia tộc tộc hội cũng là khua chiêng gõ chống tổ chức trước hết nhất bắt đầu chính là Minh Vân Thành mặc ra tại một ngày này hơn phân nửa Minh Vân Thành người đều được mời đi xem lễ cái này tộc hội phía trên phong vân biến nào nhưng khác biệt tại tiểu đà tiểu nháo trưởng thành lễ tại một ngày này vô luận là trực hệ vẫn là chi thứ đều có tư cách đứng tại cùng một cái trên lôi đài tranh đoạt thứ nhất thu hoạch được rất nhiều tài nguyên ban đường những cái kia tài nguyên phong phú đối các thiếu niên sức hấp dẫn cũng không phải một chút điểm cho nên vô luận là thân phận gì. Tại một ngày này đều sẽ chờ xuất phát, vì tiền đồ của mình liệu một phen. Náo nhiệt khí tức tại toàn bộ Mạc gia tràn ngập, khắp nơi đều là hưng phấn ồn ào thanh âm. Những cái này chi thứ tăng thêm trực hệ, lại thêm những cái kia gửi nuôi tại danh hạ thiếu niên, quang là có tư cách tham gia tộc hội chính là hai, 300 người, đứng tại dưới đài tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Mạc gia cũng là cái này, Minh Vân thành thai to mặt lớn gia tộc, chỉ là tỷ võ lôi đài liền có 10 cái, mỗi cái trên lôi đài đều có kim đan cảnh cao thủ bố trí vòng phòng hộ, để tránh truyền ra công kích ngộ thương đến người khác. Trừ cái đó ra, mặc ra còn bố trí một cái rất là khí phái khán đài. Phàm làm muốn xem lễ người đều có thể vào vào chỗ. Tại phía trên kia, vô luận là nhìn cái nào lôi đài đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Tại náo nhiệt như vậy phi phàm tình cảnh dưới liên tiếp cái kia ngày bình thường luôn luôn âm lãnh mặc ra nhị thúc đều triển lộ mấy phần nét mặt tươi cười, ngồi tại thật cao trên khán đài, càng lại nhưng khi xuất mấy phần đắc ý chỉ là tại hắn không lâu cái kia mặc ra gia, gia chủ làm thế nào đều cười không nổi, một gương mặt tựa như là lão mấy chục tuổi, mặt mũi tràn đầy đều là tâm sự nặng nề. Nhưng vào lúc này, một vòng màu xanh bóng hình sinh đẹp chậm rãi đi đến mặc ra gia, gia chủ trước ngồi, thi một cái lễ, mặc bá phụ vũ thi, ngươi đến rồi bị thiếu nữ đánh gãy trầm tư, mặc vạn hùng vẫn là dáng chống đỡ thân thể, khí sắc khá hơn một chút. bá phụ vẫn là muốn bảo trọng thân thể, nhất định không thể vất vả quá độ, không phải thiếu thiên trở về nhất định sẽ khó chịu. một bộ áo xanh mang theo, phát họa ra thiếu nữ mỹ lệ dáng vẻ, chỉ là trên mặt của nàng nhưng cũng là không thoải mái. vừa nghe đến thiếu nữ nói thiếu thiên hai chữ, kia mặc ra ra chủ trong mắt liền càng là thống khổ. ngươi là cái hảo hài tử, chỉ là thiếu thiên hắn liên lụy ngươi, bá phụ không nên nói như vậy, ta tin tưởng thiếu thiên hắn còn sống, hắn sẽ không liên lụy ta. đã là chưa từng tìm tới thi thể, liền vẫn là có hy vọng. đứng ở nơi đó thiếu nữ ngoái nhìn liếc liếc sau lưng cái kia chẳng hán trong mắt chưa phát giác phát ra một hơi khí lạnh Từ nàng bị trưởng lão kia từ phong lôi sơn bên trên áp tại lúc đến người này liền một mực nhìn lấy nàng nếu không phải là lần này mặc ra tốt sẽ chỉ sợ nàng còn từ mặc ra ra không được Người cũng tin tưởng thiếu thiên còn sống sao nghe lâm vũ thi kia nguyên bản đổi phế đến cực điểm trung niên nhân lại nhấc một chút đầu trong con ngươi tỏa ra một tia sáng hắn nhất định còn sống thiếu thiên là người rất lợi hại hắn nhất định sẽ không chết Chính trọng nhẹ gật đầu lâm vũ thi mới năm năm năm đấm của mình ha ha ha ta nói vũ thi lớn cháu gái a Ngươi cái này, chúng ta đại ca công phu vẫn là rất lợi hại. Ngay tại Mạc Vạn Hùng cùng Lâm Vũ thi trò chuyện ở giữa, kia Mạc Vạn Hổ Thanh em đột nhiên xông vào, chỉ gặp hắn ngồi tại cách đó không xa, không ngừng chuyển động chính mình lớn bát chỉ, trên mặt còn mang theo niệm ai, chết chính là chết rồi. Tuy nói ta cũng không nguyện ý tin tưởng Thiên Nhi chết rồi, nhưng ngươi cũng nên để đại ca tiếp nhận sự thật không phải? Không phải tìm không thấy Thi Cốt chính là còn sống, còn có thể là bị xét đánh hài Cốt không còn. Thật sự là đáng thương Thiên Nhi, hài Cốt không còn à? Tìm hắn như vậy lâu đều không có tìm được. Mặc dù kia Mạc Vạn Hổ đều là tiết hận ngư khí, thế nhưng là kia trong bóng tối đều là tại đâm Mạc Vạn Hùng vết sẹo, vẫn là một chút lại một chút. Ngươi, kém chút liền phải vỗ bàn đứng dậy, Mạc Vạn Hùng vẫn là nhịn xuống, chỉ là một gương mặt bên trên rất khó coi. Hiện tại là Mạc gia tộc hội, hắn nếu là hiện tại động thủ, kia đều không cần đến ngày mai, một hồi bọn hắn Mạc gia liền có thể trở thành cái này minh vân thành chuyện cười lớn. Lại vặn vẹo bốn éo ban chỉ, kia Mạc Vạn Hổ thì là càng thêm không kiêng nể gì cả, đại ca làm gì động khí, chẳng lẽ ta cái này làm nhị thúc không đau lòng thiếu thiên sao? Chỉ là thiếu thiên đây cũng là quá lợi hại. Cùng Vũ Thi cháu gái nói không sai biệt lắm, lại có thể sử dụng ra dẫn lôi của ta, đó là cái gì bản lĩnh? Hắn nếu là còn sống, nói không chừng còn có thể mang theo ta mặc gia càng thêm hương thính đâu, chính là đáng tiếc. Nghe Tiêu mạc Vạn Hổ như vậy nức nở, không đơn thuần là Mặc Vạn Hùng trên mặt khó coi, liền Lâm Vũ Thi trên thân đều có nộ khí, chớ nhị thúc Thiếu Thiên còn sống, không cần đến đáng tiếc. Ha ha, Vũ Thi cháu gái nói rất đúng a, ta kia Thiếu Thiên chắc nhi còn sống, hắn còn sống, câu lên miệng mai khoe môi, Mặc Vạn Hổ lại từ đó tìm được niềm vui thú. Xem ra đại ca cũng là tin tưởng Thiếu Thiên hắn còn sống, như vậy đi hắn nếu là còn sống, nào như thế lâu, liền xem như lại lề mề hắn cũng trở về. hắn hôm nay nếu là có thể xuất hiện tại tộc hội phía trên, vậy ta liền thởi sạch vòng quanh cái này khán đài chạy một vòng. ngươi nghe làm nhục như vậy lời nói, kêu Mạc Vạn Hùng cũng là kém chút nhịn không được. Mạc Vạn Hổ, ngươi vẫn là vì con cháu của mình tích chút được đi. đại ca sợ sao? ngươi không phải cảm thấy ngươi Thiên Nhi còn sống sao? còn sống hắn tại sao không trở về đến a? chẳng lẽ là đại ca không dám cùng ta cược? bưng chén trà lên, Mặc Vạn Hổ uống thành thơi thành hơi một bên là Dương Dương đắc ý Mặc Vạn Hổ, một bên là kiên nhẫn vạn phần Mạc Vạn Hùng ở hai người ở giữa, liền Kiêu Lâm Vũ Thi đều muốn động thủ. Cầm cái bàn sừng, Mạc Vạn Hùng mở miệng càng là gian nan dị thường, ông trời của ta Nhi sẽ không chết, hắn nhất định còn sống. "Tốt, đại ca, đây chính là ngươi nói. Nếu là ngươi nhà Thiên Nhi hôm nay chưa từng xuất hiện, vậy ngươi liền đem vị trí gia chủ để cùng ta đi." Kia Mạc Vạn Hổ nói cực nhanh, sợ Mạc Vạn Hùng đổi ý đại ca, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, Thiếu Thiên chết rồi, ngươi không người kế tục, như thế nào quản lý Mặc gia? "Ngươi không thối vị, chẳng lẽ là dự định để ngươi thế lực của ta đánh một trận sao?" Làm cho cả Mạc gia sinh linh đô thán. Đầu tiên là dùng đến Lâm Vũ Thi đem Mạc Vạn Hùng chọc giận, lại như vậy hướng dẫn từng bước, kia Mạc Vạn Hổ trên mặt đều là tràn đầy nụ cười, "Đại ca, cho ngươi cái bậc thang liền hạ đi, tội gì đem ta Mạc ra ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đâu." "Không thể." Mạc Ba phụ không thể đáp ứng vụ ca cường này, bản này liền không công bằng. Ở một bên Lâm Vũ Thi cũng là phản ứng lại, vội vàng ngăn cản, "Tốt, ta đáp ứng ngươi đồ ước." Trầm mặc hồi lâu, nhất ra chi chủ mạc Vạn Hùng ngẩng đầu lên, trên mặt đều là nặng nề chi sắc, "Ông trời của ta Nhi nhất định sẽ trở về, hắn nhất định còn sống." "Đại ca quả nhiên là cái người sảng khoái." Nếu như thế, vậy liền để đại trưởng lão vì đánh cược của chúng ta làm giám định, sau đó liền để thi đấu trong tộc bắt đầu đi. Ừm. Chương 91, Mạc Tĩnh Nhi đối Mạc Phong. Kia Mạc Vạn Hổ cũng không phải cánh ngốc, lập tức tìm đại trưởng lão tới chứng kiến, đại trưởng lão cũng là vui lòng đến cực điểm, rất nhanh liền chứng kiến bọn hắn đổ ước. Nếu là Mạc Vạn Hổ thua, chính là cởi sạch vây quanh khán đài chuyển lên một vòng, cứ như vậy, hắn về sau tại Minh Vân Thành cũng là không có cái gì mà mũi, mà Mạc Vạn hổ thua, thì là đem vị trí gia chủ tặng cho Mạc Vạn Hổ. Dạng này không công bằng đổ ước vừa mới tạo ra, liền bị không ít người chế giễu lên, phần lớn là chế nhạo điệu. A, cái này mặc ra nội chiến thật đúng là đặc sắc. A, thế mà dùng một người chết đánh cược, như thế khi dễ người. Đúng thế, cái này Mặc Vạn Hùng thật đúng là ngốc, không phải tin tưởng hắn tên phế vật kia nhi tử còn có thể trở về, thật là sống nên hắn bị hồ a. Đúng thế đúng thế, thật sự là không có gì lo lắng, đoán chừng ngày mai cái này mặc ra vị trí gia chủ liền phải đổi. Liễu Diễu tiếng thảo luận vang lên, tất cả đều là ôm lấy chế dêu tâm tính trở lấy Mặc Vạn Hùng xấu mặt, cũng chỉ có mấy cái đối Mặc Vạn Hùng trung tâm trưởng lão còn có chút lo lắng. Đúng vào lúc này, Mặc Vạn Hổ cùng Mặc Vạn Hùng cũng đều đứng lên tuyên bố cái này mặc ra tọa hội chính thức bắt đầu vẹn vẹn một cái mắt, toàn bộ mạc ra liền bộc phát ra hừng hoang tiếng hồn nào, ngáy mắt hòa tan hai người đổ ước lưu lại bóng tối. nhìn thấy cái này náo nhiệt tình cảnh, nhìn lại mọi người hưng phấn, mạc vạn hùng vẫn là khó nén trên mặt nặng nghề. đứng ở sau lưng hắn, trần bá cũng càng là lo lắng. gia chủ, ngài không cần phải lo lắng, thiếu chủ hồng phúc tề thiên là tài năng ngút trời, hắn nhất định không có việc gì. hy vọng như thế đi. thở dài thở ra một hơi, mạc vạn hùng mặt mũi tràn đầy đều là đổi phế thái độ. kia trần bá vốn còn nghĩ khuyên thứ gì, thế nhưng là xem xét dưới trận, mặt nháy mắt liền cứng đờ. gia chủ, ngài mau nhìn. bị trần bá này một gọi. Mạc Vạn Hùng vẫn là hướng về phía dưới lôi đài nhìn lại, chỉ thấy tại trung ương nhất nhìn trên đài, xuất hiện một cái vạn chúng chú một người, nhìn thấy người kia, Mạc Vạn Hùng cũng sừng sốt một chút, là nàng, Mạc Tĩnh Nhi, là nàng, Mạc Tĩnh Nhi thế mà trở về, nàng năm nay làm sao lại trở về? Cái này đại sát tinh. Tại trung ương nhất trên lôi đài, đứng thân mang trang phục hồng y nữ tử, dáng người thon dài, trước sau lồi lõm, chỉ là kia một gương mặt bên trên nhưng lại có một đạo thật dài vết sẹo, cực kỳ ảnh hưởng mỹ cảm. Làm cái này Mạc Tĩnh Nhi đứng tại trên lôi đài lúc, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, nhìn xem nàng còn giúp co lại đầu, bắt đầu nghị luận cái này Mặc Tĩnh Nhi tuy nói là gọi Tĩnh Nhi, nhưng nàng nơi nào giống như là có thể yên tĩnh dáng vẻ. nàng lần này sẽ không đem Mặc gia tộc sẽ cho làm hư đi. nhắc tới Mạc Tĩnh Nhi thân thế thật đúng là đáng thương, xuất sinh chính là cô nhi, thật vất vả bị Mặc gia một vị trưởng lão lừa lên. về sau trưởng lão kia cũng bởi vì đắc tội người bị ám hại, cái này Mặc Tĩnh Nhi đi báo thù, đem Mặc gia dạy vỏ khương nhẹ. chực chực, ngươi nhìn nàng trên đầu kia một vết sẹo, ai dám lấy nàng a? vừa nhìn thấy cái này Mặc Tĩnh Nhi, ngồi vào bên trên Mặc vạn hổ sắc mặt cũng không khá hơn, bận điệu tìm cái tâm phúc tới. các ngươi là thế nào làm việc, nàng làm sao trở về rồi? nhanh tìm người đem nàng làm xuống dưới, cho nàng thu xếp mấy cái mạnh mẽ đối thủ. Nhị gia, cái này trừ chúng ta đại thiếu gia, không người là cái này Mạc Tĩnh Nhi đối thủ a. Kia Tâm Phúc cũng là một mặt cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ sợ hãi. Ngu xuẩn. kia Mạc Vạn Hổ vốn là muốn lấy tức giận, nhưng lập tức lại cho ép hòa khí, cái này Mạc Tĩnh Nhi là ngưng đan cảnh tâm trọng, nhìn như vậy đến đích thật là ta Mạc gia đồng lứa nhỏ tuổi cảnh giới cao nhất. Chẳng qua, không phải còn có cái Mạc Phong sao? Ngưng đan cảnh nhị trọng, đem ta trong khố phòng viên đan dược kia lấy ra cho hắn. Hắn sẽ biết làm sao bây giờ? Cái này Mạc Vạn Hổ cũng là âm tinh bất định, rất nhanh liền bật cười, không biết là nghĩ đến cái gì chuyện vui. Hắn vừa nói xong, kia Tâm Phúc liền lập tức lui xuống, nửa điểm cũng không dám chờ lâu. Thứ nhất lôi đài, Mạc Tĩnh Nhi đối chớ Lam Lam. Thứ hai lôi đài, chớ Tiểu Bạch đối chớ Tử Kỳ thứ ba lôi đài, Mạc Thiếu Tuần đối Mạc Sơn. Cứ như vậy, Mạc gia tộc hội so tài cũng là hùng hùng hổ hổ bắt đầu, khắp nơi đều là khiến người phấn khởi khí tức. Dù sao vì trận này tộc hội, có thiếu niên thế, nhưng là chuẩn bị thật lâu. Có thể tại tộc hội bên trên đoạt được thứ nhất, liền có thể tại Mạc gia có được nhất định quyền lên tiếng, còn có thể Minh Vân Thành cũng có được một chỗ cắm rủi ai sẽ không liều mạng. Đương nhiên, trừ cùng Mạc Tĩnh Nhi đánh nhau những người kia. Khi bọn hắn vừa phát hiện đối thủ của mình là Mạc Tĩnh Nhi về sau, giãy giụa hai lần liền quả quyết đầu hàng, dẫn đến người bên ngoài liền Mạc Tĩnh Nhi một chiêu đều không có thấy rõ ràng. Ngươi nói nàng về tới làm cái gì? Ngồi tại trên khán đài, nhìn xem kia một thân hồng y Mạc Tĩnh Nhi, mặc Vạn Hùng trên mặt cũng là có mấy phần lo lắng. Bị hỏi trần bá cũng là lúc đầu, năm đó nàng náo như vậy lớn, ngài đưa nàng đưa tiễn, nói không để nàng trở lại, bây giờ nàng trở về, không phải là lại muốn đến náo bên trên một trận. Chỉ hy vọng nàng là nghĩ rõ ràng, sẽ không lại náo. Không phải lần này sợ là liền không gánh nổi. Lại liếc mắt nhìn trên lôi đài thiếu nữ, Mạc Vạn hùng tở dài một hơi. Thứ nhất lôi đài, Mạc Tĩnh Nhi đối Mạc Phong. Diễn mục biểu lộ trưởng lão tuyên bố một vòng mới đối chiến chính tự, nhưng hắn vừa đọc xong, dưới đáy liền sôi trào. Làm sao nhanh như vậy? Cái này Mạc Tĩnh Nhi liền phải đối Mạc Phong. Hai cái này không đều là tranh thứ nhất ứng cử viên sao? Nhanh như vậy liền gặp nhau rồi. Ngươi nhìn có người dám cùng Mạc Tĩnh Nhi đánh sao? Tiếp tục như vậy, Mặc Tĩnh Nhi lòng tin càng lớn, mà kia Phong tiêu hao càng nhiều, nếu là bọn họ tại cuối cùng gặp nhau, Mặc Phong mới là một cơ hội nhỏ nhoi đều hết rồi. Nói cũng đúng a, kia Mạc Tĩnh Nhi vẫn là quá ác, hi vọng kia Mạc Phong có chút bản lĩnh thật sự, không phải liền người ta Mạc Tĩnh Nhi một trưởng đều không tiếp nổi. Thôi a, làm sao có thể chứ? Chẳng qua chỉ kém nhất trong tôi. Làm Mạc Tĩnh Nhi cùng Mạc Phong đồng thời đạp lên lôi đại thời điểm, cả một tộc sẽ cao từ dư mới đến, tất cả mọi người hào hứng đều bị điều động đến tối cao. Đứng tại nữ tử áo đỏ đối diện, Mạc Phong một mặt tú ám, là chính ngươi nhất định phải trở về, ngươi muốn tìm chết, lại không được ta. Ngày đó hắn bị Mạc Thiếu Thiên đổi nhào tại phong lôi trì bên ngoài, trùng hợp tránh thoát cái kia đạo tử lôi sau đó lại bị mạc gia người phát hiện, lúc này mới cứu trở về. lâu như vậy, hắn vẫn luôn muốn tìm người phát tiết. đáng tiếc mạc thiếu thiên tên phế vật kia đã chết rồi, hiện tại liền lấy cái này Mạc tĩnh nhi khai đao đi. rất nhiều năm không gặp, các ngươi vẫn là như vậy không chịu đổi. nhấc tay lên bên trong luân đao, mặc tĩnh nhi khí thế trên người cũng bắt đầu tăng vọt. chẳng qua ta sẽ cho ngươi một cái thông báo. chết đi! mặc tĩnh nhi, ngay Mạc tĩnh nhi, Mạc phong càng là không thể chịu được được. ngay từ đầu liền quyết định hạ mạnh nhất tay, để nữ nhân kia chết ở trong tay của hắn. tầng tầng khí lang tung bay, mặc phong cùng mặc tĩnh nhi lập tức vọt tới. Hai người nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ. Thật là không biết lượng sức a. Trưởng thành không dậy thiên tài đều là người chết. Chương 92, không chịu nổi chính là không chịu nổi. Mạc Tĩnh Nhi, chết đi đi. Cùng Mạc Tĩnh Nhi quấn quýt lấy nhau, hai người cũng đều là tận hết sức lực buộc phát ra. Lôi quang quyền, đi chết đi. Đông nhiên ở giữa, kia Mạc Phong hét lớn một tiếng, liền dựng lên chiêu thức, chấp động lôi quang xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, nhìn ngược lại là hùng tàn phi phạm. Chỉ tiếc hắn lôi Quan quyền vừa ra, liền bị tia nữ tử áo đỏ tùy ý một chân cho đạp bay ra ngoài, chất vật không chịu nổi. Bành, nhìn xem Mạc Phong trò hề nhìn người ở dưới đài cũng là một trận thốn thức. quả nhiên kém một cảnh giới chính là không giống a. nghe nói kia mạc phong ngày bình thường cũng là cái này mạc gia tiểu bối bên trong một tay hào thủ, nhưng vừa gặp phải mạc tĩnh nhi, làm sao đều là không đáng chú ý a. cái này mạc tĩnh nhi quả thực chính là một cái đại sát tinh a. ngươi nhìn nàng trên mặt cái kia đạo sẹo, thật là hung tàn a. dạng này nữ nhân ai dám trêu chọc a. đừng nói trêu chọc, lao tử nhìn nhiều vài lần cũng cảm thấy muốn sống ít đi mấy ngày. chẳng qua cái này mạc phong cũng là thật tủi a. kém một cảnh giới liền người ta tùy ý một chiêu đều không tiếp nổi nằm dạt trên mặt đất mạc phong nghe được những nghị luận kia thanh âm trên mặt đều là hận ý chỉ gặp hắn tay đều muốn cắm vào trong võ đài ta nói qua vô luận trước đó vẫn là hiện tại các ngươi đều là như vậy không chịu nổi nên bước chân thon dài từng bước một hướng về mạc phong đi đến mạc tĩnh nhi trên thân đều là thản nhiên cuối cùng nàng ngừng lại từ trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem thiếu niên kia chính ngươi rời khỏi đi không cần máu tươi từ mạc phong trên ngón tay chảy xuống hắn đứng lên trong con ngươi đều loé ra điên cuồng tia sáng ta đối phó không được mạc thiếu thiên một người chết chẳng lẽ còn đối phó không được ngươi sao a đi chết đi mạc tĩnh nhi dạng này giống lớn một tiếng về sau, mạc phong từ trong ngực lấy ra một viên dược hoàn, liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét vào trong miệng. thấy cảnh này, nhìn trên đài người càng là tổn thức không thôi. kia mạc phong thế nhưng là uống thuốc rồi, cái này mạc gia có quản hay không a? thử, quản cái gì? kia phán định trưởng lão lại không phải người ngu, một cái là không có bối cảnh bé gái mù tôi một cái là đại trưởng lão cháu trai, ngươi nói hắn sẽ giúp ai? cũng không có gì đáng xem, kia mạc phong chỗ phục đan dược giống như là bạo nguyên đan, một khi phục dụng, kia linh lực liền sẽ tăng vọt một cái tiểu cảnh giới vật như vậy đều là vật hiếm có, nói rõ khi dễ mạc tinh nhi nhìn xem khí tức không ngừng tăng vọt mặt phong Mạc tĩnh nhi cũng là không ngừng nuôi lại lấy lưu lại đánh nhau không gian Mạc tĩnh nhi đi chết đi ngươi cùng tên phế vật kia đồng dạng đều làm cho người ta sinh chán ghét các ngươi đều phải bị người ghét bỏ đi chết đi đi chết đi một gương mặt bên trên đều là điên cuồng ý tứ kia Mạc phong nhưng không có giống lần trước như vậy vọt thẳng ra ngoài mà làm móc ra mình linh bảo nương theo lấy từng đợt trầm thấp tiếng giống từ mặt phong sau lưng xuất hiện một thanh to lớn màu đen tam xoa kích tại màu đen tam xoa kích xuất hiện trong nấy mắt liền cái kia lôi đài đều chấn động đây là cái gì làm sao hung tàn như vậy Tam phẩm linh bảo. Đây là tam phẩm linh bảo. Quá ác, quá ác. Thế này còn đánh thế nào? Căn bản chính là khi dễ người a. Nguyên bản kia Mạc Phong liền phục dụng bạo nguyên an, hiện tại lại dùng tam phẩm linh bảo, đây là muốn kia Mạc Tĩnh Nhi mệnh a. Thật sự là quá ác. Nhìn xem Mạc Phong trong tay cầm tam sao kích, liền Mạc Tĩnh Nhi trên mặt đều thêm mấy phần nghiêm túc khí tức, chẳng qua nàng rất nhanh liền bật cười, nguyên lai like so trong tưởng tượng còn muốn không chịu nổi. Ngậm miệng, ngươi ngậm miệng. Mạc Tĩnh Nhi, đều là ngươi. Lúc đầu ta chính là cái này Mặc gia tộc sẽ đệ nhất, chẳng qua cũng không có quan hệ, ta sẽ còn là thứ nhất chỉ cần đem ngươi đánh chết. Lần này Mạc Phong mới thật sự là chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền hướng về kia nữ tử áo đỏ vọt tới. Tam Xoa kích tức thứ nhất, Phiên Sơn đảo hải. Chết đi, chết đi. Đối mặt Tĩnh Nhi, Mạc Phong bắt đầu điên cuồng gai ngược, một chiêu so một chiêu càng hung hiểm hơn. Ngồi tại trên khán đài, liền Mạc Vạn Hùng đều nhìn không được, hướng về Mạc Vạn Hồi chất vấn, nàng một giới bé gái mù dơi, còn có cái gì dễ khi dễ? Bạo Nguyên đan cùng Tam Phẩm Linh Bảo, các ngươi cũng là thật cam lòng cho. Bạo Nguyên đan tác dụng như vậy lớn, đừng nói là cho Mạc Phong một cái ngưng đan cảnh dị trọng liền xem như cho cái ngưng đan cảnh cửu trọng đều cảm thấy lãng phí đến cực điểm, huống chi còn có kia một thanh tam phẩm linh bảo, dù cho là một chút kim đan cảnh trưởng lão đều không có dạng này linh bảo, hắn một cái nho nhỏ ngưng đan cảnh nhị trọng liền dám mang theo trọng bảo ra ngoài đánh người. Đại ca, lời nói cũng không thể nói như vậy, nhổ có phải nổ tận gốc? Bé gái mồ côi lại làm sao vậy? Thiên phú của nàng như vậy mạnh, một khi trưởng thành, chúng ta mặc ra chẳng phải là muốn bị nàng cho hủy rồi? Lại mất máy chén trà, đã ý mặc vạn hổ cũng là ngông cuồng không được, huống chi cái này mặc ra cũng đều nhanh là ta, đại ca làm gì nhọc lòng nhiều như vậy? Hắn vừa nói như vậy xong kia mặt vạn hùng trên mặt đều cứng cứng, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn trên lôi đài chẳng cảnh. thế nhưng là càng xem cũng càng trở nên kia mặt tĩnh nhi lau một vệt mồ hôi, cũng là có chút bận tâm. cái này mạc tĩnh nhi nói thế nào cũng là một thiên tài, cứ như vậy chết tại nhà mình trên lôi đài, còn không biết người bên ngoài như thế nào chế rêu bọn hắn mạc ra đâu. bành, bành, cái gọi là tam phẩm linh bảo cũng không phải thổi, một khi xuất hiện, tất nhiên là quét ngang cùng cảnh giới. cường đại tam xoa kích vây ra trên không trung mang theo điện quang độ cong, một chiêu lại một chiều, cũng không cho nữ tử kia lưu lại một tia thở cơ hội. mạc tĩnh nhi, nhìn thấy sao? cái này chính là của ngươi kết cục, ngươi thiên tài đi nữa thì sao, còn không phải như vậy muốn chết tại ta tam xoa kích hạ. nói hắn lại khí thế trên người tăng càng thêm lợi hại, một bước lại một bước, đem Mạc tĩnh nhi bước đến lôi đài nơi hẻo lánh, cam chịu số phận đi. không quyền không thế, cũng không cần tiêu nghĩ thứ không thuộc về ngươi, ngươi cùng phế vật kia đều như thế, cho nên ngươi cũng muốn đi cùng hắn. nói xong, Mạc phong trong con ngươi xẹt qua một kia ngoan lệ, sau đó lần nữa nhấc lên tam xoa kích, người kích hợp một hô xong, hắn tam xoa kích mới lần nữa giết ra ngoài thế nhưng chính là vào lúc này, kia chật vật nữ tử áo đỏ ngẩng đầu lên, rốt cục muốn kết thúc rồi à? Cung, đao, máu, sóng, nàng lúc này cũng bắt đầu động tác, loan đao ra khỏi vỏ, lộ ra vô số hàn quang, đều vọt đến không ít người con mắt. một đạo đạo huyết hồng sắc sóng khí từ loan đao thượng tán ra, mặc tĩnh nhi một bước vọt lên, mang theo loan đao cùng mạc phong đối hoành, Vẹn vẹn một khắc, nhưng một khắc này, tất cả mọi người nín thở. bành, lại là một bóng người tung bay ra ngoài, liên tiếp linh bảo đều rơi trên mặt đất, phát ra không nhỏ tiếng vang. cái này, nàng thế mà thắng, ác như vậy đều không có đưa nàng chơi chết. Thật là sát tính a. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, một cái hồng y trang phục thiếu nữ như cũ đứng tại trên lôi đài, chỉ là khoe miệng của nàng thêm một vòng vết máu. Không chịu nổi chính là không chịu nổi. Lúc trước, hiện tại, chẳng qua đều là như thế. Thật sao? Vậy ngươi còn nhớ rõ thương thế của ngươi là ai để lại cho ngươi sao? Tiểu tiện nhân. Tại Mạc Tĩnh Nhi lúc nói chuyện, một cái cẩm ý thân ảnh đi vào dưới lôi đài. Chương 93, tàn nhẫn Mạc Thiếu Lãng. Nguyên bản đều chuẩn bị thu hồi ánh mắt Mạc Tĩnh Nhi đang nghe âm thanh kia về sau. Trên thân đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, liên đối lấy trong con ngươi đều là phun trào hận ý đột nhiên xuất hiện tại dưới lôi đài nam tử trong nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt, ngay sau đó chính là một trận lại một trận tiếng nghị luận. Hắn là Mạc Thiếu Lãng? Hắn làm sao trở về rồi? Hắn không phải liền là lần trước Mạc gia tộc sẽ thứ nhất sao? Mạc Thiếu Lãng thế nhưng là thành danh đã lâu, hắn nói tiến học viện tu hành, lần này làm sao trở về rồi? Đúng vậy a. Cái này Mạc Thiếu Lãng thế nhưng là lần trước thứ nhất, hắn thế mà trở về. Sao lại có thể như thế đây? Xem ra cái này Mạc Tĩnh Nhi là nhất định phải chết. Trở thành đám người nghị luận trung tâm. Mạc Thiếu lãng lại không có nửa điểm không được tự nhiên, ngược lại lưỡi ngược ngẩng đầu, trên thân đều là tự ngạo khí tức. Chỉ là trên lôi đài nữ tử áo đỏ nhưng lại không phải như vậy nghĩ, nàng nắm thật chặt ở trong tay đao, liều mạng khất chế mình hướng về cầm y nam tử sông đi lên. Làm sao? Nhìn thấy ta quá kích động, đều nói không ra lời rồi. Nhìn xem trên lôi đài Mạc Tĩnh Nhi, Mạc Thiếu lãng ngoắc ngoắc môi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Năm đó đem dung mạo của ngươi hủy thật đúng là cái quyết định sai lầm, ta hẳn là hủy thân thể ngươi à? Hiện tại cũng sẽ không như vậy sắc khí. Ngươi bị Mạc Thiếu lãng dạng này cố ý kích giận, Mạc Tĩnh Nhi đi một bước liền ngừng lại bản công tử lại như thế nào? ngươi đã là hận bản công tử, vậy liền xuống tới đánh a? ngươi làm sao không dám động? chẳng lẽ là đã bị thương thật nặng? dấp tà ánh mắt tại mạc tĩnh nhi có lồi có lõm trên thân thể sẽ qua, kia mạc thiếu lãng cười lắc đầu, thật là khiến người ta muốn xúc động thân thể a, chính là như vậy mặt để người hạ không đi miệng. Phốc, một ngụm máu tươi từ mạc tĩnh nhi trong miệng phun ra, sau đó nàng mới dùng đao chống đỡ thân thể, một bước lại một bước hướng về mạc thiếu lãng đi đến, ngược lại là gian nan dị thường. nàng vừa mới tuy là đem mạc phong cho đánh bại, nhưng mình cũng bị thương không nhẹ, chỉ có điều đều là chút nội thương, vốn là muốn lấy nhẫn không nghĩ tới bị Mặc Thiếu Lãng cho nhìn ra, cố ý khích giận nàng. làm sao? ngươi muốn đối bản công tử độc thủ? ngươi cần phải hiểu rõ, ta hiện tại khác biệt ngươi võ đài. ngươi nếu là độc thủ, chính là giết hại đồng tộc, vậy ta liền có thể ra tay, đưa ngươi đánh phế. không ngừng chế nhạo lấy, Mặc Thiếu Lãng một tấm mặt trắng bên trên đều là đắc ý, cùng ngồi vào phía trên mạc Vạn Hổ không khác nhau chút nào. phúc lại là một ngụm máu tươi phun ra, kia mạc Tĩnh Nhi thân thể mất thăng bằng, trực tiếp quỳ một chân trên đất, duy có một thanh loan đao treo chống. thượng lương bất chính, hạ lương lại ra. các ngươi quả nhiên là phụ tử, thật là khiến người ta buồn nôn. Mặc tĩnh nhi lao đi ngoài miệng vết máu, đảo mắt một vòng. Thế nhưng là cái này đầy cái mặc ra, đều là xem náo nhiệt người, toàn bộ đều đang đợi lấy nhìn nàng đổ xuống trắng cảnh, đều đang đợi lấy nàng bị nhục nhã tới chết. Trong lúc nhất thời, nữ tử áo đỏ trong mắt đều là bị thương. A, miệng nhỏ của ngươi thật đúng là cứng rắn a. Chẳng qua để bản công tử ra nô dã dỗ hơn mấy ngày về sau, hy vọng miệng nhỏ của ngươi còn có thể cứng như vậy. Mặc thiếu lãng cũng là không an phận, hắn một mặt cười, một mặt hướng về trên lôi đài đi đến. Được rồi, ngươi như vậy đáng thương, bạn công tử liền cho ngươi một cái cơ hội giết ta được chứ? Sinh tử bất luận. Ta cũng coi như cái này người nhà họ Mạc, tự nhiên là có thể tham gia tụ hội. Nói xong, kia Mạc Thiếu Lãng đã đứng lên lôi đài, cùng kia nữ tử áo đỏ chỉ cách lấy mấy bước khoảng cách. Thứ nhất lôi đài, Mạc Tĩnh Nhi đối chiến Mạc Thiếu Lãng. Kia làm phán định trưởng lão cũng là sẽ mắt nhìn sắc, Mạc Thiếu Lãng vừa rất lời, hắn liền theo kêu lên. Chậc chậc, cái này Mạc gia nội tình sâu như vậy à, như thế khi dễ kia Mạc Tĩnh Nhi, liền để người ta nghỉ ngơi một chút thời gian cũng không cho. A, cái này Mặc gia gia chủ đều lập tức sẽ thay người. Còn nói chuyện này để làm gì? Liên từ từ xem đi. Cái này Mặc Tĩnh Nhi là thế nào chết? Dù sao một năm qua đi, kia mạc Thiếu Lãng khẳng định có chỗ tiến bộ. tiêu mạc Thiếu Lãng lần trước thời điểm là tu vi gì, tựa như là ngưng đan cảnh nhị trọng đi, hắn ở trong học viện lại học nửa năm, nên càng thêm lợi hại đi. Nghe dưới đây truyền đến từng đạo thanh âm, kia mạc Tĩnh Nhi Tâm cũng là một chút xíu chìm xuống dưới. Nguyên lai like a, đây chính là nhân tính, không có người sẽ quan tâm nàng cùng Mặc Thiếu Lãng ở giữa ai đúng ai sai, sẽ chỉ quan tâm nàng là như thế nào chết tại mạc Thiếu Lãng trong tay. Mặc Tĩnh Nhi, bản công tử cho ngươi thêm một cái cơ hội, như vậy đi, ngươi nếu là chịu quỳ xuống đến nhận lầm, đồng thời nguyện ý đi phụng dưỡng gia nô của ta vậy cái này sự kiện liền coi như đầu nhanh mang lên trên trời, mặc thiếu lãng đều là cao ngạo chi tư, con mắt nhắm lại nhìn xem cái kia nhỏ yếu nữ tử, thế nhưng là đạt được lại là tràn đầy khoái cảm. Mặc thiếu lãng, ngươi nằm mơ. Phúc, mỗi khi mặc tĩnh nhi khí tức bất ổn lúc, liền sẽ phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại là thê thảm. đã ngươi không lĩnh bản công tử hảo ý, vậy liền không nên trách bản công tử lòng dạ ác độc. Trợ trợ, thân thể đẹp như vậy người, đánh lên cũng là có khác hương vị đi. Nói xong, kia âm tình bất định mặc thiếu lãng liền lạnh hạ mặt, ở trên người hắn buộc phát ra khí tức cường đại, liền vòng phòng hộ đều du lên. Nương đan cảnh ngũ trọng hắn là ngưng đan cảnh ngũ trọng ngắn ngủi thời gian một năm tiến bộ của hắn liền to lớn như thế cái này ngưng đan cảnh mỗi lần nhất trọng cũng không dễ dàng a tốt lần này liền nhìn đều không cần nhìn cái này mạc tinh nhi hẳn phải chết không nghi ngờ mạc thiếu lãng tiềm lực to lớn như thế không có người sẽ đến cản hắn đang lúc đám người xì xào bàn tán ở giữa kia trên lôi đài cầm y nam tử cũng động tác lập tức lăng việt tại giữa không trung ngay sau đó chính là mạnh mẽ đá xuống dưới bành kia mạc tinh nhi liền cơ hội phản kháng đều không có liền trực tiếp bị đá bay ra ngoài thế nhưng là cũng không có bị đá bay ra lôi đài. Người yên tâm, bản công tử có trừng mực, nhất định sẽ không để cho người chết thống khoái. Nữ nhân nha, chẳng qua chỉ là dùng để chơi. Nói xong, kia Mạc Thiếu lãng lần nữa liền xông ra ngoài, một chút lại một chút. Liên cùng hắn nói tới như vậy, hắn tựa như chính là vì đùa bỡn kia Mạc tinh Nhi, cố ý liền công pháp đều bất luận, nhưng dùng thân xác lực lượng công kích tới cái kia nữ tử áo đỏ. Dạng này rất lâu sau đó, dù cho là lại ý chí sắt đá người, đều không có có ý tốt lại nhìn tiếp, nhao nhao quay đầu lại. Bọn hắn nguyên bản cũng cùng cái này mặc tinh Nhi không có thâm cửu đại hận gì, người ta như thế nhỏ túng, giúp không được gì cũng liền coi như chế giễu luôn luôn có chút quá." Mạc Vạn Hổ, nhanh để con của ngươi dừng tay. Ngồi trên khán đài Mạc Vạn Hùng cũng không nhịn được, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, liền chuẩn bị đi cứu thiếu nữ kia, thế nhưng lại bị Mạc Vạn Hổ chặn lại. "Đại ca, người trẻ tuổi sự tình liền để người trẻ tuổi đi." "Hừ, ngươi liền như là một đầu như chó chết, so trên giường những cái kia thuận theo nữ tử còn để người không thú vị. Được rồi, ngươi vẫn là chết đi." Lắc đầu, kia Mạc thiếu lãng đã chơi không thú vị, một chân liền đem Mạc Tĩnh Nhi đá bay ra ngoài. Thấy cảnh này, những người còn lại cũng là rời qua đầu. Dù sao cái này Mặc Tĩnh Nhi mỗi lần bị đá ra đi Đơn giản chính là bị nã máu thịt bè bè hạ trạng, còn có cái gì để mắt Hồng Y thân ảnh bị thật cao căng lên, thế nhưng là đám người suy nghĩ rơi xuống đất âm thanh nhưng không có văng lên. Giữa không trung phía trên, một đạo áo trắng thân ảnh đem nữ tử áo đỏ ôm tại trong ngực. Chương 94, Mạc Thiếu Tiên đối Mạc Thiếu Lãng. Chầm chạp nghe không được rơi xuống đất âm thanh, đám người cũng phát giác được có cái gì không đúng, nhao nhau hướng về Mạc Tĩnh Nhi nhìn lại. Một đạo áo trắng thân ảnh đem kia Mạc Tĩnh Nhi tiếp vững vững vàng vàng, sau đó hai người nhẹ nhàng rơi xuống. Thiếu niên ôm lấy Mạc Tĩnh Nhi, cho nên chỉ thấy được thấy một cái bên mặt. A, đây là nơi nào đến đồ đần? lại dám quản mạc gia sự tình, hắn không biết cái này Mạc gia gia chủ lập tức liền phải thay người sao? Thật là sống không kiên nhẫn. Đúng a, tuổi con nhỏ chính là thích nhiệt huyết, nhìn xem đi, hắn lập tức liền phải bị cái này Mạc gia cho lên. Thật sự là ngẻ con mới để không sợ có a. Chẳng qua hắn nhất định sẽ nếm đến sen vào việc của người khác vị đắng. Ngồi tại trên khán đài, những người kia cũng là nói không ngừng, nhao nhao đang suy đoán thiếu niên áo trắng sẽ chết như thế nào. Người là ai? Cũng dám đến quản ta Mạc gia nhàn sự. Kia Mạc thiếu lãng cũng là phát hiện một chút không đúng, đứng tại trên lôi đài, vênh váo tự đắc. Thả ta xuống tới, không, không cần có ta, ngươi nhanh, trốn đi. Tại thiếu niên trong lực, kia cực kỳ suy yếu nữ tử ngay cả nói chuyện cũng là đứt quãng, một tấm trên môi không có nửa điểm huyết sắc. Nghe mạc tĩnh nhi, thiếu niên áo trắng kia cũng là tìm cái chỗ cao đưa nàng thả vào, phía sau còn dựa vào một vài thứ, chính đối lôi đài. là ngươi. khiếp sợ thanh âm từ mạc tĩnh nhi trong miệng truyền ra, nàng mở to hai mắt nhìn xem trước mặt cái kia trong trẻo lạnh lùng thiếu niên, một đôi lửa trong mắt đều là không thể tin. hướng về phía kia mặc tĩnh nhi có chút nhẹ gật đầu, thiếu niên áo trắng mới xoay người qua, mặt hướng đám người cũng chính là trong đáy mắt, toàn bộ mạc da đều vỡ tổ. Mạc Thiếu Thiên, là hắn? Không có khả năng, Mạc Thiếu Thiên đã chết. Hắn sớm đã bị nổ hại cốt không còn, không có khả năng xuất hiện ở đây. Thật là Mạc Thiếu Thiên, nơi nào có thể có giống như vậy người? Mạc Thiếu Thiên hắn còn sống? Hắn còn sống? Vành, trên khán đài, Mạc Vạn Hùng ngồi cái kia cái ghế lập tức nổ ra, thế nhưng là người nhưng không có sự tỉnh, con mắt không lúc nhích nhìn chằm chằm trên lôi đài bóng trắng. Thiên Nhi, thật là Thiên Nhi. Ta không có nhầm lầm. Ông trời của ta, hắn còn sống? Gia chủ, ngài không có nhầm lầm. Thật là thiếu chủ. Sau lưng Trần Bá cũng là nhạy bén, lập tức đem Mạc Vạn hùng vịn. Ngay sau đó, chính là Mạc Thiếu Tiên mang đến đủ loại phản ứng. Tại trên khán đài, đã có không ít gia tộc gia chủ tại mài đao, hẳn không thể hiện tại liền nhảy đi xuống đem tên phế vật kia cho làm thịt. Thế nhưng là bọn hắn không thể. Bởi vì đây là Mạc gia. Mạc gia là một trong tứ đại gia tộc. Nếu như trắng trợn giết bọn hắn thiếu chủ chính là cái gọi là khiêu khích. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đứng tại vạn chúng chú mục chỗ, thiếu niên mặc áo trắng kia trên mặt vẫn như cũng là lãnh đạm vô cùng, tựa như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Ngươi chính là tên phế vật kia. Ngươi muốn vì cái kia tiểu tiện nhân ra mặt? A, ngươi cho rằng người nào đều có thể anh hùng cứu mỹ nhân sao? Phế vật còn vọng tưởng làm anh hùng, thật sự là buồn cười. Niệm mai nhìn xem dưới đấy, mặc thiếu tiên, mặc thiếu lãng cũng là mang lên một tia tức giận. Nguyên bản kia mặc tĩnh nhi sẽ chết, đều do tên phế vật này xen vào việc của người khác. Tên phế vật này lúc đầu đều nói chết rồi, hiện tại thật tốt lại xuất hiện, thật sự là hỏng việc a. Cứ như vậy, kia phụ thân chỗ chủ tính những cái kia chẳng phải toàn bộ ngâm nước nóng sao? Tên phế vật này thật là vướng bận a. Ngươi cũng coi là ta mặc gia tộc nhân, cũng hẳn là tới tham gia tộc hội. Không phải ngươi liền sẽ bị Mạc gia xóa tên, cái kia cũng không phải ta Mạc gia thiếu chủ, như thế về sau, vị trí gia chủ vẫn là phụ thân ta. Không thể không nói, kia Mạc thiếu lãng đem phụ thân của mình cho học cái 10 phần 10, liền khuyên lên người khác tới đều là một bộ một bộ. Đừng, đừng đáp ứng hắn, hắn sẽ đánh chết ngươi. Ngươi chạy mau. Tại Mạc thiếu tiên sau lưng, kia Mạc Tĩnh Nhi cũng là tích lũy một chút khí lực, vội vàng ngăn cả nói: "Thiên nhân, lúc nào có phần của ngươi nói chuyện? Chờ bản công tử thu thập tên phế vật này về sau, liền để ngươi trải nghiệm cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong." nghe được mạc tinh nhi, đúng là mạc thiếu lãng phản ứng lớn nhất. mà thiếu niên kia thì là nháy máy mắt, nâng lên con người, nhìn về phía cái kia lôi đài, sau đó tại vạn chúng chú mục phía dưới, đi từ từ đi lên. hắn đây là điên rồi sao? lại dám bên trên cái kia lôi đài, thật sự là không biết trời cao đất rộng a, lại muốn tìm chết. nơi này không phải kia phong lôi chỉ, hắn cũng không còn có thể đầu cơ trục lợi. lần này nhưng chính là chết thật. nhanh chết đi, cái này mạc thiếu thiên liền là kẻ gây họa đi tới chỗ nào tai họa tới chỗ nào, nếu là hắn chết còn có thể giải mọi người mối hận trong lòng. Từng đạo chửi rủa âm thanh chỉ hướng thiếu niên mặc áo trắng kia, lại vẫn là không có ảnh hưởng bước chân của hắn. Nghe được những âm thanh này, Mạc Thiếu Lãng ngoắc ngóe môi, "Hừ, nghĩ không ra nhiều như vậy người đều hy vọng ngươi chết. Đã như vậy, vậy ngươi liền thuận tâm nguyện của bọn hắn đi. Đúng a? Nhiều người như vậy đều hy vọng ta chết, nhưng ta bây giờ còn chưa có chết, về sau cũng sẽ không." Đứng tại Mạc Thiếu Lãng đối diện, thiếu niên áo trắng vẫn như cũng là một mặt lạnh nhạt. Thế nhưng là kia Mạc Thiếu Lãng nhưng không có tốt như vậy tính tình, mặc Thiếu Thiên tùy tiện một câu liền đem hắn chặn lại, loại cảm giác này thật không tốt, miệng của ngươi cũng cứng như vậy. Tốt, thật sự là tốt đã các ngươi như thế muốn chết vậy bản công tử liền thỏa mãn các ngươi ngươi đến bây giờ còn không có chết là sao vậy bản công tử nói cho ngươi hôm nay là tử kỳ của ngươi a thật sự là ngày tháng tốt ta. mạc gia thiếu chủ chết tại mạc gia tộc sẽ phía trên chỉ là ngẫm lại đều làm người phấn khởi rất là đồng ý nhẹ gật đầu mạc thiếu thiên cũng cảm thấy hôm nay là ngày tháng tốt ngươi mà chết vào hôm nay sẽ rất thích hợp trong mắt hắn cái này gọi mạc thiếu lãng người đã là một người chết sắp chết đến nơi ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng ngươi biết cái gì gọi là trò cười sao ngươi tên phê vật này chính là chuyện thiếu lâm Ngươi cho rằng bây giờ còn có thể đầu cơ chụp lợi sao? Tại Phong Lôi chỉ không có chết, không có nghĩa là nơi này người chết không được. Mạc Thiếu Thiên cũng là thành công chọc giận đối diện cái kia cẩm y nam tử, Mạc Thiếu lãng trên mặt đều là lửa giận. A, nhìn một cái, cái này Mạc Thiếu Thiên nói cái gì ngốc lời nói đâu? Hắn cả đời này đều tiến không được, ngưng đan cảnh phế vật, đoán chừng một chiêu liền bị diệt tiêu cha gọi mẹ, hắn thế mà còn dám ở chỗ này trang. Hắn như vậy không biết lượng sức, lập tức cũng phải chết rồi, liền để hắn qua qua miệng nghiện lại có làm sao? Liên Mặc Tĩnh Nhi đều còn như vậy, chúng chi hắn một cái phế vật đâu? Đoán chừng hắn liền khóc cơ hội đều không có đi. Không có người xem trọng Thiếu Niên mặc áo trắng kia, cho dù là Mạc Vạn Hùng, cũng là nghĩ biện pháp ngăn cản trận tỷ đấu này, thế nhưng lại bị Mạc Vạn Hổ cùng đại trưởng lão cho nhìn gắt đau. "Phế vật a, ta liền chơi hứng thú của ngươi đều không có. Ngươi vẫn là đi chết đi." Nhưng đang cảnh ngũ trọng khí thế một lần nữa bộc phát, cái kia cầm y nam tử như là một đạo cung tiến vào tới, thẳng tắp đối hướng Thiếu Niên áo trắng kia lồng ngực. Và anh, chương 95, Hàng Ngư phiên thân cũng là Hàng Ngư." Vốn là đã sớm dự liệu được kết cục, tất cả mọi người mở to con mắt, yên lặng chờ Mạc Thiếu Thiên bị một quyền thành bột nhau tình cảnh. Cái tai họa này rốt cục muốn chết. "Hừ!" thứ gì, thật là không biết lượng sức, luôn luôn không biết lượng sức. tên phế vật này đã sớm đáng chết, thật sự là hạ giận a. Bảnh, to lớn một thanh âm vang lên, lôi đài đều nhẹ nhàng chấn động, mà tại lôi đài chính giữa, thiếu niên mặc áo trắng kia vẫn như cũ vững vững vàng vàng ở phía trên đứng, một bộ áo trắng đều chưa từng gợi lên. hắn là tránh thoát đi sao? chẳng lẽ lao tử con mắt hoa rồi? mặc thiếu thiên phế vật kia làm sao còn sống? hắn nhất định là tránh thoát đi, nhất định là, không phải làm sao có thể còn đứng lấy? tên phế vật này làm sao còn không chết? chẳng lẽ là kia mặc thiếu lãng nhiều rồi? lần thứ nhất đánh không chăm chú. Liễu Diễu tiếng nghị luận không ngừng vang lên, liên đối lấy trên lôi đài Mạc Thiếu Lãng cũng hít mắt, bước một bước về phía trước. Rất tốt, là ta xem thường ngươi. Chẳng qua bản công tử cũng chỉ là vận dụng một thành công được thôi. Tiếp xuống hy vọng ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Nói xong, kia Mạc Thiếu Lãng cũng không còn chủ quan, nương đan cảnh ngũ trọng khí thế lập tức bộc phát ra, một đầu cự hổ huyết ảnh tại quyền của hắn bên trên hình thành. Hắn quấn thân, quấn quanh lấy cuồng bạo linh lực, hắn chợt quát một tiếng, quyền ảnh mang theo cuồng bạo khí thế ra, thế như là mánh hổ hạ sơn, hướng phía Mặc Thiếu Thiên đánh tới. Chỉ thấy Mặc Thiếu Thiên vững vàng đứng tại chỗ cũ đối mặt thật lớn thanh thế sắc mặt lạnh nhạt, cũng không lúc ních, tựa như là dò sợ. Mạc Vạn Hùng nhìn xem loại tình huống này, tâm đã ngâng lên giọng bên trên, vừa mới Mạc Thiếu Thiên mặc dù là tránh thoát Mạc Thiếu Lãng công kích, nhưng là đem so với trước Mạc Thiếu Lãng hời hợt một kích, bây giờ một kích này, hiển nhiên là kinh khủng hơn, tốc độ càng nhanh, càng thêm không thể ngăn cản. Nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh, hắn còn chưa kịp vì con của mình trở về cao hứng một lát, hiện tại con của mình liền lâm vào cái này cũng hoàn cảnh. Hai tay của hắn nắm thật chặt, con mắt nhìn chằm chằm trong sân tình thế, hiện nhiên đã hạ tại thời khắc sống còn cứu mình quyết định của con trai. Phế vật này thiếu gia là ngốc sao? cũng không phải, ta xem là dọa sợ, liền tránh cũng không biết. vốn là không có thực lực, tránh cùng không tránh có cái gì khác nhau. mọi người đều là nghị luận ở mỹ, bên sân mạc tĩnh nhi đã là nước mắt rừng rưng, cắn răng. với anh, cùng bạo thanh âm từ mạc thiếu thiên đứng tại địa phương chuyển tới, mọi người đều là nhìn chằm chằm mạc thiếu thiên đứng địa phương, nhưng là trong dự đoán huyết nục đầm địa tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. không biết lúc nào, mạc thiếu thiên thân hình đã xuất hiện tại năm trượng bên ngoài, mọi người đều là sừng sốt một chút, bởi vì căn bản không có người nhìn thấy mạc thiếu thiên là thế nào để tránh. tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ bộ dáng, mạc vạn hùng nhìn thấy tình huống này cũng là rất là kinh ngạc. một bên mạc vạn hổ thì là cắn răng, một mặt hận ý, đây là có chuyện gì? rõ ràng một kích liền trúng, phế vật này là thế nào trốn đến năm trượng bên ngoài? thiếu lang đường ca, ngươi chiêu thức kia chính xác chẳng ra sao cả a? là tay run sao? nghe nói ngươi đi học viện tu luyện đã có một năm, làm sao vẫn là như thế không còn dùng được? đã qua một năm ngày đêm tu luyện, chắc hẳn muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên. Mạc thiếu thiên đứng tại chỗ cũ, phổi phủi trên thân cũng không tồn tại bụi bặm, khí định thần nhà nói. mặc thiếu thiên, ngươi không nên đắc ý, có bản lĩnh ngươi chấu đút, sẽ chỉ tránh tính là gì anh hùng? Nhìn thấy chiêu thức của mình lại là bị Mạc Thiếu Thiên tránh khỏi, Mạc Thiếu Lãng đầu tiên là một trận kinh ngạc, nghe Mạc Thiếu Thiên lời nói về sau, sắc mặt lại là trở nên xanh xám. Tiên phế vật này, như thế liền không gặp, thật sự là học được bản sự, một cái phế vật, vậy mà cũng phách lối như vậy. Đường Ca lời ấy sai rồi, nếu như ta không tránh mà là trực tiếp đánh trả, ngươi cảm giác ngươi có cơ hội xuất thủ sao? Còn có, anh hùng là cái gì? Anh hùng mệnh ngắn, ta mới không phải cái gì anh hùng. Mạc Thiếu Thiên khoe miệng ngoắc ngoắc, có chút phách lối địa đạo, đám người nghe vậy, lại là một trận nghị luận, cái này Mặc Thiếu Thiên sợ không phải đầu óc có bệnh, Mặc Thiếu Lãng là như thế nào tồn tại? Tại hắn Mạc Thiếu Thiên trong mắt, vậy mà như thế không chịu nổi, không biết sống chết, khẩu suất của luôn. Chỉ bằng ngươi ngưng đan cảnh liền không đến tu vi, dựa vào cái gì để ta không có cơ hội xuất thủ? Mạc Thiếu Lãng bị tức phải không nhẹ, chỉ vào Mạc Thiếu Thiên, cắn răng nghiến lợi nói, hắn gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy, gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Cái này Mạc Thiếu Thiên, không phải là một cái đồ đần sao? Làm sao lần này trở về, vậy mà trở nên như thế ăn nói khéo léo? Thật sao? Ngưng đan cảnh vẫn chưa tới. Ta nhìn đường ca nhãn lực là càng ngày càng không được, liền tu vi của ta đều nhìn không thấu. Người những năm này là càng sống càng trở về. Mạc Thiếu Thiên khỏe miệng nhẹ cười, mang trên mặt một tia trào phúng. Ngay lúc này, hán khí thế trên người đột nhiên bộc phát, một cỗ khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra, thậm chí làm cho bốn phía mọi người vây xem đều là có chút cảnh giác. Theo đạo lý nói, chỉ là luyện khí cảnh tu vi, căn bản không đủ để kinh động bất luận kẻ nào, liền xem như ngưng đan cảnh phóng thích khí thế, cũng là không cách nào kinh động người bên ngoài, nhưng là đám người rất là cảm nhận được rõ ràng, đây là Mạc Thiếu Thiên trên thân phát ra khí thế. Ngưng đan cảnh, đây là ngưng đan cảnh, con trai ta là ngưng đan cảnh cảm nhận được mạc thiếu thiên trên thân bộ phát khí thế, mạc vạn hùng nhịn không được hô lên, con của mình, vậy mà là ngưng đan cảnh, nghị không ra vậy mà là ngưng đan cảnh tu vi, cái này sao có thể? con của mình, không phải chín tòa chết mệnh cung, vĩnh viễn không cách nào đột phá đến ngưng đan cảnh sao? vậy mà là ngưng đan cảnh, đây là có chuyện gì? đúng a, không phải nói phế vật này thiếu ra là chết mệnh cung sao? chẳng lẽ lần này ở bên ngoài có kỳ ngộ gì phải không? tất cả mọi người mười phần kinh ngạc, đều là nghị luận ở mỹ một bên mạc vạn hổ thì là sắc mặt cực kỳ khó coi, nghĩ không ra hàm ngư còn có xoay người thời điểm. Rõ ràng chính là một cái mười đủ mười phế vật, bây giờ lại cũng có ngưng đan cảnh tu vi. Nhưng là cho dù là dạng này thì phải làm thế nào đây? Hàng Ngư Phiên thân vẫn là hàng Ngư, chỉ cần Thiếu Lang không để tên phế vật này hoặc là rời đi cái lôi đài này, vậy liền hết thảy đều không là vấn đề. Rất tốt, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi, lại còn là ngưng đan cảnh. Thế nhưng là, liền xem như ngưng đan cảnh thì có ích lợi gì? Ta thế nhưng là ngưng đan cảnh ngũ trọng tu vi, chỉ cần ngươi dám cùng ta chính diện đối chiến, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội, thậm chí cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Mặc Thiếu Lang nắm tay Mở miệng nói ra, Mạc Thiếu Thiên tu vi như thế, đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn. "Thật sao? Vậy ngươi ra chiêu đi, nếu như ta xuất chiêu trước, ta sợ ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có." Mạc Thiếu Thiên khỏe miệng ngoắc ngoắc, mang trên mặt mấy phần kinh miễn, mở miệng nói ra: "Hừ, ngươi đây là muốn chết." Mạc Thiếu lãng hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người lần nữa bộc phát, hai tay một nắm, cùng bạo linh khí quanh quần toàn thân. Chương 96: Đánh chết chỉ tính thất thủ. "Mạc Thiếu Thiên, ngươi bây giờ nếu là ngoan ngoãn quỳ xuống đến, hướng bản công tử chịu nhận lỗi, vậy bản công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không để ngươi chết khó coi như vậy." Mạc Thiếu Lãng trong con người lóe ra âm độc tia sáng, tại Mạc Thiếu Thiên trên thân vừa đi vừa về xoay một vòng, phế vật này tựa như là cái cá trạch tại cái này trên lôi đài đổi tới đổi lui, làm sao đều bắt không được, ngược lại là làm giận. Hiện tại trước đêm hắn hống lung xuống đề phòng, ngoan ngoãn đi tới, về phần giết hay không, cũng không phải là hắn Mạc Thiếu Thiên có thể nghĩ sự tình. Nghe cái này Mạc Thiếu Lãng, liền Mạc Thiếu Thiên chạy khắp động tác cũng không khỏi dừng lại, hướng về Mạc Thiếu Lãng nhìn thoáng qua, băng lanh đến cực điểm, ngươi nếu là có thể tin, cái này Minh Vận tứ đại gia tộc cũng liền biến thành ba cái, một lời ra, toàn trường xôn xao. Hôm nay Mạc Thiếu Thiên giống như cùng bọn hắn trong ấn tượng phế vật có chút không giống, tuy là vận dụng chút thủ đoạn tránh thoát Mạc Thiếu Lãng sát chiêu, nhưng cuối cùng cũng không sánh bằng lá gan của hắn như vậy lớn. Cái này Mạc Thiếu Thiên thật là một cái không biết tốt xấu, hừ, cho là mình có một ít trò mèo, liền có thể đùa nghịch tất cả mọi người rồi. Chẳng qua là cái ngưng đan cảnh nhất trọng, nếu là linh lực của hắn tiêu hao hết, có hắn khóc. Thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Đợi đến linh lực của hắn toàn bộ đều hao tổn xong, nhìn hắn còn muốn như thế nào chết? Sâu kiến còn không có sâu kiến tự giác, phải bị đánh chết. Từng đạo thanh âm vang lên tại mạc tĩnh nhi bên thai vang lên nồng nặc khiến cho nàng đều không thể không siết chặt tay áo trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng nhất định phải chống đỡ xuống dưới a đứng tại mạc thiếu thiên đối diện kia cẩm y nam tử chỉ muốn một bàn tay đập đi lên đem đối diện cái kia mình muốn chết phế vật cho đập thành thịt bối Mạc thiếu thiên đây là ngươi bút ta chính ngươi muốn chết tiểu phế vật chịu chết đi trên mặt hung quang tất hiện kia mạc thiếu Lãng đã không có tính nhẫn nại khí thế trên người lại lần nữa bộc phát nương đan cảnh ngũ trọng lực lượng tiết người đến cực điểm hắn vốn là muốn bảo lưu lấy linh lực chờ lấy tên phế vật kia mình đùa chơi chết mình Thế nhưng là phế vật kia vậy mà như thế giàu hạn, làm sao để đem hắn không đánh chết? Hiện tại nếu là lại không ra một chút ngoan thủ đoạn, sợ là phế vật này liền phải trên đầu hắn làm mưa làm gió. Thiên tông thần quyền, chết đi. Phế vật. Minh mông quần quần quyền quang tại Mạc Thiếu Lang trên tay xuất hiện, kim quang long lánh rất có muốn đem đám người con mắt lóe sáng mù thu thế. Đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài sao? Nhìn xem kia sắp đánh tới chốc nhoáng quyền quang, Mạc Thiếu Thiên liễm liễm con ngươi. Màu vàng quyền quang lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía gầy yếu thiếu niên áo trắng phóng đi, rất có thể không thể cản phăng phạm. Dạng này mạnh công pháp, Sợ là kia mạc Thiếu Thiên đều muốn bị ép thành bã vụ đi. Ngươi nói hắn sẽ không bị dọa đến tệ ra quần đi. Dù sao chỉ là một cái phế vật a. Hắn đời này đều đến không được dạng này cao độ. Nhưng nan cảnh nhất trọng chính là hắn kết cục. Nói cũng đúng. Cái này tiểu phế vật thật là đáng đợi a. Chết thật sự là đại khoái nhân tâm. Vô số tiếng nghị luận đang nhanh chóng vang động, bọn hắn toàn bộ đều mở to hai mắt, đang chờ thiếu niên kia kết cục. Băng Thiên Đụng, thủ. Chỉ có thiếu niên kia sắc mặt vẫn như cũng là không đổi, mấy trăm đầu khí kình tại trên đùi của hắn xoay quanh, giống như mấy trăm đầu rễ cây giả lẫn nhau xoay quanh. Bang, bành. Quyền quang nhập lôi đài, một trận bụi đất tung bay, đem lôi đài đều anh ra một cái độc lớn, mà thiếu niên mặc áo trắng kia cũng không biết tung tích. Chẳng lẽ cùng ta có dính dớp đều muốn chết toan chết cuồng sao? Nhìn xem trên lôi đài phát sinh chẳng cảnh, kia Mạc Tĩnh nhi khỏe mắt cũng rủ xuống mấy giọt nước mắt. Mạc thiếu thiên chết rồi, tên phế vật này rốt cục chết. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Tên phế vật kia cũng thế, sớm đi đem đồ vật giao ra, hiện tại làm sao đến mức như thế. Cái này một cái ngưng đan cảnh ngũ trọng công kích, sợ là đem hắn ngay cả cặn cũng không còn đi. Ai nói không phải đâu. Ngươi nói hắn là cái phế vật chính là phế vật đi làm gì còn khoe khoang, không biết khoe khoang người chết sao? Cha chà, cái này mạc thiếu thiên, thật sự là chết làm cho lòng người bên trong thoải mái a. đứng tại trên lôi đài, kia mặc thiếu lãng bật cười một tiếng, lại ngẩng đầu lên, đảo mắt một vòng. Chư vị đều nhìn thấy, thiếu thiên mặc dù là ta đường đệ đánh chết hắn tuy là bất nghĩa, nhưng cái này luận võ bên trong có điều mất tay luôn luôn không thể tránh được. Tin tưởng chư vị sẽ vì thiếu lãng làm chứng, dù sao ta coi là thiếu thiên đường đệ rất lợi hại. hắn vừa nói như vậy xong, những người còn lại cũng liền lập tức hiểu hắn ý tứ, đều chuẩn bị mở miệng cho cái này tương lai mặc ra thiếu chủ một bộ mặt. Thế nhưng chính là vào lúc này, một đạo vượt quá đám người dự kiến thanh âm vang lên, đem tất cả vui sướng khí tức đều cho hòa tan. Thật sao? Nguyên Lai like tại trên lôi đài thất thủ đánh chết người là có thể không tính toán. Một đạo bóng người màu trắng từ trên lôi đài cái hố bên trong tung ra, hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt mọi người. Cái này sao có thể? Là hoa mắt sao? Hắn làm sao còn chưa có chết? Hắn hắn hắn. Thật là Mạc Thiếu Thiên sao? Tiếng kinh hô từ bốn phương tám hướng vang lên, không có người tin tưởng Mạc Thiếu Thiên có thể sống sót. Vỗ nhẹ bụi đất trên người, Mạc Thiếu Thiên ngẩng đầu, một đôi cực sáng con ngươi nhìn chằm chằm cái tia cầm y nam tử. Người đánh xong sao? vậy nên ta bạo lôi quyền với anh vẹn vẹn trong nháy mắt thiếu niên trên thân bắn ra vô số đạo lôi hổ cùng bạo đến cực điểm. đồng thời ở thời điểm này liên đối lấy tu vi của hắn đều đang không ngừng tăng vọt. đây là công pháp gì? làm sao dạng này lớn khí thế là có thể tăng phúc tu vi công pháp? hắn một cái phế vật làm sao có thể có được vật như vậy? đúng a dạng này công pháp liền xem như tại chúng ta trong tộc đều là không có. sau cùng câu này nói vừa xong tất cả con mắt toàn bộ tiếp cận mạc thiếu thiên như là từng đầu đói khát đến cực hạn sói hoang nón bị dạng này nhìn chăm chằm, chằm. Thiếu niên kia lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn khí thế trên người như cũ đang không ngừng tăng vọt. Nương đan cảnh tứ trọng. A. Cảm thụ được bạo lôi quyền dừng lại, Mạc Thiếu Thiên cũng nắm lên nắm đấm, sau đó hướng về kia Mạc Thiếu Lãng cùng bạo đánh tới. Một quyền lại một quyền, lóe sáng lôi hồ như là từng quả sao băng rơi xuống, đem ánh mắt của mọi người đều muốn sáng ngủ. Đây là Mạc Thiếu Thiên sao? Cái này sao có thể là tên phế vật kia đâu? Hắn nhất định không phải Mạc Thiếu Thiên. Tên phế vật kia thế nhưng là Hoàng phế 10 năm a. 10 15 năm đều chưa từng tu luyện. Giả. Nhất định là giả. Bành, một thân ảnh bay rất ra ngoài. Giống như tên rồi cùng, cuối cùng rơi vào trên lôi đài. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia rơi trên mặt đất, hết thảy mọi người mở to hai mắt nhìn, sau đó nhao nhao la đầu Bình tĩnh khí tức trên thân, Mạc Thiếu Thiên cũng từng bước một hướng đi cái kia bị đánh bay trên mặt đất nam tử. Chỉ cần không đầu hàng, vậy ta đánh chết người cũng chỉ xem như tranh tài lúc thất thủ thật sao? Nói, Mạc Thiếu Thiên trên thân lại bắn ra không ít lôi hồ. Nghiệt xúc, ngươi dám? Chương 97, Mạc Tĩnh Nhi chuyện cũ. Nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên sắc ý, kia Mạc Vạn hổ làm sao có thể chịu đựng, lập tức vỗ bàn đứng dậy, chạy như bay, liền phải hướng về phía Mạc Thiếu Thiên đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa nhìn thấy Mạc Vạn Hổ động tác, Mạc Vạn Hùng cũng là thuận thế mà lên, lập tức xoay chuyển đến Mạc Vạn Hổ trước người, đem hắn cản cái chặt chẽ. "Nhị đệ, ngươi nhưng quên ngươi vừa mới nói tới, chẳng qua là người trẻ tuổi sự tình, vậy liền để bọn hắn người trẻ tuổi mình đến giải quyết đi. Người ta vẫn là không nên đúng tay cho thỏa đáng." Rốt cục mở mày mở mặt Mạc Vạn Hùng cũng là một mặt hàng hái, mặc dù là còn chưa từ to lớn trong rung động chậm tới, nhưng cũng biết lúc này mình nên làm như thế nào. Nhìn xem lúc này ngăn cản Mạc Vạn Hùng, kia Mặc Vạn Hổ cũng là giận đầy người phút lửa, Mặc Vạn Hùng, ngươi dám cả ta Ngươi có biết con ta đã nhập bạch hổ học viện, tiền đồ vô lượng. Nhị đệ, ngươi vượt qua, ta hiện tại vẫn là đại ca của ngươi, mặc ra gia, gia chủ. Ngươi muốn đả thương con của ta, vẫn là trước muốn hỏi qua ý kiến của ta đi. Mặc vạn hổ hung tàn, nhưng Mặc vạn hùng cũng không phải ăn chay, tại đối với mình chuyện của con bên trên, nơi nào sẽ mở mở. Vừa đến một lần, hai người đều không cho bước, cũng liền nhường cây lại với nhau, nhất thời khó bỏ khó phân. Mà tại một bên khác, kia Mặc thiếu thiên cùng Mặc thiếu lãng chiến đấu cũng muốn kết thúc, thiếu niên mặc áo trắng kia đứng, mà Mặc thiếu lãng nằm trên mặt đất. Ngươi nói sai một câu, nữ nhân không phải dùng để chơi trên tay lôi hồ bắn ra như là hỏa thụ ngân hoa lóa mắt đến cực điểm bị đánh bại mạc thiếu lãng nơi nào có công phu nghe mạc thiếu thiên nói những lời nhảm nhí này mạc thiếu thiên càng nói hắn càng cảm thấy mạc thiếu thiên là cố ý trân trọng chính là vì cố ý nhục nhã với hắn oán hận con ngươi nói ra mạc thiếu lãng cố gắng muốn từ dưới đất bò dậy chết phế vật ta khương phục ngươi dở trò lửa bịp ngươi dở trò lừa bịp dùng dạng này âm mưu quỷ kế liền muốn đoạt tính mạng của ta ngươi cũng đã biết hậu quả là cái gì sao hắn tử nhỏ đã là cái này minh vân thành kiêu ngạo thân là mạc gia một năm trước tộc hội thứ nhất hắn tử nhỏ thụ lấy không nhỏ truy phủ một lần thi vào bạch hồ học viện hiện tại hắn lại bị một cái phế vật tức hiếp hắn công phục hắn muốn chặt tên phế vật này bành một đạo mang theo lôi hồ bạo lôi quyền đánh ra trực tiếp đánh vào mạc thiếu lãng trên mặt đem bảo tưởng của hắn toàn bộ đánh bay bành bành bành lại là liên tiếp mấy quyền vang lên mạc thiếu tiên không tiếp tục cẩn giấu mình lực lượng đem mạc thiếu lãng đánh giống như chó chết nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn nếu là thật sự không dựa bất kỳ ngoại lực tới nói nhưng đan cảnh nhất trọng cùng ngưng đan cảnh ngũ trọng vẫn là có lệ không nhỏ hắn treo lên mạc thiếu lãng đến cũng là có chút tốn sức thế nhưng là kia mạc thiếu lãng tự cao tự đại vì bắt hắn đang đánh nhau thời điểm đem linh lực hao tổn cái hơn phân nửa, lại về sau, hắn lòng tin bị đả kích đến, càng là chưa thức dậy khả năng. Nhìn xem trên lôi đài cái kia một quyền lại một quyền đánh ra lôi hồ thiếu niên, nhìn trên đài đám người đã sớm không biết nên nói cái gì, tựa như hơi chóng. Mà nhìn xem lôi hồ lấp lóe Mạc Tĩnh Nhi cũng là rung động há to miệng, cương nghĩ trong con ngươi đều lóe ra nước mắt, là hắn sao? Tại trong trí nhớ của nàng, Mạc Thiếu Thiên vẫn luôn là cái kia tại trước tấm bia đá khô tọa tiểu hải tử, si ngốc ngốc đốc, dù cho là ai đến cũng sẽ không lý. Lúc kia, tất cả mọi người đang khi dễ tiểu hải tử này, Chỉ có Lâm gia tiểu thư mỗi ngày đến xem hắn, thuận tiện thay hắn giáo huấn những người kia. Không nghĩ tới, lúc trước bị tất cả mọi người khi dễ đông đúc, biến thành hiện tại có thể đánh bại Mạc gia mạnh nhất một đời người, sặc sỡ lóa mắt. Thế nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn, cùng Mạc Thiếu Thiên đều không có cái gì liên lụy, nàng cũng không biết vì cái gì Mạc Thiếu Thiên sẽ thiếu nàng, chẳng lẽ là bởi vì gia chủ sao? Mạc Tĩnh Nhi con ngươi chuyển đổi, đem ánh mắt rơi vào Mạc Vạn Hùng bóng lưng phía trên, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Nàng là cô nhi, bị người nhà họ Mạc thu lưu mới có hôm nay, nhưng cũng là người nhà họ Mạc hủy nàng hết thảy. Mạc Thiếu Lãng, Mạc Vạn Hổ chính là hai người bọn họ phụ tử thủ đoạn độc ác năm đó mạc thiếu lãng coi trọng nàng mà dưỡng phụ không đồng ý bọn hắn liền liên thủ điều dưỡng trai cho hại chết thời điểm đó nàng còn không có bao nhiêu thực lực một trận vì đòi công đạo mà tiến hành đại chiến chẳng qua là trong mắt người khác nháo kịch vẹn vẹn bởi vì nàng không có quyền thế liền muốn xử trí nàng nếu không phải là năm đó mạc gia gia chủ không tính ngu ngốc lén lén đưa nàng từ mạc gia thổ ngục bên trong đưa ra gọi nàng về sau không nên quay lại trả thù thế nhưng là dựa vào cái gì dựa vào cái gì những người xấu kia liền có thể tiêu giao với báo qua như vậy hạnh phúc mà nàng lại muốn một mực đảo vong số dưới Nàng không cam tâm, nàng muốn trở về. Hào quang kiều hận tại Mạc Tĩnh Nhi trong con ngươi lưu chuyển, lại thêm bên hung hỏa tinh, phản phất là có thể thôn vệ hết thảy. Trong mắt của nàng rơi vào Mạc Thiếu Lãng trên thân, cái kia nằm trên mặt đất cầm y nam tử. Đột nhiên, Mạc Thiếu Thiên dừng động tác lại, hướng về nàng nhìn lại, sau đó bắt đầu. Băng thiên độ. Bành, giáp băng, à, một chân đạp xuống, Mạc Thiếu Lãng tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vạch phá chân trời, để tất cả mọi người run, cái cơ linh. Nhìn xem chân mình chỗ đạp xuống địa phương, Mạc Thiếu Thiên lại là không có bất kỳ biến hóa nào, tiên lặng rời chân, sau đó chuẩn bị hướng về lôi đại đi xuống. Mạc Thiếu Thiên, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trên lôi đài, chỉ để lại Mạc Thiếu Lãng thê lương chu lên. Người mãi mãi cũng không có cơ hội kia, bị ta đánh bại qua, liền rốt cuộc đuổi không tự ta. Không có quen người, thiếu niên áo trắng nhàn nhạt đến một câu như vậy. Thế nhưng chính là một câu như vậy, đem rung động đám người cho tỉnh lại. Mạc Thiếu Thiên tên phế vật này, hắn hôm nay thật là điên, dựa vào tiểu thủ đoạn đánh bại Thiên Chi Kiêu tử, chẳng lẽ hắn chính là Thiên Chi Kiêu tử sao? Không biết mùi vị, thật sự là không biết mùi vị. Cũng vọng. Hắn nhất định sẽ bị người đánh chết. Ngày mai hắn liền sẽ đột tử đầu đường không chịu tin tưởng thiếu niên kia cường đại người có rất nhiều, bởi vì bọn hắn đi theo cái kia phách lối thiếu niên đều có thủ, nếu như thiếu niên kia bất tử, vậy bọn hắn cũng sẽ không tốt qua. Vì cái gì không giết hắn? Thiếu niên đi xuống, đến Mạc Tĩnh Nhi bên cạnh, đang nghĩ ngợi như thế nào đưa nàng đưa đi chỗ thường, chợt bị hỏi: "Ta có thể giết hắn? Thế nhưng là hắn chỉ có một cái mạng, ta giết, ngươi không thể giết. Không có người so hắn càng có thể minh bạch chính tay đâm cựu nhân khát vọng, không có người sẽ so hắn càng muốn muốn giết cái kia đại lục chúa thể." mặc Thiếu Thiên nói xong, cũng không có lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà là từ trong ngực lục lọi, móc ra mấy cây dược thảo đưa về phía cái kia nữ tử áo đỏ, ta còn có thể giết hắn sao? Mạc Tĩnh Nhi vẻ mặt hốt hoảng, cũng không có đưa tay đón. Nếu như ngươi từ bỏ, vậy ngươi giết chết hắn khả năng là không, nếu như ngươi tiếp tục còn sống, vậy ngươi liền có khả năng giết hắn. Từ trên cao nhìn xuống đứng, thiếu niên toàn thân áo trắng, tuổi tác không lớn, nhưng lại có siêu nhiên trấn định, một đôi mắt sáng ngời có thần, khiến người tin phục. Chương 98, thái cổ huyết mạch. Nói xong, Mạc Thiếu Thiên cũng không có cho Mặc Tĩnh Nhi suy nghĩ thời gian, trực tiếp liền xoay người qua đi, bắt đầu hướng tộc hội sân bãi đi ra ngoài. Cùng lên đến hoặc là tiếp tục lưu lại nơi đó. Sinh hoạt không cần kẻ yếu. Mạc Thiếu Thiên đơn giản mà tàn khốc, khiến cho Mạc Tĩnh Nhi thân thể đều run lên. Cái này Mạc Thiếu Thiên muốn làm gì? Thật đúng là cho là mình đường nghịch thủ đoạn thắng Mạc Thiếu Lãng liền có thể vô địch khắp thiên hạ sao? Như thế khoe khoang. Đúng đấy, có chút thực lực liền bắt đầu trang, kia Mạc Tĩnh Nhi sẽ cùng hắn đi mới có quỷ. Cái này Mạc Thiếu Thiên chính là một chuyện cười, Mạc Tĩnh Nhi cũng chẳng qua chỉ là cái bại binh chỉ tướng, hai người nói không chừng thật rắn chuột đồ, thông đồng cùng một chỗ cũng là chẳng có gì lạ. Mạc Tĩnh Nhi vẫn không nói gì, dưới đáy những người kia liền đã cấp giúp nàng làm quyết định. Tay vị một bên lang can, Nữ tử áo đỏ lung la lung lay đứng lên, nhìn cực kỳ chật vật, thế nhưng là trong mắt của nàng lại một mực chăm chú đi theo thiếu niên kia, sau đó lào đảo hướng về cái thân ảnh kia đuổi theo. Ta muốn báo thủ. Ta nhất định phải báo thủ. Nàng không biết vì sao lại tin tưởng cái kia nhỏ hơn nàng nhiều như vậy tuổi thiếu niên, nhưng nàng biết là cái gì chống đỡ nàng đứng lên, thậm chí cả theo sát lấy thiếu niên kia. Xem đi. Xem đi. Quả nhiên là phế vật báo đoàn. Hai người bọn họ chính là một đôi A. Thật sự là buồn cười đến cực điểm đợi đến nàng phát hiện tên phế vật kia sẽ chỉ trêu đùa tiểu thủ đoạn thời điểm nàng liền sẽ hối hận một cái may mắn đột phá đến ngưng đan cảnh phế vật sống không được bao lâu từng đạo châm chọc Mạc thiếu thiên thanh âm vang lên mà cái kia nằm trên mặt đất cẩm y nam tử càng thêm khó xử sắc mặt âm trầm như nước huyết thủ đều đã cắm vào lôi đài bên trong mặc thiếu thiên chờ xem đến lúc đó ta sẽ đem ngươi cho ta nhục nhã gấp trăm lần thậm chí nghìn lần còn cho ngươi ta muốn ngươi sống sống không bằng chết hắn vừa nói xong liền bị Mạc ra đệ tử cho nhát xuống dưới đưa đến y sư Chô đi chiều cố mà một bên mặc vạn hổ cùng Mạc vạn hùng hai người cũng triệt để cắt ra kia Mạc Vạn Hùng sắc mặt đều kém đến cực hạn, quay người định rời đi. Nguyên bản bọn hắn định từ hôm nay sự tình, nhưng cái này Mạc Thiếu Thiên bất tử, bọn hắn cuối cùng là vô cớ xuất binh, lúc này đợi tiếp nữa cũng là vô ích, chẳng bằng đi xem hắn một chút lắm nhi. Đều do Mạc Thiếu Thiên cái kia tiểu phế vật, rõ ràng đã sớm đáng chết. Hết lần này tới lần khác lại là không đúng lúc xuất hiện. Ngày sau nếu là có cơ hội có thể bắt được cái này tiểu phế vật, nhất định phải gọi hắn chết không yên lành. Không, nhất định phải bắt được tên tiểu xuất sinh này. Nhi lệ, ngươi thế nhưng là quên một chút sự tình a. Thấy kia Mạc Vạn Hổ muốn đi gấp, Mạc Vạn Hùng cũng là lập tức đi ra ngoài đem hắn ngăn lại. Nghe được Mạc Vạn Hùng, kia Mạc Vạn Hổ trên mặt cũng là cứng lở, trong cơ thể chân khí cũng bắt đầu không ngừng sao động. Hắn nhớ tới cái kia đổ ước. Nếu như Mạc Thiếu Thiên không xuất hiện, kia vị trí gia chủ liền là của hắn. Nếu là Mạc Thiếu Thiên xuất hiện, vậy hắn liền phải thân thể T E R N N J vòng quanh cái này khán đài đi đến một vòng. Nếu là thật sự làm như vậy, vậy hắn tại Minh Vân Thành cũng là triệt để không có thanh danh. Về sau người ta sẽ như thế nào đối đãi Mặc Gia nhị gia? Đại trưởng lão, vua cá cược này là ngài tự mình chứng kiến, ta nghĩ ngài sẽ không bởi vì cùng nhị đệ giao tình tốt, liền làm việc thiên tư đi. Dù sao hôm nay còn có nhiều người nhìn như vậy, cái này để người ta nghĩ như thế nào chúng ta mặc ra. Mặc Vạn Hùng có thể làm ra chủ nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Nhìn xem Mặc Vạn Hổ muốn giải vây, lập tức liền ngăn chặn đường lui của hắn. Không có cái gì có thể so với vinh dự của gia tộc quan trọng hơn. Dù cho là đại trưởng lão dạng này người ích kỷ, ở gia tộc trước mặt cũng đem mình thả cực nhẹ. Cho nên khi Mặc Vạn Hùng nói ra lúc, đại trưởng lão cũng triệt để tuyệt. Hắn nhìn về phía Mặc Vạn Hổ, Vạn Hổ đã là quyết định, ngươi liền đi đến một vòng đi. Tại cái này mặc ra, tuy nói là Mặc Vạn Hổ thế lớn nhưng mặc ra gia, gia chủ cùng đại trưởng lão mới là quyền lực cao nhất người, tới tư ứng, tu vi của bọn hắn cũng là tối cao, cho nên một khi hai người này đồng thời lên tiếng, sắc mặt như gà lá gan sắc mạc vạn hổ đều không thể không băng rơi quần áo trên người, bắt đầu hướng về phía trước đi đến. trên khán đài bột phát ra từng đạo tiếng kinh hô lúc, một chỗ trong tiểu viện chính là u tĩnh trong trẻo lạnh lùng. tại vừa tiến tiểu viện lúc, liền có một cây đại thụ, tinh tế lại hướng tiến đi, thì là đá cội lắt thành đường nhỏ, hai ba ở giữa phòng nhỏ, chính là nơi này toàn bộ kết thúc. đứng tại phòng nhỏ trước đó. Mạc Thiếu Thiên ánh mắt lấp loé, mà ở phía sau hắn, còn có một cái trật vật nữ tử áo đỏ đang từ từ hướng phía hắn đi đến. "Ngươi biết vì cái gì ta muốn cứu ngươi sao?" Chờ lấy Mạc Tĩnh Nhi tới gần, thiếu niên áo trắng mới chợt ra tiếng. "Vì cái gì cứu nàng?" Mạc Tĩnh Nhi đương nhiên muốn biết. Thế nhưng là nàng vừa định mở miệng, liền nhìn thấy thiếu niên kia lại bắt đầu đi, cuối cùng đi vào phòng nhỏ, ngồi tại trong phòng nhỏ trên ghế nhìn nàng. "Không có có người muốn mình chết, người ta không ngoài như vậy, thật tốt còn sống đi, còn sống khả năng báo thù." Nhẹ nhàng bưng lên ấm trà, thiếu niên châm một ly trà, sau đó đẩy tại mình đối diện đem mặc tĩnh nhi vừa mới không có tiếp linh dược trộn lẫn tại trong nước hắn là cái sát thủ như thế nào lại vô duyên vô cớ cứu người vạn sự có chữ pháp thiên địa có quy tắc hắn tại dưới tấm bia đá khô tọa mười năm gặp quá nhiều lạnh nhạt, chỉ là một đám tiểu hải tử hắn xưa nay không nguyện ý so đo mà cái này mặc tĩnh nhi chưa từng có cùng người khác đồng dạng tùy ý khi dễ với hắn có khi sẽ còn tận lực giúp hắn phần cuối thiên phú của ngươi rất không tệ suy tư một phen mặc thiếu tiên mới nhìn còn tại ngoài cửa chờ nữa từ nói hắn không nghĩ để mặc tĩnh nhi chết không chỉ là bởi vì mặc tĩnh nhi nhân phẩm còn có nàng so cái này toàn bộ minh vân thành cũng cao hơn thiên phú, thật là nhặt được bảo, không nghĩ tới sẽ tại một cái thành nhỏ gặp được dạng này huyết mạch. cái gì thiên phú? từ ngoài phòng đi tới, mặc tĩnh nhi ngồi xuống, lặng lặng nhìn trên mặt bàn ly kia thuốc trà. ngươi thế nhưng là ngồi đến đêm trăng trọn, liền có xiềng xích giam cầm thống khổ cảm giác, mà lại thân xác của ngươi muốn so người bên ngoài cường đại rất nhiều, mặc thiếu thiên hỏi. vâng, ngồi đến đêm trăng trọn, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như là bị cái gì bóc lấy. nhưng ngươi làm sao lại biết? mặc thiếu thiên đột nhiên hỏi ra đồ vật, đem mặc tĩnh nhi đều kinh ngạc một chút. Những cái này bản đều là việc tư, nhưng hắn lại là làm sao biết. Chuyện một chút đầu, Mạc Thiếu Thiên tay dò xét tại thiếu nữ mạch đập bên trên, sau đó trong mắt càng là sáng tỏ. Xem ra thật như thế, không nghĩ tới nho nhỏ một tòa thành, thế mà lại dẫn xuất thái cổ huyết mạch. Thu tay về, thiếu niên lại tiếp tục nói, đầu tiên là không một hạt bụi chi thể, lại là thái cổ huyết mạch, xem ra nơi này cũng là có chút khí vận. Cái này Mạc Thiếu Thiên vừa nói xong, Mạc Tĩnh Nhi càng là hồ đồ, đều không biết rõ Mạc Thiếu Thiên nói thêm gì nữa, lúc này mới há mồm hỏi. Cái gì là thái cổ huyết mạch? Cái gì lại là không một hạt bụi chi thể? Ta không phải cô như sao. Chương 99, Mạc Thiếu Thiên thu xếp. Thái cổ huyết mạch là một loại cường hoành huyết mạch đại biểu, thiên địa này, xa so với ngươi tưởng tượng còn rộng lớn hơn, mệnh cung mang theo không cho ngươi, có lẽ huyết mạch có thể. Nếu như có cơ hội, ngươi có thể đi đi ra xem một chút. Trong mắt lóe ra ưu tư, Mạc Thiếu Thiên đứng lên. Thái cổ huyết mạch, đối với hắn mà nói, đã là rất xa xưa ký ức. Đi đi ra xem một chút. Đem trong chén linh trà uống một hơi cạn sạch, mặt Tĩnh Nhi trong con ngươi cũng là phun lên không hiểu cảm xúc. Nàng còn có cơ hội có thể lại đi ra Minh Vân thành sao? Chỉ sợ hiện tại Mạc vạn hổ phụ tử đã nghĩ đến như thế nào đối phó nàng đi, nàng không biết tại sao phải trở về, tại sao phải tin tưởng một thiếu niên, nhưng nàng biết vô luận như thế nào, nàng đều không thể không đi báo thủ. đi lòng vòng đầu, Mạc tĩnh nhi trên mặt tràn ra vẻ thống khổ, liên tiếp trên người linh khí đều tại động tác, thái cổ huyết mạch, từ mấy vạn năm trước một lần sau đại chiến, bị người khóa lại huyết mạch, liền con mới sinh đều không bung tha, sau đó liền có chút sụn rốc, chết thì chết, ẩn thế ẩn thế, lại cũng không thể coi là cường hành. chỉ khi nào bọn hắn khóa lại huyết mạch bị giải khai, vậy liền sẽ là toàn bộ đại lục sợ hãi, vài vạn và năm đến có thể giải khai huyết mạch gông xiềng người lắc đắc không có mấy, nhưng mỗi cái giải khai người đều là toàn bộ đại lục cường giả. Cho Mạc Tĩnh Nhi lúc nói, Mạc Thiếu Thiên cũng không còn băng lãnh, mà là đem hết thệ từ đầu chí cuối hướng ra nói. Nhưng Mạc Tĩnh Nhi lại không biết nên phản ứng ra sao, mang theo vết sẹo trên mặt rất là phức tạp, cho nên ngươi là muốn để ta giải khai cái kia gông xiềng. Thế nhưng là nhiều người như vậy đều thất bại, không phải sao? Ta trước kia có. Nhìn thấy qua một cái cố sự, có người liền có thái cổ huyết mạch, hắn vừa ra tay, chính là trời động địa hãm sau đó không còn có người dám trêu chọc hắn, kia một chi thái cổ huyết mạch đông nhiên đổi giọng từ Mặc Thiếu Thiên suýt nữa nói lộ ra miệng, nhìn xem Mạc Tĩnh Nhi trên mặt không có dị sắc, lúc này mới tiếp lấy nói ra. Tỷ lệ rất nhỏ cũng không đại biểu sẽ không phát sinh, ngươi nếu là cũng không muốn muốn như vậy, cái kia có thể lựa chọn không? Hết thể đều tại trong tay của ngươi. hắn đem lời nói rất rõ ràng, cũng không muốn cưỡng cầu bất cứ người nào. Ngươi có biết phá giải cái này huyết mạch gông xiềng phương pháp sao? Thử hỏi. Mặc Tĩnh Nhi cũng không thể tin hoàn toàn trước mắt thiếu niên này. Hắn đột nhiên quật khởi, hắn bất phàm kiến thức cùng tu vi đều tại tỏ rõ lấy Mặc Thiếu Thiên không đơn giản, mà loại này không đơn giản, là từ hắn năm tuổi lúc bắt đầu phát sinh mất máy khoe môi, Mạc Thiếu Thiên nâng đỡ cái chán, phía sau của ta có một cái cao nhân, hắn rất lợi hại, cho nên ta khả năng biết những cái này, cho nên tu vi của ta tiến triển nhanh như vậy, khó trách. Mặc Thiếu Thiên một giải thích, kia Mạc Tĩnh Nhi cũng liền minh bạch cái bảy tám phần, đối Mạc Thiếu Thiên cũng không có lớn như vậy lo lắng. Hắn có một cái cao cường sư phó, kia trên người hết thảy cũng liền có thể giải thích thông, chẳng qua là cao nhân chỉ điểm, khả năng một đêm của thời. Ngươi nói cho ta những cái này, là muốn để ta làm cái gì? Trên đời này không có cái gì là vô duyên vô cớ, nàng tin tưởng Mặc Thiếu Thiên cứu nàng là tự nguyện. Nhưng truyền thụ cho nàng giải khai công diền phương pháp liền không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi giải khai công diền, ta muốn để ngươi giúp ta một chuyện. Nhăn nhạt nói ra, mặt thiếu thiên trên mặt vẫn không có biến hóa. Ở kiếp trước, hắn không hiểu được biến báo, một người một kiếm liền bốn phía xông sáo, giết tới cuối cùng, bị đám người vây công, vẫn là song quyền nan địch tứ thủ, bại trận mà chết. Một thế này, đối thủ của hắn là nam cung minh, một cái đại lục chúa tể, muốn báo thù càng là khó càng thêm khó. Nếu là hắn lại không có thế lực của mình, vậy lần này, coi như hắn mạnh hơn, lại có thể thế nào? Một mình hắn có thể mạnh, nhưng phục sinh khinh tuyết về sau đâu? Hắn không có khả năng mỗi giờ muỗi khắc tại khinh tuyết bên người. Tốt, ta đáp ứng ngươi." Cắn răng, Mạc Tĩnh Nhi cũng đứng lên, một đôi mắt bên trong đều là thần sắc kiên định. Đã lựa chọn một người, liền muốn một tin đến cùng, nếu không nàng cả đời này đều không có khắc khả năng. "Ngày mai sáng sớm tới tìm ta, ta dạy cho ngươi như thế nào làm." Ngay Mạc Tĩnh Nhi, Mạc Thiếu Thiên cũng không tiếp tục mà mở, trực tiếp cùng với nàng bàn giao một chút sự tình. "Tốt." Nói một câu nói, kia Mạc Tĩnh Nhi liền trực tiếp chuyển thân, lảo đảo đi ra ngoài. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, trở giày lên giường đả tọa. Vẫn như cũng là báo trì lúc trước thói quen liền xem như hắn không ở nơi này, cái phòng nhỏ này cũng là sạch sẽ vô cùng, phản phất là có người mỗi ngày đang đánh quét. không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, Mạc thiếu thiên giơ tay lên, trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện chín cái mệnh cung. chỉ là cùng lần trước không giống nhau chính là, kia nguyên bản đuổi bẩn chín tòa mệnh cung, đã biến thành tám tòa, còn có một tòa mệnh cung đã sáng lên, phía trên lóe ra không ít lôi hồ. nhìn xem không ngừng lóe ra lôi hồ tòa kia mệnh cung, mặc thiếu thiên cũng là thấp túi đầu, xem ra cùng trong dự đoán đồng dạng, vẫn là muốn cảm tạ tòa kia phong lôi chỉ. vậy kế tiếp chính là lửa. nghĩ đến, hắn lại sẽ trên đỉnh đầu chín tòa mệnh cho thu lại sau đó lại là vung một chút tay, một đạo huyết sắc hồn ảnh ở giữa không trung lơ lửng, cung kính đối mặt thiếu thiên thân thể không xuống. tuy là như thế, nhưng cái kia đạo huyết ảnh trên mặt vẫn là mang theo lệ khí. chủ nhân, ngài gọi ta ra tới là có chuyện gì không? linh ngọn nói xong, tiêu huyết ảnh mơ hồ trên mặt đều mang không hài hòa cảm giác. tuy là nhìn thấy huyết ảnh trên mặt biểu lộ, nhưng là mặt thiếu thiên nhưng lại không để ý, mà là tiếp lấy nói ra, từ nay về sau, ban thưởng ngươi chi tên huyết nhị. còn có, đừng gọi ta chủ nhân. vâng. huyết nhị nghe lệnh, nghiến răng nghiến lợi không ngơi, tiêu huyết ảnh cũng liền chỉ là mặt ngoài thật vụ cường đại lệ khí trong lòng của hắn tích tụ. hừ, cái gì huyết nhị? vì cái gì không gọi máu một, mà gọi huyết nhị? rõ ràng là hắn gọi mình thần phụ, hiện tại lại không để cho mình gọi hắn chủ nhân. mẹ nó, xuất sinh, thật sự là đầu óc có bệnh. nếu như chờ hắn suy thoái, nhất định phải cho hắn đẻ mặt. ngươi nếu là thật tốt đi theo ta, về sau ta có thể vì ngươi đúc lại thân thể. tuy là không biết huyết nhị những cái kia môn môn đạo đạo, nhưng mà thiếu thiên cũng không phải cái kẻ ngu. thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai; thiên hạ nhốn não, đều là lợi hướng. đúc lại thân thể. Nguyên bản còn tại đấy lòng mắng lấy huyết nhị đột dừng lại động tác, nhìn về phía mạc Thiếu Thiên. Có thể đúc lại thân thể, trên đời này còn không có mấy người, hắn mới nhiều nhỏ, liền dám khen biển này miệng. Mặc dù trong thân thể của hắn cái kia linh hồn hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là cũng không đến nỗi có thể như vậy đi. Thế nhưng là kia mạc Thiếu Thiên cũng không giống là lường gạt, tiểu tử này mặc dù thủ đoạn độc ác, nhưng cũng không có lừa qua người bên ngoài. Đúng, nơi này còn có một việc cho ngươi đi làm. Chậm, mạc Thiếu Thiên lại ra tiếng, sau đó thấp giọng bắt đầu chậm rãi cùng cái kia huyết ảnh dạng sụn dưới. Ngươi dựa theo ta nói, ra cái phòng nhỏ này về sau. Sau đó lại hướng về Trương 100 đi săn đại hội. Nói hồi lâu, được lệnh huyết nhị mới từ Mạc Thiếu Thiên trong phòng không tình nguyện ra ngoài, hướng về không biết tên nơi nào đó lao đi, trên người huyết sắc cũng dần dần làm nhạt, dung nhập ánh trăng bên trong. Nhìn thấy huyết nhị biến mất, Mạc Thiếu Thiên mới hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Linh lực trong cơ thể phun trào, thiếu niên áo trắng hai mắt nhắm nghiền, không ngừng thổ tức. Cũng chính là tại hắn lúc tu luyện, toàn bộ Minh Vân Thành đều trắng đêm khó ngủ, vô số ngọn đèn đốm lửa lên, tất cả mọi người đang nghị luận thiếu niên kia. Nghe nói không, Mạc Thiếu Thiên thành Mạc gia tộc sẽ đệ nhất. Cái nào Mạc Thiếu Thiên Mạc ra tên phế vật kia thiếu chủ sao? Làm sao có thể? Có phải là trùng tên trùng họ a? Làm sao có thể trùng tên trùng họ? Mặc ra còn có cái thứ hai thiếu chủ sao? Ta hôm nay tại Mặc Ra tận mắt thấy. A, không thể nào. Mặc Thiếu Thiên không phải chín cái chết mệnh cung phế vật sao? Chẳng lẽ là kia Mặc Ra biệt thủ? Như là như vậy lời nói vang vọng minh vân thành phố lớn ngõ nhỏ. Mặc Thiếu Thiên tên phế vật kia, hắn vì cái gì còn sống? Hắn không phải hẳn là chết tại phong lôi chi sao? Gia chủ bất giận. Chúng ta cũng không biết a. Mặc Thiếu Thiên hắn là mình bỗng nhiên chạy đến. Hắn tại Phong Lôi chỉ bị đánh lâu như vậy, các ngươi cũng là một đám ngu xuẩn. Phế vật kia bị Phong Lôi chỉ bổ lâu như vậy đều không có chuyện gì. Tất nhiên là bảo bối kia công lao, thật là đáng chết. Như thế một cái bảo bối, thế mà rơi vào một cái phế vật trong tay. Gia chủ, vậy bây giờ phải làm thế nào đi làm a? Không đợi. Hắn luôn luôn muốn chết. huống chi, khi vọng hắn chết nhiều người đâu. Hắn thiếu những cái kia nợ máu, phải dùng tiên huyết để trả lại. Ngươi đi mời còn lại mấy nhà gia chủ tới. Đêm dài, người lại không thể tĩnh, trừ những tiểu gia tộc kia gia chủ nhóm tại chủ tính lấy những cái kia tiểu thủ đoạn còn có cái kia mặc ra nhị ra chính cùng lấy con của mình cầm đúc soi dạ đảm giết cái kia tiểu phế vật nhất định phải giết hắn hắn vậy mà hại ta như thế mất mặt ngươi hôm nay trên lôi đài không nên chủ quan vì cái gì để hắn thắng Mặc vạn hổ trên thân đều là lệ khí Hắn không thể đem thiếu niên kia cho lập tức phế bỏ mà đối diện với hắn ngồi chính là hôm nay trên lôi đài đồng dạng bị mất mặt mạc thiếu lãng phụ thân nếu không phải là phế vật kia âm hiểm xảo trá ta như thế nào lại thất thủ giết hắn đương nhiên muốn giết hắn a chẳng qua không thể găm a không đổi hắn ngồi sống lâu một ngày ta đều cảm thấy mình rất khó chịu, thật không thể tự mình ra tay, đem cái kia tiểu phế vật cho tự tay chém giết, sau đó ngồi lên vị trí gia chủ. ngươi có biết ta chờ ngày đó chờ bao lâu sao? nếu không phải là đứng đối diện chính là con của mình, sợ là kia mạc vạn hổ đều trực tiếp vận dụng chân khí cho hô lên đến, chẳng qua dạng này thanh âm cũng không nhỏ. phụ thân, ta đương nhiên biết, ta nói ngài không cần phải gấp gáp chính là không cần phải gấp gáp, cũng chẳng qua chỉ là mấy ngày sự tình, ta học viện đạo sư mấy ngày nữa liền muốn đến, khi đó, đừng nói là mạc thiếu thiên, liền xem như đại trưởng lão, cũng phải ngoan ngoãn nghe chúng ta. Mạc Thiếu Lãng thanh âm không nhanh không chậm, còn mang theo vài phần đắc ý hư vị, chỉ là trong con ngươi kia một tia tính toán, trừng mắt vô cùng. Ngay Mạc Thiếu Lãng, kia nguyên bản còn chấn nộ Mạc Vạn Hổ cũng dừng lại xuống dưới, nhìn về phía Mạc Thiếu Lãng, đạo sư của ngươi lập tức liền phải đến, đến rồi. Trong bọn họ đồ gặp một số việc, liền để ta đi đầu trở về, chẳng qua những sự tình kia đối đạo sư bọn hắn đến nói cũng không phải là cái đại sự gì, muốn không được mấy ngày, bọn hắn tuyệt đối sẽ đến, phụ thân yên tâm tốt. Dưới ánh trăng, hai cha con cũng là trò chuyện vui vẻ, cái này Mạc Vạn Hổ tại nghe xong Mạc Thiếu Lãng về sau liền chuyển lộ nét mặt tươi cười chẳng qua cùng là phụ thân Mạc vạn hùng liền không nhất định Nguyệt lộ ngọn liếu đầu tiểu viện dưới đại thụ một thân ảnh đang không ngừng bồi hồi do dự đến tuột cùng có nên đi vào hay không lại là do dự hồi lâu lúc này mới cắn răng gõ vang nhi tử cửa mặc thiếu thiên tu luyện vừa vặn kết thúc cũng liền mang giày đem Mạc vạn hùng dẫn vào nhìn xem bình tĩnh nhi tử vô cùng lo lắng mặc vạn hùng càng là cảm thấy trên lửa lông mày gấp đến không được ngươi lần này làm sao như thế quang minh chính đại trở về rồi phụ thân cảm thấy ta không nên xuất hiện tại tộc hội phía trên sao mặc thiếu thiên nhẹ nhàng trả lời không phải không để ngươi trở về Chỉ là ngươi tại Phong Lôi chỉ làm những sự tình kia, những gia tộc kia sớm đã ghi hận ngươi, ngươi nếu là thò đầu ra, sợ là bọn hắn sẽ đến tùy thời trả thù. Hừ, những cái kia bọn chuột nhắt, thật coi ta Mạc Vạn Hùng là ăn chay sao? Tại Phong Lôi dãy núi bên trong như thế khi nhục con của ta, nếu có một ngày, ta nhất định phải để bọn hắn đền mắt. Tiên Nguyên bản dị thường lo lắng Mạc Vạn Hùng đang nói đến một nửa về sau, chợt phẫn nộ. Đời này của hắn, gánh vác quá nhiều, gia tộc và nhi tử, khiến cho hắn không cách nào xong toàn. Thiên Nhi, ngươi đi nhanh đi bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cũng không thể thời khắc tại ta bên cạnh. Nếu là ta vừa rời đi, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thở dài một hơi, Mặc Vạn Hùng vẫn là đem dự định nói cho thiếu niên kia. Nhưng không ngờ tới chính là, cái Tiêu ít nói Mặc Thiếu Thiên lại lắc đầu, ta không đi, ta ở đây còn có việc phải xử lý. Hùng Chi, bọn hắn nếu là muốn đến, vậy liền để bọn hắn có đến mà không có về đi. Thanh âm nhàn nhạt tiếng vọng tại phòng nhỏ bên trong, thiếu niên tay cầm chén trà, một thân trong trẻo lạnh lùng, ngược lại là có loại để người không thể bỏ qua khí tức. Một hơi ở giữa, nhìn thấy cái này mà Mặc Vạn Hùng vẫn là bị chấn động, thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền vội đứng lên. "Thiên Nhi, thiên phú của ngươi tốt như vậy, vẫn là đi đi. Là vì cha vô dụng, không thể hộ ngươi một thế chu toàn, nhưng vì cha không hy vọng ngươi chết tại cái này nho nhỏ Minh Vân Thành. Ông trời của ta Nhi thiên phú tốt như vậy, không đáng chết tại cái này địa phương nhỏ. Hắn đời này vô dụng, làm một ngôi nhà chủ, lại không thể cho nhi tử bảo hộ, hại hắn khắp nơi bị người ta bắt nạt, nhưng hắn thiên nhi lợi hại như vậy, không nên dạng này a. Một tháng sau, liền sẽ có Minh Vân Thành đi săn đại hội cử hành, từng cái gia tộc đều sẽ tham gia, ngươi nếu là không đi, đến lúc đó nhất định sẽ bị bọn hắn nhà vào." Lại là thở dài một hơi, Mạc Vạn Hùng mới nói ra tình hình thực tế. Nếu như có nửa phần làm sao, hắn như thế nào lại bỏ được để Mạc Thiếu Thiên rời đi bên cạnh mình? Đi săn đại hội sao? "Con ngươi lấp loé, Mạc Thiếu Thiên tiếng nói nhất chuyện, cái này Minh Vân Thành bên trong, nhưng có nơi nào bán võ kỹ công pháp sao? Võ kỹ loại vật này, đấu giá phường đều sẽ có, chỉ là phần lớn đều không tinh thâm. nếu là muốn cao thâm võ kỹ, chỉ sợ chỉ có Huyền Bảo Tháp mới có, chỉ là kia Huyền Bảo Tháp bên trong nguy hiểm trùng điệp, ngươi tuyệt đối không thể đi." Mặc Vạn Hùng để lại Mặc Thiếu Thiên tay, khăng khăng muốn đem hắn đưa tiễn. "Phụ thân, ta sẽ không đi." Vô luận ngươi nói cái gì, ta đã muốn ở lại chỗ này, liền quyết định sẽ không đi. Nếu như bọn hắn muốn nhằm vào ta, vậy ta không ngại để bọn hắn có đến mà không có về. Cái này Mạc Thiếu Thiên cũng là của cường, đã quyết định chủ ý, liền sẽ không đổi. Chương 101, Huyền Bảo Tháp hạ tranh chấp. Rai răng dặc một đêm trôi qua, sáng sớm một sợi ánh nắng chiếu xuống Minh Vân Thành, một ngày mới đến. Tại Minh Vân Thành ở trung tâm, một tòa cao ngất bảo tháp bên ngoài, huyền áo vẫn như cũ đang tiến hành. Thân là Minh Vân Thành thứ hai cao kiến trúc, Huyền Bảo Tháp cũng là được hoang nên đến cực điểm. Thân là tứ đại gia tộc cộng đồng cầm giữ Huyền Bảo Tháp, bên trong sắp đặt lấy phần thượng phong phú, trừ cao thâm võ kỹ công pháp, còn có cực kỳ dụ hoặc người linh khí quán đỉnh, cho nên cũng là hấp dẫn vô số người đến đây xông tháp. Chẳng qua cái này một cái huyền bảo tháp mỗi lần vận chuyển lúc cũng cũng không dễ dàng, cần đại lượng linh lực trèo chống, cho nên mỗi cái muốn nhập tháp xông sáu người đều muốn thanh toán rất nhiều linh thạch. Tuy nói cái này huyền bảo tháp mỗi ngày đều là phồn hoa dị thường, nhưng hôm nay lại là càng thêm náo nhiệt. Tại huyền bảo tháp dưới có một cái làm người khác chú ý nhất tồn tại, cũng chính là tối hôm qua tất cả chủ đề trung tâm, Mặc Thiếu Thiên, là hắn, thật là mạc Thiếu Thiên, hắn làm sao dám tới đây? hắn lại ăn gan hùn mật gấu sao biết rất rõ ràng tất cả gia tộc đều muốn giết hắn hiện tại thế mà còn dám ngoi đầu lên ra tới hắn thật là không sợ chết a tất cả ánh mắt đồng loạt đều rơi vào mặt thiếu thiên trên thân hắn không thể đem cái này mặc chỉnh tề thiếu niên áo trắng cho trực tiếp phế thế nhưng là bọn hắn không dám a cái này mặc ra thế lực cũng không phải ăn chay hiện tại chỉ có thể nhìn a đứng tại huyền bảo tháp trước cửa mạc thiếu thiên lại chậm chạp không chịu đi vào một đôi lạnh nhạt con người đang lóe lên đêm qua mặc vạn hùng là quyết định chủ ý muốn đem hắn cho đưa tiễn chẳng qua hắn cũng là hạ quyết tâm không đi hai người tranh chấp hồi lâu Mạc Vạn Hùng mới thỏa hiệp, chẳng qua cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là tiến vào cái này Huyền Bảo Tháp trước đó còn cần đại lượng linh thạch, mà hắn những ngày này đều đang buôn ba, liền xem như có linh thạch cũng bị người cho Tham Ô nhìn xem Huyền Bảo Tháp trước hai cái thủ vệ, Mặc Thiếu Thiên chân cũng là động tác lên, hướng về phía trước đi đến. Hừ, con tưởng rằng phế vật này chỉ là tới này Huyền Bảo Tháp trông được nhìn, cũng không phải là vì sông tháp mà đến, không nghĩ tới hắn vậy mà thật muốn đi vào, thật là không biết lượng sức a. Đúng a? Nghe nói hôm nay triệu gia triệu vô địch cùng Hàn gia Hàn Thiên Tiến cũng tới sông tháp, nếu là bọn họ gặp vỡ liền có trò hay nhìn đúng à? kia Mạc Thiếu Thiên treo chọc nhiều người như vậy, hiện tại chính là hắn phải gặp báo ứng thời điểm đến. Triệu vô địch là Triệu gia nhị gia hải tử, mà kia Hàn Thiên Tiến cũng là Hàn gia dòng chính, đều là thiên phú không tồi người. Thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn, mà chậm chạm đi tới Mạc Thiếu Thiên cũng ngừng lại, nghĩ đến phía sau đi lòng vòng, con ngươi không ngừng huy động. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại vừa quay đầu, tiếp tục suy nghĩ lấy biện pháp. Cái này Mặc Thiếu Thiên sẽ không là đang trang bừa. Đều lâu như vậy, hắn vẫn là không có động tác gì, có phải là chính là vì sâu chúng ta khẩu vị à? Nhìn xem cũng thế, Mặc Thiếu Thiên tên phế vật này. Trong này toàn bộ nhờ đối trọng lực vừa qua, hắn không thể dùng hắn những cái kia tiểu thủ đoạn, sợ là không dám tiến vào. Mau nhìn mau nhìn. Bên kia Hàn Thiên tiến cùng Triệu Vô Địch đến rồi. Bọn hắn đến rồi. Mạc Thiếu Thiên chết chắc. Đang lúc đám người dự định liễu mai Mạc Thiếu Thiên lúc, một nhóm người nên ngang, ngang đi tới, quả nhiên là khí thế mười phần. Dẫn đầu có hai người, một người Kim Y, một người áo lam, sau lưng càng là hộ vệ vô số. Kia Kim Y chính là Triệu gia Triệu Vô Địch, mà áo lam thì là Hàn gia Hàn Thiên Tiến, hai người này như thế rêu giao đi tới, nháy mắt liền đem Mặc gia thiếu chủ Mạc Thiếu Thiên cho so thành mảnh vụn tạt Lâm vô số đạo sùng bái mà ao rước ánh mắt rơi vào trên thân hai người lúc, hai người kia cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía lẻ loi chơi chọi Mạc Thiếu Thiên. Chập chậc chập, ta còn đạo là ai đâu? Hóa ra là Mạc gia thiếu chủ a, hôm qua mới vừa mới được tập hội thứ nhất, hôm nay liền đến cái này huyền bảo thấp dưới, thật đúng là chăm chỉ a, chính là có chút thê thảm a, Mạc gia thiếu chủ, liền cái tùy tùng đều không có. Cái này Hàn Thiên Tiến cũng là không an phận, vừa nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên, liền trực tiếp đi ra ngoài, trước qua qua miệng miệng. Hừ, cái gì mặc gia thiếu chủ, còn không phải liền là một cái phế vật sao? Còn có cái gì tổ hội thứ nhất nếu không phải là mạc thiếu thiên làm thủ đoạn lại làm sao có thể chiến thắng đã tiến vào học viện mạc thiếu lắm đâu tại hàn thiên tiến sau khi nói xong hết thảy mọi người nở nụ cười bắt đầu trắng trợn chế giễu cái kia mạc gia thiếu chủ thế thảm mạc gia tình huống bọn hắn cũng không phải không biết mạc thiếu thiên có thể tại dưới tình huống như vậy còn sống cũng đúng là không dễ nhưng bọn hắn chính là không thích tên phế vật này ai triệu minh ngươi sao có thể như thế châm chọc mạc gia thiếu chủ đâu dù sao đây là đầu thai vấn đề ai bảo hắn có cái không có bản lĩnh cha ha ha ha kia triệu vô địch cũng không phải người hiền lành mở miệng liền nói lên Mạc Vạn Hùng Kỳ thật rất nhiều người cũng đều biết Mạc Vạn Hùng là một cái công lực cao thâm cường giả chỉ là chính là bị đám người xem thường Triệu vô địch nói xong đám người cười càng thêm lợi hại chỉ có thiếu niên mặc áo trắng kia xuất hiện biến hóa lúc trước trên mặt của hắn đều một mực là bình thản thần sắc bây giờ lại xuất hiện một tia tức giận sau đó thay đổi phương hướng chuẩn bị hướng về Triệu vô địch đi đến nếu như ngươi bây giờ đối phụ thân của ta xin lỗi ta có thể tha cho ngươi khỏi chết vũ trụ người khác không thay hoạ phụ mẫu hắn mặc dù không phải chân chính Mặc thiếu Thiên thế nhưng lại dùng Mặc thiếu Thiên thân thể mà lại mạc vạn hùng đối với hắn cũng là vô cùng tốt, hắn làm sao có thể không đứng ra? Phế vật, ngươi đang nói gì đấy? Ha ha, một cái dùng tiểu thủ đoạn đánh bại người khác phế vật, thế mà còn dám uy hiếp ta? Đây thật là trên đời này buồn cười nhất cho cười. Nhìn xem kia mạc thiếu thiên còn dám phản kháng, triệu vô địch thì là cười sùi một hồi. Để bản thiếu gia xin lỗi. Dựa vào cái gì? Ngươi cái này nốc cho có phải là lầm cái gì? Ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Bản thiếu gia khi ngươi vừa mới không nói gì qua, nếu không đánh gãy chân chó của ngươi. Một lời ra, trong đám người chợt lên dụ dỗ. Nhao nhau nhìn về phía mặt thiếu thiên, chờ lấy nhìn trận này cho hay. Hàn triệu cùng lâm mặc mấy nhà xưa nay bất thường, gặp nhau động thủ là trong dự liệu sự tình, chỉ có điều một đội thành người người đều chán ghét mạc thiếu thiên, cái này tiếng hô dĩ nhiên chính là thiên về một bên. Trên người linh lực vận chuyển, mạc thiếu thiên nâng lên con người, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền bị một thanh âm ngăn cản. Vũ thi tiểu thư đến rồi. Vẹn vẹn ồn ào trong đám người một cái nhỏ bé tiếng vang, tất cả mọi người ngừng lại, quay đầu đi nhìn, đã thấy kia độc nhất vô nhị thiếu nữ hướng về mặc thiếu thiên đi đến. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều đánh vào mặc thiếu thiên trên thân, hận không thể đem hắn cho chết. Tiêu Thiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bình phục một chút có chút tiếng hơi thở, Lâm Vũ Thi chạy tới có chút gấp. Nàng Nguyên bản tại Lâm gia phía dưới điển trang bên trong nhìn thu hoạch, kết quả nghe được Mạc Thiếu Thiên tại cái này Huyền Bảo Tháp hạ đứng nửa ngày, sợ hắn bị người khi dễ, lúc này mới vội vàng chạy tới. Chỉ là tiến Huyền Bảo Tháp bên trong tu luyện, ngươi cũng vậy sao? Chương 102, đổ ước. Mạc Tiêu Thiên đi lòng vòng thân thể, đối Lâm Vũ thì nói: "Vậy chúng ta liền đi vào trung đi, cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lâm Vũ Thi nhẹ gật đầu, không để ý người xung quanh những ánh mắt kia, trực tiếp đối Mạc Tiêu Thiên hà mời nhưng mặc thiếu thiên nhưng lại chưa lập tức đáp ứng mà là nhìn về phía một bên triệu vô địch chờ một chút ta còn có một số sự tình không có làm xong hừ nhìn cái gì chẳng lẽ bản thiếu gia còn trả lẽ lại sợ người ngươi nếu là muốn muốn chết vậy liền một một đến phế vật thật sự là muốn chết bị mặc thiếu thiên dạng này xem xét triệu vô địch cũng không phải cái ăn bám trực tiếp liền mắng trở về hắn thấy kia mặc thiếu thiên chính là cái không có bản lành phế vật hiện tại còn dám si tâm vọng tưởng dây dưa lâm vũ thi thật sự là cọc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên na. chẳng qua cũng không chỉ là triệu vô địch một người dạng này cảm thấy tại huyền bảo tháp hạ đám người nhìn thấy Lâm Vũ thi cùng Mạc Thiếu Thiên cùng một chỗ lúc, ánh mắt kia cũng liền tất cả đều biến. Một cái phế vật như thế nào có tư cách cùng Minh vân Thành Thiên Chi tiểu nữ cùng một chỗ đâu? Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Tên phế vật kia thật sự là muốn chết a? Từng đạo mang theo hỏa tinh ánh mắt đánh vào Mạc Thiếu Thiên trên thân, mà hắn nhưng vẫn là trong trẻo lạnh lùng như thường, chỉ là trên người linh khí đã bắt đầu phun trào. Thiếu Thiên, vẫn là thôi đi. Cái này Huyền Bảo Tháp lập tức liền phải mở, nếu là bỏ lỡ mở tháp thời gian, liền có chút được không mù mất không cần thiết vì một số dâu dìa người chậm chễ người chính sự. Lâm Vũ Thi cũng là phát giác bánh khỏe, lập tức ngăn ở Mạc thiếu thiên trước người, một bộ áo trắng phiêu nhiên. Tại Mạc thiếu thiên vừa muốn mở miệng phản bác Lâm Vũ Thi thời điểm, Tiêu Triệu vô địch ngược lại là lại mở miệng. À, Vũ Thi tiểu thư, chúng ta là dâu dìa à? Nhưng người thích tên phế vật này lại là cái gì à? Một cái bằng vào tiểu thủ đoạn phế vật, hắn nếu là có thể xâm nhập cái này huyền bảo tháp tầng thứ ba, bản thiếu gia liền tự đoạn một tay. Triệu vô địch cũng là phách lối cho dù là tại Lâm Vũ Thi mỹ nhân như vậy trước mặt, cũng không thay đổi nửa phần tính tĩnh. Lời của ngươi nói chắc chắn sao? Nếu là ta có thể đi vào cái này huyền bảo tháp tầng thứ ba, ngươi liền tự đoạn một tay. Đúng lúc này, Mạc Thiếu Thiên lên tiếng. Chẳng qua hắn vừa nói xong, liền dẫn tới đám người ồn ào cười to. Tên phế vật này, sợ là còn không biết Huyền Bảo Tháp là địa phương nào a. Huyền Bảo Tháp thế, nhưng là kiểm tra đối trọng lực áp chế a. Tầng thứ nhất gấp 10 trọng lực, tầng thứ 2 gấp 20 lần, đến tầng thứ 3 chính là 30 lần. Đến tầng thứ 2, trên cơ bản có thể đứng vững người liền đã không có nhiều. Còn Nưu muốn đi vào tầng thứ 3. Hắn cho là hắn là Hàn Tử tiểu sao? Hừ, Phạm là lần đầu tiên tiến vào cái này Huyền Bảo Tháp bên trong người, có thể tại tầng thứ nhất đứng lên một lát liền xem như không tầm thường, hắn còn muốn tiến vào tầng thứ ba. Thật sự là buồn cười. Nghe đám người truyền đến tiếng nghị luận, Triệu Vô Địch cũng là càng thêm đắc ý, phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nào? Phế vật, ngươi có dám hay không cùng bản thiếu gia đánh cược? Đánh cái gì? Nếu là ngươi có thể tiến vào tầng thứ 3, vậy bản thiếu gia liền tự đoạn một tay, nếu là ngươi không thể, vậy ngươi liền tự đoạn một tay. Như thế nào? Giữa hai người sóng ngầm mấy liệt, cũng là không chịu nhượng bộ. Tại Triệu Vô Địch nói xong đổ rước về sau, cái khác người đều run run người, bắt đầu nén cười. Cái này Triệu Vô Địch rõ ràng là tại hố mạc thiếu Thiên, thế nhưng là bọn hắn đều không thể nói ra được, nếu là nói ra kia Mặc Thiếu Thiên không chịu mắc câu làm sao bây giờ. Thiếu Thiên, không thể. Cái này Huyền Bảo Tháp bên trong cực kỳ huyền diệu, dù cho là ta, cũng không có nắm chắc có thể tiến vào cái này tầng thứ ba. Ngươi lần đầu tiên tới, càng là không được. Lâm Vũ Thi một mặt lo lắng, vội vàng cản hắn. Nhưng Mặc Thiếu Thiên lại lắc đầu, ngược lại còn đối triệu vô địch còn nói thêm, tự đoạn một tay không đủ, không bằng tự đoạn hai tay như thế nào. Vừa mới nói xong, liền triệu vô địch sắc mặt đều vi diệu, trong lúc mơ hồ còn mang theo mỉm cười. Mặc Thiếu Thiên, ta không biết ngươi là vô tri vẫn là tự đại, chẳng qua cái này đều thay đổi không được. Ngươi sắp mất đi hai tay kết cục. A. Đúng thế, cái này Mạc Thiếu Thiên thật sự là quồn vọng a. Cho là có một điểm thành tích nhỏ, đến ngưng đăng cảnh, liền có thể vô địch thiên hạ sao? Phế vật kia thật sự là xuẩn a. Lần thứ nhất nhìn thấy còn có đổi tới cho người ta hố, cũng không phải sao? Ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế xuẩn người, không có hai tay phế vật. Ha ha, kia giết chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Không có người sẽ tin tưởng một cái phế vật tại lần thứ nhất tiến vào Huyền Bảo Tháp lúc liền sẽ tiến vào tầng thứ 3, cái này liền tuyệt thế thiên tài đều làm không được. Bởi vì Huyền Bảo Tháp bên trong chỗ kiểm tra chính là trọng lực. Không, không chỉ là trọng lực. Mỗi cái người khiêu chiến còn muốn tại trọng lực phía dưới đi lại, nhất thụ lấy khắp nơi toát ra nguy hiểm, sau đó đi đến cao hơn một tầng. Mặc Thiếu Thiên không nghe khuyên bảo, dù cho là Lâm Vũ Thi cũng là không có cách nào muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào đi nói. Huyền Bảo Tháp mở. Huyền Bảo Tháp mở. Không biết là ai hô một tiếng, hết thảy mọi người trong nháy mắt đều tinh thần tỉnh táo, từng đạo ánh mắt đều rơi vào kia Huyền Bảo Tháp bên trên. Mặc Thiếu Thiên, ghi nhớ đánh cược của chúng ta. Đến lúc đó, ngươi nếu là không chịu thực hiện, vậy bản thiếu gia nhất định sẽ tự mình động thủ. Phế bỏ hai cánh tay của ngươi. Triệu vô địch cũng không muốn cùng lấy Mạc Thiếu Thiên lãng phí thời gian, quẳng xuống một câu ngoan thoại sau liền dẫn bên cạnh Hàn Thiên tiến trực tiếp lức vào huyền bảo tháp bên trong. Về phần còn lại những người kia cũng nghiêm túc, nhau nhau tranh cướp giành giật hướng kia huyền bảo tháp bên trong đi sông. Cuối cùng chỉ còn lại Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Vũ Thi hai người, nhìn nhau, Lâm Vũ Thi mới yên lặng móc ra hai phần linh thạch, đưa cho huyền bảo tháp thủ vệ, hai người lúc này mới bị bỏ vào. Đa tạ. Xem như ta mọi người, ngày sau nhất định sẽ trả. Dù cho là Mạc Thiếu Thiên như thế vạn năm quái vật, đi theo cái kia tất cả cho mình thanh toán tiểu cô nương đi vào về sau, cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Không cần, ngươi thật tốt giữ lại mệnh của ngươi thoải tiện, không muốn luôn luôn như vậy, hắn rõ ràng là cái ngươi, ngươi sao liền lên bộ? Lâm Vũ Thi lắc đầu, bước chân lại thả chậm một điểm. Thế gian này mọi việc, có việc nên làm mà có việc không nên làm, ta sẽ không thua, thiếu ngươi linh thạch nhất định sẽ trả ngươi. Tựa như là vì thích tướng thiếu nữ bước chân, mặc thiếu thiên cũng đi chậm một chút, ta không phải ý tứ này. Ngươi tại phong lôi chỉ bên trong chuyện phát sinh, rất để người lo lắng, ngươi về sau không muốn như vậy luôn luôn đem tính mạng thả nhiều nhẹ. Không có, ta sẽ thật tốt còn sống, còn sống khả năng làm bất cứ chuyện gì chết liền không còn có cơ hội. Hai người như là chuyện phiếm việc nhà, hơi hờn đem sinh tử bàn tới bàn lui. Có điều, rất nhanh, hai người đều không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn chân chính đi đến cái này Huyền Bảo Tháp nội bộ, đi vào Huyền Bảo Tháp tầng thứ nhất. Hai người ở giữa chỉ cách lấy một bước, hai người đều thân mang áo trắng, thiếu nam thiếu nữ, chỉ là từ phía sau lưng đến xem, ngược lại là xứng vô cùng. Nhưng lúc này, hai người trên mặt lại đều sinh chút mồ hôi lấm tấm, nhìn có chút nghiêm túc. chương 103, yêu tộc chưa viết, trong này hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, lòng bàn chân giống như bị cái gì trôi lôi kéo, người cẩn thận chút vừa tiến vào cái này huyền bảo tháp tầng thứ nhất, mạc thiếu thiên cũng cực kỳ nghiêm túc, rất là coi trọng lấy huyền bảo tháp. hai chân run nhẹ nhẹ, một giọt mồ hôi từ mạc thiếu thiên trên gương mặt chảy xuống. u, đây không phải mạc gia thiếu chủ sao? tiến đến nha, ngươi không phải còn muốn tiến vào tầng thứ ba sao? làm sao tại tầng thứ nhất này liền không ở lại được đây? tại mạc thiếu thiên cùng lâm vũ thi phía trước đã có không ít người quay đầu lại, dự định nhìn mạc thiếu thiên bị huyền bảo tháp quanh ra ngoài trò hề. mạc thiếu chủ, ngươi ngược lại là đi lên phía trước một bước ga, ngươi lợi hại như thế, không phải còn tuyên bố muốn lên tầng lầu thứ ba sao? Ngươi bây giờ có dám hướng phía trước nhiều đi một bước sao? Đúng thế. Mạc thiếu chủ nhanh khởi hành a. Đừng sợ a. Cái khác người cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, dù sao chỉ cần có thể để Mặc thiếu thiên không dễ chịu sự tình, bọn hắn liền đều sẽ không bỏ qua. Thiếu thiên, không muốn nghe bọn hắn nói, ngươi cẩn thận chút. Bước ra một bước, kia Lâm Vũ Thi cũng là có chút gấp. Nàng lúc trước tới qua cái này huyền bảo tháp, thần thứ nhất đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng thiếu thiên lại không giống, nếu là bị kích một chút, sợ không thông báo làm xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Lâm Vũ Thi lo lắng như vậy, Mặc thiếu thiên lại lắc đầu không có việc gì, ngươi không cần quản ta, đi cho đi. vậy ngươi làm sao? ngươi trời sinh tính lô mãng, nếu là không ở bên người ngươi, sợ là không thông báo như thế nào. một bộ áo trắng múa, thiếu nữ cự tuyệt mạc thiếu thiên đề nghị. tin tưởng ta, ngươi ở đây, ta không tiện. mạc thiếu thiên nâng lên con ngươi, nhìn thẳng lâm vũ thi. vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút. mạc thiếu thiên bướng mình, lâm vũ thi cũng là không có cách nào, đành phải nhẹ gật đầu. nàng vẫn luôn coi là thiếu thiên là nàng khi còn bé gặp phải cái tia cần bảo hộ thiếu niên, đáng tiếc đã không phải là thiếu thiên đánh bại mạc thiếu lãng. Dù cho là hắn tại cái này Huyền Bảo Tháp bên trong không ở lại được, cũng có thể đánh thắng tầng thứ nhất này người. Do dự một chút, khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ vẫn là động bước chân, bình tĩnh hướng tầng thứ hai đi đến. Nhìn xem thiếu nữ kia nhẹ nhõm, không ít người đều là lại đấu kỵ lại ái mộ. Lâm Vũ Thi là minh vân thành đệ nhất mỹ nhân, từ nàng lúc 13 tuổi chính là, thiên phú của nàng cũng là công nhận mạnh, tu luyện căn bản không có áp lực chút nào, dạng này nữ tử, ai không muốn muốn. Nhưng dạng này nữ tử, lại có một cái như thế phế vật vị hơn phu. Nghĩ đến, đám người liền đem ánh mắt chuyển tại mặt Thiếu Thiên trên thân, sau đó nhao nhao gắt một cái nước bọn. Vì Cứ gì? Có gẻ mà đòi ăn thịt thiên a? Thật sự coi chính mình là cái gì thiên tài rồi? Liên Vũ Thi tiểu thư đều không đợi ngươi, ngươi vẫn là bất động, một cái phế vật. Đến tột cùng là thế nào dám làm càn như thế? Làm sao dám mỗi lần đều cùng người bên ngoài đánh cược? Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền động a?" Thanh âm viên náo liên tiếp vang lên, khắp nơi đều là tiếng giễu cận. không có người sẽ tin tưởng như thế một cái phế vật sẽ xuất hiện tại tầng lầu thứ 3 lên. Phế vật chính là phế vật, nên đợi tại thuộc về hắn địa phương, coi như hắn xoay người, vẫn là một cái phế vật. Đối mặt với nhiều như vậy tiếng chất vấn, cái kia một bộ áo trắng thiếu niên vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, ngược lại còn thuận thế ngồi xổm xuống, xuống nghiên cứu cái này huyền bảo tháp dưới đáy, hắn tay vừa mới hướng xuống do xét, liền trực tiếp bị hút tới trên sàn nhà, cả người đều không nhận không lung lay. một tia lôi hồ nhẹ nhàng ngại ra, đánh vào sàn nhà bên trong, nhưng không có truyền đến bất kỳ văn động. tựa hồ là đối cái này huyền bảo tháp hứng thú, mặc thiếu thiên ngược lại là càng thêm không để ý người bên cạnh nghị luận, hoàn toàn đem tâm tư đều đặt ở huyền bảo tháp trên sàn nhà. nhìn thấy mặc thiếu thiên dạng này nửa nằm dặm trên mặt đất, đám người dếu cận càng thêm nôn cuồng, cũng đều không để ý mình đi lên phía trước đều mắt lạnh nhìn Mặc Tiếu Thiên. Chậc chậc, cái này Mặc Tiếu Thiên thật đúng là hiện tại lại muốn giả thần giả quỷ sao? Chuẩn bị ghé vào cái này trên mặt đất qua cái một ngày. Chờ đợi mình thích tướng nơi này áp lực lại đi ra sao? Hắn thật sự là đánh một tay tính toán thật hay a. Ha. Chẳng qua hắn không biết là cái này Huyền Bảo Tháp bên trong trọng lực là sẽ không bị người thích tướng, ngược lại, dạo chơi một thời gian càng lâu, tiếp nhận trọng lực liền càng lớn. Liên xem như năm đó Hàn Tử Tiếu một mực không hướng lên đi, tại cái này Huyền Bảo Tháp bên trong sững sờ nửa ngày cũng là chịu không được, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài ở vào đám người nghị luận trung tâm, Mạc thiếu thiên như cũ tập trung tinh thần đều trên sàn nhà, mà hắn mồ hôi trên chán cũng càng ngày càng nhiều. Lạc cạch lệch với anh cứu mạng a. đang lúc ánh mắt mọi người đều đặt ở mạc thiếu thiên trên thân lúc, chỉ thấy một bóng người bay ngược ra ngoài, đau khổ không chịu nổi. xem ra cái này huyền bảo tháp bên trong áp lực cũng bắt đầu bị lớn, đã có người chịu không nổi bị huyền bảo tháp bay ra ngoài. nhìn xem đạo thân ảnh kia bị đánh bay, cũng là có người nhắc tới lên. tính một cái, xem ra phế vật này là sẽ không động, chúng ta vẫn là trước hướng mặt trước đi thôi. Không phải một hồi cái này trong tháp trọng lực biến càng nặng, vậy chúng ta cũng phải bị vanh ra ngoài. Tốt. Chúng ta đi mau. Vừa có người bị vanh ra, những cái kia không việc chính đáng sự tình người cũng có chút hoảng. Dù sao bọn hắn chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt, không cần thiết đem mình cho góp đi vào à, Kia mạc thiếu thiên chỉ là cái liền một bước cũng không dám phóng ra phế vật, bọn hắn không cần thiết vì mạc thiếu thiên trốn cùng. Nghĩ như vậy, nguyên bản tụ tập lại đám người cũng đều dối rít tán, sau đó hướng về phía trước bắt đầu chật vật đi đến. Cái cái này huyền bảo thấp trong tầng thứ nhất, gấp 10 trọng lực dày đặc tại mỗi một cái góc, cho nên vô luận bọn hắn trốn đến nơi đâu, đều có thể cảm nhận được cái này trọng lực, mỗi đi một bước đều sẽ gian nan vật phần. Minh Vân Thành chỉ có một cái lâm vũ thi, nàng có thể đi như vậy nhẹ nhõm, bởi vì nàng thiên phú dị bẩm, nhưng người bên ngoài liền không nhất định. Về phân Mạc Thiếu Thiên, như cũ còn tại tại chỗ, tay trên sàn nhà đặt, xem ra cái này huyền bảo tháp còn có chút lai lịch, chẳng lẽ tại ta biến mất một vạn năm bên trong, cái này Minh Vân Thành có cái gì không giống gặp gỡ sao? Nói xong, Mặc Thiếu Thiên mới đứng lên, đem mồ hôi trên đầu cho lao đi, ngẩng đầu nhìn phía trước. Những người kia đem hắn cho vùng rất xa. Ba, hắn mở ra bước chân, một chút lại một chút đi lên phía trước, chẳng qua lại không phải đuổi theo người phía trước, mà là đến bên cạnh tháp vách tường bên cạnh, cẩn thận nhìn xem phía trên hoa văn. Đây là yêu tộc chữ viết. Trong lúc nhất thời, liền Mạc Thiếu Thiên đều có chút vi kinh, nguyên lai like là như vậy sao? Khó trách sẽ có dạng này mạnh trọng lực. Chỉ là Minh Vân thành bên trong làm sao lại có vật như vậy tồn tại. Nói xong, hắn mới nghiêm túc đem phía trên hoa văn đọc xong. Xem ra thật đúng là muốn lên cái này Huyền bảo Tháp. Xem hết, Mạc Thiếu Thiên xoay người qua, từng đạo linh khí bộc phát, lôi hồ lấp lẻ. Sau đó hắn bắt đầu hướng về phía trước bước đi, một bước lại một bước, cực kỳ có tiết tấu, mặc dù chậm, nhưng lại chưa bao giờ dừng lại qua. Rất nhanh, hắn liền đuổi kịp phía trước những người kia. Chương 104, Huyền Bảo Tháp tầng thứ 2. Cái gì? Mặc Thiếu Thiên đuổi theo rồi? Cái này Huyền Bảo Tháp bên trong trọng lực không phải càng lúc càng lớn sao? Hắn sao có thể động? Không có khả năng. Mặc Thiếu Thiên cũng chỉ là một cái phế vật thôi. Hắn tại sao có thể như vậy? Vì cái gì so với chúng ta đi nhanh hơn? Ta biết, là bởi vì bảo bối kia, nhất định là nếu không mặc thiếu thiên tên phế vật này sớm đã bị vanh ra ngoài bình tĩnh mà có tiết tấu đi qua lần lượt từng thân ảnh phía sau hắn đều là chấn kinh thanh âm mặc thiếu thiên nhiều nhất chính là một cái không còn dùng được phế vật nếu không phải là dựa vào món kia bảo bối làm sao có thể đến hôm nay thậm chí còn đánh bại đã tiến vào học viện Mạc thiếu lãng nhìn xem đi phế vật này sớm muộn sẽ nhịn không được món kia bảo bối lợi hại hơn nữa cũng che chở không được tên phế vật này bao lâu chỉ cần hắn lại đi lên phía trước liền sẽ chết một người nói xong không ít người sắc mặt đều biến nhao nhao nhìn về phía phía trước chỉ thấy con đường phía trước tối tăm mà khủng bố Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái. "Là, chỉ cần hắn đi lên phía trước, nhất định sẽ chết. Đúng a? Phía trước thế nhưng là nguy hiểm trùng được đâu? Liền không tin tên phế vật này có thể chịu nổi. Hắn lần thứ nhất tiến cái này Huyền Bảo Tháp, nhất định sẽ không phòng được. Cái này Huyền Bảo Tháp tại Minh Vân Thành lưu truyền ngàn năm tuyệt không phải hư ảo, tại cái này Huyền Bảo Tháp bên trong bị thương người nhiều vô số kể, cái này cũng chưa tính những cái kia chết tại trong tháp. Một tháp 7 tầng, tầng tầng đều có cơ quan, khó lòng phòng bị, trừ ở khắp mọi nơi trọng lực, chính là những cơ quan kia để người sợ hãi. Một bước lại một bước đi lên phía trước." mặc thiếu thiên lô thay lại không tự chủ du lên, siêu, siêu, một mây mắt, hàng trăm hàng ngàn mũi tên từ bốn phương tám hướng hướng về kia thiếu niên bắn xuyên qua, tốc độ cực nhanh, đều đến để người thấy không rõ tình trạng. bắt đầu, bắt đầu, tên phế vật này xong, đúng, ha ha, lần này nhìn tên phế vật kia còn thế nào tránh, tại dạng này trọng lực phía dưới, hắn nhất định sẽ bị bắn thành cái sàng. tại mọi người đầy cõi lòng mong đợi đồng thời, thiếu niên kia cũng bắt đầu nhanh chóng di động, chẳng qua kia di động lại là cực kỳ có quy luật, nhặt thanh sắc quang mang dưới chân hắn lưu chuyển bành, bành, lệch cây mũi tên rơi xuống trên mặt đất, trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Không, làm sao lại như vậy? hắn làm sao tránh thoát đi? hắn không phải hẳn là phía sau? Vì cái gì còn chưa có chết? Có phải là cái này Huyền Bảo Tháp xảy ra vấn đề rồi? Vì cái gì đối với hắn trọng lực liền vô dụng rồi? Sau cùng người này vừa nói xong, liền không phục sải bước đi ra ngoài, hướng về mạc Thiếu Thiên Phương hướng phóng đi. Thế nhưng là vừa bước một bước, hắn liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng mũi còn không ngừng tràn ra máu tươi. Tựa hồ là nghe được phía sau động tĩnh, mà thiếu niên mặc áo trắng kia lại không quay đầu lại, ngược lại là lần nữa nhìn về phía tháp vách tường sau đó chậm rãi dạo bước đi qua tại cổ sơn tháp vách tường phía trên ấn khắc lấy không ít hoa văn cùng hắn vừa mới chỗ nhìn những cái kia đều không giống không ngoài dự liệu mặc thiếu thiên lại dừng ở hoa văn trước đó chậm rãi ngừng chân phản phất là nhập thần cái này mặc thiếu thiên lại phát cái gì thần kinh hắn vì cái gì còn không đi hắn tại sao còn chưa đi có phải là tên phế vật này phát hiện tháp vách tường có cái gì bí mật sau đó khả năng phá giải nơi này trọng lực ha ha hắn là kẻ ngu ngươi cũng vậy sao ngươi thế mà lại còn tin tưởng hắn chúng ta vẫn là chạy nhanh đi đám người ở nào đã là không nghĩ để cái này mà thiếu thiên tốt qua, còn muốn lấy để cho mình đi càng xa. Chẳng qua liền xem như bọn hắn có lòng muốn muốn để Mạc thiếu thiên số mặt, tại cái này huyền bảo tháp bên trong cũng làm không được. Dù sao lấy bọn hắn thực lực, tại cái này huyền bảo tháp bên trong vẫn còn có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. A, cứu mạng, không, đừng cứu ta, không, ta không muốn bị vinh ra ngoài. Nương theo lấy thời gian trôi qua, bị vinh ra huyền bảo tháp người cũng càng ngày càng nhiều. Từng đạo thê lương tiếng kêu vang lên, ngược lại để không ít người hoảng tâm thần. Huyền bảo tháp bên trong, một bước một hiểm đồ, có thể nói là từng bước duy gian Cho dù là ngang nhau cảnh giới người, cũng có khả năng trên lệnh rất xa. Có người tại sắp thông hướng tầng thứ hai đầu đường, mà có người còn tại tại châu đau khổ dãy ruộng. khắp nơi đều là mồ hôi cùng tiếng thở. Có người đang khổ cực kiên trì, mà có người đã nhưng bên trên tầng thứ hai lâu. duy nhất không đổi là cái kia tháp dưới vách đá thiếu niên. Không có ai biết tên phế vật này muốn làm gì, cũng không người nào biết hắn một cái phế vật vì cái gì có thể dừng lại lâu như vậy. Nhưng bọn hắn duy nhất có thể xác định là, kia là một cái dựa bảo bối khả năng cường hành phế vật. Thẳng đến người cuối cùng bị vanh ra huyền bảo tháp thời điểm, thiếu niên kia mới rốt cục lên đường. hắn từ tại chỗ đứng lên, lau khô mồ hôi trên đầu. Hóa ra là dạng này, xem ra chỉ có đến cao hơn địa phương khả năng nhìn thấy đồ còn dư lại. Nói xong, hắn mới dạo bước hướng về phía trước đi đến Huyền Bảo Tháp bên ngoài. Lít nha lít nhít bóng người tụ tập tại Huyền Bảo Tháp dưới tấm địa, mọi người đều tại quan sát lấy Huyền Bảo Tháp bên trên điểm sáng. Cái kia tựa như là Vương gia Vương Thuận, hắn thế mà tiến tầng thứ 2, xếp hạng so với lần trước còn nhiều một. Đây là Lâm gia Vũ Thi tiểu thư đi, cũng chỉ có nàng mới có thể tại cái này Huyền Bảo Tháp bên trong như thế thông thuận, xếp hạng nhanh như vậy. Đúng a. Vũ Thi tiểu thư thế nhưng là được vinh dự một cái duy nhất có thể siêu việt Hàn Tử Tiếu tại a người người nhoáng não, lần lượt từng thân ảnh đều là cực kỳ nghiêm túc. chờ một chút, các ngươi nhìn, kia huyền bảo tháp bên trong một mực không đổi cái kia điểm sáng động. chợt có người lên tiếng, chỉ hướng bảy tầng huyền bảo tháp, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. cái kia điểm sáng là ai? một mực bất động không phải liền là cái kia mặt dày mày dạng phế vật sao? hắn thế mà động, chẳng lẽ là phải bị đánh ra sao? a, tên phế vật kia đã sớm nên bị đánh ra. chờ một chút, giống như có chút không đúng. các ngươi nhìn cái kia điểm sáng, giống như bên trên tầng thứ hai. Tầng thứ nhất bên trên duy nhất điểm sáng lúc sáng lúc tối, mà tầng thứ hai điểm sáng cũng là như ẩn như hiện. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục phía dưới, tầng thứ nhất điểm sáng hoàn toàn biến mất, mà tầng thứ hai điểm sáng sáng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền bảo tháp hạ yên lặng uy mang. Tại huyền bảo tháp bên trong, thiếu niên kia đạp lên tầng thứ hai một khắc, trong cơ thể liền chống dông thêm ra một cô linh khí, tinh khiết đến cực điểm. Cũng cũng là bởi vì cô này linh khí, thiếu niên mới như ẩn như hiện, bởi vì hắn tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai ở giữa nhảy tới nhảy lui, chỉ có thể có một lần sao? Khó trách những người kia luôn luôn nghĩ đến đi lên vững vàng đem chân đạp tại tầng thứ hai bên trên, mặt thiếu thiên mười nói ra một câu nói như vậy, sau đó liền mở ra chân đi lên phía trước. nhưng hắn vừa đi một bước, trước mặt liền xuất hiện một đạo con rối. vượt qua người, đánh bại bên ta có thể làm mười bước. tốt, nhẹ gật đầu, mặt thiếu thiên trên người linh lực phun trào, cái này huyền bảo tháp đích thật là có chút địa phương khác nhau, giống như là cái nào đó cao giai linh bảo mô phỏng bản. trước 105, không đủ. chọn vẹn cao mạc thiếu thiên hai cái đầu thông linh con rối nhìn ngược lại là cực kỳ to lớn, thân hình trắng kiện, một đôi đỏ đến tỏa sáng con ngươi để người sợ hãi. thông linh con rối, cũng là mô phỏng phẩm, phẩm sao? đánh bại một cái có thể đi mới bước, như thế có chút quen thuộc. Liễm Liễm con ngươi, Mạc thiếu thiên hết sức chăm chú nhìn về phía cái kia thông linh con rối. Từ hắn bắt đầu đạp lên cái này huyền bảo tháp thời điểm, liền phát giác được một kia quái gì, không, nói đúng ra là cảm giác quen thuộc. Cái này huyền bảo tháp bên trong thiết kế, giống như là hắn lúc trước thấy qua rất nhiều thứ hỗn hợp, rất là hỗn tạp. Chẳng qua Minh Vân Thành làm sao lại có vật như vậy tồn tại đâu? Bình tĩnh một chút hô hấp, thiếu niên nhìn về phía đứng tại chỗ thông linh con rối, sau đó trực tiếp lăng việt mà lên, một cước đạp ở thông linh con rối chỗ cổ. Băng sơn đụng, mặt thiếu thiên hai chân rơi xuống. Cái kia cao lớn thông linh con rối cũng bị đá bay mấy chục mét, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, kích thích bụi đất vô số. Thông linh con rối lực lượng vi mạnh, nhưng lại có thiếu hụt trí mệnh. Chỉ cần đánh chúng, liền không cần lại sợ chúng nó. Nhìn một chút nơi xa cái kia đã tê liệt rơi thông linh con rối, mặc Thiếu Thiên mới nhấc chân đi lên phía trước, nhưng vừa mở ra chân, cả người trọng tâm đều lắc lắc, suýt nữa bị hút trên mặt đất. Đây là lại thêm gấp 10 trọng lực sao? Chọn vẹn gấp 20 lần. Một tay chống tại trên mặt đất, Mạc Thiếu Thiên duy trì mình không bị cái này trọng lực cũng hút đổ. Chẳng qua dạng này trạng thái cũng chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh, thiếu niên liền ngẩng đầu lên hướng về phía trước từng bước một đi đến mồ hôi lần nữa nhỏ xuống vẹn vẹn mười bước khoảng cách hắn đi cũng không thoải mái mỗi một giây đều rất giống là bị Thái Sơn áp đỉnh đau khổ hắn có lẽ có thể lĩnh hội cái này tháp trên vách công pháp chỉ là tu vi của bản thân hắn là có hạn chống đỡ không được cái này Huyền Bảo Tháp bên trong trọng lực cũng là là chuyện vô bổ a ta còn tưởng rằng là ai đến hóa ra là ngươi tên phế vật này ngươi lại có thể bên trên tầng thứ hai tại mạc Thiếu Thiên đi về phía trước đến bước thứ 10 thời điểm mới nhìn đến phía trước bóng người kia tại cái này Huyền Bảo Tháp bên trong hết thảy đều là tối tăm mà mịt trừ phi là cách rất gần Không phải không có khả năng thấy rõ một người khác tướng mạo. Lúc này, tại mặt thiếu thiên hơn hai thước chỗ, có người thiếu niên chính quỷ một chân trên đất, khỏe miệng chảy máu, mà trước mặt của hắn là hai cô cao lớn thông linh con rối. Thấy cảnh này, mặt thiếu thiên cũng mở ra chân, vững vàng giống trên sàn nhà. Đồng thời, hai đạo thông linh con rối cũng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hóa ra là dạng này. Vô luận đến chính là ai, chỉ cần biết xuất hiện ở đây, liền có tương ứng con rối ra tới. Đây là làm giả con rối thuật. Túi đầu nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, mặt thiếu thiên mới vận chuyển lên trên người linh lực. Ha ha. Phế vật, ngươi cho rằng ngươi có thể lên tầng thứ hai liền có thể đánh bại hai cỗ thông linh con dối sao? Ngươi đời này đều là cái phế vật, không muốn dạy dỗ đi. Nửa quy thiếu niên nhìn thấy mặt thiếu thiên động tác, khỏe miệng đều treo lên díu cận, khiến cho một màn kia vết máu cực kỳ dễ thấy. Không để ý đến sau lưng người kia lời nói, mạc thiếu thiên giật giật thân thể, sau đó một bước lại một bước hướng về kia hai cái con rối đi qua. Lúc này nửa quy thiếu niên càng là sinh khí, tựa như là phát giác được có chuyện gì thoát ly hắn trưởng khống, phế vật, thật sự là không biết lượng sức. Lấy ngươi kia rùa đen đồng dạng tốc độ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại đối phương sao? nửa quỳ thiếu niên gào thét quanh quần, mà thiếu niên mặc áo trắng kia lại không thèm để ý chút nào. đến hai cố con rối trước đó, tuyệt không một chiêu nhanh đi lên, mà là nhàn nhạt đập vào trong đó một cái lực ngực. khen, khen, từng đạo đánh nhau va chạm thanh âm vang lên. tại cái này huyền bảo tháp trong tầng thứ hai, tại mạc thiếu thiên thăm dò tính công kích về sau, nên đón chính là hai cũ con rối điên cuồng ngầu đả. chẳng qua may mắn, mạc thiếu thiên động tác cũng là cực nhanh, đem tất cả khẩn yếu bộ vị đều cho bảo vệ. dưới chân hắn, ánh sáng xanh tuyệt không thoáng hiện. nhìn xem một mực đang tránh né mà không hoàn thủ mạc thiếu thiên, nghe kia từng cái Khanh khen thanh âm, nửa quy trên mặt thiếu niên mới lộ ra nụ cười à, cái gì mặc ra thiếu chủ, còn tại còn không phải chó chết một đầu, vẹn vẹn gấp 20 lần trọng lực, ngươi liền lực hoàn thủ đều không có, nhất bụi sát bên đánh, thật sự là buồn cười. cứ việc nhìn thấy mặc thiếu thiên dạng này nẻo túng, kia nửa quỷ thiếu niên cao hứng đến cực điểm, nhưng cao hứng như vậy nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh, mặc thiếu thiên liền ngừng lại, rút lui trở về. phế vật, làm sao vậy, là không tiếp tục thụ ngược đại sao? ngươi sợ sao? ngươi trước kia không phải là rất lợi hại sao? tiếp lấy lên a, đừng sợ a. tại mặc thiếu thiên bên hai, kia nửa quỷ thiếu niên đã bắt đầu cố ý lời nói, mà lần này. Mạc Thiếu Thiên nhưng không có lại coi nhẹ hắn, mà là trực tiếp quay đầu, đối lạc lắc đầu, nơi này không đủ, quá yếu. A, phế vật liền sẽ nói qua lác. Ngươi liền tiếp lấy thổi a. Mạc Thiếu Thiên. Cái gì đó? Lại thổi? Nửa quỷ thiếu niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, thậm chí đều chẳng muốn nhìn Mạc Thiếu Thiên lướt mắt. Thế nhưng chính là ở thời điểm này, Mạc Thiếu Thiên động. Băng sơn đụng. Bành, bành, vẹn vẹn một chiêu, hai cái đá chân động tác, nguyên bản còn cực kỳ hung hãn thông linh con rối liền trực tiếp bay ra ngoài, co cấp trên mặt đất. Hết thể ngay tại trong trước mắt, kia nửa quỷ thiếu niên mở ra miệng còn không có khép lại, mặc Mạc Thiếu Thiên liền đã từng bước một tiếp tục đi lên phía trước. Nhìn xem Mạc Thiếu Thiên thân ảnh, tựa như là một cái to lớn trầm trọng, như là một cái bàn tay lắc tại nửa quỷ thiếu niên trên mặt, đau rát. Đây không có khả năng. Kia thật là tên phế vật kia Mạc Thiếu Thiên sao? Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn, tại trước người hắn chỉ còn lại kia hai cỗ thông linh quan đơn dối, như là không thể vượt qua núi cao, đem hắn cùng hết thể ngăn trở. Về phần Mạc Thiếu Thiên, một bước một cái dấu chân, trên người hắn mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều. Tại huyền bảo tháp bên trong, mỗi đi lên phía trước 10 mét, liền sẽ gặp được thông linh con rối, mà thông linh con rối số lượng cũng sẽ là lần trước hai lần, khiến người đau khổ không chịu nổi. Theo Mạc Thiếu Thiên càng đi về phía trước, gặp được người cũng càng nhiều, những người kia đều như ở giữa người kia đồng dạng, từ chế rêu biến thành hoài nghi. Đây quả thật là Mạc Thiếu Thiên sao? Hắn vẫn là lúc trước tên phế vật kia sao? Một lần lại một lần, Mặc Thiếu Thiên từ trước hết nhất xông vào thông linh con rối bên trong cảm thụ áp lực, đến sau cùng một chiêu giải quyết. Không đủ, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Không có ai biết Mặc Thiếu Thiên đang tìm cái gì, đến cùng là cái gì không đủ. Nhưng bọn hắn có thể biết đến là, Mạc thiếu Thiên mỗi lần gặp được có hoa văn địa phương liền sẽ dừng lại, sau đó ở nơi đó nghỉ ngơi hồi lâu. Một bước lại một bước, thiếu niên chật vật đi tới, tại hắn đi đồng thời, có người bị văng ra huyền bảo tháp, có người tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là rốt cuộc đuổi không kịp hắn, còn có người vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ. Rốt cuộc, thiếu niên kia ngừng lại. Chương 106, cùng tính đại phát thông linh con rối. Lâm Vũ Thi, ngươi một cái nữ hài tử, liều mạng như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là vì tên phế vật kia sao? Phế vật kia có cái gì tốt, ngươi nếu là cùng ta, nói không chừng còn có thể hòa hoãn dừng triệu quan hệ. Tại một chỗ u ám không gian bên trong, một cái thiếu nữ áo trắng chính chống đỡ kiếm thờ dốc, tại trước mặt của nàng là 32 cố con dối. mà tại con rối đằng sau, là ông cùng Triệu Vô Địch cùng Hàn thiên tiến, hai người đang chờ nhìn Lâm Vũ Thi cho cười. Thiếu thiên coi như lại không tốt, cũng phải so với các ngươi mạnh. Quật Cường thiếu nữ một tay nắm chặt kiếm, một tay chống tại trên mặt đất. "Hừ, ta ngược lại là muốn biết, tên phế vật kia nơi nào so với chúng ta mạnh rồi?" Hắn chẳng qua là gặp vận may, mới có thể có được bảo bối kia. Hàn Tiên cùng Triệu Vô Địch đều là mặt mũi tràn đầy trầm trọng, đối kia Lâm Vũ Thi cũng là không có lời gì tốt. Lâm Vũ Thi, ngươi tại cái này Minh Vân Thành cũng coi là hiếm có mỹ nhân, trời sinh cũng không tệ, làm gì vì một cái phế vật lầm tiền đồ. Không bằng cùng ta, về sau vinh hoa phú quý, thượng chi không hết, dù sao cũng so đi theo một cái phế vật muốn ta. Ngươi nói chuyện là Triệu Vô Địch, hắn ánh mắt cực kỳ hèn mọn rơi vào Lâm Vũ Thi trên thân, "Lâm Vũ Thi, chính là Minh Vân Thành nổi danh mỹ nhân, ai thấy không thèm nhỏ nước rãi. Chỉ là đáng tiếc, mỹ nhân như vậy, vậy mà là có một cái phế vật vị hôn phu, quả thực chính là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân Hắn Triệu Vô Địch, chính là Triệu gia nhị gia Triệu Như Hải chi tử, thiên phú siêu nhiên, thân phận tôn quý nơi nào có một điểm so ra kém một cái phế vật, ha ha ha, triệu vinh nói không sai, một cái phế vật có cái gì tốt, lâm tiểu thư, triệu vinh đề nghị, ngươi có thể suy tính một chút, nếu là ngươi đem hai người chúng ta hầu hạ dễ chịu, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. hàn thiên tiến cũng là cười lớn một tiếng, mở miệng nói ra, mặc dù cũng không thể thật ở đây liền đem sự tình lo liệu, nhưng là như thế trêu ở một vai mỹ nữ, cũng vẫn có thể xem là một kiện điều thú vị. các ngươi vô sỉ, lâm vũ thi gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhẹ giọng quát lớn, thời khắc này nàng tiến thối duy gian, không nói đến nàng căn bản không phải trước mặt hai người đối thủ, nếu như một khi đánh lên những cái này thông linh con rối dính vào nàng liền căn bản là không có cách khống chế cục diện lúc đầu nghĩ đến tiến đến cái này huyền bảo tháp, chỉ là để chứng minh thực lực mình nàng là không nghĩ tới cái này hàn thiên tiến cùng triệu vô địch vậy mà nhằm vào nàng muốn xuống tay với nàng ta nói vì cái gì từ tầng thứ nhất đã nghe đến có miệng với vị hóa ra là hai vị tại phát ngôn bờ bãi lúc này trong cơn mông lung lại là đi ra một thiếu niên thiếu niên không phân biệt người chính là mạc thiếu thiên mạc thiếu thiên xuất hiện không thể nghi ngờ là để người ở chỗ này đều là có chút ngoài ý muốn dù sao mạc thiếu thiên tu vi cũng liền có chuyện như vậy dựa theo mạc thiếu thiên trước mắt tu vi trên lý luận căn bản không có khả năng đến tầng thứ hai là ngươi tên phế vật này hàng thiên tiến trông thấy mạc thiếu thiên ánh mắt bên trong hiện lên một vòng sắc ý mở miệng nói ra phế vật nói người nào mạc thiếu thiên khỏe miệng ngắc ngắc thản nhiên nói phế vật đương nhiên là nói ngươi triệu vô địch cơ hồ là bản năng đột đáp a phế vật nói ta có thể đều học xong đột đáp mạc thiếu thiên nhẹ gật đầu làm như có thật địa đạo chỉ là một bên lâm vũ thi đã là không được cười cái này triệu vô địch xem xét tình huống không đúng đầu trong đầu linh quang lóe lên cũng là minh bạch trong đó môn đạo phế vật Xính miệng lưỡi chi tiện có làm được cái gì? Triệu Vô Địch sắc mặt tối đen, mở miệng nói ra, sơ ý một chút, vậy mà chúng tên phế vật này môn đạo. Triệu Vô Địch trong lòng có chút thẹn quá hóa giận. "Thiếu Thiên, ngươi đi lên trước, ta đến điểm hộ ngươi." Lâm Vũ Thi cũng là đứng ở Mạc Thiếu Thiên bên người, nhỏ giọng mở miệng nói ra, cũng không biết là vì cái gì, nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên thời điểm, trong lòng nàng luôn có một loại an tâm an tâm cảm giác. "Không cần, nếu như bọn hắn muốn ở chỗ này động thủ, ta có thể để bọn hắn liền lưu ở nơi này." Mạc Thiếu Thiên nghe vậy, lắc đầu, lạnh nhạt nói, kia trong giọng nói tràn đầy mười phần tự tin. Khẩu suất của ngôn Ta hiện tại liền nhìn xem ngươi có hay không loại này bản sự." Hàn Thiên Tiến nghe xong lời nói này, sắc mặt lập tức biến đổi, phách lối hắn thấy nhiều, phách lối như vậy còn là lần đầu tiên thấy. Nghe Mạc Thiếu Thiên lời nói này, là căn bản không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Dứt lời, Hàn Thiên Tiến chính là hướng phía Mạc Thiếu Thiên vọt tới, hắn quả quyết là không thể để cho tên phế vật này đến tầng thứ 3 đi, bây giờ nếu là gặp được, dứt khoát ngay ở chỗ này đem hắn giải quyết, cũng tốt chấm dứt. Thiếu Thiên cẩn thận. Hàn Thiên Tiến đột nhiên ra tay, lâm vũ thi kinh quát một tiếng, trong lòng không khỏi siết chặt, nàng cũng là không nghĩ tới, một mực đang một bên chờ Mạc Hàn Thiên Tiến lại đột nhiên ra tay. Đây rõ ràng chính là đánh lén. Nhưng mà, Hàng Thiên Tiến cử động, Mạc Thiếu Thiên kỳ thật đã sớm nhìn rõ, là một sát thủ, Liệu Địch tiên cơ, là cơ bản tố dưỡng, tiếp trước đặc thủ trải qua, làm cho hắn quen thuộc tại đi chú ý đối thủ từng hành động cử chỉ, một lần để phán đoán đối thủ hạ một bước dự định. Hàng Thiên Tiến một quyền đánh tới, nhưng là Mạc Thiếu Thiên đã sớm ngự động Thái Thanh Cựu cung bộ rời đi, Thái Thanh Cựu cung bộ không hổ là cực kỳ thượng thừa thân pháp, liền xem như tại tầng thứ 2 gấp 20 lần tác dụng của trọng lực phía dưới, vẫn như cũ có thể có xuất sắc như thế phát huy. mặc Thiếu Thiên như thế một cái né tránh, Hàn Thiên Tiến mấy người cũng là có chút ngoài ý muốn phế vật này làm sao tại tầng thứ hai này gấp 20 lần tác dụng của trọng lực phía dưới giống như mảy may không bị hạn chế. Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền tránh thoát đi sao? Xem chiêu, man yêu quyền. Triệu vô địch gào thét một tiếng, lại là hướng phía mặt thiếu thiên phát động công kích. Một tiếng như là man yêu một loại bạo hướng phát thành ra, cả người hướng phía mặt thiếu thiên bạo vào tới. Lúc này, lâm vũ thi đứng tại mặt thiếu thiên trước người, nhưng là nàng vẫn là bị ép liên tiếp lui về phía sau. Thiếu thiên, đi tầng thứ ba. Lâm vũ thi có chút nóng nảy địa đạo, nàng hiện tại cũng chỉ là có thể nỗ lực ngăn chặn hai người, muốn chiến thắng là căn bản không có khả năng xuất ruột cái gì cho bọn hắn chừa chút lấy vật. Mạc thiếu thiên khỏe miệng khẽ nít, đột nhiên nhìn về phía những cái kia thông linh con rối, trong tay lập tức xuất hiện một đám ngọn lửa, hắn nhẹ nhàng bắn ra, ngọn lửa rơi vào một cái thông linh con rối trên thân. Kia thông linh con rối trên thân nhất thời lửa. Ngao ngao, thông linh con rối tựa hồ là bởi vì bị liệt hỏa thiêu đốt đau nhức, phát ra phi thường có tính người tiếng gầm gừ, nhưng là chính là ở thời điểm này, trong không khí sát phạt khí tức đột nhiên tăng thêm, cái này sát phạt khí tức là tới từ bị liệt viêm thông linh con rối phía trên. Trư 107 cứng đối cứng. Phế vật, ngươi đây là làm cái gì? nhìn xem loại tình huống này, Hàn Thiên Tiến cùng triệu vô địch cũng là cảm giác sâu sắc không ổn, gầm hết lên. Thiêu đốt thông linh con rối, có thể để con rối sức chiến đấu gấp bội. Nếu như các ngươi vận khí thật tốt, chúng ta sẽ tại tầng thứ ba thấy. Không biết lúc nào, Mạc Thiếu Thiên đã là đi vào Lâm Vũ Thi bên người, đối triệu vô địch cùng Hàn Thiên Tiến mở miệng nói ra. Lúc này, nguyên bản chỉ có một cái thông linh con rối thiêu đốt, hiện tại đã lan tràn ra, những cái này thông linh con rối, từng cái tựa như là độc thuốc, cùng tính đại phát. Có điều kỳ quái là, những cái này phát cùng thông linh con rối dường như cũng không nhằm vào mạc Thiếu Thiên chỉ là hướng phía Hàn Thiên Tiến cùng Triệu vô địch vây quanh lúc này Hàn Thiên Tiến cùng Triệu vô địch bị Đông Đạo Thông Linh Con Dối vây khốn giống như là bị mấy chục đại hán bước đến góc tường tiểu nữ hải nhìn xem một màn này Mặc Thiếu Thiên tà Mị cười một tiếng ôm Lâm Vũ Thi bờ eo thon lựu động Thái Thanh cựu cung bộ hướng phía tầng thứ ba đi vì cái gì những cái này Thông Linh Con Dối không đối chúng ta phát động công kích bị Mặc Thiếu Thiên ôm bờ eo thon Lâm Vũ Thi gương mặt xinh đẹp đỏ sau một hồi lâu Mặc Thiếu Thiên buông nằng ra nàng mới mở miệng nói ta chỉ là đối loại này Thông Linh Con có chút hiểu rõ cái này đi lên gặp phải chiến ngẫu hẳn là sẽ càng thêm cường đại Mạc Thiếu Thiên mở miệng nói ra, đối với mình vì cái gì biết những cái này che giấu. Mạc Thiếu Thiên không hề giống giải thích thêm cái gì. Những cái kia con rối thật sẽ vây khốn triệu vô địch cùng Hàn Thiên tiến sao? Lâm Vũ thi lại là có chút bận tâm hỏi. Vô luận tại khi nào chỗ nào, chỉ cần thích hợp hoàn cảnh, liền có thể để cho mình đứng ở thế bất bại. Chỉ cần là tại cái này huyền bảo tháp bên trong, bọn hắn muốn đối ta làm cái gì, là căn bản không có khả năng. Mạc Thiếu Thiên lắc đầu, phi thường tự tin nói. Rất nhanh, hai người liền đến tầng thứ ba lối vào. Khi tiến vào cửa vào thời điểm, có linh khí từ trên trời giáng xuống, linh khí quán đỉnh, cường hóa thể phách. Đây là Huyền Bảo Tháp đối vượt quan thành công võ giả một loại quả tạo. Hừ, tiến vào tầng thứ ba về sau, thân thể sở thụ đến trọng lực đột nhiên tăng cường rất nhiều. Lâm Vũ Thi nhịn không được khẽ hừ một tiếng, nhưng là trái lại Mạc Thiếu Thiên thì là thần sắc như thường, giống như trọng lực tăng lớn, đối với hắn cũng không có có ảnh hưởng gì. Lâm Vũ Thi trong lòng có chút hiếu kỳ, mặt Thiếu Thiên rõ ràng chỉ có Ngưng đan cảnh nhất trọng tu vi, tại dạng này trọng lực trong hoàn cảnh vậy mà giống như không có chút nào thụ ảnh hưởng. Bởi vì trọng lực tăng thêm, hiện tại Lâm Vũ Thi cảm giác mình đi đường đã là thành vấn đề, hai chân giống như là chỉ đồng dạng. 30 lần trọng lực tiến vào tầng thứ ba, Mạc Thiếu Thiên thở nhẹ một tiếng nói, chỉ là đặt chân tầng thứ ba, hắn chính là lập tức cảm giác mấy đạo nguy hiểm mà ý thức cường đại. Cẩn thận, cái này tầng thứ ba chiến đấu, sẽ so tầng thứ hai càng thêm cường đại. Mạc Thiếu Thiên nhắc nhở, ánh mắt lại là cảnh giác chú ý đến trung quanh tình trạng, trung quanh nơi này là tối tăm mở mịt một mảnh, muốn nhìn rõ ràng tình huống chung quanh trên cơ bản không làm sao có thể, chỉ có thể dụng tâm đi cảm giác, dùng lỗ tai đi nghe. tốt. Lâm Vũ Thi cắn răng, mở miệng nói ra. Phanh phanh phanh. hư không bên trong, truyền đến trận trận tiếng vang, kia là sắt thép đập xuống đất phát ra tới thanh âm. bọn hắn đến. Mạc Thiếu Thiên nhẹ nói, hắn nguyên bản đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra, thân hình khẽ động, chính là hướng phía phía trước giết ra ngoài. Băng thiên độ. Mạc Thiếu Thiên quát khẽ một tiếng, thân hình tiến mạnh, va chạm ở trong hư không, chỉ là như thế va chạm, hư không bên trong, nháy mắt xuất hiện mấy chục người hình chiến ngâu, kia chiến ngâu thân thể sắc màu đen, trong ánh mắt lóe hồng quang. Đó là máu hồng quang nhìn chằm chằm Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Vũ Thi, làm cho bọn hắn có chút nghiêm túc, bắt lấy đến Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Vũ Thi thân ảnh về sau, những cái tia sắc ngâu nháy mắt trở nên cuồng bạo, nhao nhau hướng phía Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Vũ Thi đánh tới. Lâm Vũ Thi thấy thế, vội vàng ra tay đứng đối làm sao bây giờ, những cái này sắt ngâu, giống như căn bản không có trực tiếp, chúng ta là muốn phá hủy bọn chúng, mới xem như thông qua tầng thứ ba sao? Lâm Vũ Thi có chút nóng này địa đạo, hiện nay nàng cũng là bị mười mấy cái sắt ngâu vây khốn, trường kiếm trong tay vung dậy, nhắm đánh tại sắt ngâu trên thân, tách ra trận trận hòa hòa. Thân thể của nàng né tránh đang rời, lấy tránh né sắt ngâu thiết quyền, mấy cái này sắt ngâu so người bình thường còn muốn cao một cái đầu, tiêu thiết quyền uy lực rất lớn, nếu là bị lật chúng, hậu quả khó mà lường được. Phanh, Mặc Thiếu Thiên bên này tình huống lại nhanh chân đồng dạng, chỉ thấy Mặc Thiếu Thiên tại sắt ngâu ở giữa của nhau. Trong tay thiết quyền phế vật, lực lượng mạnh mẽ tác dụng tại sắc ngẫu trên thân, nhưng cái này sắc ngẫu, bởi vì không chịu nổi đả kích, cuối cùng trở thành phế liệu. Lâm Vũ Thi thấy thế, cũng là bất trước, chỉ là thân thể của nàng căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này cứng đối cứng. Nếu như không phải mình thân thân nếm thử, nàng đều không thể tin được, Mạc Thiếu Thiên cường độ thân thể sẽ biến thái như vậy. Cái này thật sự là quá không phù hợp lẽ thường, Mạc Thiếu Thiên tu vi chẳng qua ngưng đan cảnh nhất trọng, thân thể cường độ, nhìn qua so với mình còn phải mạnh hơn không biết. Không có hoa phí thời gian bao nhiêu, Mạc Thiếu Thiên liền đem mấy cái này sắc ngẫu đụng thành phế thải nhìn thấy Lâm Vũ Thi bên này còn tại bị mấy cái sắc ngâu dây dừa Mạc Thiếu Thiên không nói hai lời, liền giúp nàng giải quyết. Đi thôi, đi tầng thứ tư. Mạc Thiếu Thiên mở miệng nói ra, hắn không hề giống ở nơi này lưu lại quá lâu, hắn vốn chính là muốn đánh nhanh thắng nhanh. Tốt. Lâm Vũ Thi nghe vậy, cũng là đi theo. Hiện tại nàng cũng không phải bị cái gì tổn thương, chỉ là trong cơ thể tiêu hao có chút quá lớn thôi. Hai người hướng phía tầng thứ tư mà đi, nơi đây liền trống không một chỗ vũ sát. Tại sau khi hai người đi không lâu, lại là hai âm thanh xuất hiện tại nơi này, người vừa tới không phải là Hàn Thiên Tiến cùng triệu vô địch sẽ còn là ai? Nhìn xem trung quanh bị đánh tàn phế sắt ngấu, Hàn Thiên Tiến cùng Triệu Vô Địch cảm giác có chút khó tin, cái này bị đánh tàn phế sắt ngấu, chẳng lẽ là tên phế vật kia thủ bút. Tên phế vật này quả nhiên là không đơn giản. Hàn Thiên Tiến mở miệng nói ra, đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận thứ gì. Ta nhìn chỉ là bởi vì có Lâm Vũ Thi trợ giúp, không để bằng hắn làm sao có thể đi đến tầng thứ 3. Triệu Vô Địch mở miệng nói ra. Bọn hắn hiện tại đã hướng phía tầng thứ 4 mà đi. Hàn Thiên Tiến mở miệng nói ra, chỉ là hắn lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong chính là hiện lên một vòng băng lãnh, một tia cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại tâm trí của hắn. Khảo nghiệm của chúng ta đến Hàng Thiên Tiến mở miệng nói ra, đang khi nói chuyện, mấy chục con sắt ngâu đã là xuất hiện, hướng phía bọn hắn điên cuồng nhỏ tới. Hàng Thiên Tiến cùng triệu vô địch nào dám kinh địch, vội vàng dùng mình mạnh nhất thực lực đi ứng đối. Tiến vào Huyền Bảo Tháp, có thể tiến vào tầng thứ tư đều là thiên tài bên trong thiên tài, rất nhiều người không khỏi là qua không được tầng thứ ba cửa này, mà vĩnh viễn lưu tại tầng thứ ba. Huyền Bảo Tháp bên trong, nếu như không thể tiếp tục đi lên phía trước, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là chính là khuất phục nhận thua, rời đi Huyền Bảo tháp. Có thể bình yên rời đi còn tốt, sợ sẽ nhất là chết tại những cái này sắt ngâu thiết quyền phía dưới. chương 108 ra tay đánh lén. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Vũ Thi đã là ở vào tầng thứ tư lối vào bên ngoài, Huyền Bảo Tháp tầng hai trở lên lối vào đều là có linh khí chút xuống, có thể thuận lợi tiến vào tầng tiếp theo có thể tiếp nhận linh khí quán đỉnh, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Mạc Thiếu Thiên tắm rửa tại dư giả linh khí bên trong, chỉ gặp hắn nhắm mắt ngưng thần, dường như tại cảm giác cảnh giới kỳ diệu. Sau một hồi lâu, Mạc Thiếu Thiên cùng Lâm Vũ Thi cơ hồ là đồng thời tỉnh lại. Ngươi hẳn là đến lần danh đột phá rồi. Mạc Thiếu Thiên nhìn về phía Lâm Vũ Thi, mở miệng nói ra: "Ừm, đúng là dạng này, chỉ là ngươi, giống như cũng không có cái gì tăng trưởng. Lâm Vũ Thi mở miệng nói ra, trong lòng có chút kinh ngạc, mình tu vi là so Mặc Thiếu Thiên cao hơn, linh khí quán đỉnh sinh ra hiệu quả lẽ ra tại Mặc Thiếu Thiên trên thân càng thêm rõ ràng mới là, nhưng là tình huống bây giờ lại là vừa vặn tương phản. Ta tình huống có chút đặc thù, Đoan Trường tiến vào tiến vào tầng thứ bảy, ta có thể sẽ có khả năng đột phá. Mặc Thiếu Thiên lắc đầu, mở miệng nói ra. Nghe Mặc Thiếu Thiên lời nói, Lâm Vũ Thi cũng là hơi kinh ngạc, bình thường võ giả tiến vào cái này huyền bảo tháp, có thể đột phá hai lần, ba tầng trước đột phá một lần, đến tầng thứ năm sẽ có một lần, đằng sau tầng thứ sáu, tầng thứ bảy liền không được biết, bởi vì tại Minh Vân Thành trong lịch sử. Còn không ai có thể tiến vào tầng thứ 6 cùng tầng thứ 6 trở lên." Dư vị Mạc Thiếu Thiên lời nói, Lâm Vũ Thi nghĩ kỹ cực sợ. Mạc Thiếu Thiên ý tứ chính là hắn còn muốn hung hăng kích tầng thứ bảy sao? Cái này sao có thể? Tầng thứ 6 trở lên, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào đi. "Tiến vào tầng thứ 4 về sau, ta liền không cách nào bảo hộ ngươi chu toàn, ngươi có thể thử một chút xung kích tầng thứ 5." Mạc Thiếu Thiên mở miệng nói ra. "Ta biết, ta sẽ không miễn cưỡng." Lâm Vũ Thi mở miệng nói ra, nàng trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, có thể đạt tới tầng thứ tư đã là hiếm, có nhân vật thiên tài có thể tiến vào Huyền Bảo Tháp tầng thứ 5 tồn tại, tại Minh Vân Thành trong lịch sử đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Mạc thiếu thiên, nghe hắn trong lời nói ý tứ, là muốn khiêu chiến tầng thứ 7, mặc dù nàng tiến nhiệm Mạc Thiếu Thiên, nhưng là trong lòng vẫn cảm thấy cái này là chuyện không thể nào. Tiến vào tầng thứ 4, trước mắt vẫn như cũng là mù sương một mảnh, sau một lát, xuất hiện tại trước mặt, là một chút toàn thân toàn thân màu bạc chiến ngẫu. Đây là Bạch Ngân chiến ngẫu, muốn so tầng thứ 2, tầng thứ ba chiến ngẫu đều cường đại hơn, mà lại, tiến vào nơi này võ giả, cần tiếp nhận 50 lần trọng lực, chân chính cất bước khó đi. Nhưng là muốn đi vào tầng thứ 5 Cần giết đủ nhiều bạch ngân chiến ngẫu. Lâm Vũ Thi mở miệng giải thích, tựa hồ là sợ Mạc Thiếu Thiên không biết ở trong đó ẩn tình. Loại này chiến ngấu, chỉ có thể dùng man lực đánh tan. Mạc Thiếu Thiên nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu, đã là dẫn đầu xông tới, đối những cái kia bạch ngân chiến ngẫu phát động công kích. Ngao ngao ngao. Cái kia toàn thân sáng như bạc chiến ngẫu cùng tính đại phát, liền hướng phía Mạc Thiếu Thiên lao đến, cũng hướng phía Lâm Vũ Thi lao đến, làm cho Lâm Vũ Thi không thể không dùng mình thực lực lớn nhất đi ứng đối. Phanh! Phanh! Phanh! Mạc Thiếu Thiên thân ảnh tại chiến ngẫu bên trong vừa đi vừa về va chạm, những cái kia chiến ngẫu bị Mạc Thiếu Thiên va chạm, ngược lại là như là con cừu non, lộ ra vô cùng đáng thương. Nhưng là tương đối Lâm Vũ Thi bên này, tình huống nhưng căn bản không giống, nàng thì là bị những cái này bạch ngân chiến ngẫu kia là làm cho từng bước đuổi lại, loại này cứng đối cứng chiến đấu, nàng là căn bản cũng không ám hiểu. Phanh, một cái bạch ngân chiến ngẫu công kích rơi vào Lâm Vũ Thi trên thân, Lâm Vũ Thi thân thể như là như diều đứt dây một loại bay rất ra ngoài. Được rồi, ta hiện tại liền rời đi. Lâm Vũ Thi đứng lên, một ngụm máu tươi tràn ra ngoài, nhìn thoáng qua không đâu địch nổi Mạc Thiếu Thiên trong lòng có chút không cam tâm, lúc đầu cho là mình tiến đến có thể giúp thiếu thiên, nghĩ không ra thiếu thiên căn bản không cần giúp mình. người thiếu niên trước mắt này đã không phải là năm đó cái tiêng ngây thơ thiếu niên. uống. Lâm Vũ Thi đang muốn rời đi, nhưng là Bạch Ngân Chiến Ngẫu công kích lại tới, nàng lúc này đã là thụ thương, căn bản không cách nào làm ra quá nhiều phản ứng. nếu như một kích này rơi ở trên người nàng, nàng tất nhiên là trọng thương. trọng thương còn tốt, tệ hơn tình huống là sẽ cho tu luyện về sau mang đến trở ngại thậm chí là trực tiếp mệnh tang tại chỗ. với anh. ngay lúc này một thân ảnh xuất hiện chỉ thấy Mặc Thiếu Thiên không biết lúc nào đã là xuất hiện ở trước mặt nàng, gần như là dùng thân thể giúp nàng ngăn trở cái này tất chúng công kích. Cao Bạch Ngân chiến ngẫu bị Mạc Thiếu Thiên như thế va chạm, đã sớm không thành hình. Ta hiểm hộ ngươi rời đi. Mặc Thiếu Thiên mở miệng nói ra, Lâm Vũ Thi nhẹ gật đầu, cũng là không chần chờ, chính là hướng phía lối ra mà đi. nàng lưu tại nơi này, đã là không có bao nhiêu ý nghĩa, nàng trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. tại tháp vách tường mới ra sáng ở địa phương, Lâm Vũ Thi thân ảnh dần dần làm nhạt, thẳng đến trực tiếp biến mất tại huyền bảo tháp bên trong. Trập tên vật này, rốt cục ở đây bị ta gặp chúng ta ngược lại là thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đi vào tầng thứ tư, quả nhiên là không đơn giản à? ngay tại Lâm Vũ Thi rời đi chẳng phải về sau, một đạo thanh âm quái dị truyền đến, tầng thứ tư đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, Mặc Thiếu Thiên không cần nhìn, nghe thanh âm liền đã biết người đến là ai. chỉ là không nghĩ tới, Hàn Gia Hàn Thiên tiến cùng Triệu Gia Triệu vô địch, vậy mà cũng có thể đi đến cái này tầng thứ tư, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mặc Thiếu Thiên, tử kỳ của ngươi đến, ngươi liền lưu tại cái này huyền bảo tháp bên trong đi. lúc nói chuyện Triệu vô địch, nhìn xem ngay tại tấm máu chiến đấu hăng hái Mặc Thiếu Thiên, mở miệng nói ra. Vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự kia, nói không chừng cuối cùng lưu tại nơi này là đang ngồi hai vị đâu." Mạc Thiếu Thiên thân hình chớp động ứng đối lấy những cái kia bạch ngân chiến ngẫu, có chút tự tin nói: "Hàn huynh, chúng ta ra tay đi, còn chờ cái gì?" Triệu Vô Địch cũng là có chút gấp, tên phế vật này tuyệt đối không thể còn sống ra ngoài. "Tốt." Hàn Thiên tiếng nghe vậy, trên người linh khí bộc phát, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt, Triệu Vô Địch cũng là thân hình khẽ động, chính là hướng phía Mạc Thiếu Thiên công kích qua. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc thiếu Thiên chỉ là khẽ miệng ngắc ngắc, hai người này muốn ra tay đánh lén mình ý nghĩ này, quả thật không thể nhưng là nơi này nhiều như vậy bạch ngân chiến ngẫu cũng chưa chắc bọn hắn liền dễ dàng như vậy đắc thủ cho nên hắn căn bản không hoảng hốt giống ngay tại hàng thiên tiến cùng triệu vô địch gia nhập sau khi chiến đấu thưa không bên trong lại là một trận bạo hống âm thanh lại là một nhóm bạch ngân chiến ngâu xuất hiện hướng phía hai người vào tới những cái này bạch ngân chiến ngẫu chiến lược cường đại không cần ta đồng thủ ta đoán hai vị liền sẽ chết tại những cái này bạch ngân chiến ngâu trong tay mặc thiếu thiên vẫn như cũ là lạnh lùng thốt mình lại là không chút hoang mang ứng đối lấy bạch ngân chiến ngẫu chiến lực của hắn đúng là khủng bố rất khó tưởng tượng một cái ngưng đan cảnh nhất trọng võ giả có thể có như thế cường hãn chiến lực. Mặc Thiếu Thiên chỗ đến, đều là đem những cái kia bạch ngân chiến ngẫu đâm đến vỡ thành mảnh nhỏ, một màn này, quả thực là đem Hàn Tiên tiến cùng Triệu Vô Địch thấy miệng trợn mắt ngốc. Chương 109, một chết một bị thương. Hàn huynh, ngươi đến đứng phó những cái này ngân ngẫu, ta đến đánh giết tên phế vật này, đoạn không thể để cho tên phế vật này hoặc là rời đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Triệu Vô Địch cắn răng, mở miệng nói ra. Không có vấn đề, hắn mặc dù là cường hãn, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ. hàng Tiên tiến cũng là đáp, đang khi nói chuyện, đã là đứng tại Triệu Vô Địch trước người, gần như là dùng tận khí lực toàn thân đi ngăn cản những cái kia ngấn ngẫu triệu vô địch thấy thế cũng là không chần trở, thân hình chất động hướng phía mặt thiếu thiên mà đi đi chết đi phế vật triệu vô địch quát lên một tiếng lớn nắm chắc quả đấm đấm ra một quyền một cái to lớn quyền ảnh hướng phía mặt thiếu thiên oanh kích mà đi mạc thiếu thiên tựa hồ là ý thức được nguy cơ tiền đến gần như là bản năng né tránh đi qua một màn này thấy hàng thiên tiến lại là có chút khó có thể tin bởi vì mặt thiếu thiên tựa như là sau lưng mọc thêm con mắt thần kỳ đem triệu vô địch thế công tránh thoát đi chỉ là triệu vô địch nào có dễ dàng như vậy bỏ qua lại là lần nữa phát động công kích ngàn trong trường chết đi cho ta. Triệu Vô Địch trên tân linh khí bộc phát, huyển hóa ra vô số trường ấn, khí thế kia có thể nói là che trời lấp đất. Mà bên này Mạc Thiếu Thiên lại là tại ứng đối cái này những cái kia phát của ngân ngấu, căn bản không cách nào ứng đối Triệu Vô Địch thế công. Hừ, liền ngươi dạng này, liền muốn mạng của ta, có phải là nghĩ đến nhiều lắm. Mạc Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, một cái là mình, lại là đem một con ngân ngâu đâm đến vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng là ngay lúc này, lại là hai con ngân ngâu hướng phía hắn giáp công tới. Trái phải là mãnh liệt mà đến Bạch Ngân chiến ngâu, trước mặt lại là Triệu Vô Địch thế công, thấy thế nào Mặc Thiếu Thiên đều chỉ là một con đường chết ở một bên vì triệu vô địch làm yểm hộ Hàn Thiên Tiến, phảng phất đã là nhìn thấy mạc Thiếu Thiên máu chảy tại chỗ hình tượng. Người anh. Một tiếng manh liệt tiếng nổ phát ra, hai con ngân ngâu đụng vào nhau, kia vô số trưởng ảnh lại là rơi vào hai con đụng vào nhau ngân ngâu trên thân. Nhưng là Mặc Thiếu Thiên thân ảnh lại là ở thời điểm này biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên Tiến chấn động không gì sánh nổi, lấy lại tinh thần triệu vô địch cũng là vô cùng nghi hoặc, làm sao tên phế vật này lúc này lại là biến mất? Sau đó, sau một khắc, hắn cảm giác được cổ mình có một chút hơi lạnh, cả người nhất thời mồ hôi chảy như tương. Ngươi, ngươi đừng làm loạn. Có việc tốt đảm, chuyện gì cũng dễ nói. Triệu Vô Địch nói chuyện đều là có chút không lưu loát. Không biết lúc nào, Mạc Thiếu Thiên đã là xuất hiện ở Triệu Vô Địch sau lưng, trong tay một cái tuyết trắng chủy thủ gác ở Triệu Vô Địch cuống họng bên trên. Mạc Thiếu Thiên tốc độ đã là quá nhanh, làm hàng Thiên Tiến trông thấy Mạc Thiếu Thiên xuất hiện, hắn muốn nhắc nhở Triệu Vô Địch thời điểm, đã là không kịp. Bởi vì Mạc Thiếu Thiên đã là đem chủy thủ gác ở Triệu Vô Địch trên cổ, chỉ cần nhẹ nhàng một vòng, Triệu Vô Địch sinh mệnh liền kết thúc. Như thế nào, bị người trưởng không sinh mệnh cảm giác như thế nào? Mạc Thiếu Thiên thanh âm dị thường lạnh như băng nói, nghe Mạc Thiếu Thiên lời nói, Triệu vô địch như cùng ở tại là tại lắng nghe ma quỷ nói mơ. Trên thế giới này làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy người, nhanh đến đã là vượt qua tưởng tượng của hắn. Mạc thiếu thiên, ta cho ngươi biết, Triệu vô địch chính là Triệu gia nhị gia Triệu Như Hải nhi tử, ngươi giết hắn, Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Thiên tiến khó khăn đứng phó những cái kêu bạch ngân chiến đấu, la lớn. Đúng, hắn nói rất đúng, cha ta là Triệu Như Hải, ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Triệu vô địch thấp thỏm trong lòng, nuốt nước miếng một cái, mở miệng nói ra. Cha ngươi Triệu Như Hải, Triệu Như Hải là ai? Thật có lỗi, không biết. Cha ta là Mặc Gia Gia chủ Mạc Vạn Hùng tìm hiểu một chút. Ta giết người, cha ngươi sẽ không bỏ qua ta. Chẳng lẽ ngươi giết ta, cha ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Mặc Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Những cái này cái gọi là thiên tài, đều là như thế nào lo giết mạnh suy nghĩ. Chỉ cho bọn hắn giết người, liền không cho phép người khác giết bọn hắn sao? Mặc Thiếu Thiên lời này vừa nói ra, Triệu vô địch cùng Hàn Thiên tiến nháy mắt chính là á khẩu không trả lời được. Thả ta, ta về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Triệu vô địch triệt để sợ, người chết rồi, liền cái gì cũng không có, vì con sống, vì về sau, vì có thể báo thù, nhận sợ cũng không có cái gì không thể vậy thì tốt ta liền thả ngươi mặc thiếu thiên khẹt miệng khánh nết mở miệng nói ra đem dao găm trong tay từ triệu vô địch trên cổ lấy ra thân hình khẽ động buông ra triệu vô địch triệu vô địch trong lòng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm phanh triệu vô địch vừa mới thở dài một hơi đột nhiên cảm giác sau lưng nhận bánh liệt va chạm cả người thân thể như là như diều đứt dây một loại bay rất ra ngoài Phốc. một ngụm máu tươi phun tới thậm chí sen lẫn ngũ tạng lục phủ mày vỡ hàn thiên tiến thấy phi thường rõ ràng từ phía sau lưng va chạm triệu vô địch là một con bạch ngân chiến ngẫu là mặc thiếu thiên cố ý ở thời điểm này buông ra triệu vô địch Để Triệu Vô Địch ở thời điểm này vung lòng cảnh giác. Trên danh nghĩa là thả Triệu Vô Địch, nhưng thật ra là mượn Bạch Ngân Chiến Ngâu giết Triệu Vô Địch. Hắn lúc đầu có thể trực tiếp giết Triệu Vô Địch, nhưng là muốn tại Triệu Vô Địch trước khi chết, còn muốn trêu đuổi Triệu Vô Địch một phen, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, là trần trụi đục nhã. Bị một con Bạch Ngân Chiến Ngâu trọng thương về sau, Triệu Vô Địch căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào, phun mạnh một ngụm máu tươi về sau, liền trông thấy càng nhiều Bạch Ngân Chiến ngô hướng phía hắn mà đến, lập tức liền bị gièm lập tại Bạch Ngân Chiến ngô bên trong. Nó kết quả, có thể nghĩ, ta có thể không giết người lưu ngươi cho bọn hắn mang cái lời nhắn, người là ta giết. Mạc Thiếu Thiên nhìn thoáng qua Hàn Thiên Tiến, ngữ khí thản như nói. Hàn Thiên Tiến nghe vậy, sắc mặt không khỏi trắng bệnh, tên phế vật này là thật điên rồi sao? Vậy mà phép lối như vậy. Lúc này, hắn không khỏi có chút tức giận sôi sục, chỉ là một chút mất tập trung. Mấy cái bạch ngân chiến ngẫu liền hướng phía hắn tới. Mặc dù hắn miễn cưỡng ứng đối, nhưng vẫn là bị hành kích phải liên tiếp lui về phía sau, một chút công kích, thậm chí đều rơi vào trên người hắn. Chờ hắn ứng đối xong đây hết thảy, Mạc Thiếu Thiên thân ảnh đã là biến mất. Hắn đi tầng thứ năm rồi. Cái này sao có thể? nhìn xem chung quanh không có người hay, hàng thiên tiến một mặt không thể tưởng tượng nổi, một cái phế vật, vậy mà đi tầng thứ năm, cái này sao có thể? Bao nhiêu năm qua đi, cái này Minh vân Thành còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào tầng thứ năm. Hống hống hống. Ngay lúc này, vài tiếng bạo hống âm thanh truyền đến, càng nhiều bạch ngân chiến ngô mãnh liệt mà đến. Hắn biến sắc, tranh thủ thời gian đối đối, trong lòng cũng là minh bạch, muốn đi vào tầng thứ năm, hắn đã là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thế nhưng là một cái phế vật, lại là có thể tiến vào tầng thứ năm, hắn vẫn là mười phần không cam tâm. Một mực bạch ngân chiến ngẫu công kích rơi vào trước ngực hắn, hắn cảm giác cả người khung xương đều muốn tan mất, thân thể bỗng nhiên bay rất ra ngoài, trong đầu hắn trống giống, hai mắt tối đen, lập tức ngất đi. Trên 110, trăm năm gặp một lần. Minh Vân Thành, Huyền Bảo Tháp bên ngoài, tất cả mọi người là vẻ mục mà đối đãi. Huyền Bảo Tháp chính là Minh Vân Thành các đại gia tộc thanh niên tại Tuấn Chứng Minh chỗ của mình, thiên phú càng cao, có thể đạt tới cấp độ chính là càng cao. Năm gần đây, có thể tiến vào tầng thứ tư thanh niên tài tuấn cũng đều là không nhiều, nhưng là ngay hôm nay, ngay tại vừa rồi, lại là có bốn người đồng thời tiến vào tầng thứ tư đây là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện rầm rộ, chỉ là không biết là cái kia bốn vị Minh vân thành nhân vật thiên tài có thể đạt tới tầng thứ tư, cái này khiến đám người vô cùng hiếu kỳ, càng làm cho phải tất cả mọi người không thể nào hiểu được chính là rõ ràng có ba người tiến vào tầng thứ tư, nhưng là sau một lát cũng chỉ còn lại có hai người, ai cũng không biết cái này huyền bảo tháp bên trong đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, tiến vào tầng thứ tư lại có bốn người, đây cũng là năm gần đây rầm rộ, cũng không phải, không biết lần này có thể hay không có người có thể tiến vào tầng thứ năm, khó nói, ta nghe nói có người tiến vào tầng thứ năm đã trăm năm sự tình trước kia. Mọi người thấy cái này Huyền Bảo Tháp đều là chỉ trỏ, nghị luận âm ý. Đồng thời có bốn người tiến vào tầng thứ tư sự tình, làm cho Huyền Bảo Tháp đưa tới càng nhiều chú ý tỷ. Hiện tại tình huống bên trong như thế nào? Lâm Vũ Huyên Vị bên, bên người Lâm Vũ Thi mở miệng hỏi. Lâm Vũ Thi đã ra tới một lúc lâu, lúc này cuối cùng là khôi phục một chút. Thương thế của nàng cũng là không nhẹ. Thiếu Thiên cũng tiến vào tầng thứ tư, theo sát phía sau, hẳn là triệu vô địch cùng hàng thiên tiến. Lâm Vũ Thi đôi mi thanh tú hơi nhễu, mở miệng nói ra. Tỷ tỷ ngươi nói đùa cái gì? Tên phế vật kia có thể đi vào tầng thứ tư, có thể đi vào tầng thứ tư, đều là nhất đẳng nhân vật thiên tài. Hắn mới ngưng đan cảnh nhất trọng tu vi, làm sao có thể tiến vào tầng thứ tư? Lâm Vũ Huyên nghe Lâm Vũ Thi lời nói, rõ ràng cảm thấy có chút khó có thể tin. "Ta nói chính là thật, nếu là không có Thiếu Thiên giúp đỡ, ta chỉ sợ cũng là không cách nào tiến vào tầng thứ tư." Lâm Vũ Thi lắc đầu, mở miệng nói ra, "Mình cô mỗi muội này, đối Thiếu Thiên khủng bố quả thực chính là hoàn toàn không biết gì. Hiện nay Thiếu Thiên đã sớm không phải cái kia ngu dại thiếu niên. Tỷ tỷ, ngươi còn cần hắn giúp đỡ? Cái này sao có thể?" Tỷ tỷ làm gì vì hắn nói như vậy, hắn sợ không phải tại tầng thứ nhất chính là không thể đi lên, cho nên hiện tại cũng không dám lộ diện Lâm Vũ Huyên vẫn như cũng là không tin, nhưng là Lâm Vũ Thi cũng không có tiếp tục nói chuyện. Mình cô muội muội này đối thiếu thiên thành kiến rất sâu, nàng không tin cũng là tình, có thể hiểu. Đây là có chuyện gì? Hiện tại làm sao chỉ còn lại hai người tại tầng thứ tư rồi? Huyên Bảo Tháp bên trên biểu hiện nhân số biến hóa, đám người vô cùng nghi hoặc. liền xem như Lâm Vũ Thi ra tới, cũng hẳn là có ba người mới là, làm sao chỉ còn lại hai người? Đám người nghị luận ở mỹ đều là mười phần không hiểu. Mau nhìn, đây là có chuyện gì? Tầng thứ tư làm sao chỉ còn lại một người? Đột nhiên có người la lên, chỉ là sau một khắc, mọi người đều là cùng một thời gian chìm yên tĩnh trở lại. Mau nhìn, tầng thứ 5 sáng, có người tiến vào tầng thứ 5, trời ạ, tiến vào tầng thứ 5, cái này sao có thể? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người hoảng sợ nói, làm rõ ràng tình huống này về sau. Tất cả mọi người lập tức buộc phát một trận kịch liệt tiếng hô hoán. Trong năm qua, không ai có thể tiến vào tầng thứ 5, hiện nay, vậy mà là có người tiến vào tầng thứ 5, đây đối với toàn bộ Minh Vân Thành đến nói, không thể nghi ngờ đều là cực kỳ hành động sự tình. Tầng thứ 5, vậy mà có người tiến vào tầng thứ 5, không được, cái này đến cùng là ai tiến vào tầng thứ 5? Sợ không phải Triệu Gia hoặc là Hàn Gia hai vị thiên tài. Đúng đúng đúng. Triệu vô địch, hàng Thiên Tiến, hai người chính là mỗi cái gia tộc thiên tài, chỉ là không nghĩ tới Thiên Phú vậy mà như thế nực tiên. Nhìn thấy loại tình huống này, đám người nhao nhao kinh hô không ngừng. Dù sao, trước mắt nhìn thấy tình hình, là trăm năm qua, đều là không nhìn thấy, trăm năm khó gặp. Thịnh huống như thế, bốn phía tụ tập người càng ngày càng nhiều. Có người tiến vào huyền bảo tháp tầng thứ năm, chuyện như vậy, thậm chí đã là kinh động minh vân thành các đại gia tộc. Không bao lâu, một cái lao giả mặc hoa phục chính là xuất hiện, chỉ gặp hắn thân hình chớp động, hơi có vẻ thân thể mập mạp vững vàng rơi vào huyền bảo tháp trước không xa trên đất trống. Tầng thứ năm, vậy mà là tầng thứ năm. Con ta cũng ở bên trong chỗ này, cái này tiến vào tầng thứ 5, tất nhiên chính là ta nhi Triệu Vô Địch không thể nghi ngờ. Hơi có vẻ mập mạp lão giả thần sắc có chút kích động, nhìn xem cái này sáng lên huyền bảo tháp tầng thứ 5, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kึก ao. Triệu Như Hải, Triệu Mập Mạp, dựa vào cái gì chính là con của ngươi tại tầng thứ 5, vì cái gì không phải ta nhi tự Hàn Thiên tiến tại tầng thứ 5, con ta trời sinh hơn người, ta nhìn xông vào tầng thứ 5 hẳn là hẳn mới đúng. Lúc này, lại là một cái vóc người cao gầy trung niên nhân tử trong đám người đi ra. Hừ, Hàn Lập Nhân ngươi chỉ là một cái Hàn gia đại trưởng lão thôi. Con của ngươi cũng chỉ là một cái đại trưởng lão nhi tử, lấy cái gì cùng nhi tử ta so?" Triệu Như Hải nghe xong lời nói này, lập tức liền không vui lòng, chính hắn cũng là tìm không ra lý do gì nói rõ con của mình so Hàn Lập Nhân nhi tử mạnh, kết quả là chính là tốn một cái lý do gượng gạo. "Ta là Hàn gia trưởng lão làm sao vậy, cái này Huyền Bảo Tháp trong chữ, bằng chính là thiên phú cùng thực lực, không phải bằng thân phận và địa vị." Hàn Lập Nhân nghe xong lời nói này, lập tức liền là không vui lòng, hai người chính là tranh chấp không ngớt. "Vũ Thi, ngươi là từ Huyền Bảo Tháp bên trong ra tới, nhưng rõ ràng tình huống bên trong Lâm Vũ Thi cùng Lâm Vũ Huyên chính mật thiết chú ý cái này trước tiên đem Hànộng Tĩnh, lúc này, một cái thanh âm hùng hậu liền truyền đến. Quay đầu nhìn lại, người tới đương nhiên đó là Mạc Vạn Hùng. Mạc thúc thúc, ta cảm thấy tiến vào tầng thứ 5 chính là Thiếu Thiên. Lâm Vũ Thi cũng là biết Mạc Vạn Hùng là có ý gì, thế là không chút nghĩ ngợi nói, đây chính là nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Ồ, vì cái gì nói như vậy? Mạc Vạn Hùng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn là vừa rồi mới nghe nói con của mình chạy tới nơi này, thế là hắn liền đến nhìn xem. Bởi vì Thiếu tiên nói qua, mục tiêu của hắn là tầng thứ bảy. Lâm Vũ Thi lắc đầu, có chút kiên định nói, Thiếu Thiên đã nói như vậy, nàng tin tưởng Thiếu Thiên là nhất định có thể làm được. Nói đùa cái gì? Tầng thứ bảy, Nữ Nhi a, ngươi đây là bị tiểu tử kia rót cái gì thuốc mê? Lời này ngươi cũng tin tưởng. Lúc này, một cái thanh âm khác lại là truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, người vừa tới không phải là Lâm Thiên Cương sẽ còn là ai? Lâm Thiên Cương nhìn thoáng qua Lâm Vũ Thi, nhưng trong lòng thì có chút khí. Phụ thân, ta nói chính là thật, Nữ Nhi có thể từ bên trong an toàn ra tới, đều là bởi vì Thiếu Thiên giúp đỡ. Nếu như không phải Thiếu Thiên, Nữ Nhi khả năng liền vĩnh viễn lưu tại trong này. Lâm Vũ Thi có chút lắc đầu, mở miệng nói ra, nàng trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. Vô luận là muội muội mình hay là mình phụ thân, đều đối Thiếu Thiên có cực lớn thành kiến. Thật sao? Mạc huynh, chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng con trai bảo bối của ngươi tiến vào tầng thứ 5? Lâm Thiên Cương không có tiếp tục để ý tới Lâm Vũ Thi, mà là nhìn về phía Mạc Văn Hùng, lự khí có mấy phần hài hước nói. Chương 111, ba bái chi khấu. Hừ, vì cái gì nhi tử ta liền không thể tiến vào tầng thứ 5? Mạc Vạn Hùng nghe vậy, thử lạnh một tiếng nói, có thể làm nhưng là có thể, cũng không biết có hay không năng lực như vậy. Lâm Thiên Cương nghe vậy, ngược lại là cũng không giận, mà là vớt vớt sợi dâu, như có điều suy nghĩ nói cái này gần đây hắn lại là nghe nói mạc thiếu thiên một chút không được nghe đồn nhưng là nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn trắng rồi ai biết thật giả đây không phải mạc gia chủ sao người nói chuyện là triệu như hải hắn đột nhiên là nhìn thấy mạc vạn hùng xuất hiện thế là đi tới ánh mắt có nhiều thú vị mạc gia chủ vì cái gì cũng tới nơi này chẳng lẽ thiếu gia của ngươi cũng tại cái này huyền bảo tháp bên trong người nói chuyện là hàn lập nhân cái này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi trải qua phong lôi dãy núi sự tình về sau mạc thiếu thiên thanh danh có thể nói là không nhỏ nhận chú ý tự nhiên cũng là không ít mạc thiếu thiên tiến vào huyền bảo tháp sự tình. Tự nhiên là đại đa số đều biết sự tình. Cái này Triệu Như Hải cùng Hàn Lập Nhân càng thêm là không phải không biết. Con ta cũng tại cái này Huyền Bảo Tháp bên trong. Mặc Vạn Hùng nhìn thấy hai người kẻ đến không tiện, những mày mở miệng nói ra. Ta nghe nói Mặc Gia chủ chi tử mạc Thiếu Thiên đầu óc không tỉnh táo lắm, đầu óc không tỉnh táo lắm người cũng tới cái này Huyền Bảo Tháp. Xem ra cái này Huyền Bảo Tháp chỉ cần là có tiền, người nào đều là có thể đến a. Triệu Như Hải nét miệng lên một vòng nụ cười trào phúng, mở miệng nói ra. Mặc Thiếu Thiên từ tiểu si ngốc sự tỉnh tại Minh Vân Thành đã sớm không phải cái gì bí mật. Triệu gia. Hàn gia cùng Mạc gia lại là cực kỳ không đối phó tồn tại, Mạc thiếu thiên si ngốc 10 năm sự tình, một trận trở thành Triệu gia cùng Hàn gia công kích chảo phúng Mạc gia chỗ yếu, một trận để Mạc gia không ngẩng đầu được lên. Đúng đấy, Mạc gia chủ đây là có chuyện gì a? Hàn Lập Nhân cũng là một bộ vì Mạc Vạn Hùng suy nghĩ bộ dáng, mở miệng nói ra. Hai người châm chọc khiêu khích, trong bóng tối minh thương ám tiễn, Mạc Vạn Hùng nơi nào sẽ không rõ ràng. Xem ra, hai vị là lão, huyền bảo tháp phép tắc không phải luôn luôn đều là có tiền đều có thể tới sao? Mạc Vạn Hùng lúc đầu cũng không muốn cùng hai người này nói cái gì, chỉ là hai người này càng nói càng ra sức. Hắn nếu là không đáp lễ một chút, vậy liền không thể nào nói nổi. Thế nhưng không phải một cái đồ đần có thể đến a, ha ha ha, ha ha ha, Hàn Minh, lâu như vậy không gặp, ngươi nói vẫn là như vậy ngay thẳng. Triệu Như Hải nghe vậy, lập tức cười ha ha. Ngay từ đầu hai người mặc dù là không ai nhường ai, nhưng khi mặc ra ở đây thời điểm, bọn hắn luôn luôn rất an ý đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên. Đồ đần, hai vị trưởng bối nhi tử, chưa hẳn so một cái đồ đần mạnh. Nghe Triệu Như Hải cùng Hàn Lập Nhân nói như vậy, Lâm Vũ Thi cũng là có chút khú phục, thế là mở miệng nói ra. Ha ha, đây không phải Lâm gia tiểu nha đầu sao? Hàn Lập Nhân nhìn về phía Lâm Vũ Thi, có nhiều thú vị. Vũ Thi, ngươi làm gì nói thêm cái gì? Nói chuyện chính là Lâm Thiên Cương, hắn thậm chí không nguyện ý mình Nữ Nhi vì kẻ ngu này nói thêm cái gì, nếu là năm đó biết cái này Mạc Thiếu Thiên là cái kẻ ngu, hắn làm sao sẽ đem mình Nữ Nhi gả cho một cái đồ đần. Lâm Minh, nghe nói con gái của ngươi cùng Mạc Thiếu Thiên có hú ước, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lui đi, gả cho một cái đồ đần. Ha ha ha. Hàn Lập Nhân lại là đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Thiên Cương, cười nói, cái này rõ ràng chính là trần chủi chào phúng. Con trai ta là đồ đần, nhưng là ta nghe ta Nhi tự nói hắn tại phong lôi dạy núi giết không ít tuổi trẻ của các ngươi một đời nếu là thiếu thiên là kẻ ngu như vậy các ngươi những cái này đệ tử trong tộc chẳng phải là liền đồ đần cũng không bằng mặc vạn hùng thì là phi thường bình tĩnh hắn tung hoành nửa đời tại hai cái tiểu nhân trước mặt còn không đến mức tự loạn trợn cước hừ kia mạc thiếu thiên chỉ là vận dụng thủ đoạn hèn hạ bút chứng này nhất định sẽ tính toán hàn lập nhân nghe vậy sắc mặt có chút đỏ lên mở miệng nói ra hàn huynh nói cực phải phong lôi dậy núi sự tình không thể cứ như vậy được rồi nhất định phải làm cho tên phế vật này trả giá đắt triệu như hải cũng là mở miệng nói ra vậy phải xem các ngươi có hay không bản sự như vậy, mặc vạn hùng một mặt trào phúng địa đạo, trong mắt hắn, hai người trước mắt chẳng qua là tôn kép nhãi nhép thôi. Vũ Thi, hai người các ngươi đi xuống trước. Lâm Thiên Cương liếc qua Lâm Vũ Thi, mở miệng nói ra. Lâm Vũ Thi lưu ở nơi này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành người khác công kích được điểm. đem mình nữ nhi gả cho một cái phế vật, là hắn cả một đời đau nhức. Không cần, ta muốn nhìn thiếu Thiên từ bên trong ra tới, hắn đã đến tầng thứ 5. Lâm Vũ Thi phi thường kiên quyết nói, nhìn xem đã là được thắp sáng tầng thứ năm, mở miệng nói ra. Ha ha ha, Lâm tiểu thư. Ngươi không sao chứ? Thằng ngốc kia có thể đi vào tầng thứ năm. Ngươi nói chuyện triệu như hải, hắn nghe nói như thế ngữ, lập tức chính là vui. Một cái phế vật, liền xem như tại phong lôi dãy núi có một ít kỳ ngộ, thì phải làm thế nào đây? Cái này Huyền Bảo Tháp trăm năm qua đều không có thế hệ trẻ tuổi có thể xâm nhập tầng thứ năm. Hôm nay rốt cục xuất hiện một vị, làm sao có thể là một cái đồ đần? Lâm tiểu thư, thằng ngốc kia có cái gì tốt, đáng giá ngươi như thế vì hắn nói chuyện? Cái này không thể nói lung tung được. Vạn nhất đến lúc kia Mặc Thiếu Thiên là bỏ ra tới, chẳng phải là ném ngươi Lâm ra mặt? Hạng Thiên Tiến cũng là nói như vậy, chỉ là những lời này chữ chữ đều là như vậy chói tai. Lâm Vũ Thi nghe vậy, tay nhỏ lôi kéo trăm chú địa, trong lòng có chút vì mạc thiếu thiên bên ngực kẻ yếu. Nhưng là những cái này giống như cũng không phải trọng yếu như thế, thiếu thiên ưu tú, không cần khiến cái này người biết, nàng thật sự lãng đốc, tại sao phải giải thích đâu? Vũ Thi từ bên trong ra tới, nói con ta tại tầng thứ tư, vậy dĩ nhiên là tầng thứ tư, hiện nay hẳn là tiến vào tầng thứ năm. Mặt Vạn Hùng cũng là có chút tự tin nói, ha ha ha, Mặt Văn Hùng, nếu là ngươi nhi tử thật có thể xâm nhập tầng thứ năm, ta nguyện ý trước mặt mọi người hướng con của ngươi quỳ xuống, ba bái chín khấu, ngươi cảm thấy thế nào? nói chuyện chính là triệu như hải, hắn phảng phất là nghe được một cái chuyện cười lớn, hắn nguyên lai tưởng rằng lâm vũ thi cảm tính cũng coi như, nghĩ không ra cái này mạc vạn hùng cũng là đi theo nổi điên, mình đồ đần nhi tử là đức hạnh gì, trong lòng mình một điểm số đều không có sao. ta cũng là nguyện ý ba bái chín khấu, nếu là hắn thật có thể tiến vào tầng thứ năm, hắn thiên tiến cũng là mở miệng nói ra, trong lòng hắn, cái gì ba bái chín khấu căn bản chính là không có khả năng tồn tại, một cái phế vật, làm sao có thể bây giờ tại tầng thứ năm? cái này tại tầng thứ năm, không phải mình nhi tử, chính là triệu như hải nhi tử tiến vào huyền Bảo tháp, có thiên phú nhất chính là hai người này chuẩn không sai. Đây chính là các ngươi nói, đến lúc đó, ta sẽ để cho hai vị tự mình thực hiện lời hứa của mình." Mặc Vạn Hùng ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn, mở miệng nói ra, trong lòng hắn cũng là phi thường rõ ràng, con của mình, chẳng qua Ngưng Đan cảnh nhất trọng tu vi, xâm nhập tầng thứ 5, cái này có chút khó tin. Nhưng là, lúc này, cũng nên tranh như thế một hơi. "Hô." "Hoa." Lúc này, đám người vây xem đột nhiên bộc phát một tràng thốt lên ồ thanh, bên này nói chuyện mấy người sững sốt một chút, đều là đồng thời thời gian nhìn về phía viền bảo tháp phương hướng. Chương 112, tầng thứ 6. Tầng thứ sáu. Hắn xông vào tầng thứ 6, cái này sao có thể? Tất cả mọi người trong cùng một lúc lên ngốc, không ai từng nghĩ tới, vậy mà tầng thứ 6 sẽ sáng lên. Trăm năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào tầng thứ 5, từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào tầng thứ 6. Ngay hôm nay, lại chính là sáng tạo lịch sử một ngày. Vậy mà là tầng thứ 6 sáng, cái này sao có thể? Đến cùng là ai, lại có thể xông vào là tầng thứ 6? Chẳng lẽ thật sự là hàn gia cùng triệu gia trong hai người một người, thế nhưng là cái này sao có thể, cái này cũng quá khó mà tin nổi. Tất cả mọi người là nghị luận ầm ĩ, chuyện như vậy, tại Minh Vân Thành trong lịch sử là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Huyền Bảo Tháp xuất hiện tại Minh Vân Thành đã không biết là bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào tầng thứ 6 cùng là tầng thứ 6 trở lên. Mặc Vạn Hùng nhìn chằm chằm cái này Huyền Bảo Tháp tầng thứ 6, ánh mắt bên trong thoáng hiện không hiểu hào quang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, con của mình, thật là tiến vào tầng thứ 6 sao? Cái này có chút quá làm cho người khó có thể tin, dù sao, tại Minh Vân Thành trong lịch sử là không có bất kỳ người nào làm được. Con của ta, nhất định là con của ta, con ta Triệu Vô Địch, quả thật là vô địch. Vậy mà tiến vào tầng thứ sáu, ha ha ha ha. Triệu Như Hải nhìn thấy tầng thứ 6 sáng lên thời điểm, tiểu tâm can kia là bịch bịch nhảy không ngừng, như thế hành động vĩ đại, khẳng định là con trai mình làm được. Làm sao liền nhất định là Triệu Vô Địch, nói không chừng là con của ta Hàn Thiên tiến đâu. Hàn Lập Nhân liền có chút khống phục, mở miệng nói ra, trong lòng đã là vạn phần chờ mong, vô luận là ai tiến vào tầng thứ sáu, cái này có thể là Triệu gia Triệu Vô Địch cùng Hàn gia Hàn Thiên tiến bên trong một người. Dù sao, tiến vào Huyền Bạo Tháp bên trong thanh niên tài tuấn bên trong, thiên phú cao nhất chính là hai người này. Triệu Như Hải tin tưởng vững chắc tiến vào tầng thứ 6 chính là Triệu Vô Địch. Hắn vì cái gì liền không thể tin tưởng vững chắc con của mình là tiến vào tầng thứ 6. Tiến vào tầng thứ 6, đây chính là đánh vỡ Minh Vân Thành từ trước tới nay lịch sử tại, dạng này hành động vĩ đại, thế tất sẽ ghi khắc tại Minh Vân Thành trong lịch sử. mặt thúc thúc, là Thiếu Thiên, Thiếu Thiên quả nhiên là làm được. Nhìn thấy tầng thứ 6 phát sáng lên, Lâm Vũ Thi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, thần sắc có chút kích động nói, Thiếu Thiên nói qua hắn muốn đi vào tầng thứ 7, cái này tiến vào tầng thứ 6 nhất định là Thiếu Thiên. Đây quả thật là Thiếu Thiên. mặt Vạn Hùng đều cảm giác có chút khó tin, mà Thiếu Thiên tiến vào tầng thứ sáu, hắn cái này làm cha đều cảm giác có chút khó có thể tin đừng nói là những người khác. Ngay tại một tháng này trước đó, con của mình là Đức hạnh gì, trong lòng của hắn là phi thường rõ ràng. Làm sao sau một tháng lại có thể tiến vào huyền bảo tháp tầng thứ sáu? Trước đây sau biến hóa cũng quá lớn, không phải? Chỉ có thể là thiếu thiên, nhất định phải là thiếu thiên. Lâm Vũ Thi 10 phần khẳng định nói. Vũ Thi, ngươi nói bậy bạ gì đó, nếu là thật sự chính là cái thiếu ốc. cái kia mạc thiếu thiên tiến vào tầng thứ sáu, giữa các ngươi sự tình ta có thể cũng không tiếp tục can thiệp. Lâm Thiên Cương nghe vậy, trong lòng là có chút kháng cự, mình vẫn cho rằng mạc thiếu thiên chính là một cái phế vật, hiện tại mình nữ nhi nói đến tốt giống như là thật hắn cảm giác có chút không thể đứng, bởi vì hắn đã là có chút tin tưởng mình nữ nhi không có khả năng nói hiệu nói vượng, thế nhưng là mặt thiếu thiên dựa vào cái gì tiến vào tầng thứ sáu, huyền bảo tháp chính là minh vân thành bên trong một chỗ bảo địa, phàm là thanh niên tài tuấn đều lấy tiến vào huyền bảo tháp cao tầng làm đinh, một mặt là chứng minh mình thực lực, càng nhiều là vì từ đó đạt được lợi ích, một bảo vật như vậy, vô số người muốn tiến vào tầng thứ sáu, thậm chí tầng thứ bảy, phụ thân, đây chính là người nói, lâm vũ thi nghe vậy, chớp chớp đôi mắt đẹp, mở miệng nói ra, lâm thiên cương nghe vậy, lại là không nói gì, chỉ là vô vô miệng, cái này đi vào đến cùng là ai? hiện tại còn khó nói, hắn trong lòng có chút không tự tin. Có người xông vào tầng thứ 6, cái này tất nhiên là Minh Vân Thành từ trước tới nay một việc lớn quan trọng, thậm chí sẽ dẫn tới các phe chú ý. Mặc Vạn Hùng ngữ khí ngưng trọng nói, hắn biết rõ điều này có ý vị gì, làm sao hiện tại còn không xuống? Chẳng lẽ hắn còn muốn tiến vào tầng thứ 7 hay sao? Lâm Thiên Cương có chút gấp, cái này người tại tầng thứ sáu đã là dừng lại một đoạn thời gian rất dài, bởi vì không xác định trong này đến cùng là ai, chỉ có thể nói là cái này người. Thiếu Thiên nói, hắn muốn tới tầng thứ 7 đi. Lâm Vũ thì mở miệng nói ra, nhìn xem Huyền tháp tầng thứ sáu trong mắt đẹp lóe không hiểu thần thái cho tới nay trực giác của nàng đều nói cho hắn thiếu thiên hắn thật không phải là thất ốc. hôm nay thiếu thiên biểu hiện chính là nghiệm chứng trực giác của nàng tầng thứ bảy điên rồi sao nghe đồn cái này tầng thứ bảy có một dạng bảo vật có được có thể thành liền một phương cường giả ngươi cũng đã biết trăm năm qua bao nhiêu người muốn đi vào tầng thứ bảy lâm thiên cương nghe xong lời nói này chính là có chút thất thú mở miệng nói ra nói đùa cái gì cái này tầng thứ bảy vô số người muốn đi vào nhưng là quả thực là không ai có thể tiến vào tầng thứ 6 trở lên trong này đến cùng là thần thánh phương nào là triệu gia triệu vô địch vẫn là Hàn gia Hàn Thiếu tiến, chẳng lẽ sẽ là Mạc gia Mạc Thiếu Tiên?" Lâm Thiên Cương suy nghĩ trong lòng, cũng là tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng, tất cả mọi người nghi hoặc, nhưng là Mạc Vạn Hùng nhưng trong lòng thì vô cùng trầm tĩnh, hắn nhìn xem tầng thứ 6, đang suy nghĩ, phản phất cùng chung quanh huyên náo hoàn cảnh không hợp nhau. Có người tiến vào Huyền Bảo Tháp tầng thứ 6 tin tức có thể nói truyền thật nhanh, không có lãng phí bao nhiêu thời gian, đã là xa gần đều biết, Huyền Bảo Tháp bên ngoài, tụ tập người càng ngày càng nhiều. Minh Vân Thành bên trong, các đại gia tộc nhưng phạm là có chút thân phận người đều đến, chuyện như vậy, tại Minh Vân Thành tạo thành ảnh động, có thể nói là cực lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì tiến vào tầng thứ 6 về sau, một mực không ra, là muốn đi vào tầng thứ 7 sao? Xem ra, tựa như là tiến vào tầng thứ 7. Trời ơi, đây chính là tầng thứ 7, làm sao có thể? Minh Vân Thành trong lịch sử, căn bản không ai có thể tiến vào tầng thứ 7. Cũng không ai có thể tiến vào tầng thứ 6, còn không phải hiện tại có người tiến vào tầng thứ 6, xem ra, là không có gì không có khả năng. Mọi người đều là nghị luận ấm mỹ, nhìn xem huyền bảo tháp, chỉ trỏ, không thể không nói, may mắn nhìn thấy có người tiến vào tầng thứ 6, đánh vỡ Minh Vân Thành lịch sử chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chuyện may mắn. Là người phương nào tiến vào tầng thứ 6? Lúc này, một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, một người mặc hoa phục, ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng, chỉ gặp hắn thân hình thật nhanh, rất nhanh liền đi vào huyền bảo tháp phía dưới. Huyền bảo tháp phía dưới chính là mới ra trông trại địa phương không người Hàn gia gia chủ, Hàn Thiên Vân, vậy mà kinh động hắn. Hàn gia gia chủ đến, gia tộc khác gia chủ sợ rằng cũng phải đến. Cũng không phải, đây chính là chúng ta Minh Vân thành chuyện lớn. Cái này còn không phải cần gấp nhất, cần gấp nhất chính là cái này tầng thứ bảy có một dạng bảo vật Mọi người thấy hàng thiên vân xuất hiện, lại là một trận tiếng nghị luận, nói đến bảo vật thời điểm, thanh âm đều là đệ thấp rất nhiều, tựa như là đang nói một kiện khó lường che giấu. Cái này tầng thứ 7 có đồ vật gì? Hiếu kỳ nặng người nghe nó nói, nghe đồn cái này tầng thứ 7 có một dạng bảo vật, biết được liền có thể thành tựu một phương hào hùng. Huyền bảo tháp huyền nào phi thường, thường nhân tiến vào trong đó đều là được lợi rất nhiều. Cái này tầng thứ bảy bên trong bảo vật, tất nhiên không phải phổ thông bảo vật. Cũng không phải, có được có thể thành liền một phương hào hùng, ta xem là nhất định đều chẳng qua. Cái này Huyền bảo tháp tầng thứ 7 bảo vật sự tình mặc dù là bí mật, nhưng là cũng đã là công khai bí mật, ai không biết nơi này tầng thứ 7 bên trong độ vật khó lường. Chương 113, nhất định là nhi tử ta. Nhưng là dù cho biết khó lường, nhưng là ai có thể đến tầng thứ 7, không ai có thể tiến vào tầng thứ 7. Vô số người tránh phá đầu não, Minh Vân thành mấy ngàn năm trong lịch sử, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào cái này Huyền bảo tháp bên trong, cũng không ai có thể để lộ Huyền bảo tháp bí mật. Gia chủ, tiểu nhi Hàn Thiên tiến cũng là tiến vào trong đó, ta cảm thấy, rất có thể chính là ta nhi Thiên tiến đến tầng thứ sáu Người nói chuyện là Hàn lập nhân, gia chủ đều đến hắn lúc này nhịn không được đối Hàn Thiên Vân khoe khoang con của mình dù sao chuyện trước mắt trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền không phải mình nhi tử đó chính là Triệu Như Hải nhi tử nhưng là Hàn Lập Nhân đối con của mình hiển nhiên là càng thêm có lòng tin xác định là ta người của Hàn Gia Hàn Thiên Vân nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên mở miệng nói ra nếu quả thật chính là người của Hàn Gia tiến vào tầng thứ bảy kia mang ý nghĩa Hàn Gia cường thịnh sắp là đến Hàn Thiên Vân ánh mắt nhìn chăm chạp Hàn Lập Nhân hắn muốn một cái xác định bản án ách hiện tại còn không thể xác định nhưng là không phải nhi tử ta Hàn Thiến Tiến đó chính là Triệu Gia Triệu vô địch Tiến vào cái này Huyền Bảo Tháp bên trong, thiên phú cao nhất, liền số thiên tiến cùng Triệu gia Triệu vô địch. Cái này tiến vào tầng thứ 6 không phải Hàn Thiên Tiến, chính là Triệu vô địch, cũng không thể mạc ra thằng lốc kia mạc thiếu thiên a. Hàn Lập Nhân bị hỏi lên như vậy có chút hoảng, đối ngươi con của mình có tự tin về có tự tin, nhưng là hiện tại đến nói, vẫn là không thể xác định cái này tiến vào tầng thứ 6 là ai. thử đã có thể là con của ngươi, vì cái gì không thể là cháu của ta Triệu vô địch. Lúc này, lại là một thân ảnh rơi vào Huyền Bảo Tháp phía dưới, người này mọc ra một nắm lớn râu đen, nhưng nhìn đi lên miên, kỳ cũng không lớn, cũng liền 40-50 tuổi bộ dáng là triệu gia gia chủ triệu vô cực, triệu gia gia chủ vậy mà cũng tới. đám người thấy thế, chính là lập tức điểm ra thân phận của người đến. triệu minh cũng không thể nói như vậy, đến lúc đó, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. bất luận tiến vào tầng thứ 6 chính là ai, cũng không thể là mạc gia thằng nốc kia chính là. hàn thiên vân nhìn thoáng qua trong đám người mạc vạn hùng, nơi đó mạc vạn hùng cùng lâm thiên cương đứng chung một chỗ. có thể tiến vào huyền bảo tháp tầng thứ tư đã có thể nói là thiên tài, có thể tiến vào tầng thứ tư, đều có thể thành tựu một phen không tầm thường sự nghiệp. có thể tiến vào tầng thứ 5 chí ít có thể trở thành một phương hào hùng. Như vậy có thể tiến vào tầng thứ 6, kia ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa là thiên tài bên trong thiên tài. Dạng này thiên tài, vô luận là xuất hiện ở gia tộc nào bên trong, đều đem thay đổi gia tộc này tương lai, chỉ cần là trưởng thành, cái này Minh Vân thành bên trong, thậm chí là toàn bộ đế quốc bên trong, đều có thể có hắn một chỗ cắm rủi. Trong lòng bọn họ phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn đây là làm cái gì? Vì cái gì hiện tại còn không xuống? Chẳng lẽ là muốn đi vào tầng thứ 7 sao? Huyền bảo tháp vẫn không mở ra, Triệu Vô Cực có chút gấp gáp địa đạo, dù sao, hắn cũng là phi thường mới biết, điều này có thể xâm nhập tầng thứ 6 người, đến cùng là ai? Tầng thứ bảy, tầng thứ bảy. Nếu quả thật có người có thể tiến vào tầng thứ bảy, vậy cái này huyền bảo tháp tầng thứ bảy đủ vật, chẳng phải là sẽ tiến vào trong đó người đoạt được? Hàn Thiên Vân đột nhiên là nghĩ đến chuyện này, ánh mắt bên trong càng là nhiều hơn không ít không hiểu ý vị. Mau nhìn, tầng thứ bảy, tầng thứ bảy. Trời ơi, hắn tiến vào tầng thứ bảy, thật tiến vào tầng thứ bảy, cái này sao có thể? Phía dưới này lại là một tràng tốt lên, vô số tiếng kinh hô. Hàn Thiên Vân ngay tại suy nghĩ, đột nhiên cảm giác đỉnh tháp kim quang bắn ra bốn phía. ầm ầm. Theo kia tầng thứ bảy sáng lên, bên trên bầu trời đột nhiên treo lên lôi, vừa mới vẫn là tình không vật lý. Hiện nay, vậy mà treo lên lôi. Không bao lâu, toàn bộ Minh Vân Thành đã là mây đen ngập đầu, trong tầng mây, thậm chí còn mang theo sấm sét. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, thật đáng sợ uy thế, đây là cái gì? Đây là trong truyền thuyết lôi kiếp sao? Nghe đồn có long trời lở đất bảo vật xuất hiện, mới có thể đưa tới lôi kiếp, cái này Huyền Bảo Tháp bên trong, quả nhiên là không tầm thường. Triệu Vô Cực nói, giờ phút này trong lòng của hắn chuyển thật nhanh, to lớn như thế trận thế, cũng coi là hắn cuộc đời ít thấy. Ầm ầm long. Rốt cuộc, trong lôi chỉ lôi điện rơi vào Huyền Bảo Tháp đỉnh tháp. Thất trọng Huyền Bạo Tháp đỉnh tháp, nợ dụ kim quang kia sáng bắn ra bốn phía, hình thành một đầu của sáng, xông thẳng tới chân trời. Kia cổ áp lực tiếp theo hướng bốn phía khuếch tán, một chút tu vi dưới đáy võ giả, thậm chí bởi vì không cách nào chống cự uy thế như vậy, lung lay sắp đổ, cảm giác hô hấp khó khăn. Chúng ta không thể lưu ở nơi này. Hàn Thiên Vân cũng là sắc mặt nghiêm túc, cái này bốn phía cuồn phong gào thét, một bộ mưa gió nổi lên bộ dáng, cái này cường hành lôi tiếp nếu là rơi trên người bọn hắn, bọn hắn chỉ sợ rơi không được tốt. Lời này vừa nói ra, hai người chính là cùng nhau lui ra ngoài. Con ta, nhất định là con ta, nhất định là con ta tiến vào tầng thứ bảy Hàn lập nhân nhìn xem tầng thứ bảy, ngây ngốc nói, dạng này kinh hỉ với hắn mà nói, thực sự là có chút khó có thể chịu đựng. Hắn lớn đến từng này, còn chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Cái này tiến vào tầng thứ bảy chính là con của mình. Nghe đồn cái này tầng thứ bảy bên trong có long trời lở đất bảo vật, con của mình sẽ được cái gì? Hắn nghĩ như vậy, trong lòng đã là vạn phần chờ mong, chờ mong sắp ra tới chính là ai? Cái gì con của ngươi, nhất định là nhi tử ta, là nhi tử ta đến tầng thứ bảy. Triệu Như Hải liền không vui lòng, lập tức liền là phản bác, làm sao nhất định chính là con của ngươi rồi? Tình huống trước mắt cũng là cho hắn rung động thật lớn, nhưng là rung động về rung động. Suy nghĩ của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Thiếu Thiên quả nhiên là tiến vào tầng thứ bảy, hắn thật là làm được. Lâm Vũ thì gãi gãi tay nhỏ, có chút kích động nói, trong lòng nàng kia là phi thường kích động, nhưng là lúc này không tiện biểu hiện ra ngoài thôi. Thật là cái kia mạc thiếu Thiên, Lâm Thiên Cương có chút khó có thể tin, nhưng là mình nữ nhi, không giống như là đang nói đùa, càng thêm không giống như là tại giữ gìn mạc thiếu Thiên. Nữ nhi của mình liền xem như bị mạc gia tiểu tử này cho rót thuốc mê, cũng không đến nỗi vì hắn vung dạng này mà Nói lao có chỗ tốt gì, không có một chút tác dụng nào, nhưng là muốn nói mạc thiếu Thiên có thể tiến vào tầng thứ bảy thế nhưng là cái này sao có thể thật là thiếu thiên sao mặt vạn hùng lại là hỏi hắn hiện tại vẫn là khó có thể tin ánh mắt nhìn chậm chập tầng thứ 7, nhìn chậm chậm đỉnh tháp kia trùng tiên của sáng cảm thụ được cái này bốn phía cuồng phong gáo thét cảm thụ cái này khí tức ngột ngạt mặt thúc thúc thật là thiếu thiên lâm vũ thi gãi gãi tay nhỏ lại là mở miệng nói ra đứng tại lâm vũ thi bên người lâm vũ nguyên lúc này đã là không biết nói cái gì cho phải nàng hiện tại cũng là có chút dao động chẳng lẽ cái này tiến vào tầng thứ bảy thật sự là mạc thiếu thiên thế nhưng là hắn không phải cái kẻ ngu sao một cái đồ đần hơn một tháng trước đó vẫn là không có chút nào tu vi tồn tại, bây giờ lại có thể tiến vào tầng thứ bảy, cái này ngẫm lại cũng là không thể nào a. trước 114, đến cùng là ai? Cuốn phong vẫn như cũng là tại đại tác, trên trời lôi đỉnh thỉnh thoảng đánh rất tại huyền bảo tháp đỉnh tháp bên trên, người xung quanh đối huyền bảo tháp chỉ trỏ, cũng là nghị luận ở mỹ huyền bảo tháp, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào tầng thứ bảy, hôm nay vậy mà có người tiến vào tầng thứ bảy, ở trong đó để tài câu chuyện đã là đủ nhiều, có thể làm được trình độ như thế, không phải triệu gia triệu vô địch, chính là Hàn gia hàng thiên tiến. hai người này vô luận là ai, đạt tới trình độ như thế tất nhiên sẽ trở thành minh vân thành tương lai nhân vật phong vân cũng không phải thiên tài như thế tương lai sợ không phải tại minh vân thành mọi người đều là nghị luận âm ý, nhưng là nghị luận hướng gió, đều tại triệu vô địch cùng hàn thiên tiến trên thân dù sao hai người này là tiến vào huyền bảo tháp bên trong thiên phú cao nhất người về phần mạc thiếu thiên bọn hắn cũng đã từng là chú ý tới mạc thiếu thiên nhưng là không có người tin tưởng mạc thiếu thiên có thể tiến vào tầng thứ bảy mạc thiếu thiên đúng là tại phong lôi dậy núi làm một cái chuyện náo ra một chút động tĩnh nhưng là cái này mạc thiếu thiên tại một tháng trước đó vẫn là một cái đồ đần thôi một cái đồ đần liền xem như đột nhiên có thể tu luyện, kia thì phải làm thế nào đây rồi? vô luận là triệu gia vẫn là hà gia, về sau tất nhiên là hai nhà này một trong sương hùng minh vân thành. có dưới người dạng này một cái kết luận, giống như đột nhiên chính là điểm tỉnh mọi người giống nhau. triệu nhị gia, chúc mừng triệu nhị gia, chúc mừng triệu nhị gia, quý công tử tiến vào tầng thứ bảy, về sau tiền đồ có thể nói là vô lượng à? có người tới triệu như hải bên người bắt đầu định loạn, nếu quả thật chính là triệu vô địch tiến vào tầng thứ bảy, tiêu triệu vô địch đó chính là minh vân thành từ trước tới nay có thiên phú nhất thiên tài. triệu nhị gia, trong nhà của ta còn có khuê nữ chưa gả. Nếu như Triệu công tử còn chưa hôn phối, không bằng để hai người trẻ tuổi gặp mặt một lần. Nhà ta cũng có khuê nữ, tuổi vừa mới đôi tám, tất cả mọi người là minh vân thành người, có thể đi vòng một chút. Lúc này Triệu Như Hải đã là bị vây lại, trừ các loại chúc, còn có các loại làm thân bấu víu quan hệ. Ha ha ha. Các vị an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, tiểu nhi còn ở lại chỗ này Huyền bảo tháp bên trong, còn chưa hề đi ra. Những chuyện này, hẳn là chờ hắn từ Huyền bảo tháp bên trong sau khi đi ra lại nói. Triệu Như Hải mặc dù là trên miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt đã trong bụng nở hoa, nói đùa cái gì, con của mình có tiến bộ như vậy hắn có thể không đắc ý sao? trọng yếu nhất chính là nhìn xem trước mắt trạng hướng này, hắn đúng là có đắc ý tư bản. triệu như hải bên này còn là như thế, hàn lập nhân bên này cũng là siêu không nhiều. trên thế giới này, xưa nay không thiếu rậy hoa trên gấm người. hàng trưởng lão, không biết quý công tử còn bao lâu khả năng từ bên trong ra tới? có người hỏi. còn nói không chừng là ai tiến tầng thứ bảy, bây giờ nói những cái này, vẫn là hơi sớm. hàn lập nhân khoát tay áo, mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn vẫn như cũng là nhìn chầm chầm huyền bảo tháp tầng thứ bảy, cái chỗ kia vẫn như cũng là có trùng thiên của sáng, thỉnh thoảng có lôi điện đánh rớt. Tất cả mọi người là không dám tới gần, chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Nhưng là lúc này, những cái kia như thế, đã là dần dần đang yếu bớt, xem ra, người ở bên trong rất mở liền phải ra tới. Hàn trưởng Lão, ta nhìn đây nhất định chính là thiên tiến đứa nhỏ này, đứa nhỏ này là ta từ xem thường đến lớn, từ tiểu thiên phú chính là đỉnh tiêm, có thể có hôm nay thành tựu như vậy, chính là tại dự liệu của ta bên trong A. Nghe Hàn Lập Nhân lời nói, lại là có người định mà nói, Hàn Lập Nhân nghe xong lời nói này, mặt mo không khỏi đỏ lên, hắn cái này nói mặt không đỏ, nghe đã là đỏ mặt cái gì nhìn xem thiên tiến đứa nhỏ này lớn lên, cái này bấu víu quan hệ trẻo lấy có chút quá. cũng không phải, ta cũng là nhìn xem thiên tiến đứa nhỏ này lớn lên. đứa nhỏ này từ nhỏ đã là cùng nhà ta cái cô nương kia đi được gần, tình đầu ý hợp, ta nhìn tìm thời gian, nên đem hai người hôn sự lo liệu đi. nghe những lời này, Hàn lập nhân mặc dù cảm giác có chút nhức cả trứng, nhưng là trong lòng vẫn là cao hứng. hắn phi thường hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này. hắn cũng là lười đi để ý tới những chuyện này. rơi xuống lôi đỉnh đã là càng ngày càng ít, lôi đỉnh phóng xuất ra Tuy áp cũng là càng ngày càng yếu. xem bộ dáng là người ở bên trong hẳn là muốn ra tới. Mặc vạn hùng nhìn xem loại tình huống này, mở miệng nói ra, trong lòng của hắn hy vọng người bên trong này là con của mình, vừa hy vọng trong này không phải con của mình. Nếu là thiếu thiên trong này, hắn có thể tiếp nhận những cái này lôi đình sao? Hắn nhưng là chỉ ngưng đang cảnh nhất trọng tu vi, có thể nói là lần này tiến vào huyền bảo tháp người trong tu vi thấp nhất. Nếu như không thể thừa nhận, thậm chí lại bởi vì những cái này lôi đình mất đi tính mạng, hắn tình nguyện con của mình không có tiến vào cái này tầng thứ 7. Lúc đầu Hắn liền đối mặt thiếu thiên quá nhiều chờ mong. Thiếu thiên từ nhỏ đã là cái dạng kia, nếu như vẫn luôn là cái dạng kia, hắn duy nguyện con của mình có thể cả một đời bình an bình thường sung dưới, bình an sống hết một đời liền xong việc, liền phải ra tới, không ra một cánh giờ, liền phải ra tới. Nói chuyện chính là lâm thiên cương, nghe lâm vũ thi nói như vậy, hắn ngược lại là có mấy phần chờ mong, chẳng lẽ trong này thật là mạc thiếu thiên hay sao? Tiến vào tầng thứ bảy, hôm nay chú định là bị minh vân thành ghi khắc một ngày. Lôi đỉnh đã là dần dần tán đi, đến cùng ai sẽ từ bảo tháp bên trong đi tới? Sáng tạo minh vân thành lịch sử người sẽ là ai? Người nói chuyện là Triệu vô cực. Hắn nhìn xem Huyền Bảo Tháp như có điều suy nghĩ nói. Rất nhanh, Huyền Bảo Tháp thả ra tia sáng chính là dần dần tán đi. Cái này bốn phía thiên không mây đen cũng là dần dần tán đi. Mây đen tán đi, thiên không cũng là khôi phục tinh không vạn lý bộ dáng. Muốn ra tới sao? Đến cùng là ai tiến vào tầng thứ bảy? Không phải Triệu vô địch, chính là Hàn Thiên Tiến. Hai người một trong đi. Nhìn xem chính là biết, đây đã là đi qua bốn năm canh giờ, hẳn là thời điểm ra tới. Tất cả mọi người là rối cổ, muốn nhìn một chút cái này xông vào tầng thứ nhân vật đến cùng là ai? Nhưng là vô luận là ai, hắn cũng sẽ là công nhận siêu cấp thiên tài. Suốt nay chưa từng có tiến vào tầng thứ 7, làm được tiền nhân không cách nào làm được sự tình, nhân vật như vậy, tuyệt đối là không đơn giản, chí ít cũng hẳn là là Triệu gia Triệu Vô Địch. Chương 115, là Mạc Thiếu Thiên. Huyền bảo tháp bên ngoài, phi thường náo nhiệt, người người nôn náo, khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Muốn ra tới? Không biết là Triệu Vô Địch vẫn là kia Hàn Thiên tiến a? A, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Triệu gia Triệu Vô Địch. Triệu Vô Địch dù sao muốn so kia Hàn Thiên tiến mạnh lên một điểm, ta nhìn không thấy phải. Có lẽ Hàn gia thiếu gia có gặp gỡ cũng nói không chừng đấy chứ dù sao lấy trước triệu vô địch cho an bệ bụng cũng chỉ có thể tiến tầng thứ tư, hàng thiên tiến còn không phải như thế, ai cũng nói không chính xác, tranh chấp âm thanh nhất thời dừng cũng được, ai cũng không chịu chịu phụ, đạp, đạp, yếu ớt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, từ huyền bảo tháp bên trong dần dần đi ra một thân ảnh mơ hồ, đi xuống, đi xuống, không phải bị đánh xuống đến, đây là minh vân thành lịch sử thượng cái thứ nhất từ tầng thứ bảy hoàn hảo không chút tổn hại đi xuống, giờ khắc này chắc chắn ghi vào ta minh vân thành sử sách, nhìn xem cái tiêu mông lung thân ảnh, từng cái càng là kích động, sau một khắc. Từ bên trong tháp đi ra thân ảnh bước ra một bước xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thế nhưng chính là một khắc này trên mặt tất cả mọi người ý cười đều ngưng kết. Ở trước mặt bọn họ huyền bảo tháp cổng đi ra thiếu niên kia thân mang áo trắng mặc dù nhiễm lên cho bụi nhưng cũng không ảnh hưởng thiếu niên kia phong thái chiếu người. Lão tử có phải là hoa mắt rồi? Làm sao có thể là tên phế vật này? Hắn không phải hẳn là thật sớm bị đánh ra sao? Có thể là chúng ta đều hoa mắt tuyệt đối không thể nào là mạc Thiếu Thiên. Đúng a? Mặc Thiếu Thiên là cái thá gì? Hắn nơi nào có năng lực bên trên tầng thứ bảy? Hết thảy mọi người thà rằng tin tưởng lợn mẹ biết trèo cây cũng không chịu tin tưởng cái tiêu bên trên tầng thứ 7 người sẽ là bọn hắn cũng không coi trọng phế vật Mạc Thiếu Tiên. Vì sao không phải còn ta vô địch? Làm sao không phải ta hàn gia thiên tiến? Triệu Như Hải cùng Hàn Lập Nhân đồng thời lên tiếng, sau đó cả người khí chàng đều biến, ngay cả nói chuyện cũng là âm trầm, nhìn xem Mạc Thiếu Tiên thần sắc cũng có chút không đúng. Kẻ này không thể lưu. Cơ hồ là đồng thời, bọn hắn đều ở trong lòng hạ quyết đoán. Cái này Mạc Thiếu Tiên vô luận là bởi vì cái gì bên trên Huyền Bảo Tháp tầng thứ 7, đều không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn phải chết. Không có người sẽ tha thứ dạng này yêu nghiệt mạc thiếu thiên còn sống trưởng thành tiếp, nhất là cái này mạc thiếu thiên vẫn là mạc gia thiếu chủ. Thế mà là thiên nhi tiến huyền bảo tháp tầng thứ bảy. Con ngươi không ngừng lấp lóe, kích động mạc vạn hùng kém chút còn một lưỡi dao, may mắn sau lưng trần bá đỡ kịp thời. Ta sẽ không làm mắt mà đi, vẫn là ta đang nằm mơ. Thật sự là nhà ta thiên nhi, gia chủ, ngài không nhìn lầm, đích thật là thiếu chủ, đi theo bên cạnh. Kia trần bá cũng là có chút kích động, mà tại bọn hắn cách đó không xa, lâm thiên cương con mắt cũng là hấp lại, nhìn mạc thiếu thiên thần sắc có chút biến hóa, thế nhưng là rất nhanh liền lắc đầu. A, địa phương nhỏ ra tới, thiên phú mạnh hơn lại như thế nào? Húng chi thiên phú của hắn còn không mạnh, còn không biết là bởi vì cái gì mới có thể bên trên cái này huyền bảo tháp tầng thứ bảy. Cảm nhận được tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, mặc thiếu thiên cũng là đi lòng vòng đầu, đem bụi bặm trên người đánh đánh, động tác rất là tàn bạo. Động, động. Còn lại cái kia điểm sáng cũng động, không biết là ai hô một tiếng, đem tầm mắt mọi người lại kéo trở về. Sau đó những người kia chợt nhớ tới một vấn đề, cuối cùng chỉ còn lại một điểm sáng, hoặc là triệu vô địch, hoặc là chính là hàng thiên tiến. Ai không sáng, người đó là chết thôi nhưng hai người bọn họ đều là triệu, hẳn hai nhà thiên tài, trên hai hai nhà này có thể nguyện ý. đang lúc trong lòng mọi người ước chừng thời điểm, từ huyền bảo tháp bên trong rơi xuống ra một cái cả người là máu thân ảnh, được không thế thảm. vừa nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt của mọi người lại là biến đổi. thiên tiến, gầm lên giận dữ tiếng vang lên, hàn gia phương hướng bộc phát ra ngập trời vì thế, hàn lập nhân hướng về huyết ảnh vào tới. là ai tổn thương con ta? thật sự là gan chó. hàn lập nhân một tay đỡ lấy hàn thiên tiến, còn vừa liếc nhìn toàn trường, dùng sức mạnh người uy áp xét từ huyền bảo tháp bên trong đi ra đám người mà lúc này, tiêu triệu như hải cũng phát hiện không thích hợp, không, con ta vô ở đâu, con ta đâu, lúc này đã không còn bị người chú ý mạc thiếu thiên méo néo tay, liền chuẩn bị hướng về mạc gia phương hướng đi đến. dù sao ở nơi đó còn có mạc vạn hùng cùng trần bá đang chờ hắn. mạc thiếu thiên, là mạc thiếu thiên, hắn đánh lén chúng ta, một thanh âm vạch phá huyền áo, toàn bộ huyền bảo tháp bên ngoài nháy mắt lặng ngắt như tờ, vô số đạo ánh mắt rơi vào người nói chuyện trên thần, cũng chính là cái tiêu máu me khắp người hàn thiêng tiến, chỉ gặp hắn chống lên thân thể, trong mắt lóe ra ác độc tia sáng. triệu gia thiên tài chết, mạc gia thiếu chủ làm. Hàn gia thiên tài nhìn thấy, dù sao chính là ba người bọn họ ở giữa sự tình, chết một cái, Hàn Thiên Tiến một mực chắc chắn là mạc thiếu thiên, đó chính là không có chứng cứ. Chuyện này sẽ làm sao kết thúc? Triệu vô địch cũng không phải phổ thông triệu gia đệ tử, trong lòng của mỗi người đều đang tính toán, cho nên yên lặng không nói. Về phần cái kia nguyên bản muốn đi mạc thiếu thiên, cũng xoay người qua, đem ánh mắt quang tại Hàn Thiên Tiến trên thân, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Huyền Bảo thắp bên trong sự tình thanh bạch, không nghĩ tới cái này Hàn Thiên Tiến sau khi đi ra sẽ trả đũa. Ngươi dám giết con ta, ta muốn ngươi cho hắn đền mạng. Tại mọi người không dám động đậy thời điểm, Tiêu Triệu Như Hải bỗng nhiên nổi lên, một trường đánh út về phía mạc Tiểu Thiên, lao ra hộc hẹm, ngươi dám đụng đến ta như tử, ta mặc ra liền cùng ngươi không chết không thôi. Cơ hội là đồng thời, mạc Vạn Hùng cũng vọt lên, một trường hướng phía Triệu Như Hải đánh tới. Nhìn thấy như thế tình hình, đám người nhao nhau tránh lui, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Mạc Vạn Hùng làm sao cũng nói là một giới gia chủ, cùng người cùng đẳng cấp đánh lên, chiến đấu như vậy há lại bọn hắn có thể tham dự. Tại mạc Vạn Hùng ngăn cản Triệu Như Hải thời điểm, Tiêu Hàn Thiên tiến cũng không phận, một chút giữ chặt còn tại cho hắn chữa thương Hàn Lập Nhân, Phu thân. Mạc Thiếu Thiên không thể lưu, giết hắn. Nhanh, giết hắn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hiện tại Mạc Vạn Hùng tại toàn lực ngăn cản Triệu Như Hải, Mạc Thiếu Thiên không người coi chừng, cũng là tốt nhất hạ thủ thời cơ, nếu là bỏ lỡ, Mạc Thiếu Thiên về sau bị nhìn càng nghiêm, kia liền không nói được. Vừa nghĩ như thế, Hàn Lập Nhân con ngươi hung ác, cũng là lăng không đột lên, hướng về Mạc Thiếu Thiên đánh lén mà đi, không, có chút nào cao thủ phong phạm. Mạc Thiếu Thiên tiểu nhi, ngươi như thế hèn hạ vô sỉ, lại đánh lén con ta cùng Triệu Vô Địch, còn đem bọn hắn làm một chết một bị thương, hôm nay lão phu liền thay Mạc gia thật tốt quản giáo quản giáo ngươi để ngươi biết cái gì gọi là phân thấp. Hừ, ngươi cái này lão không xấu hổ thật sự là thật không biết xấu hổ, rõ ràng là mình muốn đánh lén, còn nói người ta đầu tư, thật sự là đem mặt mò mất hết. Làm gì đánh lén? Ta đến chiếu cố ngươi. Nhìn thấy đánh tới Hàn Lập Nhân, Mạc Thiếu Thiên không động, mà ở phía sau hắn, một đạo không có khả năng bóng người lại xuống tới, đối mặt Hàn Lập Nhân. Lúc này, Mạc Thiếu Thiên con ngươi cũng không trở ngại chút nào lần nữa rơi vào Hàn Thiên tiến trên thân. Chương 116, tránh ra. Lúc trước không có giết chết ngươi, xem ra là cái quyết định sai lầm. Lạnh lùng đến một câu như vậy, Mạc Thiếu Thiên hướng về Hàn Thiên Tiến đi đến, nổ có phải nổ tận gốc? Quả nhiên là rất có đạo lý một câu. Hắn không ngại bị người khác biết là hắn giết triệu vô địch, nhưng không thích bị dạng này vô hãm. Mặc Thiếu Thiên, người dám giết ta, ngươi thế mà còn dám giết ta? Nơi này chính là ngoài tháp, miệng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi, Hàn Thiên Tiến lại là cực kỳ điên cuồng. Tuy là như thế, nhưng thân thể của hắn vẫn là trên mặt đất không ngừng dãy rưởi lấy, cố gắng muốn lui về sau. Hắn sợ chết, càng sợ bị hơn Mặc Thiếu Thiên tên phế vật này cho giết chết. Không, trư vị bảo hộ Hàn gia thiếu gia. Cái này Mạc Thiếu Thiên giết người như ngoé, cắt máu thành tính, đều đã ra Huyền Bảo Tháp, lại còn muốn đối phó một cái trọng thương người. Nguyên bản xem kịch trong đám người, không biết là ai hô một câu như vậy, toàn bộ Huyền Bảo Tháp bên ngoài đều sôi trào. "Đúng a, Mạc Thiếu Thiên cái này lại ma đầu, tuổi còn nhỏ giống như này hung tàn, chúng ta vẫn là cản một cái đi, miễn cho hắn thương Hàn gia thiếu gia tính mạng." "Đúng a, ta nhìn cái này Mạc gia thiếu chủ là nổi điên, chúng ta cản hắn một chút, không cần thiết để hắn nhập là lối." Nói, từng cái gia tộc người đều hướng về Mạc Thiếu Thiên phương hướng cùng một chỗ mạnh vào qua, có muốn đem hắn vây quanh xu thế. Nói đùa, bọn hắn thật vất vả có chỉnh Mạc Thiếu Thiên cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Không giết tên yêu nghiệt này Mạc Thiếu Thiên, chỉ sợ bọn họ đều là ăn ngủ không yên. Bọn hắn cùng Mạc Thiếu Thiên thế nhưng là có thủ, nếu không phải là cái này Mạc Thiếu Thiên, gia tộc bọn họ làm sao lại tổn thất nhiều như vậy? Đều do cái này Mạc Thiếu Thiên, hiện tại nếu là có thể đem hắn chơi chết, vậy liền dễ chịu. Các ngươi khinh người quá đáng. Ở một bên nhìn xem những cái này ra vẻ đạo mạo người hướng về Mạc Thiếu Thiên dũng mãnh lao tới, Lâm Vũ Thi đẹp mắt trong con ngươi cũng tràn ra vài tia phẫn nộ, dẫn theo ánh sáng xanh kiếm liền vọt vào vòng đây, cùng Mạc Thiếu Thiên đứng song vai thiếu nữ áo trắng cũng là có chút cú nát, tại cái này huyền bảo tháp bên trong ra tới còn chưa đổi qua quần áo, chẳng qua cái này cũng cũng không ảnh hưởng nàng khinh thế chi nhan. một tay sách ánh sáng xanh, một kiếm cản và địch, thức tha ra người lên, lượn lờ vạn trước trận, ngươi bảo vệ cẩn thận mình là được, cần gì phải cuốn vào trường tranh đấu này. nhìn thấy lâm vũ thi động tác, mặc thiếu thiên đều dừng một chút. trong trí nhớ cũng có một cái nữ hài tử, sẽ vĩnh viễn đứng tại bên cạnh hắn, vô luận hắn đúng hay là sai, vô luận hắn là sát thủ chí tôn vẫn là nghèo túng sát thủ. thiên ca ca, tuyết nhi sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, vĩnh viễn đi theo ngươi tháng đến thiên không đã không còn mặt trời mọc mới thôi. người kia là vợ cả của hắn, cũng là hắn tuyết nhi. lắc lắc đầu, mặt thiếu thiên ép buộc mình không suy nghĩ thêm nữa chuyện đã qua. một đôi mắt lần nữa lạnh xuống, hắn nhìn về phía trước mặt những người kia. từng cái da vẻ đạo mạo người, trên mặt đều treo gian kế được như ý thần sắc. mặt thiếu thiên a Mạc thiếu thiên, thiên. ngươi sẽ hối hận mình đã từng làm ra qua hết thảy. không, hắn sẽ hối hận đi đến thế này. tiểu thư nhà họ lâm lại là cần gì chứ? cái này mắc mơ gì tới ngươi đâu? làm gì vì một người chết đến liều mạng đâu? dù sao ngay tại lúc này, chúng ta cũng sẽ không thương hương tiếng ngọc từng đạo thanh âm vang lên, đem hai người bao bọc cực kỳ chặt chẽ, khắp nơi đều là hung hiểm. Ta là Lâm Gia Đại tiểu thư, các ngươi dám giết ta? Liên không sợ Lâm mạc hai nhà trả thù sao? Gương mặt lạnh lùng, Lâm Vũ Thi trên thân cũng xuất hiện không ít hàn khí. Ha ha, Lâm Gia Đại tiểu thư, mặc ra mình còn ốc còn không mang nổi mình úp đâu, nếu là đem Mặc Tiểu Thiên giết, vậy bọn hắn nhà liền càng là loạn thành hỗn loạn. Về phần ngươi nhà, chúng ta đương nhiên sẽ không động. Khi đó coi như ngươi đi tố cáo cũng không có người sẽ tin tưởng ngươi. Một cái Lâm Gia Đại tiểu thư cũng không phải Lâm Gia gia chủ chúng chi cái này Lâm Gia Gia chủ mặc dù là thay Mặc Thiếu Thiên hơi ngăn lại nhưng chưa hẳn không nghĩ để Mặc Thiếu Thiên chết hừ Vũ Thi tiểu thư thân phận ngài tôn quý lại thiên phú dị bẩm chúng ta đương nhiên sẽ không động ngài chỉ là cái này Mặc Thiếu Thiên hôm nay là nhất định phải chết ngài nếu để cho mặt mũi vậy liền tự mình ra ngoài đi chúng ta sẽ không làm khó ngài đúng a Vũ Thi tiểu thư mình vẫn là muốn mình nghĩ kỹ không phải nếu là nộ thương ngài vậy thì có chút không tốt Lâm Vũ Thi dù sao cũng là Lâm Gia nghiêm chỉnh đại tiểu thư vẫn là đám người công nhận thiên tài cái này Lâm Vũ Thi nếu là đã xảy ra chuyện gì Tiêu Lâm ra sợ là sẽ phải cùng bọn hắn liều mạng. Nghe những người kia thanh âm, Lâm Vũ thi mặt cũng là càng ngày càng lạnh. Các ngươi nếu là công bằng ước chiến cũng có thể, chỉ là dùng dạng này bị ội thủ đoạn. Một đám người khi dễ một cái, vậy ta tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Ngài không lùi thì thế nào đâu. Xong quyền nan địch tứ thủ, đem ngài chế trụ liền tốt. Có người nói không nể mặt mũi, rất là trâm trọng. Chỉ là hắn vừa nói xong, Lâm Vũ thi loại băng hàn trên mặt cũng giật giật, Thật sao? Vậy nếu như ta chết đây? Vừa mới nói xong, thiếu nữ áo trắng lập tức ngăn tại mặt thiếu thiên trước người, đem ánh sáng xanh kiếm nằm ngang ở cổ của mình trước đó trên mặt đều là không sợ chi sắc. Ta Lâm Vũ Thi hôm nay nếu là đột tự ở đây, ta nhìn nơi này người nào có thể Lâm ra lựa giận cùng trả thù. Các ngươi đại khái có thể bên trên, chỉ là các ngài lại tiến lên một bước. Ta ánh sáng xanh kiếm liền hướng sâu một tấc. Nói, thiếu nữ cổ yêu nhã đã cùng ánh sáng xanh kiếm nhẹ nhàng dán lên, một kia máu tươi chảy ra. Nghe được Lâm Vũ Thi một phen, lại nhìn thấy nàng như thế làm dáng, tất cả mọi người là sắc mặt phát lạnh, không dám nói nữa. Lâm Vũ Thi nếu là có cái gì sai lầm, bọn hắn đúng là không có cách nào ứng phó. kia Mặc Thiếu Thiên cũng liền thôi, mặc ra căn bản không dèn trả thù, nhưng cái này Lâm Vũ Thi sợ là sẽ phải bị Lâm gia cho điên cuồng trả thù lại. Tránh ra. Ngay tại vắng lặng im ắng thời điểm, ở phía sau Mạc Thiếu Thiên đột nhiên nói chuyện, chỉ là hắn không phải gọi những người kia tránh ra, mà gọi là Lâm Vũ thì rời đi. Vì cái gì? Thiếu nữ áo trắng rất là không hiểu, liền cầm ánh sáng xanh kiếm tay đều có chút run rẩy. Cho dù là ta hôm nay chiến tử ở đây, cũng sẽ không để một nữ nhân vì bảo vệ ta mà trước ta chết đi. Huống chi, bọn hắn chẳng qua là một đám tà bã. Gương mặt lạnh lùng, Mạc Thiếu Thiên trên thân nhìn không ra nửa năm khí tức của ngạo, càng tìm không thấy mảy may phất rối. Hắn có nguyên tắc của mình. Từ Tuyết Nhi khi đó lên, Hắn liền sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào trước hắn mà chết. Không có chờ Lâm Vũ Thi đáp lời, Mặc Thiếu Thiên liền nắm lấy Lâm Vũ Thi ánh sáng xanh kiếm, đưa nàng kiếm gỡ xuống, sau đó đi đến trước người của nàng. Các ngươi không phải là muốn tính mạng của ta sao? Vậy liên cứ tới đi. Nhìn cuối cùng là ai chết trước. Mặc Thiếu Thiên vừa nói như vậy, trên mặt mọi người đều là tức giận chi sắc. hắn không thể đem cái này Mặc Thiếu Thiên cho đệ xuống đất đánh. Trên đời này còn có Mạc Thiếu Thiên kiêu ngạo như vậy vương bắt đàn sao? Còn nói bọn hắn là cát bã. Mặc Thiếu Thiên thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngươi thích muốn chết? Vậy liên thành bọn ngươi, lên, giết Mạc Thiếu Thiên, giết Mạc Thiếu Thiên. Chương 117, Cổ Hà mặt núi. Đám người ma quyền sát trưởng, trên người linh lực không ngừng phung trào, mắt thấy liền phải hành đến Mạc Thiếu Thiên trên thân. Dừng tay, lão phu xem ai dám động. Tại quần tình xúc động thời điểm, một thanh âm vang lên, hét lại tất cả mọi người. Ai? Từng kia ánh mắt đồng loạt về sau nhìn, nguyên bản phẫn nộ con ngươi đều có chút dịu dịu, làm sao lại như vậy? Cổ Hà đại sư, là Cổ Hà đại sư. Mạc Thiếu Thiên xoay người qua, nhìn về phía viền bảo tháp phía ngoài nhất, cũng là âm thanh tiên nơi phát ra chỗ. Ở nơi đó, một bộ áo bảo sám lao nhân động thân đứng thẳng, thật cao sương gò má hăm sâu, tóc rối bời, vẫn như cũng là như thế lồi thôi lễ tiết. nhưng là hắn đứng ở nơi đó, liền có một cố để nhân thần phục ma lực. Mặc thiếu thiên nhớ kỹ, mình giống như cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn. có điều, cổ hà cái tên này hắn nghe qua rất nhiều lần, tựa như là lâm gia đặc biệt mời tới luyện đan sư, địa vị rất lớn, cho nên cho dù là lâm thiên cương cùng hắn ở chung lúc cũng là lấy lễ để tiếp đón. có điều, tam phẩm luyện đan sư sao? tại cái này minh vân thành cũng hoàn toàn chính xác xem như không sai. cổ hà đại sư, ngài làm sao lại tới đây? Cổ Hà tiên tuổi, nói chung bên trên vẫn còn có chút dùng, cho nên liền xem như một vài gia tộc gia chủ cũng sẽ đối với hắn tất cung tất kính. Tiêu Cổ Hà cũng là không chút khách khí, nên ngang liền đi tới, không chút nào mắt nhìn thẳng người gia chủ kia, cực kỳ ngạo khí. Rất đơn giản, đem Mặc Thiếu Thiên, Thiếu hình đệ đem thả. Cổ Hà đại sư, ngài có lầm lẫn không? Cái này Mặc Thiếu Thiên chỉ là một cái phế vật à? Ngài không cần thiết bởi vì một cái phế vật đến tốn công tốn sức đi. Huống chi chúng ta nhiều như vậy người, Cổ Hà đại sư cần gì chứ? Nhìn thấy Cổ Hà đối Mặc Thiếu Thiên khách khí như vậy, đám người còn hơi kinh ngạc chẳng qua cái này cũng không thể ngăn cản bọn hắn muốn đem mạc thiếu thiên cho giết sự thật ta. Tiêu cổ Hà cũng là tính tình không tốt, thấy những người kia nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp hừ một tiếng. Các ngươi nếu là muốn đắp tội lão phu, vậy liền không muốn hạ, chỉ là về sau đan dược này cũng đừng nghĩ. Cổ Hà đại sư, cái này sự tình còn có thương lượng, không muốn như thế liền hạ quyết đoán. Ngài lại suy nghĩ thật kỹ a. Cái này mạc thiếu thiên cũng chính là cái phế vật, đối với ngài lại không có tác dụng gì, đối với chúng ta đến nói, đây chính là cử nhân. Đúng vậy a đúng a. Cổ Hà đại sư, chúng ta thiên tân vạn khổ đem cái này mạc thiếu thiên cho vây khốn, ngài nói buông liền bung. Dạng này không được tốt đi. Cổ Hà đại sư, dạng này như thế nào? Chúng ta tình nguyện cho ngài mấy phần luyện đan linh thảo, chuyện này ngài liền làm như không nhìn thấy, vẫn là không cần quản. Từng cái cầu xin tha thứ cáo tình thanh âm vang lên, đều đang khuyên kia tính tình không tốt đại sư bưng tay. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, Cổ Hà là thật tính tình không tốt. Bành, kim đan cảnh linh lực chợt hiện, một bóng người bị đạp bay ra ngoài, mà Cổ Hà trên thân còn tràn ngập chưa từng tiêu tán linh khí. Xem ra là thời gian quá lâu, các ngươi đều quên lão phu vì cái gì có thể đặt chân cái này Minh Vân Thành. Hắn tuốt ra lời này xong, trên mặt của mọi người đều có chút khó xử tại ban sơ, cổ hà sở dĩ có thể từ một đống luyện đan sư bên trong chỗ hết tài năng, chính là bởi vì hắn tu đạo thiên phú cũng không tệ lắm, so hắn luyện đan thiên phú còn mạnh một điểm. cổ hà đại sư, chúng ta cũng không muốn cùng ngài đối nghịch, ngài lợi hại chúng ta tự nhiên là biết đến, chỉ là ngày đó mạc thiếu thiên giết nhà ta hậu bối, thù này không báo, ngài gọi ta có gì mặt mũi làm gia chủ? đúng a, cổ hà đại sư, coi như ngài có thể ngăn được hôm nay, vậy cái này huyết hải thâm cứu, chúng ta còn có thể không báo sao? từng chuyện mà nói lẽ thẳng khí hùng, cực giống đến đòi nợ đám chủ nợ, mỗi cái đều là hùng đáng sợ. chỉ là kia cổ hà lại lặng lẽ một nghiêng căn bản không nghĩ để ý tới bọn hắn, vậy các ngươi muốn thế nào? Như vậy đi, cổ Hà đại sư, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngài, chúng ta cũng là tự biết mình ra tay như thế là có chút lấy lớn hiếp nhỏ, vậy chúng ta không bằng nghĩ cái điều hòa đối sách, ngài thấy thế nào? Có người ra tiếng, chợt nhìn như là một đống người bên trong chủ tâm quốc. Cái này Mạc thiếu thiên lợi hại như thế, nghĩ đến tất nhiên là thiên tư tung hoành nhân vật, một tháng sau, chính là Minh Vân thành thi đấu, ta nghĩ tại trận kia thi đấu phía trên, để Mạc thiếu chủ tiếp nhận chúng ta ba cuộc tỷ thí. sinh tử bất luận. Bọn hắn nói, kia cổ Hà cũng liền tự nhiên là nghe ngóng. Một tháng sau Minh Vân thành thi đấu sao? Khi đó lúc đầu cũng chính là nguy hiểm trung điệp, bọn hắn lại nhiều đồng dạng một vụ cá cược, cũng liền nhiều hơn mấy phần không xác định. Không đúng, một tháng sau, các ngươi muốn phái ai cùng Mạc gia thiếu chủ so? Chẳng lẽ là để các ngươi mấy lao già bên trên? Cổ Hà nhướng mày, tự nhiên cũng là phát hiện lỗ thủng chỗ. Những người này nguyên bản liền có thể tại Minh Vân thành thi đấu bên trên phái người giết Mạc thiếu thiên, còn nhiều một cái ước chiến, cái này không phải liền là vẽ vời thêm chuyện sao? Nghĩ đến là tìm những người kia không thể tham gia Minh Vân thành thi đấu. Còn mời Cổ Hà đại sư yên tâm. Chúng ta tất nhiên sẽ không khi dễ Mạc thiếu chủ chỗ phái người, tất nhiên là 30 tuổi phía dưới, ngài thấy thế nào? Phái ra cái kia chủ tâm cốt cũng không phải cái ăn chay, cùng cổ hà vừa đến một lần, ngược lại là từng bước tính toán, tuyệt không chịu nhường nhịn nửa phần. Không, nên là ngoài sáng nhường nhịn, sau lưng lại là một mực đang chiếm tiện nghi. Cổ hà nghe xong, cũng không có lập tức hạ quyết đoán, mà là có chút túi đầu, nhìn một chút xa xa mạc thiếu tiên, trong mắt toát ra một kia cung kính. Mạc thiếu chủ ý như thế nào? Hừ, bọn này gà đất chó sành, nơi nào sẽ là mạc thiếu chủ lợi hại? Cái này mạc thiếu chủ sau lưng tất nhiên có cao nhân chỉ điểm, những cái này ngu xuẩn chẳng qua là đến đưa đồ ăn. Chẳng qua việc này còn muốn cho Mạc thiếu chủ đồng ý mới tốt. Liên nhìn Mạc thiếu thiên liếc mắt, cổ hà trong lòng đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Nhìn thấy cổ hà bộ dáng kia, Mạc thiếu thiên cũng là nhẹ gật đầu, "Con ngươi bày ra, bọn hắn muốn tiếp lấy phái người chết, vậy hắn không ngại tắt thành cho bọn hắn." "Đi lòng vòng con ngươi, Mạc thiếu thiên vẫn là nhìn về phía nơi khác, Mạc Vạn hùng cùng Triệu Như hải chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc." Mạc thiếu thiên gật đầu, cũng cho cổ hà cực lớn tự tin, chỉ gặp hắn ngóc đầu lên, không một tiếng, vậy liền như thế định. Cái này trong vòng một tháng, các ngươi vẫn là không muốn lại tìm Mặc thiếu chủ phiền phức. "Bằng không, ngươi biết hậu quả." "Đây là tự nhiên." Cổ Hà đại sư mặt mũi, chúng ta là nhất định phải cho." Kia chủ tâm cốt túi đầu không lưng, đối cổ Hà tất cung tất kính. Nhưng cổ Hà đâu? Lúc này đang nghiên cứu Mạc thiếu thiên suy nghĩ cái gì, mình làm việc như thế sẽ hay không trêu đến kia Mạc thiếu chủ không vui. Một lát, chờ lấy trên đất hết thể hết thể đều kết thúc thời điểm, giữa không trung chiến đấu cũng là có rốt cuộc, người này cũng không thể làm gì được người kia, chuyện này cũng liền muốn không giải quyết được gì. Chỉ là triệu Hàn hai nhà người lúc đi, nhìn xem Mạc thiếu thiên thần sắc đều là cực kỳ không tốt. Mặc thiếu chủ, không biết lão phu có thể may mắn mời ngài đi hàn xá tiểu Chương 118, dẫn tiến. Nhìn xem sự tình cũng kết thúc, Cổ Hà cũng là lập tức liền chạy tới Mạc Thiếu Thiên trước mặt, rất là khách khí. Tốt. Nhìn thoáng qua Mạc Vạn Hùng cùng bên cạnh không ngại Lâm Vũ Thi, Mạc Thiếu Thiên lúc này mới đáp ứng Cổ Hà. Ai ngờ kia Cổ Hà cũng là người nóng tính, Mạc Thiếu Thiên tất cả, hắn liền lôi kéo Mạc Thiếu Thiên bắt đầu hướng hắn luyện đan thất đi đến. Có trời mới biết hắn chờ Mạc Thiếu Thiên chờ bao lâu, chờ có bao nhiêu tâm mệt mỏi, thật vất vả nghe được Mạc Thiếu Thiên tin tức, vẫn là Mạc Thiếu Thiên chết tại phòng lôi chỉ sự tình. Hiện tại tốt, hắn rốt cục nhìn thấy Mạc Thiếu Thiên. Cổ Hà như vậy thân thiện, Mạc Thiếu Thiên còn có chút không thể đứng, thế nhưng là thấy đối phương cũng không có cái gì ác ý cũng liền đi theo cổ Hà đi trở về. Dạng này cổ Hà, đừng nói là Mặc Thiếu Thiên cảm thấy quái gì, liền Lâm Thiên Cương đều sở sở râu dịa, Cổ Hà Đại sư tính tình có lượng, ngày bình thường đều không thích cùng người bên ngoài kết giao. Hôm nay sao quái dị như vậy? Đúng a? Nhớ kỹ có một lần, kia cổ Hà Đại sư còn chuyên đến Mạc gia tìm Thiên Nhi. Mạc Vạn Hùng cũng là không nghĩ ra, không biết nhà bọn hắn Nhi tử là thế nào bắt đầu biến được hoang niên. Chẳng qua bọn hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, tại chậm chậm về sau, liền khách sáo vài câu, ai về nhà lấy. Về phần còn lại triệu Hàn hai nhà, thì là không chịu từ bỏ ý đồ. Mặc Thiếu Thiên phế vật này. Sử dụng âm miêu quỷ kế giết con ta vô địch, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, Giết con mối hận, Triệu Như Hải làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hàn Lập Nhân cũng là một mặt không tốt, Triệu huynh, ngươi yên tâm, việc này sẽ không như vậy chấm dứt nếu là không giết tiểu Súc Sinh kia, chúng ta chỉ sợ đều sẽ ăn ngủ không yên. Một tháng sau là ngày tháng tốt, Minh Vân Thành thi đấu, khi đó liền tiện hắn đi gặp Vô địch đi. Trong con ngươi xẹt qua ngất lệ, Hàn Lập Nhân trên mặt đều là tính toán. Một tháng sau Minh Vân Thành thi đấu, chú định sẽ không bình tĩnh, mà vô luận như thế nào, Mặc Thiếu Thiên cũng sẽ là ở trong đó được quan tâm nhất cái kia. Tất cả mọi người muốn hắn chết. Ta triệu gia duẫn nhi cũng là thời điểm trở về một chuyến. Thở dài một hơi, triệu như hải siết chặt nắm đấm. Tại thanh âm của hắn rơi xuống một khắc này, trong đám người bỗng nhiên lên bạo động. Duẫn nhi, triệu duẫn nhi, chính là cái kia năm đó chỉ so với hàn tử tiếu kém một tuyến triệu duẫn nhi sao? Nàng không phải đã tiến học viện sao? Làm sao muốn trở về? Năm đó nếu không phải là có hàn tử thiếu tại, triệu duẫn nhi nói không chừng chính là minh vân thành thứ nhất ta. Hiện tại nàng muốn trở về, kia mạc thiếu thiên chết chắc. Đúng a? Triệu gia cũng là thật hung ác a. Năm đó triệu duẫn nhi cũng đã là ngưng đan cảnh tứ trọng, hiện tại trở lại sợ là muốn mạnh hơn. Không có công phu nghe phía sau những nghị luận kia thanh âm, Triệu Như Hải trực tiếp chắp tay sau lưng rời khỏi, trên mặt đều là tức giận. Tại Triệu Như Hải rời đi về sau, Hàn Lập Nhân cũng không nhiều đợi, đem Hàn Thiên Tiến mang theo liền rời đi. Còn lại chính là kia một đám tiểu gia tộc tộc trưởng đang nghị luận đối sách, để cho Mạc Thiếu thiên chết không thể chết lại. Tuy nói cái này Triệu Doãn Nhi muốn trở về, nhưng nàng dù sao cũng là trẻ tuổi, tiểu tử kia lại quỷ kế đa đoan, chúng ta vẫn là muốn làm nhiều một chút chuẩn bị mới tốt. A, một cái tiểu tử mà thôi, lão phu ngược lại là nghĩ một người tốt chọn. Người kia tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới, tu vi cao thâm, còn kinh nghiệm dày dặn, thủ đoạn độc ác. Ồ, ngài nói chẳng lẽ là Minh Vân thành bên ngoài vị bang chủ kia? Bang chủ kia thế nhưng là cái khó lừa người a, cũng không đủ lợi ích sợ khó đả độc hắn. Các ngươi quên Mạc Thiếu Thiên trên thân còn có cái gì sao? Bảo bối như vậy, ai sẽ không động tâm? Lâm gia, Luyện Đan thất. Từ Cổ Hà đem Mạc Thiếu Thiên cho mang sau khi đi vào, liền vẫn luôn là lấy lễ để tiếp đón, đầu tiên là cho Mạc Thiếu Thiên làm tòa, lại khiến người ta đi bưng thượng hạng Linh trả tới. Cổ Hà như vậy ân cần, Mặc Thiếu Thiên nói không nghi ngờ là giả. Thế nhưng không có phát hiện cái gì mở ám, cho nên trên mặt không có gì hình lộ. Thực không dám dấu dếm. Mạc thiếu chủ, lão phu lần này là có việc muốn nhờ. Bưng chén trà tay run run, cổ hàm một gương mặt bên trên còn có chút thấp hỏng. Cái này Mạc thiếu thiên tính cách hắn còn chưa làm rõ ràng, đối phương cũng một mực là một bộ cao nhân tướng gặp người, hắn xin nhờ sự tình, sợ cái này Mạc thiếu thiên sẽ không đáp ứng. Bưng lên chén trà trên bàn, Mạc thiếu thiên cũng không sợ người lạ, bưng lên đến nhóc mấy ngụm, cứ nói đừng ngại. Ngày ấy Vũ Thi tiểu thư đem ngài cải tiến cự vân luyện khí đan nói cho lão hủ, nhưng lão hủ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đem Vũ Thi tiểu thư cho đánh ra, về sau lão hủ lại dùng cái phương pháp kia, mới biết được Mạc thiếu chủ cao thâm, lão hủ hổ thẹn a. Vô sự. Mạc thiếu thiên biểu thị cũng không thèm để ý nhìn xem Mạc thiếu thiên không hề bận tâm con ngươi, còn có kia một tấm lãnh đạo mặt, Cổ Hà trong lòng càng lá thất vọng. Xem ra cái này Mạc gia thiếu chủ thật sự là cao nhân a, không dễ đối phó a. Phía ngoài những người kia thật sự là ngu xuẩn, thế mà lại cảm thấy như vậy một cái cao nhân là phế vật khi thật chỉ là người ta không nguyện ý để ý đến bọn họ thôi. Không. Mạc Mặc thiếu chủ, lão hủ cũng liền không còn dầu diếm, dùng ngài cho đơn thuốc, lão hủ lần tiên luyện ra đan dược còn nhiều một đạo đan văn, lão phu tự nhiên là mười phần cảm tạ Mạc thiếu chủ. Mặc thiếu chủ thiên nhân chi tư, lại thông minh vô cùng, chỉ là cải tiến đan phương loại sự tình này, không đến bốn năm phẩm nghĩ đến là làm không được, không biết Mặc thiếu thiên có thể giúp lão hủ dẫn tiến một chút ngài phía sau cao nhân, lão hủ tất có thông tạ. Một câu một câu, cổ Hà nói đạo lý rõ ràng, hợp lý biểu đạt thỉnh cầu của mình, chỉ là đối diện Mặc thiếu thiên vẫn là một tấm quan cuế mặt, cũng không thấy phản ứng gì. Ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Tại Minh Vân thành dạng này thành nhỏ bên trong, tam phẩm luyện đan sư liền đã coi như là hiếm thấy, cho nên cổ Hà mới có thể có lớn như vậy hy vọng. Nếu là một cái 4 năm phẩm luyện đan sư, sợ là tại một chút siêu cấp thành lớn đều là thượng khách, có thể lẫn vào mở. Thật không dám dốiến, lão hủ muốn hướng vị đại sư kia thỉnh giáo một vài vấn đề, mong rằng Mạc thiếu chủ có thể thành toàn. Nói nói, cổ Hà còn có chút tiến vời. Lão hủ tại cái này tam phẩm luyện đan sư cảnh giới đã nhiều hơn 10 năm, chậm trạp không thể lên cấp cái này cùng lão hủ thiên phú cũng có một chút quan hệ, chẳng qua lão hủ không chịu cứ như vậy nhận vua, cho nên vẫn là nghĩ mời thiếu chủ dẫn tiến một chút. Cổ Hà nói xong, mặc thiếu thiên cũng không tiếp lời, toàn bộ luyện đan thất lập tức ngồi xuống. Thằng đến thiếu niên kia đứng lên, tại rối bời luyện đan thất bên trong vờn quanh một tuần, mới lắc đầu, dẫn tiến là làm không được. Hắn không thích thấy người sống. Một câu, lệnh cổ Hà tâm chìm đến đáy cốc. Có điều, ngươi nếu là có vấn đề gì, đại khái có thể hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi hỏi hắn, tất nhiên sẽ không tàng tư. Sinh sinh đến một cái chuyển hướng, mặc thiếu thiên quay đầu. Dạng này một cái chuyển hướng. Để cổ Hà cả người đều nhanh không tốt, chẳng qua rất nhanh, hắn vẫn là kích động nhẹ gật đầu. "Tốt, tốt, dạng này cũng có thể." Vậy liền đa tạ thiếu chủ. "Thiếu chủ đại ân, cổ Hà sẽ làm báo đáp." Chương 119, Mạc Thiếu Thiên trên người bí mật. "Không cần, ta bản cũng có một chút sự tình muốn mời ngươi đi làm." Vốn là đôi bên cùng có lợi sự tình, Mạc Thiếu Thiên không có lý do cự tuyệt. Không biết Mạc Thiếu chủ cần lão hủ làm cái gì. Mạc Thiếu chủ một mực mà miệng, "Lão hủ ổn thỏa kiệt lực làm được." Cổ Hà cũng nghiêm túc, vô giới bộ ngực cam đoan. "Ngươi chỉ cần giúp ta luyện một lò đan dược là được, hôm nay đã muộn." Ngày Mai ta sẽ đích thân tới, đem Đan phương cùng cần thiết linh thảo cùng nhau đưa tới. Đan phương? Nghe được cái này hai chữ, cổ Hà Tâm Thần không khỏi khẽ động một chút. Đan phương khó cầu, hắn dạng này một cái tam phẩm luyện đan sư, đoạt được đan phương cũng chỉ 4 5 cái, đây cũng là hắn có thể đặt chân ở Minh Vân Thành căn bản. Hiện tại Mạc Thiếu Thiên muốn cho hắn nhìn một cái đan phương, cái này Mạc Thiếu chủ lòng dạ cũng quá khó đạt. Vật trọng yếu như vậy, thật sẽ giao cho hắn sao? Khúc, Mạc Thiếu chủ, kia đan phương, ngài liền yên tâm như vậy lao phu sao? Tuy nói là Mạc Thiếu Thiên nói như vậy, nhưng cổ Hà trong bụng vẫn còn có chút bất an. Đan phương sao? Mạc Thiếu Thiên nháy một cái con mắt, vốn là tính tại thủ lao bên trong, người kia không nghĩ luyện chế viên đan dược này, cho nên vẫn là muốn xin nhờ ngươi. Người kia không nghĩ luyện chế, lập tức bắt lấy trọng điểm, cổ Hà trong lòng càng là kích động. Mạc Thiếu Thiên tìm hắn luyện chế đan dược, tất nhiên không phải phẩm phẩm, mà người đại sư kia không nguyện ý luyện chế dạng này đan dược, nói rõ kia đại sư cũng là cực kỳ ghê gớm phẩm cấp. Nếu là có thể hỏi cái này dạng đại sư mấy vấn đề, nói không chừng hắn thăng cấp tứ phẩm có hy vọng. Lập tức tìm ra mấu chốt trong đó chỗ, cổ Hà càng phát ra không dám thất lễ Mạc Thiếu Thiên, một gương mặt bền trên tràn đầy đủ cười. Mạc thiếu chủ. Vậy liền nói như vậy định, còn muốn mời ngài thay ta cho vị đại sư kia hỏi thăm tốt. Khẽ gật đầu một cái, Mạc Thiếu Thiên cũng chuẩn bị rời đi. Việc nơi này, Mạc Thiếu Thiên cũng không có nhiều cùng cổ Hà bắt chuyện, rất nhanh liền rời đi lâm ra. Mạc ra, Mạc Thiếu Thiên ở trong tiểu viện, một thiếu nữ ngồi ở trong sân, thiếu nữ tư thái tuyệt hảo, nếu không phải trên mặt có đạo vết sẹo, cũng là tuyệt mỹ mỹ nhân. Thiếu nữ không phải Mạc Tĩnh Nhi sẽ còn là ai? Lúc này, nàng có chút nóng nảy nhìn một chút tiểu viện bên ngoài, vẫn là không có trông thấy mặc Thiếu Thiên trở về. Huyền Bảo Tháp phát sinh sự tình, nàng đã biết, chỉ là nàng cũng là không nghi tới. Mạc Thiếu Thiên lại có thể xông vào Huyền Bảo Tháp tầng thứ bảy, càng thêm điên cuồng là hắn còn dám giết triệu ra người, mà nàng không nghĩ ra chính là Lâm Gia luyện đan Sư cổ Hà, vậy mà cũng là nguyện ý ra mặt ra sức bảo vệ hắn, cái này khiến nàng phi thường nghĩ hoặc, phải biết luyện đan Sư trên thế giới này là cực kỳ hiếm có tồn tại, luyện đan Sư làm hiếm như lá mùa thu tồn tại, thậm chí là nói câu nào đều là cực kỳ có tác dụng, mà lại theo nàng biết cái này Lâm Gia cổ Hà lai lịch xem như không tầm thường, bằng không triệu ra cùng Hàn gia cũng sẽ không sợ ném trượt vỡ bình. hết lần này tới lần khác chính là cổ Hà loại tồn tại này lại là nguyện ý vì Mạc Thiếu Thiên nói chuyện cái này hơn một tháng qua phát sinh ở Mạc Thiếu Thiên biến hóa trên người có thể nói là để nàng có chút không kịp nhìn. C cửa phong mở tiểu viện một cửa bị mở ra thiếu niên mặc áo trắng từ bên ngoài đi đến nghe được tiếng mở cửa thời điểm Mặc Tĩnh Nhi trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút ngẩng đầu nhìn lại xác nhận là Mạc Thiếu Thiên không thể nghi ngờ thế nào bọn hắn không có làm khó ngươi đi Mặc Tĩnh Nhi nói chuyện vẫn như cũng là lạnh lùng nhưng là cái này lạnh lùng trong lời nói lại là lộ ra một chút quan tâm ý vị đối với người khác trong mắt Mặc Thiếu Thiên có lẽ chỉ là một cái đồ đần nhưng là nàng lại cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. Liên xem như thiếu niên này lúc, được trong gia tộc người cho rằng là đồ đần. Bọn hắn có thể làm gì ta? Mạc Thiếu Thiên nghe vậy, lại là cảm thấy có chút buồn cười, cười nói: "Nghe Mạc Thiếu Thiên lời nói, Mạc Tĩnh Nhi rõ ràng sửng sốt một chút. Cổ Hà vì sao lại giúp ngươi?" Mạc Tĩnh Nhi dừng một chút, mở miệng hỏi: "Hắn muốn cầu cạnh ta, tự nhiên là sẽ giúp ta, ta cùng hắn ở giữa, cũng coi là lợi dụng lẫn nhau thôi." Mạc Thiếu Thiên ngồi xuống Mạc Tĩnh Nhi đối diện, mở miệng nói ra, nhìn thấy trên bàn đá có nước trà, chính là rót cho mình một ly, ung cùng ung uống. "Muốn cầu cánh ngươi, ngươi cũng đã biết Cổ Hà thân phận, hắn vì cái gì muốn cầu cánh ngươi?" Mạc Tĩnh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút nghi ngờ nói, của Hà thân phận không đơn giản, mà Mạc Thiếu Thiên đỉnh trời cũng liền xem như Mạc ra một cái thiếu gia thôi, có thể có chuyện gì cần cầu Mạc Thiếu Thiên. Ta cùng hắn giao lưu một chút luyện đan bên trên tâm đắc, hai người trò chuyện vui vẻ, mới quen đã thân. Mạc Thiếu Thiên nửa thật nửa giả nói, nói lời nói bảy phần là thật, cho nên hắn đứng ra giúp ngươi, thậm chí tình nguyện đắc tội triệu gia cùng Hà gia. Mạc Tĩnh Nhi càng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao cảm giác Mạc Thiếu Thiên nói những lời này như vậy không chân thực? Không sai, sự tình chính là như vậy, chỉ cần đồ vật trong tay của ta. Đầy đủ hấp dẫn người, hắn liền nguyện ý vì ta làm sự tình. Huống hồ, ta cũng không phải nhất định liền phải hắn đứng ra giúp ta." Mạc Thiếu Thiên đem trà uống một hơi cạn sạch, có chút bình tĩnh nói. Mạc Tĩnh Nhi nghe vậy, lại là rơi vào trong trầm tư, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, cái này Mạc Thiếu Thiên trên thân, giống như rất nhiều bí mật. "Được rồi, nếu là bí mật, mình lại hỏi thăm cái gì, có vẻ như Mạc Thiếu Thiên cũng sẽ không nói ra, ai trong lòng còn không có điểm bí mật không thể nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi hôm nay giết Triệu Vô Địch, đã thương Hàn Thiến Tiến, bọn hắn triệu ra hàng ra, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi." Mặc Tĩnh Nhi lại là mở miệng nói ra, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu một chút, có chút lo lắng nói. Mặc gia cùng Hàn gia, Triệu gia vốn chính là đối thủ một mất một còn, liền xem như hôm nay cổ Hà đứng dậy. Vì Mặc Thiếu Thiên chỗ dựa, nhưng là cũng không đại biểu Hàn gia cùng Triệu gia liền sẽ ngay ngắn thẳng thắn, coi như bên ngoài sẽ không làm cái gì, nhưng là vụng trộm đâu. Biết, nhưng là liền xem như ta bỏ qua bọn hắn, bọn hắn liền sẽ bỏ qua ta sao? Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Huyền Bảo Tháp bên trong, bọn hắn ra tay đánh đến ta, liền phải làm tốt bị ta đổ sát chuẩn bị. Mặc Thiếu Thiên méo méo cái ly trong tay như gọi như không ám chỉ nói, chỉ là Mạc Thiếu Thiên lời nói này, lại là nghe được Mạc Tĩnh Nhi có chút hãi hùng kia vía. Nguyên Lai Triệu Vô Địch cùng Hàn Thiên tiến tại Huyền Bảo Tháp bên trong đánh lén Mạc Thiếu Thiên, ngược lại bị Mạc Thiếu Thiên phản sát, như vậy vấn đề đến, Mạc Thiếu Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào? Triệu Vô Địch cùng Hàn Thiên Tiên đều là minh vân thành bên trong nổi danh thiên tài, lại là tại Mạc Thiếu Thiên trong tay một chết một bị thương, tình huống như vậy, thực sự là để người có chút ngoài ý muốn. Cái này Mặc gia thiếu gia trên thần, quả nhiên là rất nhiều bí mật.